chương không một xuyên qua thế giới trò chơi chiến tranh học viện chương không một xuyên qua thế giới trò chơi chiến tranh học viện a tên thành chiến tranh học viện tiểu học bộ năm nhất lớp một há m ộ m một cái tuổi gần bảy tuổi dung mạo thanh lãnh tiểu nữ hải cầm lấy trong tay một cái mua cơm đi tới dạ ca bên miệng đây là muốn cho hắn cho ăn cơm Dạ ca ta có thể tự mình ăn không thể cao thâm t u y ế t đôi mắt trong suốt như mực ta đáp ứng qua tỉ tỉ bên trên tiểu học về sau phải chiếu cố thật tốt ngươi không để ngươi càn ăn g i ca một mặt khổ tướng thế nhưng là lớp học nhiều đồng học như vậy đều nhìn đâu nhiều x ấ hổ a nhìn xem cũng không quan hệ cao thâm t u y ế t biểu lộ bình thản nói ta là người mẹ nuôi cho hải tử cho ăn cơm không phải rất bình thường sao dạ ca nghĩ thầm tốt xấu ta một thế này thân phận là dạ thành ma hóa ghen người đột biến gia tộc thiếu chủ tương lai đế quốc lớn nhất ma hóa gia tộc người thừa kế kết quả khi còn bé thì ra là như vậy bị người cho ăn cơm lớn lên sao có thể hay không không muốn quá không hợp t h ó i t h ư ờ n g a nhưng mà không thể làm gì phía dưới dạ ca đành phải ngoan ngoan á háo miệng ra tiếp nhận cái này một môi đút tới bên miệng cơm chùa bé gái trước mắt giống như là một tôn bút bê thanh lãnh mã ưu nhã da thị trắng nón đôi mắt như mực nhu quả chi vũ tóc đen đâm thành cao đôi ngựa tiểu nữ hài biểu lộ là vạn năm không thay đổi bình thản trầm tĩnh giống như căn bản không có sự tình gì có thể để nàng lộ ra cái khác biểu lộ cao thâm tiếp theo màu hồng phấn d i ữ ấm hộp cơm canh tầng múc một muôn canh nóng anh đ à o hồng nhuận môi miệng xích lại gần cái thỉa nhẹ nhàng thổi thổi xác nhận môi bên trong canh nhiệt độ sẽ không quá bỏng cũng sẽ không quá lạnh về sau lần nữa đem ấm áp một môi canh đưa đến dạ ca bên miệng dạ ca thống khổ bất đắc dĩ hé miệng a ai ta một cái có được người trưởng thành tâm tính nam nhân thế mà luân lạc tới bị một cái tiểu nữ hài trước mặt m thật sự là quá khuất nhục ô ô ô từ ngực một ngụm n u ố t xuống ân nhưng đừng nói cái này canh thật đúng là rất thơm thâm tuyết tê tê tay nghề vẫn là tương đối không sai phòng học hàng sau một tên người khoác gia thú đến từ bắc cảnh tuyết thành tiểu nam hải thấy cảnh này nghi hoặc nói trung nguyên thành bang người thật đúng là kỳ quái đều bày tuổi thế mà còn cần người đốt cơm a bên cạnh một tên mặc ma pháp sư áo bảo nữ đồng học cười hì hì nói hì hì ngươi không hiểu cái này gọi là ăn bám là rất thơm tiểu nam hải nghi hoặc c ô n chùa giá ca khuôn mặt nhỏ đỏ lên hắn chọc chọc cao thâm tuyết cánh tay nói nhỏ uy còn là ta tự mình tới đi để cái khắc thành bang đến bạn học mới chế dễ ước cao thâm tuyết cố chấp lắc đầu ánh mắt bình thản giống như là không nhìn hài tử kháng cự mẫu thân không được nghe lời dạ ca kết quả là dạ ca chỉ có thể tại lớp tất cả đồng học chú ý phía dưới rất là c h a tấn đem hộp này cơm chỗ ăn xong cơm nước xong xuôi cao thâm tuyết rất nhuẩn nhuyễn thu thập xong hộp cơm đồng thời cầm ra ẩ m ớ t khăn giấy cẩn thận giúp dạ ca lau miệng dạ ca như cái nghe lời hài tử ngoan ngoan ngồi tùy ý tiểu nữ hải an bài nhìn bên cạnh cái này đoàn trang thanh lãnh tiểu nữ hải dạ ca trong lòng không khỏi than nhẹ một tiếng ai có thể nghĩ tới hiện tại cái này xem ra ôn l u thanh lãnh bình thản như cái mụ mụ thích chiếu cố người tiểu nữ h à i lớn lên về sau lại sẽ trở thành khủng bố như vậy hắc cám nhân vật phản diện đại bất đâu cao t h â m t u y ế t trước mắt bảy tuổi trong trò chơi kịch bản tương lai 3.0 phiên bản mạnh nhất nhân tộc bốt giá ca nguyên bản cũng không phải là người của thế giới này cái này vốn là một món tên là vạn tộc bản đồ thế giới trò chơi cái thế giới này bối cảnh vạn tộc s ă n sát ghen t i ề n hóa võ đạo hưng linh khoa học kỹ thuật g linh khoa học kỹ thuật ư n n h a pháp cùng dị năng đụng vào nhau toàn bộ thế giới diện tích s o địa cầu phải lớn và lần giữa vạn tộc thành bang lãnh địa chiến tranh không ngừng trong trò chơi người chơi khống chế mạo hiểm giả có thể tại vạn tộc bản đồ tự do hành động giết địch đánh quái thăng cấp đoạt bảo đoạt lãnh địa đẩy phó bản đẩy kịch bản thể nghiệm từng cái thế giới trò chơi nhân vật thậm chí nở ở cờ toàn bộ nhân sinh toàn bộ trò chơi nhưng chơi độ cùng độ tự do đều tương đương cao đêm qua giả ca chính thông qua ba dê mũ giáp tiến vào vạn tộc bản đồ cái này chính mình thích nhất ba dê thực cảnh nhiều người online nhân vật đóng vai chiến tranh mạo hiểm trong trò chơi ai nghĩ đến đột nhiên mắt tối sầm lại hệ thống vận hành sai lầm sau đó hắn liền rốt cuộc không thể quay về theo lý mà nói xuyên qua đến chính mình thích nhất trong thế giới game lúc đầu tựa hồ cũng không phải chuyện gì xấu nhưng mà không ổn chính là hắn xuyên qua đến nhân vật này thân phận giả ca trước mắt bảy tuổi xuất thân nhân tộc đế quốc lớn nhất ma hóa gia tộc giả gia phụ thân giả tiêu là giả thành, thành chủ gia gia dạ t u y ể n là thiên khải cảnh cường giả đã t ừ n g đi theo tiên hoàng cùng một chỗ viễn trinh quang và tộc dạng này nghe giống như rất ngưu bức bộ dáng nhưng mà trên thực tế chỉ cần là hiểu rõ trò chơi này kịch bản người chơi đều biết đây là một cái trong trò chơi kịch bản bi tính nhất đáng thương nhất làm cho người thương hại nhất đại đoan chủng nhân vật thân phụ viễn cổ ma tộc huyết mạch xuất thân chiến tranh gia tộc lại tính cách mềm mại ôn hòa thiện lương liền một cái tiểu động vật cũng không nguyện ý tổn thương giả gia nguyên bản ở trong nhân tộc tương đương cường thịnh nhưng mà tại về sau một năm p i ê n bản trong trò chơi kịch bản giả gia nội bộ xuất hiện phản đồ gia tộc bị diệt Cụ thân tiêu tại vạn tộc chiến thân tiêu tại trường tiền tuyến vạn dạ bởi ị nội gián mạng, thân hơn. hại, hại hãm chết thảm bỏ mạ, mâu thân hầm hực mà chết, thảm mâu mà mà dạ ra ra ca bỏ b vì chính mình thiện lương bị đế quốc quý tộc khác cùng một đám danh s ư n g danh môn chính phái chính đạo thế lực lợi dụng đến hai mắt ngủ trung thân tàn phế cuối cùng bị vạn nhận xuyên tim hồn quang p h ệ xương cũng bởi vì hắn ma hóa biến chủng gen h tính đặc thù cùng tính hy hữu liền thi thể đều bị mang đi bị đế quốc học giả cầm đi giải phẫu làm thí nghiệm thanh mai trúc mã cao thâm tuyết chính là tận mắt thấy thiện lương đơn thuần dạ ca cuối cùng lại rơi vào kết quả như vậy cực kỳ bi thương đối nhân tính triệt để thất vọng mới hoàn toàn hắc hóa rời đi nhân tộc địa giới đợi đến nàng lại xuất hiện tại đại chúng tầm mắt thời điểm dung mạo của nàng vẫn là không có bất kỳ thay đổi nào nhưng đã biến thành một cái cao lánh vô tình hắc cám nữ nhà khoa học hắc cám sinh vật máy móc khoa học kỹ thuật công ty người sáng lập còn tự tay dẫn phát một trận bọ nạ n ổ loạn lần kia khủng bố thai nạn trực tiếp đem toàn bộ ạ kẹn thành cùng xung quanh vài chục tòa nhân loại thành bang san thành bình điện trong trò chơi có quan hệ với cao thâm tuyết bối cảnh từ đ i ề u đều là thiên tài cấp bậc nhân tộc siêu phàm cơ giới sư đem ma pháp cùng khoa học kỹ thuật dung hợp lại cùng nhau siêu cấp nghiên cứu khoa học nữ học bá khai sáng tương lai thế giới đ trong trò chơi người chơi đối với nàng ấn tượng chính là một cái vĩnh viễn mặc áo khoác trắng thanh lãnh đạo mạc một đôi trắng non đôi chân dài khó mà che giấu thiên tài nhà khoa học đồng thời nàng cũng là vạn tộc bản đồ trò chơi ba phiên bản mạnh nhất nhân tộc bốt khiến tất cả người chơi nghe tin đã sợ mất mật máy móc chiến tranh sư bị người chơi xưng là chiến tranh hủy diệt nữ thần cựu tinh cấp độ khó đỉnh cấp bột phát minh ra vô số đỉnh tiêm máy móc binh khí đem khoa học cùng ma pháp dị năng tu tiên linh khí hoàn mỹ rung hợp sáng tạo ra ma đạo pháo linh năng mạch súng pháo nạn nộ nguyên tố đạn chờ siêu phàm khoa học kỹ thuật vũ khí đem vô số cấp cao trò chơi người chơi đánh đau đến đều cha gọi mẹ nàng phát minh ra cấp cao cơ giáp đội quân mũi nhọn chỉ cần một khung liền có thể hủy diệt nguyên một tòa văn minh thành bang nàng còn tự tay thành lập được một tòa khoa học kỹ thuật cùng ma pháp đem kết hợp tương lai chi thành lại không cho phép bất luận nhân loại nào tiến vào khống chế trăm vạn h ắ t cá máy móc đại quân lấy lực lượng một người hướng nhân tộc khai chiến chỉ để lại tuổi thơ ngựa che báo thủ nếu như cái thế giới này có sự thật theo cái kịch bản này phát triển vậy hắn cùng cao tâm h t u y ế t tương lai đều không tốt làm a bối cảnh tư liệu tu luyện đẳng cấp theo thấp đ ế n cao hoàng huyền địa thiên bách hồn thiên p h á c h vạn tượng tu la thiên khải thánh lâm hồn đế nhân loại nghề nghiệp hệ thống võ đạo loại xạ thủ loại máy móc loại ma p h á p loại dị n ă n g loại tu tiên loại ngự thú loại phụ trợ loại biến dị loại ngự quỷ loại chương hai tuổi thơ thanh mai lại đều là tương lai đại bốt chương hai tuổi thơ thanh mai lại đều là tương lai đại bốt dạ ca trầm mặc hồi lâu thu hồi tâm đến hắn nhìn xem lớp học kêu loạn trở lại chỗ ngồi tiểu bằng hưu khẽ thở dài một hơi coi như phải xuyên qua đến trong thế giới trò chơi cũng không cần đem hắn xuyên qua thành một cái tiểu học sinh a hiện tại là trò chơi cái nào phiên bản rồi dạ ca còn là học sinh tiểu học thời điểm đại khái là kịch bản thứ mấy chướng tới trong trò chơi bối cảnh kịch bản dạ ca vẹn vẹn là sống tại làm đại bột cao thâm tuyết hồi ức trong v ợ kịch nhân vật cho nên dạ ca đối với cái này cùng chính mình cùng tên nhân vật hiểu rõ thực tế là có ít nhìn đây là ta hôm qua bên trên song tiết thứ nhất ma pháp hóa về sau rèn luyện ra ma pháp hòa diễm một cái khuôn mặt mập hồ hồ tiểu mập mạp dương dương đắc ý giơ chính mình một ngón tay tầy kia trên ngón tay thiếu đốt lên một đoá hoa sinh hạt lớn nhỏ yếu ớt ngọn lửa t r u n g quanh một đám tiểu hải tử đều là một mặt hưng phấn hoa tưởng tiểu minh ngươi thật lợi hại nha hôm qua lão sư mới tiết thứ nhất ma p h á p hóa ngươi thế mà liền đã học xong cho ta khang khang cho ta khang khang ô ta rõ ràng cũng là dựa theo lão sư dạy cho phương pháp của ta làm vì cái gì ta lại không được ta cũng vậy cha ta luôn luôn nói ta quá đẩn tưởng tiểu minh vẫn như c ũ dương dương đắc ý dương lên cái cảm nói đó là đương nhiên siêu phàm giả nhưng là muốn phân thiên phú thế nhưng là tưởng tiểu minh các ngươi gia tộc không phải sở trường ngự quỷ thuật sao ngươi hiểu cái gì cái này gọi nhiều tu về sau ta nhưng là muốn trở thành toàn chức cao thủ người ma pháp ngự quỷ ngự thú x u n g ống võ đạo ta đều muốn hảo ma pháp có gì đặc biệt hơn người cha ta nói tu tiên mới là nam nhân chân chính nên đi đường tưởng tiểu minh dương dương đắc ý suy hư cố ý ở phòng học nói rất lớn tiếng con mắt còn thỉnh thoảng hướng cao thâm tuyết bên này nghiêng mắt nhìn bởi vì hắn hy vọng cao thâm tuyết có thể tại trong lúc vô tình ngay tới thế nhưng là hiển nhiên cao thâm tuyết cũng không có bất kỳ phản ứng gì vẫn ngồi ở bên cạnh dạ ca trên ghế ngồi cầm một tờ giấy tỉ mỉ cho dạ ca l a u nhỏ xuống ở trên quần nước canh tưởng tiểu minh hơi mặt p h i nộn g õ má lập tức có chút kéo ra đá n ghét g đá n giận g dạ ca dạ ca lúc này một cái ghim s o n g đuôi ngựa tiểu nữ hải lao tới dạ ca vị trí bên cạnh giơ hai cái tay nhỏ tay một mặt hưng phấn bi bô nói dạ ca chúng ta tới chơi cưới lớn ngựa trò chơi có được hay không dạ ca một mặt mờ mịt nhìn qua trước mắt cái này trẻ thơ đáng yêu làn da trắng trẻo mũm mĩm nghiêng đầu xem ra có chút ngốc manh tiểu nữ hải hắn hôm qua mới vừa mới xuyên qua không lâu rất nhiều ký ức cũng còn không có hoàn toàn dung hợp đúng rồi trước mắt nữ hải tử này gọi hạ tịch giao là hắn tại nhà trẻ thời kỳ vẫn chơi bằng hưu sau đó cùng tiến lên chiến tranh học viện tiểu học bộ chờ chút hạ tịch giao con mẹ nó vạn tộc bản đồ trong trò chơi chỉ có một cái hạ tịch giao trong trò chơi cái kia tàn nhẫn lanh huyết hỗn độn nữ ma đầu hạ tịch giao là nàng nguyên danh trò chơi kịch bản hậu kỳ làm bột đăng tràng có được linh tộc cùng nhân tộc song trọng huyết mạch mẫu thân là đại danh đỉnh đỉnh thủy hệ đại dị năng giả nhạt linh phụ thân là một vị biên cảnh thành bang thành chủ mà hạ tịch giao lúc đầu đồng dạng cũng là thiên phú vô song tuyệt đại thiên tiêu cấp bậc thủy một hệ kẻ dị năng lại ở phía sau đến không biết bởi vì biến cố gì biến thành âm lãnh vô tình độc đoán vạn cổ nữ m a đầu đổi tên là hạ lanh minh thủ hạ hỗn độn tập hùng khiến hắc cám chủng tộc đều nghe tin đã sợ mất mật nàng là trò chơi sơ kỳ kịch bản bên trong lấy lực lượng một người đ ổ sắt rất nhiều nhân tộc chính đạo công hội cả nhà chùm phản diện cũng là trò chơi hậu kỳ t h ố n g trị nguyên một mảnh hắc á m hỗn độn tri lĩnh vực chính thức thuế biến trở thành nữ tà thần bắt tinh cấp độ k h ó đại b u t người chơi nếu như không đánh bại nàng liền có một mảng lớn trọng yếu lĩnh vực không cách nào cái kia khủng bố thị sát nữ ma đầu thế mà là ta tiểu học đồng học sao d ạ ca đánh giá trước mắt tiểu nữ hải này không có màu đen nhắn ảnh không có huyết sắc ma văn như thế trẻ thơ đang yêu t h u ầ n chân ngây thơ bộ dáng thực tế không cách nào cùng trò chơi đến hậu kỳ phiên bản cái kia băng lánh vô tình hắc cám một nữ ma đầu liên tưởng cùng một chỗ con mẹ nó ta tuổi thơ bên người bạn chơi đều là một đám quái vật gì a uy uy ngươi làm sao không trả lời ta hạ tịch giao phấn nộn khuôn mặt nhỏ ngữ n ô i trông mong lôi kéo dạ ca cánh tay ngươi nhà trẻ thời điểm đáp ứng ta chỉ cần ta nhà trẻ tốt nghiệp dị năng kiểm tra điểm số vượt qua ngươi ngươi liền cùng ta chơi cưới lớn ngựa còn muốn làm ta ngồi cùng bản ngươi có phải hay không đổi ý rồi dạ ca ha to miệng ta nhưng còn chưa kịp hắn nói chuyện bên cạnh cao thâm biết liền t h ả n nhìn nói tiểu dạ hắn theo nhỏ người yếu không thể cho ngươi làm ngựa lớn cưới hạ tịch giao có chút nốc manh nháy mắt một cái nhìn xem bên cạnh cao thâm tuyết ngươi là ai nhà ta tại chiến tranh nhà trẻ giống như chưa từng gặp qua ngươi cao thâm biết ánh mắt bình tĩnh lại nói nghiêm túc ta là hắn mẹ ngôi dạ ca hạ tịch giao xứ sở hở cao thâm t u ế t dạ ca liếp mắt nói tiếp đi hắn mụ mụ cùng ta là chị em kết nghĩa hắn mụ mụ rất sớm đã để ta nhận hắn làm con nuôi nếu như ta là mụ mụ đương nhiên muốn bảo vệ hải tử gia ca một mặt xấu hổ mặc dù thật sự có chuyện này bất quá đây chẳng qua là khi c ò n bé mẫu thân một câu ác thú vị trò đùa mà con bé này thế mà thật coi là thật ờ hạ tịch giao đơn thuần trong ánh mắt lộ ra một câu ngây thơ ngây thơ đối với nàng dạng này tiểu hài đến nói cái này tự a hồ cũng không có cảm thấy có gì không ổn lập tức nàng lại vui vẻ lại đơn thuần nói vậy chúng ta về sau cùng đi làm ngồi cùng bạn a cao thấp t u y ế t cùng một chỗ hạ tịch giao từ mử ba người thành hàng dạ ca cao thâm tuyết nhìn một chút do dự một chút thế nhưng là một cái bản học chỉ có hai chỗ ngồi cái này không quan hệ ta có thể lại liều cái bản tới mà chủ nhiệm lớp sẽ không để ý đắt hạ tịch giao một mặt t r ờ mong kéo cao thâm tuyết tay nói à vậy chúng ta có thể cùng một chỗ kết giao bằng hữu sao bằng hữu cao thâm tuyết trong đôi mắt lộ ra một cô mê mang đối với a hạ tịch giao rất là nhiệt tình sáng sửa nói mụ mụ nói đi học về sau ta liền sẽ có bằng hữu có thể cùng nhau chơi đội trò chơi cùng một chỗ xếp gỗ cùng một chỗ chơi nhà tròi ân Còn có thể cùng một chỗ tu luyện. cao ò n cùng luyện. có chỗ c thể một tu thâm t u y ế t không nói gì tựa hồ đang trần trở cái gì ta cùng dạ ca đồng học tại nhà trẻ liền đã trở thành bằng hưu á hạ tịch giao tiếp tục chuyển vận về sau ba người chúng ta còn có thể mỗi ngày cùng một chỗ học tập tu luyện mẹ ta nói nhiều mấy người cùng một chỗ tu luyện tài năng tu luyện được càng nhẹ n ở Ừm. cao thâm t u y ế t nhìn xem hạ tịch giao nắm lấy tay của nàng tựa hồ một mực tại cuối đầu suy tư một hồi lâu mới nhẹ nhàng nhẹ gật đầu ha ha quá tốt hạ tịch giao một mặt vui vẻ ta gọi hạ tịch giao ngươi a cao thâm tuyết cao thâm biết chầm mặc một lát thanh âm nhẹ nhàng nói lúc này bởi vì tuổi con nhỏ khuôn mặt hơi có chút thịt đô đô hải nhi mập lại khó nén trên thân tản mắt ra trời xinh thanh lanh khí chất giữa lông mày có một cỗ không phù hợp nàng cái tuổi này thành thục cho dù nàng còn là một cái tiểu học sinh đều có một cỗ vạn năm không cần sông băng khiến người cảm thấy khó mà tới gần cường đại khí tràng khó có thể tưởng tượng ta vậy mà cùng trong trò chơi nhân vật phản diện đại bột cao thâm tuyết cùng hạ tịch giao thành tiểu học đ ồ n g học chật chật lê n lớp vạn tộc văn minh xa so với các ngươi tưởng tượng cường đại nam lão sư đứng trên bục giảng đã bắt đầu g i ả n g bài đừng tưởng rằng vạn tộc có được vẹn vẹn chỉ là cường đại dị năng mà thôi trong bọn họ rất nhiều chủng tộc đều có được nhân loại chúng ta không có khoa học kỹ thuật đỉnh cao nhân loại chúng ta dẫn dắt coi là ngạo khoa học hệ thống tại cao đẳng vạn tộc văn minh nơi đó vẹn vẹn chỉ là tiểu học nội dung chúng ta chỗ ỉ lại cường đại vũ khí hiện đại tại bọn hắn nơi đó có lẽ chỉ là tiểu hài từ đồ chơi nhân loại muốn đuổi kịp bọn hắn muốn không trở thành vạn tộc trên thất thì cá chỉ có dựa vào các ngươi lần này một thế hệ cố gắng nam lão sư nghiêm túc nói đ ồ n g nhiên dừng một chút tuất lịch sử liền nói đến nơi đây hiện tại chính thức bắt đầu lên lớp hôm qua chúng ta giảng ma pháp hôm nay cái này một đoạn là kiếm thuật khóa kiếm sĩ nghề nghiệp tại nhân tộc siêu phàm nghề nghiệp hệ thống bên trong là võ giả nghề nghiệp một cái chi nhánh đồng thời cũng có rất mạnh tính k i m dung kiếm sĩ tại võ giả nghề nghiệp chi nhánh bên trong giai đoạn trước xem như tiến triển chậm chạm cần vất vả tu luyện mới có thể có thành tựu nhưng hậu kỳ lại có thể có những v õ giả khác nghề nghiệp không có phát triển ở trên vạn tộc chiến trường chúng ta nhân tộc rất nhiều tướng lanh cao cấp cũng đều là kiếm sĩ chức nghiệp giả đủ để chứng minh cái này chức nghiệp hạn mức cao nhất không thấp nam lão sư trầm rãi mà nói các ngươi tại nhà trẻ thời điểm hẳn là đều có học qua một chút cơ sở kiếm đạo chi thứ c à. như vậy hôm nay lão sư liền muốn chính thức dạy các ngươi kiếm kỹ phía dưới mời hai cái học sinh đi lên làm mẫu có ai sung phong nhận việc sao tưởng tiểu minh lập tức đầy mắt hưng phấn dơ tay lên tatata ta ta. nam lão sư nhẹ gật đầu để tưởng tiểu minh đi đến đài đến sau đó lại nhìn về phía trong phòng học những người bạn nhỏ khác còn có người sao chúng học sinh hai mặt nhìn nhau không có người nhấp tay nam lão sư không có cách nào đành phải dựa theo thẻ ngược trước danh tự tùy tiện điểm một cái dạ ca ngươi đi lên làm mẫu t r ư ơ n g ba t â n thủ g ó i quà mở ra ba kim t r ư ơ n g ba t â n thủ g ó i quà mở ra ba kim dạ ca xui xẻo như vậy khai giảng ngày đầu tiên liền bị điểm tên cao thâm t i ế t quay đầu nhìn một chút thấy dạ ca biểu lộ tựa hồ cũng không nguyện ý thế là chính nàng đứng lên bình thản nói lao sư ta thay hắn đến nam lão sư ngơ ngác một chút lập tức bật cười đây là vì cái gì tiểu băng h ư u ngươi tại sao muốn thay hắn a cao thâm tuyết ánh mắt trầm t ĩ n h lại nói nghiêm túc bởi vì ta là hắn ô dạ ca liền vội vàng đứng lên che miệng của nàng không cho nàng nói chuyện ô ô ô cao thâm tuyết dãy r ộ i lấy xinh đẹp đen nhánh con mắt thú oán nhìn qua hắn trong ánh mắt lại còn có chút dáng vẻ bị khuất ngươi còn là ngồi xuống đi dạ ca một mặt bất đắc dĩ đem cao thâm tuyết theo về châu ngồi vị bên trên mặc dù là cao thâm tuyết người tương lai tộc cao nhất hãy quy cao lanh máy móc nữ thần nhưng bây giờ cũng cuối cùng cũng vẫn là tiểu hải tử thế mà lại thưởng thức cười sự tình coi là thật Dạ ca đi đến đài thực chiến cùng kiếp trước phòng học khác biệt cái thế giới này phòng học tại bục giảng cùng học sinh nghe giảng bài khu ở giữa còn có một cái lớp học thực chiến khu chuyên vị khóa trung thượng đến làm mẫu học sinh chuẩn bị Dạ ca cố lên nha hạ tịch giao tiểu nha đầu này phía trước sắp xếp chỗ ngồi rất hưng phấn vì dạ ca cố lên hôm qua ta bố trí làm việc hẳn là có để các ngươi trước thời hạn chuẩn bị bài vũ khí sử dụng vỡ lòng tâm pháp a nam lão sư theo trên bục giảng cầm ra hai thanh kiếm bộ giao cho hai người hai người các ngươi liền làm mẫu cho toàn lớp đồng học nhìn xem tùy tiện thực chiến hai chiêu là được tưởng tiểu minh con mắt đ ô n g nhiên sáng hắn nhìn qua đứng tại chính mình đối diện dạ ca nắm chặt ở trong tay kiếm gỗ mặc dù mới là vừa nhập học hai ngày nhưng tưởng tiểu minh đã quan sát qua cao thâm tuyết tại lớp này bên trên cơ hồ ai cũng không thế nào phản ứng duy nhất chính là mỗi ngày đi theo cái này dạ ca phía sau cái mông trong suy nghĩ ánh trăng sáng thế mà là người khác tiểu tùy tùng cái này khiến hắn rất không thể tiếp nhận tưởng tiểu minh nắm chặt kiếm gỗ trong lòng đ ặ t quyết tâm muốn hung hăng đánh bại dạ ca chỉ cần có thể đánh bại g i ca hắn liền có thể cùng cao thâm tuyết trở thành bằng hưu vô số là cái gì n h ữ n kỷ tại cái dạng gì thế giới muốn ở trước mặt người khác làm náo động khiến người khác sùng bái trong lòng là sẽ không thay đổi nhất là ở trước mặt k h á c phái Dạ ca có chút bất đắc dĩ cầm lấy kiếm gỗ thế mà muốn cùng một cái tiểu học sinh so kiếm không hợp thói thường lúc này dạ ca trong ý thức đ ố n g nhiên vang lên một trận tạm tâm xì, xì xì xì xì xì xì đinh người hệ thống khởi động lại hoàn tất hệ thống chuyện gì xảy ra Dạ ca đầu đ ố n g nhiên đau xót lập tức trước mắt liền xuất hiện một đạo chỉ có hắn có thể trông thấy trong suốt trò chơi bản sáu nhân vật g i ca tuổi tác bảy tuổi chủng tộc nhân tộc đẳng cấp hoàn cảnh giai đoạn thứ nhất sinh mệnh hp 103-103 h ồ i n lực mp 90-94 triệu thuộc tính lực lượng 6, nhanh nhẹn b tinh thần 7, thể lực 5 thuộc tính cơ sở vật công 18, m a công 17, phòng ngự 15, kháng tính 15, bộc phát 20, tốc độ 21, khéo léo 22, cảm giác 21 t h u ộ c tính đặc biệt may mắn 5. ă m ỹ lực 10, trí lực 12 chủ phó c h ứ c n g h i ệ p tạm thời chưa có chồng vào nghĩa thể tạm thời chưa có huyết mạch thiên phú ma hóa g e n biến chủng người có được cực kỳ đặc biệt ác ma huyết mạch có rất tốt tính t h í chứng đạt tới bách hồn cảnh về sau có thể tùy ý mở ra hoàn toàn ác ma hóa hình thức cùng nhân loại hình thức càng nhiều kỹ càng thuộc tính điểm kích xem xét sáu dạ ca có chút nhữ m ạ n đây không phải lúc trước hắn tiến vào vạn tộc bản đồ cái này ba dê trò chơi lúc xuất hiện bảng cá nhân sao chẳng lẽ là trò chơi trình độ khôi phục rồi cái giao diện này đối với hắn cái trò chơi này cấp một người chơi đến nói là không thể quen thuộc hơn được nhưng dạ ca thử nghiệm hơn nửa ngày cũng không thể tìm tới rời khỏi trò chơi giao diện trừ cái đó ra cái này b ả n ngược lại là cùng hắn lúc trước chơi trò chơi này thời điểm giống nhau như đô nhắc nhở đo lường đến người chơi hôm nay còn chưa đánh dấu phải t r ă n g lập tức đánh dấu là không phải t r ă n g đánh dấu cái này còn cần nghĩ đến sao giả ca không chút do dự lựa chọn là đánh dấu thành công thu hoạch được hai vê đ ú c nhân tộc đế quốc tiền tệ một trăm điểm trò chơi hối đoái thương thành điểm tích lũy đo lường đến người mới người chơi lần đầu đánh dấu đăng nhập đưa tặng tân thủ gói quà lớn mời lựa chọn loại hình tân thủ gói quà a tiền tệ gói quà lớn ngẫu nhiên thu hoạch được một một vê đúp nhân tộc đế quốc tiền tệ không phải khắc kim người chơi tin mừng tân thủ gói quà b đặc thù gói quà lớn ngươi ẫ u n thu lựa chọn tân thủ b gói quà thu hoạch được đặc thù thiên phú khí linh tri hồn màu vàng thu hoạch được cấm kỵ năng lực ma hóa co kỹ thuật màu vàng thu hoạch được linh sùng trứng hai ếch chi linh màu vàng dạ ca trông thấy cái kia màu vàng tia chớp con mắt đ ô n g nhiên sáng con mẹ nó ta chơi vạn tộc bản đồ trò chơi này nhiều năm như vậy còn chưa hề nhìn thấy qua màu vàng tia chớp kết quả hôm nay tân thủ gói quà lập tức cho ta đến ba chẳng lẽ là ta trước kia chơi đùa mở dương mặt đen nhân phẩm tất cả đều tích lũy ở chỗ này rồi trong lúc nhất thời dạ ca chỉ cảm nhận được một cỗ không hiểu năng lượng cường đại tại thể nội cấp tốc hội tụ dạ ca nắm chặt kiếm gỗ trong tay đ ô n g nhiên cảm giác được một cỗ khó mà hình dung lực lượng cấp tốc lan tràn đến toàn thân đặc thù thiên phú Vũ bất luận cái gì phẩm chất vũ khí trong tay ngươi đều ngầm thừa nhận tăng lên một phẩm cấp ba bất kỳ vũ khí nào trong tay ngươi đều ngầm thừa nhận thu hoạch được cường hóa tinh luyện mười ba tinh ngoại định mức thuộc tính tăng thêm lại nhưng cùng bình thường vũ khí cường hóa thuộc tính tăng thêm chất trồng thêm da ca túi đầu nhìn một chút trong tay kiếm gỗ đây chính là khí linh chi hồn hiệu quả cầm c h u ô i này kiếm gỗ hắn chỉ cảm thấy c h u ô i này kiếm gỗ phảng phất là một phần của thân thể hắn mạnh mẽ kiếm khí dần dần tại thân kiếm nương tụ dẫn tới thân kiếm có chút c h i ế n minh nguyên bản giản dị tự nhiên kiếm gỗ ẩn ẩn quấn quanh lấy màu hồng quang hoàn thật thân kỳ vũ khí học viện chế thức linh một kiếm mười ba tinh đẳng cấp chuẩn hoàn g cảnh chuẩn hoàn g cảnh trở lên có thể sử dụng phẩm chất màu trắng màu lam t h u tính sắc bén không bốn năm tính bên đèo không ba bốn cường độ một sáu m ư i tăng người sử dụng ngoại định mức lực công kích v hào hậu phương trị số cùng mới tăng thuộc tính đều vì mười ba cường hóa về sau mới tăng thuộc tính chú thích, đẳng cấp càng cao phẩm chất càng cao trang bị cường hóa về sau tăng phúc thuộc tính càng cao h lúc này đài thực chiến bên trên tưởng tiểu minh giơ lên kiếm gỗ hét lớn một tiếng tới đi ta muốn đánh bại ngươi giơ cao lên kiếm gỗ một cỗ nhàn nhạt hồn khí ngưng tụ tại trên một kiếm hung hăng một kích hướng dạ ca bộ tới nam lão sư nhìn thấy tưởng tiểu minh ra chiêu lập tức hai tròng mắt khé động vừa nhìn thấy tiểu hài từ này ra chiêu nam lão sư liền nhìn ra có thể lên chiến tranh học viện ra thế đều không tầm thường mà cái này tiểu mập mạp ra thế dù cho tại lớp này bên trong khẳng định cũng coi là thượng đẳng trong nhà tại hắn nhà trẻ thời điểm khẳng định liền đã cho rất nhiều tài nguyên tu luyện làm bồi dưỡng mới vừa lên năm nhất thế mà cũng đã là chính thức hoàn cảnh một giai đoạn thực lực mà lại thế mà lại còn cơ bản nhất kiếm kỹ chương bốn mỗi ngày nhiệm vụ cảm nộ g kiếm thuật chương bốn mỗi ngày nhiệm vụ cảm nộ g kiếm thuật kiếm kỹ tung tình b ổ t ư ờ n g tiểu minh vi thường hung á c một kiếm vung xuống nhưng mà một kiếm này trong mắt của dạ ca xem ra sơ hở trong chỗ cơ hồ là phản xạ có điều kiện dạ ca chỉ là nhìn như cầm kiếm tiện tay vẩy lên tưởng tiểu minh trong tay kiếm gỗ bị lên tiếng đánh gãy bị đánh gãy một nửa kiếm gỗ còn từ đỉnh đầu bay ra ngoài dạ ca trước mặt cũng xuất hiện bảng nhắc nhở chúc mừng ngươi ở trong chiến đấu càng nộ kiếm mới thuật kỹ năng chọn kiếm thức nam lão sư lập tức mắt trận tròn hôm nay là ngày thứ hai khai giảng nam lão sư còn không rõ ràng lắm lớp học những học sinh này mỗi người ra thế nguyên lai tưởng rằng tưởng tiểu minh tại lớp này có lợi là tương đối lợi hại không nghĩ tới cái này nhìn như g ầ y yếu dạ ca càng là thâm tàng bất lộ ai nha tưởng tiểu minh trong tay kiếm gỗ rời tay còn đặt mông ném xuống đất đau đến hắm lúc này liền chảy ra nước mắt. người hoa、wow. tiểu mập mạp khóc giống lên dạ ca lao sư ta báo cáo cái này không công bằng tưởng tiểu minh ô ô ô chỉ vào dạ ca trong tay kiếm gỗ hắn kiếm gỗ so ta sắp bén kiếm của ta vừa mới đụng phải hắn liền bị đánh gãy đừng nói mỏ đây là lao sư chuẩn bị chế thức huấn luyện dùng kiếm gỗ đều là giống nhau chất liệu căn bản không có khác biệt nam lão sư đi tới chậm nhìn tưởng tiểu minh liếc mắt tiểu t ử này đánh không lại người ta còn muốn kiếm cớ tuất dừng ở đây nam lão sư đưa tay thả ở trên bờ vai của dạ ca nhìn qua hắn hỏi trước kia học qua kiếm kỹ、ừ. một chút xíu g i ạ ca cũng chỉ đành nói như vậy tốt rất tốt nam lão sư cười ha h a vậy cái này một bài giảng ngươi liền đến cùng ta cùng một chỗ cho mọi người làm mẫu đi cái này g i ạ ca gãi gãi đầu còn là không muốn a nam lão sư n g ẩ người n nghi ngờ nói làm sao rồi thụ thương làm sao bây giờ ha ha ha yên tâm đi lão sư ta hạ thủ rất có phân tấp tuyệt đối sẽ không làm bị thương ngươi mà lại lão sư sẽ không sử dụng h u ồ n lực chúng ta chỉ là đơn giản kiếm thuật làm mẫu mà thôi dạ ca ha to miệng muốn nói lại thôi vậy được rồi rất nhanh tưởng tiểu minh bị người mang số giới dạ ca cùng nam lão sư tại đài thực chiến mặt đối mặt mà đứng trong tay đều nắm lấy một thanh kiếm gỗ các bạn học xem trọng đầu tiên ta cho mọi người che giấu phòng thủ dùng cơ bản chiêu thức nam lão sư nói xông trước mặt dạ ca mỉm cười một chút một cái tay cầm kiếm phía trước một cái tay vác tại sau lưng tới đi dùng hết ngươi toàn bộ lực lượng công tới dạ ca do dự toàn lực a hắn hiện tại vừa mới nắm giữ màu vàng năng lực vẫn chưa hoàn toàn khống chế tốt khống chế l ự c đạo làm trò chơi thâm niên người chơi hắn biết rõ liền xem như kiếm gỗ cường hóa mười ba tinh liền xem như một cái hoàn toàn không có thực lực người bình thường dùng cũng là có thể tùy tiện giết người vạn nhất làm bị thương người ta coi như không tốt đương nhiên là toàn lực nam lão sư cười ha h a không có việc gì hài tử tới đi không cần khách khí với l ã o sư l ã o sư nhưng cũng là lời qua đinh mỗi ngày nhiệm vụ đã đổi mới nhiệm vụ yêu cầu ở trường học kiếm thuật trên lớp đánh bại nam l ã o sư nhiệm vụ ban thưởng may mắn hộp bí ở n ă m da ca nhãn t ỉ n h sáng lên mỗi ngày nhiệm vụ thật sao tốt h ta như vậy lão sư ta liền không khách khí da ca lập tức trở mặt hoàn toàn không do dự nữa tay cầm t i ế n gỗ chậm rãi nâng lên ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ nghiêm túc còn rất có bộ dáng nam lão sư trong lòng cười n h ạ t một tiếng xem ra là cái rất dụng công học sinh a đương nhiên không cần k h á c h khí cứ việc công qua b á nam lão sư còn đang bày tỏ vui mừng sau một khắc cũng chỉ nghe một tiếng kiếm gỗ m a n h liệt v u n g m ì n h nam lão sư con ngươi nháy mắt phóng đại dạ ca đã một kiếm công đi qua Kết. len k e n nam lão sư còn tại sợ run kiếm trong tay cũng đã không thấy bóng dáng nguyên lai、like、là bị dạ ca kiếm gỗ đánh bay rơi tại đài thực chiến đằng sau đi mà dạ ca kiếm gỗ thì đã nhanh chóng mà một kiếm điểm tại nam lão sư phần bụng nào nam lão sư kêu đau đớn một tiếng sắc mặt lập tức đều lục ôm bụng tràn đầy ngồi sùng xuống, xuống trong lúc nhất thời lời nói đều không thể nói ra hoa bạn cùng lớp nhìn thấy cảnh tượng như vậy lập tức đều phát ra từng tiếng sợ h ã i t h ả n phục nhất là nữ đồng học nhìn qua dạ ca ánh mắt đều lấp lóe ra rất nhiều sùng bái tiểu tinh tinh thường đôi tay nhỏ ba ba ba ba vỗ tay lên căng nhất là hạ tịch dao vô đến nhiệt liệt nhất cao thâm tuyết thì dùng một loại h ồ nghi thần s ắ c nhìn qua dạ ca qua một hồi lâu nam lão sư mới chậm dãi chỉ hoa tới xoa bụng từ dưới đất đứng lên t i ể u ra hòa này hạ thủ thật là điên rồi a bất quá cũng không cách nào q u á i dạ ca dù sao cũng là chính mình để người ta dùng toàn lực còn tốt hắn là lời qua nam lão sư lộ ra mấy phần vẽ phức tạp ngươi vừa mới một chiêu kia gọi là gì làm sao nhanh như vậy vừa mới một chiêu kia dạ ca méo một chút đầu c h ầ m ngâm một lát trước mắt xuất hiện lần nữa bảng chúc mừng ngươi ở trong chiến đấu cẳng nộ kiếm mới thuật kỹ năng sông kiếm thức ừ n phải gọi sông kiếm thức đi nam lão sư t h ầ n sắc phức tạp chẳng lẽ tiểu từ này là xuất từ cái nào kiếm đạo thế ra khu khu k h vừa mới lao sư không có chú ý chúng ta một lần nữa đ lại lại Đang. Đang. vô cùng đơn giản hai chiêu về sau nam lão sư trong tay kiếm gỗ lần nữa bay ra ngoài nam lão sư cả người đều làm ở bức hắn hoàn toàn thấy không rõ giả ca xuất kiếm con đường chỉ cảm thấy trong tay mình kiếm gỗ phạm phất bị một đầu linh hoạt rắn cho có lấy cho dù hắn có càng lớn lực lượng cũng vô pháp phát lực dễ như chở bàn tay liền bị đối phương đâm bay ra ngoài dạ ca ngầm đầu nhìn chúc mừng n g ư ơ i ở trong chiến đấu cảm nộ g kiếm mới thuật kỹ năng nhu kiếm thức vừa vừa mới lao sư tay trượt nam lão sư nhìn một chút bạn cùng lớp nhóm những cái kia thuần chân ngây thơ ánh mắt chỉ cảm thấy khuôn mặt b ố t đốt rất là xấu hổ không tính không tính chúng ta một lần nữa dạ ca thở dài tốt ta được rồi còn là hơi nhuần một chút đi lão sư cũng rất không dễ dàng để d ư ớ i người không đến đài cũng không tốt lắm lần này ta đến công ngươi đến thủ nam lão sư cắn răng dạ ca được rồi lần này nam lão sư nhắm ngay dạ ca thiếu hụt Coi nam h thuật ư kiếm c ủ hắn k lão sư cái trong h i n nhỏ, kỷ quá nhỏ, thân cao không đủ, cánh tay h n c kiếm gỗ cách một tiếng bị bẻ gãy chỉ một thoáng hắn cũng giống vừa mới tưởng tiểu minh bị kiếm thế làm cho về sau lảo đảo mấy bước đặt mông ba kít một tiếng quẳng ngồi trên mặt đất nam lão sư ngốc ngốc ngơ ngác nhìn qua trong tay gãy mất kiếm gỗ một mặt hoài nghi nhân sinh biểu lộ hắn thế mà bị một cái năm nhất vừa mới nhập học học sinh tiểu học lão sư không có ý tứ ngươi không sao chứ giá ca có chút ấ y n ấ y đi tới nam lão sư bên người muốn đem hắn nâng đỡ vừa mới hắn vốn làm u ố n thu điểm tới thế nhưng là vừa rồi nam lão sư huy kiếm thế tới rất mạnh giá ca khí linh chi hồn đặc thủ thiên phú lập tức liền cảm thấy được một kiếm này uy hiếp cho nên vô ý tức liền có chút không dừng nam lão sư không không có việc gì chương năm ngươi xác định dạng này sẽ không đem ta dưỡng thành phế nhân sao chương k h n g ư ơ i xác định dạng này sẽ không đem ta dưỡng thành phế nhân sao sau khi tan học giờ ngọ chúc mừng ngươi hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ thu h o ạ c h được may mắn hộp bí ẩn năm may mắn hộp bí ẩn cũng xưng là bình dân hộp bí ẩn trong trò chơi là mỗi ngày nhiệm vụ liền có thể thu h o ạ c h được bất quá bình thường mà nói mở ra về sau có thể được đến đều làm à u trắng hoặc là màu làm à u lam phẩm chất phổ thông đạo cụ chỉ ít dạng ca đang chơi trò chơi thời điểm còn chưa hề theo phổ thông may mắn hộp bí ẩn mở ra màu tím trở lên vật phẩm chẳng qua hiện nay ngoài ý muốn xuyên qua đến trong thế giới game. loại thời điểm này có cũng không tệ còn có g h é t bỏ Dạ ca trực tiếp lựa chọn mở ra người mở ra may mắn hộp bí ẩn thu h o ạ c h được vật phẩm sơ cấp sinh mệnh khôi phục dược thủy mười màu trắng người mở ra may mắn hộp bí ẩn thu h o ạ c h được vũ khí m ú i nọ cong súng ngắn màu trắng người mở ra may mắn hộp bí ẩn thu h o ạ c h được vật liệu l ô hỏa than ba mươi màu trắng người mở ra may mắn hộp bí ẩn thu h o ạ c h được vật phẩm sơ cấp tu luyện bí dược mười màu lam chúc mừng người mở ra may mắn hộp bí ẩn thu hồi được vật phẩm lực học tập tăng phúc bí dược mười màu、hồng. dạ ca con mắt đống n h â n sáng vận khí không tệ a vẹn vẹn năm cái hộp bí ẩn thế mà liền mở đến màu hồng phẩm chất đạo cụ màu hồng phẩm chất đã coi như là cực phẩm bảo vật tại vạn tộc trong thế giới là các đại t r ủ n g tộc tranh đoạt chủ yếu tài nguyên màu đỏ phẩm chất trên cơ bản có tiền cũng không thể mua được chín mươi màu đỏ phẩm chất vật phẩm chỉ nắm giữ tại vạn tộc xếp hạng trước mười cao đẳng văn minh t r ủ n g tộc trên tay màu v à n g phẩm chất thì cơ hồ chỉ tồn tại tại trong truyền thuyết người bình thường mấy chục đời đều khó mà tận mắt nhìn đến một lần có thể mở ra màu hồng vật phẩm đã đại, đại vượt qua dạy rồi một thanh âm theo bên người nhẹ nhàng chuyển đến ngồi cùng bàn cao thâm tuyết đang ngồi ở bên cạnh đôi mắt t i ê n tĩnh nhìn qua hắn d ạ ca lúc này mới theo trong suy tư lấy lại tinh thần nhìn một chút bên cạnh cao thâm tuyết thuận miệng đáp trong nhà học đ ấ y chứ ta không nhớ rõ thúc thúc có an bài cho ngươi kiếm thuật t r ư ơ n g trình học đó chính là ở trên sách học nhìn thiện tay lấy ra phát hiện còn dùng rất tốt d ạ ca đương nhiên không thể bại lộ bí mật của mình cho dù là cùng chính mình cùng một chỗ từ nhỏ đến lớn tiểu thanh mai cho nên chỉ có thể thuận miệng nói bữa tiểu nữ hải thanh tịnh như suối nước lạnh xinh đẹp đôi mắt bình thản nhìn qua g ạ ca cũng không có tiếp tục truy vấn、Đồ. lại nên ăn cơm chưa tiểu nữ hải lại theo bàn học trong ngăn kéo cầm ra một cái màu hồng đáng yêu dự ấm hộp cơm đặt lên b à n mở ra bên trong là chế tắc tinh mỹ đ ồ ăn cao thâm tuyết cầm ra một cái màu hồng thỉa múc một miếng cơm sau đó đưa đến dạ ca bên miệng nhẹ nhàng nói hám ổn à. dạ ca không phải người rõ ràng là tương lai cao lãnh vô tình nhân vật phản diện đại bột vì cái gì khi còn bé như vậy hứng thú với cho ăn cơm à? bất đắc dĩ dạ ca đành phải a hé miệng lại một lần nữa bất đắc dĩ tiếp nhận tiểu nữ hải đưa đến trong miệng ăn cơm cao thâm tuyết giờ phút này bộ dáng phản phất là một cái chiếu cố tàn tật trượng phu nhiều năm thế tử ôn nu bình thản ánh mắt lẳng lặng nhìn qua dạ ca đem một miếng cơm n u ố t xuống lại dùng đua đi kẹp một ngụm đ ồ ăn nơi nào có nửa phần cao lãnh hắc cám nữ nhà khoa học bộ dáng dạ ca hơi có chút bất đắc dĩ hiện tại trí nhớ của hắn cũng kém không nhiều cơ bản cùng bộ thân thể này dung hợp hoàn tất hắn cùng cao thâm tuyết là cùng nhau lớn lên cao thâm tuyết là dạ ra một cái lão quản gia hải tử cái kia lão quản gia qua đời về sau nàng liền thành cô nhi nhưng mẫu thân vẫn đem nàng lưu tại dạ gia coi nàng là làm người nhà đối đại giống nhau kết quả là cơ hồ theo từ bắt đầu hiệu cao thâm tuyết liền mỗi ngày đều phụ trách dạ ca sinh hoạt hàng ngày giúp hắn cho ăn cơm mặc quần áo giám sát giờ học của hắn giúp hắn thu thập phòng chiếu cố hắn rửa mặt đồng thời cũng là m â u thân xếp và ở bên cạnh hắn tiểu g i a n điệp m â u thân luôn luôn nói với cao thâm tuyết nếu là dạ ca vụ n trộm làm chuyện xấu xa gì liền đi nói cho nàng đương nhiên m â u thân như thế nói với cao thâm tuyết thời điểm cao thâm tuyết ngược lại sẽ chạy tới nói cho dạ ca dạ ca liếc nhìn trước mặt cái này rõ ràng chỉ có bảy tuổi lại như cái thành t h u tiểu mụ mẹ cho hắn cho ăn cơm tiểu nữ hải trong lòng hơi có chút bất đắc、dĩ. nghĩ đến trước mắt cái này cho hắn cho ăn cơm tiểu nữ hải là trong trò chơi để toàn bộ sệ vợ người chơi thẻ dòng da ba tháng đều bó tay toàn tập không người thông quan cứu cực đại bốt trong lòng của hắn liền có một loại cảm giác quái dị cao như vậy l ệ n h vô tình nhân vật phản diện sinh vật khoa học kỹ thuật tập đoàn phía sau màn tổng giám đốc một cái không cao hứng liền phất tay đem người ném đi làm công việc thể thí nghiệm lãnh huyết nữ bột để vô số mạo hiểm g i ả trùn bức trùn phản diện khi còn bé lại có dạng này làm mụ mụ t i ế m chất không hợp thói thường mặc dù nói trò chơi bảng hệ thống lần nữa khôi phục nhưng hắn đến bây giờ cũng còn chưa thể tìm tới rời khỏi trò chơi trở về hiện thực lựa chọn núp ấm chẳng lẽ nơi này cũng không phải là trò chơi chương trình thế giới giả lập hắn là thật xuyên qua đến trò chơi chân thực trong thế giới d ạ ca nhớ kỹ vạn tộc bản đồ trò chơi này khai phát công ty tại thiết kế ban đầu vì cam đoan các người chơi an toàn cùng tâm lý khỏe mạnh thiết kế cảm giác đau cảm ứng hạn mức cao nhất là một trăm mà d ạ ca vừa mới kiểm tra qua hắn ở cái thế giới này trước mắt cảm giác đau tuyệt đối là một trăm n ế u như là trò chơi vận hành bên trong hẳn là không có khả năng xuất hiện dạng này an toàn lỗ、thủng. nhưng nếu như vậy vì cái gì trò chơi hệ thống còn là đi theo hắn cùng một chỗ xuyên qua tới đây dạ ca trầm âm chăm môi vẫn không có cất giải lúc này bên cạnh cao thâm tuyết lại kẹp lên một miếng thịt đũa cầm tới dạ ca bên miệng nhỏ nhắn môi anh đào khẽ miết ra hiệu à. dạ ca mặc dù mẫu thân để ngươi nhìn ta c h ầ m c h ầ m ăn cơm nhưng ngươi xác định dạng này sẽ không đem ta dưỡng thành phế nhân sao xin nhờ ta thế nhưng là dạ gia lánh địa thành chủ hải không sao tiểu dạ biến thành phế nhân cũng không quan trọng cao thâm tuyết bình thản nói nếu như tiểu dạ tàn phế ta sẽ phụ trách một mực chiếu cấu ngươi giả ca chương sáu giả da trang viên chương sáu giả da trang viên năm trăm i triệu sau khi tan học a kèn thành chiến tranh học viện cổng trình chỉnh, chỉnh tề tề ngừng mấy trăm chiếc cấp cao lì mù xỉn mỗi một cỗ xe sang trước cơ bản đều đứng một vị trang phục gia d ạ n g đại nhân tất cả đều là tới đón từng cái tiểu thiếu gia tiểu tiểu thư tan học về nhà quản gia hoặc là hạ nhân có thể đọc chiến tranh học viện trừ dân gian khai của gia có đ ư ợ c đặc thù siêu phàm thiên phú hải từ bên ngoài rất lớn bộ phận học sinh đồng dạng đều là xuất thân quý tộc thế gia tự đệ bình thường đều là đế quốc nam cảnh trong phạm vi xung quanh các nơi có được tức vị quý tộc l ã n h chúa hoặc là từng cái công hội môn p h á i cùng các đại tài p h i ệ t công ty tổng giám đốc hải tử bị đưa tới nơi này mạ vàng hạ tịch giao trông thấy dạ ca cùng cao thâm tuyết đi hướng cùng một chiếc xe lúc này chạy chậm tới hỏi các ngươi là ở tại cùng một nơi sao đồ cao thâm tuyết nhẹ nhàng gật đầu ừng hạ tịch giao rất là kinh ngạc nháy mắt ngươi sẽ không thật là dạ ca mẹ nuôi a cao thâm tuyết há m ồ m liền nghĩ trả lời nói là dạ ca lập tức đưa tay vớt qua cổ của nàng tùy ý nàng làm sao rẽ rụa đều dùng tay một mực che miệm nàng lại một mặt bất đắc gì nói dĩ nhiên không phải thâm t u y ế t đồng học nàng chỉ là vừa vặn theo nhỏ tại nhà chúng ta cùng ta cùng nhau lớn lên hạ tịch giao n g h i ê n g đầu cái kia nàng ban ngày vì cái gì nói đây chẳng qua là chúng ta tại chơi nhà tròi nàng còn không có xuất diễn mà thôi dạ ca cũng chỉ có thể nói như vậy nguyên lai、like、là dạng này nha hạ tịch giao một mặt vui vẻ vậy ta có thể gia nhập các ngươi sao、no. nô ta có thể đóng vai ba bà, bà của ngươi dạng này chúng ta liền góp đủ một nhà ba người dạ ca lại là dừng lại giải thích dạ ca mới rốt cục đem cái này một gốc dạ cho lựa gạt đi qua hạ tịch giao cũng rất vui vẻ phất tay cùng bọn hắn nói tạm biệt còn nói hôm nào muốn mời bọn hắn đi trong nhà nàng chơi sau đó liền theo nhà nàng quản gia lên xe đi về nhà trên đường về nhà trong xe dạ ca đem cao thâm tuyết thật tốt giáo dục một trận cũng biểu thị đối với bất mãn của nàng Dạ ca nghĩ đến phải làm cho cao thâm tuyết rõ ràng nàng dạng này ở bên ngoài nói lung tung sẽ đối với hắn tạo thành khốn nhiều không nhỏ cao thâm tuyết xem ra cảm xúc vẫn không có bất cứ ba đ ộ gì chỉ là dùng bình thản thanh tịnh sâu màu mực hai chòng mắt nhìn qua hắn nhưng ta vốn chính là người mẹn n ô i g i ca vậy cũng không thể đi ra bên ngoài nói chuyện này chỉ có thể là hai chúng ta bí mật nhỏ nếu không nếu không ta sẽ bị trò cười thâm tiết mụ mụ hẳn là cũng không hy vọng ta ở bên ngoài bị đồng học chế rêu a cao thâm tiết trầm ngâm một lát tựa hồ cảm thấy có chút đạo lý cố mà làm nhẹ gật đầu d ạ ca thở hắt ra nha đầu này ba chấm không phiên bản trở thành bột về sau khiến vô số người chơi đau đầu nổi điên cũng coi như tại tiểu hài từ thời kỳ thế mà cũng là dạng này làm người đau đầu ở phía trước lái xe quản gia nghe tới hai đứa bé đối thoại nhìn không được bật cười lắc đầu hắn đương nhiên sẽ không để ý sẽ chỉ xem như là tiểu hài từ giờ tờ gờ mà thôi mặc dù cái này vạn tộc phân tranh h á c á m tứ ngược thế giới rất tàn khốc nhưng thế giới của con nít nhỏ còn là rất thuần chân mỹ hảo a trở lại dạ Gia. dạ ca mặc dù biết có thể đưa tiểu hài đi nam cảnh chiến tranh học viện đọc sách đồng thời làm đế quốc lớn nhất ma hóa người đột biến gia tộc dạ Gia khẳng định vẫn là có chút thực lực nhưng trở lại dạ Gia, nhìn thấy dạ Gia cái kia đại trang viên thời điểm dạ ca vẫn không khỏi cảm thấy có chút lưỡi so trường học còn lớn còn hoành tráng cửa sắt lớn tiến đến chính là xinh đẹp ma pháp xối phun tươi đẹp tươi đẹp trời chịu vẩy xuống tại đoan trang uy nghiêm điều khắc bên trên có thể so với hoàng cung hoa Lệ mặc trang phục hầu gái quét dọn vườn hoa hạ nhân đến từ từng cái thành bàng phong cách khu biệt thự rơi còn có từng chiếc ngừng tại trước biệt thự xe sang Dạ ca nghĩ t h ầ m đây quả thực là thế giới trò chơi c ờ gờ hình ảnh a a đây chính là thế giới trò chơi a cái kia không có việc gì màu đen xe con dừng lại đứng tại một bên chờ hầu gái mở cửa xe dạ ca cùng cao thâm tuyết theo thứ tự xuống xe vừa trở lại biệt thự một cái dịu dàng trẻ tuổi hất lên một đầu hạnh sắc tóc con nữ nhân xinh đẹp liền tiến lên đón một thanh ôm lấy cao thâm tuyết ôm vào trong ngực liền thân ai nha ta tuyết nhi rốt cục tan học trở về có thể nghị chết tỉ, tỉ đồ dạ ca ngóc lên cái đầu nhỏ xem xét trẻ tuổi nữ nhân xinh đẹp trong đầu ký ức hiện lên nghĩ thầm đây không phải mẹ của mình chu ngữ tình à? khá lắm đồng dạng cùng một chỗ tan học trở về theo thân nhi từ bên người chạy tới nhìn đều không có nhìn l ư ớ t mắt lại đối với cao thâm tuyết nhiệt tình như vậy mẹ ruột thuộc về là chu ngữ tình cười nhẹ nhàng tốt tuyết nhi có hay không rất muốn tỷ tỷ à? cao thâm tuyết trắng non tinh tế khuôn mặt nhỏ nhắn bị chu ngữ tình dùng sức thân đến thật sâu lom xuống đi hoàn toàn biến hình sau đó lại một dây bắn trở về phục hồi như cũ bất quá tiểu nữ hài t h o t nhìn không có một điểm dãy r u ộ g i ố n g như là cái mặt người lay hay bô bê tỉ, tỉ. chúng ta chỉ là đi học bên trên hai ngày cao thâm tuyết đang bị chu ngữ tình hung hăng hút vài chục cái về sau rốt cục nhịn không được mở miệng hai ngày cũng là sẽ rất tưởng niệm nha chu ngữ tình cong lên miệng lại có chút h ủ y khuất nói tiếp lấy nàng lại chợt nhớ tới cái gì chỉ chỉ bên cạnh dạ ca đúng rồi tiểu dạ ca hắn hôm nay có hay không không nghe lời nha dạ ca rất tốt còn có thể nhớ tới có cái n h i tử cao thâm tuyết liếc nhìn dạ ca nói hắn rất nghe lời ở trường học biểu hiện cũng rất tốt ha ha vậy là tốt rồi chu ngữ tình cuối cùng đem cao thâm tuyết để xuống tiếp lấy nàng đưa tay vuốt dạ ca đầu Tiểu dạ c ừm ừm ta đương nhiên h không có cùng biết chu n n h a ngữ tình cười tủm tìm xoa dạ ca đầu khuyết điểm duy nhất chính là có chút nhỏ cân ăn bất quá cũng không quan trọng về sau ta đều sẽ để tuyết nhi nhìn xem ngươi ăn cơm đát dạ ca ăn xong bữa tối về sau dạ ca đơn độc trở lại gian phòng của mình khóa lại cửa tự ra mình ở trong phòng hô da k a thở ra một hơi nhìn qua cái này khoảng chừng năm mươi m v phòng lớn cho một cái bảy tuổi lớn tiểu hài t ử ở như thế lớn gian phòng quả thực là có chút quá mức dư giả lại thử nghiệm một cái buổi chiều da k a xác định chính mình không thể quay về về sau l i ê n tiếp nhận chính mình nhất định là giống truyền thống văn học mạng tiểu thuyết kịch bản xuyên qua sự thật đã không cách nào trở về vậy liền hào hào thích đứng nơi này thế giới đi da k a hít một hơi thật sâu lần nữa mở ra chính mình trò chơi bảng hệ thống nhiệm vụ mỗi ngày nhiệm vụ mỗi ngày đổi mới ngẫu nhiên nhiệm vụ xem mặt phát động đánh dấu mỗi ngày hoàn thành đánh dấu chương ó t ể đạt đ ợ c b Vật phẩm không thành thành bảy cấp ss lực học tập kéo căng chương không bảy cấp ss lực học tập kéo căng giá ca rất rõ ràng hắn xuyên qua nhân vật này nếu như dựa theo bình thường nguyên tắc kịch bản đến đi cũng không có cái gì kết cục tốt đẹp thậm chí toàn bộ dạ da bao quát cao thâm t u y ế t ở bên trong tại toàn bộ trò chơi kịch bản bên trong đều là một cái bi kịch dạ ca không khỏi nhớ lại trò chơi trong bối cảnh dạ da lịch sử ngàn năm trước đó một lần ma thai ngàn tỷ sinh linh chết đi mấy ngàn nhân loại thành bang lãnh địa l u ô n hãm vô số người bị ma khí ô nhiễm biến thành b á c vật dạ da tổ tiên tại một lần kia ma thai bên trong ngoài ý muốn bị át ma vết máu nhiễm lại vậy mà không có tử vong cũng không có nhiều sóng thành ma vật ngược lại lợi dụng thể nội ma khí cường hóa tự thân dị năng trở thành nhóm đầu tiên có thể khống chế tự thân lý trí ma hóa nhân loại nhân loại học người trải qua ngàn năm nghiên cứu cũng y nguyên không cách nào hiểu rõ dạ da đến tột cùng vì sao đang bị ma khi ô nhiễm về sau vì sao vẫn có thể bảo trì lý trí cùng nhân tính dù cho dạ da người có thể khống chế tự thân ác ma chi lực đồng thời tại lần kia trong chiến tranh v ì đế quốc lập công thu hoạch được quý tộc danh vị cùng lãnh địa nhưng dạ da tại nhân tộc xã hội quý tộc khác bên trong còn là nhận hết kỳ thị ma hóa hai chữ này cũng đủ để cho rất nhiều người đối với bọn hắn sinh ra lòng kiên kỵ nhìn mà viết chi mà dạ da cũng xác thực chính là chiến tranh đại danh tử toàn cả gia tộc cùng lãnh địa tại phú nơi phát ra cho dù là hung hát i ế r nhất ma duệ chủng tộc cũng sẽ ở trên vạn tộc chiến trường tận lực tránh cùng dạ gia quân đội giao phong bởi vì bọn này trời sinh chiến đấu tên điên đánh lên là thật không muốn sống nhưng đây chính là bởi vì như thế trong đế quốc cũng không ít tự nhận danh môn chính phái bạch đạo siêu phạm giả công hội gia tộc muôn phái còn có người g á c đêm người săn ma đều xem dạ gia vì uy hiếp cho rằng bọn họ sở dĩ như thế dung manh thiện chiến là bởi vì thể nội ma duệ huyết mạch mà bọn hắn cũng sớm muộn sẽ h i ể n lộ ra ác ma bản tính lao tiên hoàng qua đời về sau thế hệ này tuổi trẻ đế quốc quân vương h i ệ n nhiên đối với dạ gia rất là không chào đón nam cảnh vương ân công tước tại mấy năm này cũng là thường xuyên tấp nập gây sự với dạ gia thường thường ở trên cửa hàng mậu dịch cùng dạ gia sinh ra xung đột đ ạ o gia công ty nho gia công ty mặc gia công ty chờ cựu lưu bạch đạo thế lực bao quát nam cảnh liên bang siêu phàm giả hiệp hội cũng thường, thường nhằm vào dạ gia đế quốc người gác đêm tổng cục nữ cục trưởng nam cũng như thậm chí từng trực tiếp ở trước mặt tin tức truyền thông công khai nói ra quá ma hóa người đột biến căn bản cũng không tính nhân loại ngôn luận n h â n tộc địa giới lớn nhất bạch đạo người tu tiên tô n g môn n g u y ệ t ngưng cung cung chủ lãnh n g u y ệ t ngưng đã từng bàn tiếng một ngày nào đó muốn giết hết hết thể h ắ t cám chủng tộc bao quát ma hóa người đột biến bởi vì đã từng m g ộ i mội của nàng chính là bị ghen phát cồn ma hóa người đột biến cho giết chết g i a ca không khỏi cởi khổ hiện tại tuổi thơ thời kỳ hắn trước mắt nhìn thấy hết thể mỹ hảo đều là ngắn ngủi tương lai dạ ra không ngừng hướng đế quốc biểu đạt trung thành lại một mực không bị những cái kia bạch đạo thế lực chỗ tán thành bất quá đã đi tới cái thế giới này dạ ca tự nhiên liền muốn cải biến tất cả những thứ này đã hắn đi tới cái thế giới này trở thành dạ gia một phần tử liền khẳng định phải hết sức hộ dạ gia chu toàn chỉ cần thực lực nâng lên chuyện gì cũng dễ nói làm trò chơi cấp một người chơi dạ ca đương nhiên biết ở cái thế giới này thực lực chính là hết thảy Dạ ca nghĩ như vậy mở ra chính mình cá nhân thuộc tính kỹ c à n g bảng võ đạo nghề nghiệp lực học tập chỉ số ba cấp c ma pháp nghề nghiệp lực học tập chỉ số b ố cấp b dị năng nghề nghiệp lực học tập chỉ số sáu mươi chín cấp s ưu tiên nghề nghiệp lực học tập trị số năm mươi cấp a ngựa thú nghề nghiệp lực học tập trị số năm mươi tám cấp a phụ trợ nghề nghiệp lực học tập trị số mười lăm cấp e xạ thủ nghề nghiệp lực học tập trị số sáu mươi mốt cấp s biến dị nghề nghiệp lực học tập trị số năm mươi cấp a ngựa quỷ sư nghề nghiệp lực học tập trị số bốn mươi ba cấp b cơ giới sư nghề nghiệp lực học tập trị số hai mươi lăm cấp d dạ ca nhìn xem bảng của mình miễn cưỡng coi như hài lòng nhẹ gật đầu trong trò chơi này l ự nhân ọ c tập t r loại nghề nghiệp hệ thống cơ bản chia làm võ đạo loại ma pháp loại dị năng loại tu tiên loại ngự thú loại phụ trợ loại xạ thủ loại biến dị loại ngự quỷ loại máy móc loại cái này thập đại nghề nghiệp loại hình đồng thời mỗi cái loại lớn nghề nghiệp bên trong lại có thật nhiều chi nhánh tỷ như võ đạo loại nghề nghiệp bên trong liền có kiếm sĩ đứa chiến sĩ Cách công khí đầu ra, công sư tất r ở một chút chi nhánh, thủ tay, thủ, thủ t chi cung co xuống tay, cung nhánh, nghề nghiệp, pháo loại xuống vân vân. xạ cả lực học tập thiên phú thấp nhất là cấp độ f 1 9 c a o nhất là cấp ss s 80-90. c ó được một cái cấp a lực học tập thiên phú ở trong người bình thường liền coi như là ưu tú đỉnh tiêm nhân tài ở cái thế giới này đại đa số siêu p h à m giả trong trường học liền có thể được đến trọng điểm nuôi dưỡng có được một cái cấp s lực học tập thiên phú liền có thể được người xưng là thiên tài mà có được cấp ss trở lên đều là ngàn vạn người bên trong chọn một quái vật đến nỗi cấp ss có thể nói là trăm triệu không có một toàn thế giới có được cấp ss thiên phú nhân loại cũng sẽ không vượt qua một lại, chi hắn còn có ậ p phúc tăng dược.、Dạ、ca bí Dạ mươi hệ thống thanh vật phẩm, điểm kích chọn lựa đã đạo sử dụng cái ụ lực học tập tăng phúc bí dược mới lựa làm Lúc học phúc dược chọn phúc ca trước c nghề nghiệp thiên phú. Dạ ca làm sơ suy nghĩ. Lúc trước hắn tập tăng tăng rút người muốn đến bí Dạ mới suy sơ màu Ma vàng là thuật bên trong. Ma hóa công ty thuật là dị năng, năng ty hóa dị khí linh chi hồn là võ đạo chức nghiệp giả tha thiết ước mơ đỉnh cấp đặc thù thiên phú mà linh sùng trứng hai ếch chi linh có chút đặc thù là ngự thú sư nghề nghiệp đỉnh cấp màu vàng linh trứng nhưng căn cứ trò chơi bối cảnh giống như cũng không là tất cả ngự thú sư đều có thể khống chế được hát cám linh sùng Dạ ca dự định trước tiên đem ba cái này nghề nghiệp lực học tập nói lại lại nói Dạ ca cầm ra một chi lực học tập tăng phúc bí dược ngước cổ lên toàn bộ u ố n g đi vào lực học tập tăng phúc bí dược là toàn bộ thế giới trò chơi trong bối cảnh thần bí nhất khó lường thế lực g e n công ty châu nhiên cứu chế tác được màu hồng phẩm chất dược vật Cái、công á i c ty này bối cảnh thân bí cho dù là dạ ca làm người chơi cũng không biết mặt mũi thật của bọn họ có người nói ghen công ty phía sau đại lao bản khả năng căn bản không phải nhân loại mà lực học tập tăng phúc bí dược trong trò chơi thuộc về là phi thường chân quý đạo cụ phẩm chất mặc dù chỉ là màu hồng nhưng là số lượng cực kỳ ít ỏi thị trường hoàn toàn là cũng không đủ cầu trạng thái ở trên phòng đấu giá đủ để bán đến hơn ngàn vạn thậm chí quá trăm triệu một chi giá cao nó có thể để người chơi lựa chọn tăng lên nhân vật nào đó hạng siêu phàm nghề nghiệp lực học tập đương nhiên khi tiên phú đạt tới cấp s sáu trở lên thời điểm muốn sử dụng bí dược lại tiếp tục tăng lên trị số liền có rất lớn xác suất sẽ tăng lên thất bại đạt tới cấp ss về sau xác suất thất bại càng lớn hơn nhưng ngay cả như vậy loại học tập này l ự c bí dược nhiều khi đều vẫn là có tiền cũng không thể mua được trạng thái có tiền cũng căn bản mua không được trước mắt vạn tộc bản đồ thế giới thời gian tuyến loại này bí dược có vẻ như mới vừa vặn bị g e n công ty nghiên cứu ra đến đạo cụ sử dụng thành công chúc mừng sử dụng thành công đồng thời bởi vì huyết mạch của ngươi thiên phú d ư ợ c vật của ngươi hấp thu hiệu quả vô cùng tốt lực học tập tăng lên bạo kích gấp đội tăng lên hiệu quả tám ngươi dị năng lực học tập trị số tám đã tăng lên đến bảy mươi bảy cấp ss chúc mừng sử dụng thành công đồng thời bởi vì huyết mạch của ngươi thiên phú d ư ợ c vật của ngươi hấp thu hiệu quả vô cùng tốt lực học tập tăng lên bạo kích gấp bội tăng lên hiệu quả sáu ngươi dị năng lực học tập trị số sáu đã tăng lên đến tám mươi ba cấp ss s dạ ca nhãn tình sáng lên chẳng những không có một lần thất bại mà lại thế mà còn gấp bội rồi mười c h i lực học tập tăng phúc bí dược sử dụng hết dạ ca nhìn xem bảng thuộc tính của mình võ đạo dị năng ngự thú ba cái này nghề nghiệp học tập thiên phú vừa vặn đều đã đều bị hắn kéo đến cấp ss dạ ca cầm lấy chính mình tiểu học năm nhất võ đạo chuyên nghiệp cơ sở yếu điểm sách giáo khoa tùy tiện mở ra. Trong lúc nhất thời, phất hắn phản mở ra. lúc đây ố n ngộ đồng dạng. Hôm qua còn phản phất thiên thư tài liệu giảng dạy. Hôm nay hắn tùy tiện nhìn mấy lần, liền có thể dễ như bàn được. đ dạy. dễ Hôm phất thư Hôm thể học Chật chật. mấy qua liệu tay có tài tùy trở cũng quá đơn giản không phải trước kia ta vì sao lại cảm thấy thứ này rất khó a không nên cùng hô hấp thuộc về là người cũng biết đồ vật sao loại vật này cũng cần giáo xem thường ai nha một giờ sau Dạ ca nhắm mắt nhập định quanh thân hồn khí quân quanh vê anh đột phá hoàn cảnh giai đoạn thứ hai g i ca mở to mắt chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí lực học tập tăng lên về sau tốc độ tu luyện rõ ràng đi theo có ảnh hưởng biến nhanh hơn không ít tăng thêm ban g à y may mắn hột bí ẩn mở ra sơ cấp tu luyện bí dược đối với gần như chỉ ở hoàn cảnh hắn tác dụng đặc biệt lớn để dạ ca tốc độ tu luyện lập tức tăng lên rất nhiều lúc này viên k i a màu đen s ấ m linh sùng trứng tựa hồ cũng có động tĩnh giang g i á c giang g i á c một đồ vật nhỏ từ trong đó phá sát mà ra thế mà là một cái toàn thân đen nhánh đồng từ đỏ thấm quạ đen nhỏ đây chính là hai ếch chi linh dạ ca biết ngự thú sư quy trình chấm ngâm một lát liền vạch phá chính mình một ngón tay sau đó đem ngón trỏ điểm nhẹ tại cái tia quạ đen nhỏ đỉnh đầu theo đầu ngón tay thẩm thấu ra tinh huyết dần dần bị cái kia q u ả đen nhỏ hấp thu cũng ở trên đầu của hắn lưu lại một cái nhàn nhà tấn ký theo tinh huyết bị hấp thu h o à n tất cái kia nhàn nhà tấn ký cũng dần dần biến mất hai á c h chi linh sau khi hấp thu tinh huyết trực tiếp mở mắt cũng không cần giống thông thường còn nhỏ sinh vật còn cần chiếu cố nó vừa ra đời liền lông vũ đ ầ y đà tiểu ra h ỏ a n g ngầm đầu nhìn thấy dạ ca liền chủ động đập cánh phi hành quy tích bên trên còn lưu lại từng sợi hư vô mở mịt khói đen cuối cùng rơi xuống dạ ca trên bờ vai dạ ca dối ra ngón tay bừa đồn nó hai ếch chi linh cũng dùng nó mỏ chim nhẹ mổ dạ ca ngón tay ng hai á c chi linh là đến từ địa ngục ma giới sứ giả tuyệt sẽ không tùy tiện nghe theo mệnh lệnh bị nhân loại ngự thú sư khống chế đã từng có một vị thiên khải cảnh ngự thú sư đại lao đã từng muốn thuần hóa một cái hai á c chi linh kết quả lại bị hắn phản vệ bị ma hóa biến thành diệt tuyệt nhân tính vẩn đục quái vượt nhưng hiện tại xem ra giống như cũng không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy sao đây không phải thật đáng yêu giá ca lại đùa cái này quả đen nhỏ một hồi nhàn nhạt cười cười nghĩ thẩm còn thật có ý tứ hiện tại hắn tương đương xem như võ đạo dị năng ngự thú đồng thời ba tu nghề nghiệp siêu p h ẳ n giả bình thường đến nói cái thế giới này đại bộ phận siêu phàm giả tại tiểu học thời điểm liền sẽ tiến hành chuyên nghiệp lựa chọn bình thường sẽ chỉ lựa chọn một hạng nghề nghiệp tiến hành sở trường tu luyện tốt nghiệp trung học về sau còn có lựa chọn lần nữa nghề nghiệp chuyện chuyên nghiệp cơ hội bất quá bình thường tới nói một người siêu phàm nghề nghiệp cũng sẽ không vượt qua hai hạng dù sao người tinh lực là có hạn đại đa số người trong khi học tập một hạng nghề nghiệp liền đã rất không dễ dàng nhưng là da ca khác biệt hắn là cao quý người xuyên việt tôn quý dị thế giới người chơi có được cái thế giới trò chơi này dân bản địa không có đánh dấu cùng nhiệm vụ hệ thống da ca hiện tại mới bảy tuổi vừa mới lên tiểu học nếu như dựa theo cao thâm t u y ế t cùng hạ tịch giao niên kỷ đến tính toán hiện tại kịch bản bối cảnh hẳn là mới là trò chơi vừa mở máy chủ 1.0 phiên bản đợi hắn đánh dấu 10 năm treo máy 10 năm lá gan nhiệm vụ 10 năm trường thanh lúc còn không phải trực tiếp vô địch rồi đến lúc đó còn e ngại cái gì dạ d a đ ạ i kiếp dạ ca cười cười nhắm mắt lại chậm rãi c u ộ n lại hai đầu chân ngắn nhỏ chìm tâm tiếp tục tu luyện bối cảnh tư liệu 2.000 n ă m trước n h â n tộc đại lục năm bẻ bảy mảng các nơi thành bang lãnh địa phong cách trên lệnh rất xa phong tục văn hóa văn tự ngôn ngữ không giống nhau dân tộc thường thường xuất hiện nội bộ các nơi khu chiến tranh n h â n tộc đại lục văn minh đông phương nhiều thành giỏi về tập võ tu tiên đại lục phương tây văn minh các thành học được khống chế ma pháp cùng máy móc phương bắc dân tộc du mục tinh thông ngự thú thông linh chi thuật phương nam bộ lạc chuyên về ngự quỷ n g u y ê n rủa dị năng chi pháp đại lục trung bộ khu vực chưa từng xuất hiện kế thừa siêu phàm ghen kẻ tiến hóa nhưng cái này cũng đẩy làm cái này một chỗ mang cây công nghệ nổ tung phát triển khoa học kỹ thuật phi thăng giả vô số các loại công nghệ cao vũ khí nóng đủ để cùng cái khác địa khu siêu phàm giả đối kháng một n n ă m t r ư ớ c một cái đế quốc xuất hiện thống nhất toàn bộ dân tộc đại lục tất cả thành ban cùng bộ lạc chương à n h lập tám ba năm đã qua cấp dây nhiệm vụ chương văn tám ba năm đã qua cấp dây nhiệm vụ thời gian cực nhanh trong nháy mắt ba năm đã qua rộng lớn vô ngần màu lục rừng rậm sinh cơ giạt rào ba ba ba đạo cực nhanh bóng đen theo rậm rạp rừng cây ở giữa xuyên thẳng qua giạ ca cao thâm tuyết hạ tịch giao tổ ba người thành tiểu đội tốc độ cực nhanh động tác mau lẹ tại mấy cây r ầ m rạp đại thụ ở giữa nhảy vọt tiến lên mau lẹ tiến lên một đoạn ba cái nhỏ nhắn h à i đồng lại phi thường ăn ý ở nấp giá ca bọn hắn đã một ư ơ i tuổi một ư ơ i tuổi tại cái này vạn tộc săn sát linh khí r ồ i r à o thế giới đã coi như là người trưởng thành một cái một ư ơ i tuổi hải tử chỉ cần trải qua đầy đủ bồi dưỡng hắn năng lực phân tích đã có thể xem hiểu trên cái thế giới này đại đa số sự vật làm chiến tranh học viện học viên bọn hắn từ tiểu học liền muốn giống nhân loại bình thường siêu phàm giả chiến sĩ tiếp nhận nhiệm vụ chấp hành nhiệm vụ đây đối với học sinh đến nói cũng là một loại rèn luyện có thể theo chiến tranh học viện tốt nghiệp học sinh đ khó,、e、khó khăn cái tộc, nhất khó khăn nhất chính là đối phó đạo tặc cường đạo du côn lưu manh bắt cóc phạm lừa gạt phạm loại hình tội phạm nhân vật những ngày tội phạm nhân vật mặc dù là người trưởng thành nhưng bọn hắn đều là người bình thường cũng không phải là siêu phản giả cho nên cho dù là một cái hoàn cảnh học sinh tiểu học đối phó bọn hắn cũng là dễ dàng học sinh tiểu học nhiệm vụ bình thường là sẽ không xuất hiện có siêu phàm giả phỉ đồ đội cũng sẽ không xuất hiện b ạ n tộc sinh vật bất quá mọi thứ luôn có ngoài ý m u ố n trò chơi cùng hiện thực khác biệt chính là trong trò chơi nhiệm vụ độ khó là địch chết mà trong hiện thực ngươi cũng không biết sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn cùng biến cố Dạ ca hạ tịch giao nhỏ giọng nói chúng ta nhiệm vụ lần này độ khó cũng đã vượt qua lớp sáu tốt nghiệp trình độ a đám t i ê phỉ đổ trên tay giống như có súng sao ừng g ca giấu kín ở trong rậm táng â y một tĩnh sát quan đến hoàn cảnh b cái.、E、cái đen nhánh quả đen vũ cánh bay trở về rơi tại dạng ca đầu vai màu đỏ thám đồng tử linh tính chất động dạ ca trầm mặc một chút tựa hầu nghe đến q u ả đen nói với hắn lời gì đã tới không kịp coi chừng bọn hắn đến rồi vừa dứt lời chỉ nghe xiu xiu xiu xiu mấy đạo bóng đen theo rừng cây lấp loe mà ra bá một cái mang theo phỉ đồ che đầu bóng đen theo rậm rạp trong tán cây đột nhiên thoát ra n ắ m l ấ y sắc bén đoàn đao đối diện mà đến đoàn đao thẳng hướng dạ ca cái cổ gập đến tốc độ cực nhanh ở trong không khí vạch ra một đạo trướng mắt hàn mang dạ ca trơ mắt nhìn qua cái kêu đoàn đao cắt tới ánh mắt bình tĩnh như nước nhưng căn bản không có làm ra né tránh động tác hh <cười> đi chết đi tiểu quỷ cái k i a hung hát phỉ đồ coi là dạ ca đã bị do sợ lộ ra một vòng tàn nhẫn cười lạnh hắn đã có thể tưởng tượng được đến một đao này vạch phá dạ ca cái cổ nhiệt huyết tung tóe vẩy hình ảnh nhưng mà một đao này chạm kích dạ ca nháy mắt dạ ca thân ảnh bỗng nhiên phấp hóa thành một đoàn hư vô quỷ dị khói đen m ở mị tan ra b ộ t phía phỉ đồ vô cùng ngạc nhiên còn chưa kịp phản ứng cái k i a quỷ dị khói đen lại cấp tốc ở phía sau hắn hội tụ thành hình biến thành dạ ca bộ dáng dạ ca ánh mắt đạo mạc trong tay thêm ra một thanh kim loại đen thẳng hoành đao quả quyết lưu loát một kích một đạo lạnh lùng hàn qu Ê! phỉ đồ trận to trong mắt túi đầu nhìn xem theo ngực lộ ra đến chực nào tựa hồ đến chết cũng không hiểu chính mình là chết như thế nào. A phỉ đồ theo trên cây rơi xuống t r u n g điệp quẳng xuống đất sau một lát dạ ca cao thâm tuyết hạ tịch giao ba người cũng nhao nhao theo trên cây rơi xuống rơi ở trên một chỗ đất trống bọn phỉ đồ cũng lần lượt theo trên cây nhảy xuống chớ ước hai mươi mấy cái mang theo che đầu phỉ đồ theo bốn phương tám hướng rậm rạp trong rừng xuất hiện bao vây phỉ đồ đầu lĩnh nhìn một chút trên mặt đất cái kia đã chết đi phỉ đồ dừng một chút nói hiện tại tiểu bằng hưu thật là điên rồi a vừa ra tay liền xử lý ta một cái huynh đệ giá ca l i ế c nhìn cái t i a phỉ đồ đầu lĩnh k hít mắt hoàn g cảnh đệ thất giai xem ra nhiệm vụ lần này tình báo đích sắc có vấn đề rõ ràng chỉ là cấp e nhiệm vụ nên chỉ là một chút người bình thường tổ chức mà thành phỉ đồ mà thôi mà bây giờ đối phương không chỉ có thương thế mà còn có hoàn g cảnh siêu phàm giả cái này nghiễm nhiên đã là cấp d nhiệm vụ phạm chủ mà lại còn không chỉ một cái giá ca lại l i ế c nhìn một vòng bốn phía vây quanh bọn hắn những phỉ đồ kia chỉ ít có mười mấy người đều là hoàn cảnh thực lực siêu phàm giả hắc hắc tiểu bằng hưu rất có ánh mắt nha mấy người này hẳn là chiến tranh học viện học sinh ừ m g phỉ đồ thủ lĩnh ánh mắt nghiền n g ấ m móc ra một cây thủy thủ trong tay lật chơi từng bước một hướng bọn họ đi tới chính là đáng tiếc muốn trách thì trách vận khí của các ngươi thực tế quá kém vừa vặn tiếp nhiệm vụ của chúng ta hả còn chưa có nói xong phỉ đồ thủ lĩnh liền cảm giác được một tia khủng bố hắc cám khí tức lan tràn ra chỉ thấy giả ca sắc mặt lãnh đạo quanh thân mờ mịt quỷ dị hắc vụ quấn từng cái đen nhánh quạ đen theo hư vô trong hắc vụ đập cánh bay ra phát ra bén nhọn chói hai quả gọi tiếng huyền cảnh nhất huyền cảnh thực lực mẹ nó nói đ ù a a đầu năm nay huyền cảnh cao thủ đều như thế không đáng tiền sao cái khác phỉ đồ cũng đều mắt trận tròn mà cái kia mười mấy con quạ đen đã đập cánh bay về phía bọn hắn đây là vật gì bọn phỉ đồ hốt h o ả n g vung đao chém về phía những q u ả đen kia nhưng mà mỗi một đao bổ chúng những q u ả đen kia giống như không có thực thể lại biến thành hư vô m ở mịt khói đen tư tán sau đó quỷ dị đem bọn hắn bao phủ quấn quanh bao khỏa a a a a từng tiếng kêu thảm phía dưới trong nháy mắt mười cái phỉ đồ tại quỷ dị khói đen bao k h ỏ phía dưới không hiệu nga xuống trước khi chết đều là che lấy cổ họng của mình trận to trong mắt mồ hôi lạnh chạy ròng ròng sắc mặt cực kỳ thống khổ thân thể dần dần cứng nhắc ngắn ngủi mấy giây ở giữa những người này toàn bộ đều đoạn khí hơi thở cái khác phỉ đồ lập tức cũng đều hoảng tiểu t ử này tà môn chớ cùng hắn cứng đôi cứng bắt lấy bên cạnh cái kia hai nữ sinh dùng cái kia hai nữ sinh làm con tin rất nhanh liền có người kịp phản ứng một cái người cao phỉ đồ bá vừa xuống đến cao thâm tuyết phía sau đưa tay liền dùng cánh tay kẹt chủ cổ của nàng sau đó dùng đao gác ở trước mặt của nàng người cao phỉ đồ cầm nữ hải xem như con tin đối với dạ ca nặng này nói Tiểu tử thúi đ ừ người núp Nếu không đích. t cao phỉ đổ lập tức sửng sốt một chút sau đó hắn liền nghe tới xung quanh mình giống như có cái gì ho ngóng ngóng máy móc đồ vật đang bay tới bay đi hắn quay đầu nhìn lại mới phát hiện chung quanh có bốn cái có chút đáng yêu phim hoạt hình bề ngoài cỡ nhỏ phi hành người máy tại vây quanh hắn bay tới bay lui người máy kia hiện hình cầu toàn thân công nghệ cao máy móc cấu tạo đỉnh đầu thêm quanh thân hết thẻ bốn cái nhỏ cánh quạt trợ giúp n ó phi hành bộ mặt là một cái màn ảnh cho thấy nó giờ phút này biểu lộ xem ra phi thường trí tuệ nhân tạo giờ phút này cái kia bốn cái trí năng nhỏ người máy phát ra ia ia thành âm biểu lộ bảng toàn diện đều lộ ra một tấm phẫn nộ biểu lộ người máy người máy bốn cái người máy đỉnh đầu dây hàng tèn đồng thời ẩm ẩm ngưng tụ ra kinh người dòng điện người cao phỉ đồ chừng to mắt lập tức sinh ra một cố dự cảm bất t ư ở n g ccc bốn đạo điện quan gia g o hội cùng một chỗ lấp lóe ra mánh liệt hỏa hoa ngao a giống ngao ngao ngao gúp gúp gúp gúp ba người cao phỉ đồ bị cao thế điện lưu điện tại chỗ có g ấ p tại chỗ nhảy lên múa mắt mắt trần trắng miệng sùi bọt mép đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế không ra vài giây đồng hồ thời gian người cao phỉ đồ nga xuống đều bộ thi thể đã biến thành một bộ thi thể đã biến thành một bộ t h biến h à n h một bộ thi thể b i n thành một bộ t h h ể đã b i n à n t i thể đã b i n thành một bộ i h ể i n h à n h m đừng nóng nổi còn có một cái đâu một cái khác mập mạp phỉ đồ lúc này lại để mắt tới hạ tịch dao ánh mắt sáng lên tiểu nha đầu này xem ra nhu nhu nhược được ngoan ngoãn sợ hãi khẳng định dễ đối phó nhất mập mạp phỉ đồ hét lớn một tiếng từ phía sau lưng đánh lén nào tới hạ tịch dao quay đầu lại liền trông thấy béo phỉ đồ đánh tới lập tức bị dọa đến sắc mặt tái nhuận nhắm mắt lại à quả nhiên tiểu nha đầu này dễ đối phó béo phỉ đồ nhét miệng cười một tiếng nhưng mà tại hắn béo vươn tay ra sắp bắt được hạ tịch dao thời điểm béo phì đồ cảm giác toàn thân của mình giống như đột nhiên cứng nhắc trở nên hoàn toàn không cách nào động đậy sao a béo phì đồ kinh ngạc nhìn xem chính mình tay tay của hắn cách hạ tịch dao còn có khoảng năm cm khoảng cách nhưng lại giống như vĩnh viễn cũng vô pháp lại hướng phía trước một tấc tiếp lấy hắn đã nhìn thấy ngón tay của mình theo đầu ngón tay bắt đầu từng chút từng chút bị mục hóa béo phì đồ há to mồm lộ ra vẻ mặt sợ hãi hắn muốn mở miệng nói chuyện nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện ngay cả mình trong cổ họng cũng toàn bộ đều là đầu gỗ hương vị dần dần hắn ngay cả phát ra thanh âm năng lực đều không có hắn cánh tay làn ra dần dần trở nên bằng gỗ trên thân lông tóc dần dần hình thành xanh n h ạ t sắc nhánh mầm béo phì đồ ý thức là một khắc cuối cùng mới biến mất nhưng hắn cái gì cũng không thể làm chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình biến thành một khối đầu gỗ hạ tịch dao vẫn đóng chặt lại đôi mắt qua một hồi lâu mới chậm rãi giật giật dài n h ỏ lông mi mở tỏ mắt nhìn thấy trước mắt biến thành đầu gỗ béo phì đồ nữ h à i lập tức nhẹ nhàng thở ra vô vô bộ ngực của mình hô hù chết ta cái khác phì đồ mười lăm phút về sau tất cả còn sống phì đồ bị trói gô trói lại với nhau dạ ca quay đầu nhìn một chút hạ tịch giao cùng cao thâm tuyết hai n g ư ờ i đều không sao chứ cao thâm tuyết không có việc gì hạ tịch giao đương nhiên không có việc gì rồi bị trói phỉ đồ thủ lĩnh nghĩ thầm một cái huyền cảnh nhất dai một cái hoàn g cảnh tự dai một cái hoàn g cảnh bắt dai cái này mẹ nó gặp phải đều là thứ gì quái vật hiện tại học sinh tiểu học đều là loại thực lực này sao dạ ca đi tới cái kia phỉ đồ thủ lĩnh trước mặt thẳng hành đao cọ ở trước mặt của hắn bị các ngươi bắt đi con tin còn có buôn lậu vi phạm lệnh cấm vật ở đâu phỉ đồ thủ lĩnh còn muốn giả ngu người nào chất ta không biết bang dạ ca dùng sống đao vung hắn một cái lớn bức túi lúc này tại phỉ đồ thủ lĩnh trên mặt lưu lại một đầu thật dài dấu đỏ m ấ y khỏa răng tại chỗ bay ra ngoài đừng tất tất nói nhanh một chút phỉ đồ thủ lĩnh tại ở bên cạnh màu lục trong liều trại dạ ca nghe nói nhìn về phía một bên màu lục liều trại chực đao đưa tay vạch ra một đạo lăng lệ phá không lánh mang tên lạc một tiếng màu lục liều trại bị nằm ngang cắt thành hai nửa tản mắt ra trong liều trại ngồi m ư ơ i cái bị trói con tin cả đám đều sắc mặt hoảng sợ nhìn thấy dạ ca vội vàng phát ra ô ô ô thanh âm bên cạnh trên mặt đất còn đặt vào mấy bao hồ tinh trong trò chơi thuộc về màu hồng phẩm chất vật tư vật liệu ở trong nhân tộc tương đương chân quý h hi í hữu là dùng đến chế tác tu luyện bí d ư ợ c thiết yếu vật liệu giả ca nghĩ thầm nhiều như vậy hồ tinh tuyệt không phải bọn hắn những này chỉ có hoàn g cảnh thực lực phỉ đồ có thể làm được bọn hắn phía sau hiển nhiên còn có càng lớn thế lực tổ chức hạ tịch giao lúc này đã đi lên cho những con tin kia mở trói giả ca liếc qua phỉ đồ thủ lĩnh các ngươi phía sau kim chủ là ai phỉ đồ thủ lĩnh cực khổ ta chỉ là cái làm việc ta nào biết được lời còn chưa dứt giả ca không nói hai lời dơ lên trực đao mắt thấy lại muốn vung ra đi phỉ đồ thủ lĩnh lần này là thật không biết lão bản của chúng ta luôn luôn là không có lộ ra thân phận chân thật cùng chúng ta liên lạc Dạ ca đem trực đao chậm rãi b ô n g ra cũng không có ý định lại truy vấn nhiệm vụ của bọn hắn chỉ là điều tra đám này phỉ đổ mà thôi bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành thẩm vấn sự t ì n h liền không thuộc về bọn hắn nhiệm vụ phạm trù kia là người gác đêm cùng chấp pháp quan nên làm sự t ì n h Trước thứ Trước thứ Tam tiểu tổ, Thâm người chiến. chiến. ca, Cao lần lần Lớp Ban, khiêu khiêu Dạ giải cứu có tin nguyên cấp e nhiệm vụ đẳng cấp đã thay đổi nhiệm vụ hoàn thành thù lao ba trăm h ọ c phần trở lại trường học về sau d ạ ca ở trường học nhiệm vụ đại s ả n h đưa ra nhiệm vụ của bọn hắn trên màn hành chính cho thấy nhiệm vụ của bọn hắn nội dung trong đại s ả n h rất nhiều học sinh còn có một chút lao sư cùng giáo chức công đều lập tức phát ra liên tục sợ hai thằng p h ụ bọn hắn mới lớp bốn liền hoàn thành cấp d nhiệm vụ cấp d nhiệm vụ đây cũng là sơ trung cấp bậc độ khó a a lại là cái này g ạ ca a nghe nói bọn hắn lớp học một lần lớp nhiệm vụ đến g i ngoại thu thập linh thực kết quả gặp phải hoàn cảnh vạn tộc dị thú hung hiểm đến cực điểm Kết quả lớp dưỡi vào h ắ người một n toàn dết xuyên. Cái nhi không dám dám dấp tin tưởng, dám biết điều như vậy trắng đoán hải như trắng thế vậy tử, ma à là một m cái hóa nhân g Đúng ư ờ i đổi biến. vậy t ậ t tiếc. Tại tiếc biết, sự sao là đáng đáng muốn nói Người không n ma hóa h hải tử coi như thành tích cho dù tốt cũng nhất định sẽ nhận chèn ép sẽ không được đến quá nhiều coi trọng tài nguyên tu luyện cũng lấy không được bao nhiêu đây là quy tắc ẩm Dạ lại. ca, thanh người dừng、lại. Một thanh em đ xoay người sang chỗ khác xem xét thế mà là tưởng tiểu minh sau lưng còn cùng hai cái cùng lớp đồng học dạ ca liếc mắt nhìn hắn có chuyện gì sao hh ắ c ắ c lại hoàn thành một lần cấp dê nhiệm vụ coi như không tệ nhà không hổ là ta tán thành một đời tốt địch tưởng tiểu minh dơ lên một thanh bằng gỗ trường kiếm chỉ vào dạ ca hét lên xuất kiếm đi đây là ta lần thứ ba trăm linh tám khiêu c h i ế n n g ư ơ i lần này ta nhất định sẽ ở trước mặt của tuyết nhi chiến t h ắ n g ngươi dạ ca cười khổ một tiếng lần sau đi hôm nay không rảnh ừ n chẳng lẽ ngươi xem thường ta sao tưởng tiểu minh dơ kiếm chỉ chỉ điểm, điểm. thư h ư nói nói cho ngươi lần này cùng lần trước cũng không đồng dạng lần này ta học tập một chiêu kiếm kỹ mới thầy dạy kèm tại nhà của ta nói là chuyên môn dùng để đối phó ngươi nói hắn lại nhìn một chút phía sau mình đồng học hai người các ngươi ngươi khẳng định cũng cho rằng ta có thể thắng đi đúng hay không một cái tiểu mập mạp chính đem hắn đại thủ luồn vào khoai tây trên trong túi cầm ra một nắm lớn nhét vào trong miệng r ắ t xoẹt r ắ t xoẹt nhai nuốt lấy một bên ngai lấy một bên lắc đầu dùng ngu ngơ thanh nhầm nói không ta cảm thấy ngươi đánh không lại dạ ca tưởng tiểu minh mặt lập tức liền sụ xuống chứng sĩ khí người khác diệt nhà mình vi phong làm tiểu đệ sao có thể đối với chính mình đại ca như thế không có lòng tin ngươi lại không phải ta đại ca vậy ngươi có còn muốn hay không ăn quạng khoai tây khoai tây chiên hamburger gà rán súng ngắn chân rồi nghĩ vậy ngươi gọi ta cái gì đại ca ta có thể hay không thắng có thể dạ ca ảm cao thâm tuyết ảm hạ tiệc dao nghe tới đi dạ ca bọn hắn cũng đều cho rằng ta có thể thắng ngươi hôm nay thua định tưởng tiểu minh hừ hừ dùng kiếm gỗ chỉ vào dạ ca dạ ca than nhẹ một tiếng vậy thì tới đi kiếm của ngươi đâu không sao cứ như vậy đi tưởng tiểu minh ánh mắt sáng lên vậy ta coi như không k h á c h khí xem chiêu nói tưởng tiểu minh tay cầm kiếm gỗ một đường hướng dạ ca lao đến kiếm kỹ huyết h n h kiếm không đợi hắn nói xong dạ ca hai ngón tùy ý vừa nhấc một cái đen nhánh q u ả đen liền bay ra ngoài q u ả đen tốc độ phi hành cực nhanh lao xuống đi qua đâm vào tưởng tiểu minh dưới chân ai nha tưởng tiểu minh chiêu số tên còn không có hô xong thân thể cứ như vậy mất đi cân bằng b ì n h lập tức ngã vào dạ ca trước mặt khuôn mặt hướng cho hắn đến một cái đầu dạp xuống đất đại lễ người tất hèn hạ dạ ca đã quay người rời khỏi hạ tịch giao ngồi s ổ m ở trước mặt của tưởng tiểu minh thẻ l ư ỡ i lần thứ ba trăm linh tám khiêu chiến thất bại trở về thật tốt cố lên a tưởng tiểu minh trên đ à i cao một cái hiệu trưởng bộ giáng trung niên nam nhân cùng một cái khác trẻ tuổi nam lão sư đứng ở chỗ này xa xa nhìn xem cái này dạ ca đã là hắn lần thứ ba hoàn thành cấp dây nhiệm vụ a hiệu t r ư ở n g hỏi đúng vậy giang hiệu t r ư ở n g nam lão sư nói tiểu học liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành cấp dây nhiệm vụ lấy thực lực của hắn kỳ thật trực tiếp nhảy lớp đến sơ trung bộ cũng không có vấn đề gì thậm chí ta cảm thấy hắn hoàn toàn có thực lực tiến vào chiến tranh học viện nội môn tinh anh bộ hiệu trưởng trần mặc một lát nhưng hắn là ma hóa ra tộc người cái này nam lão sư vội và nói g n gia ca mặc dù là ma hóa ra tộc người nhưng đứa nhỏ này cho tới bây giờ liền không có làm qua cái gì chuyện xấu thành tích phương diện luôn luôn là học sinh xuất sắc sẽ m ấ y loại vạn tộc ngôn ngữ phương diện tu luyện cũng là tuyệt đối thiên tài mãi mãi cũng là trường học tên thứ nhất vạn tộc uy hiếp tại bên ngoài chúng ta cần nhân tài như vậy giang hiệu trưởng m ặ t không biểu tình biết người biết m ặ t không biết lòng mặt ngoài là một chuyện ai biết trong lòng của hắn nghĩ như thế nào huống chi hắn còn có một viên ác ma trái tim nam lão sư có t r ư ớ gấp làm sao lại thế hắn vẫn còn con nít lấy ở đâu nhiều như vậy ý đồ xấu giang hiệu t r ư ở n g liếc mắt nhìn hắn vậy ngươi coi như sai tiểu h à i tử ý đồ xấu mới là nhiều nhất nam lão sư h à to miệng á khẩu không trả lời được trương lão sư ta biết ngươi là bọn hắn ban võ đạo khóa lão sư giang hiệu t r ư ở n g nói ta nhớ được năm nhất võ đạo khóa thời điểm hắn còn đã từng đả thương qua ngươi kia là ta để hắn sử dụng toàn lực không có quan hệ gì với hắn trương lão sư bất đắc dĩ nói giang hiệu t r ư ở n g dừng một chút nói được rồi ta cũng không có ý định bắt hắn thế nào trương lão sư nghe nói thoáng nhẹn thở ra giang hiệu trường nghĩ thầm dạ da là ma hóa gia tộc mặc dù cho tới nay đều lần thụ đế quốc quý tộc khác cùng rất nhiều danh môn chính phái công hội môn phái công ty trong bóng tối chen ép nhưng cuối cùng vẫn là thế lực khổng lồ cường giả đông đảo những đại quý tộc kia đại công hội đại môn phái liên hợp cùng một chỗ có thể nhằm vào một chút dạ da mà hắn một cái nho nhỏ phân hiệu tiểu học bộ hiệu trưởng nhưng không thể t r e o vào loại này quái vật khổng lồ đế quốc tức vị xếp hạng công hầu bá tử nam dạ k i ê u tử tức mặc dù chỉ là cấp thứ tư nhưng cũng trung quy là quý tộc húng chi dạ da vị kia đã thoái vị bế quan lao đầu tử dạ tuyền thế nhưng là thiên khải cảnh cừng giả chỉ cần hắn còn sống nam cảnh liền không có người dám đối với dạ da làm được quá mức chương mười một đánh dấu ba năm năm cái siêu cấp may mắn hộ bí ẩn chương mười một đánh dấu ba năm năm cái siêu cấp may mắn hộ bí ẩn dạ da rộng thoáng thông sáng gian phòng dạ ca ngồi ở trên giường nhắm mắt lại chìm tâm tu luyện đen nhánh quạ đen đứng tại gian phòng giá sách bên trên thỉnh thoảng dùng mỏ chim sửa sang lấy chính mình màu đen lông vũ đỏ thấm trong mắt màu đỏ ngòm giống như xinh đẹp nhất huyết sắc mã não linh động lấp lóe không bao lâu dạ ca quanh thân màu đen khí tức cấp tốc quân quanh như là vòng xoáy bắt đầu xoay tròn hình thành một cơn bão Vâng. thoáng chốc hát quang lấp lóe ma khí m á h liệt lại một lần đột phá huyền cảnh giai đoạn thứ hai chúc mừng ngài r a ca đại nhân đứng ở trên giá sách hai ếch chi linh phát ra trầm thấp thanh em hùng hậu một điểm không giống như là loài chim tiếng nói ngược lại giống như là một vị bình tĩnh thân sĩ mười tuổi liền đột phá huyền cảnh đệ nhị giai nhân loại ngài là ta bình sinh nhìn thấy cái thứ nhất r a ca cười cười liếc mắt nhìn hai ếch chi linh ngươi bình sinh cũng chưa từng thấy qua vài cái nhân loại hài từ a hai ếch chi linh có chút xấu hổ tây cái này khu k h nhưng ta trước mấy đời còn là gặp qua không b t cái thế giới này tu luyện đẳng cấp theo thấp đến cao hết thể chia làm ba cái giai đoạn mười một cái cảnh giới đẳng cấp giai đoạn thứ nhất hoàng huyền địa thiên giai đoạn thứ hai bách hồn thiên p h á c h vạn tượng thu la giai đoạn thứ ba thiên khải thánh lâm hồn đế trước mắt vạn tộc bản đồ cố sự tuyến vẫn còn một mười lăm phiên bản d ạ ca hoàn toàn hiểu rõ cái phiên bản này nhân loại trước mắt mạnh nhất siêu phẩm giả cũng vẹn vẹn là thánh lâm cảnh mà thôi mà lại là toàn bộ nhân tộc trước mắt đều vẹn vẹn chỉ có một vị thánh lâm cảnh cờ giả cho nên tại cái phiên bản này n h â n tộc ở trong vạn tộc xếp hạng vẹn vẹn chỉ tại chín mươi ba vị trước mắt n h â n tộc chẳng những còn chưa có xuất hiện hồn đế cảnh cường giả liền cây công nghệ đều vừa mới bắt đầu đuổi theo vạn tộc văn minh ma pháp linh lực chờ siêu p h à m lực lượng cùng khoa học kỹ thuật kết hợp trước mắt còn ở vào thí nghiệm giai đoạn ma đạo pháo linh năng mạch sung pháo loại này siêu p h à m vũ khí còn không có bị nghiên cứu ra đến nhân loại vũ khí dùng nhiều nhất còn là thông thường thuốc nổ dựa theo nguyên tắc kịch bản lời nói thẳng đến mấy chục năm sau nhân loại mới có thể xuất hiện vị thứ nhất đột phá hồn đế cảnh dân tộc cường giả người kia chính là cao thâm tuyết cũng là cao thâm tuyết phát minh Chỉ để mở ra siêu phạm cùng khoa học kỹ thuật kết hợp kỷ nguyên là một b cao thâm tuyết mặc dù tại kịch bản bên trong hủy d i ệ t hơn phân nửa n h â n tộc nhưng cũng là nàng đem nhân tộc dẫn hướng một thời đại mới giả ca mở ra chính mình bảng hệ thống hoàn thành hôm nay đánh dấu đánh dấu thành công thu hoạch được hai vê đ ú t nhân tộc tiền tệ một trăm trò chơi hối đoái thương thành điểm tích lũy chúc mừng ngài đã tính gộp lại đánh dấu ba năm tổng cộng một nghìn chín mươi lăm ngày giải tỏa thành t i ự u cấp b ộ t người chơi thu hoạch được ban thưởng ba trăm vê đúp nhân tộc tiền tệ một vê đúp điểm thương thành hối đ o i điểm tích lũy hồn tinh một trăm may mắn hộp bí ẩn một trăm siêu cấp may m ba năm này dạ ca là chân chính thể nghiệm đến trò chơi gan đế cảm nhận mỗi ngày kiên trì làm mỗi ngày nhiệm vụ còn có các loại ngẫu nhiên nhiệm vụ ẩn thành tựu nhiệm vụ treo máy nhiệm vụ trong đó thoải mái nhất khả năng chính là treo máy nhiệm vụ bởi vì hắn là thật bị ép hai mươi bốn giờ ở trong thế giới trò chơi vô hạn treo máy a ba năm qua thông qua các loại nhiệm vụ cùng đánh dấu trừ được đến tiền tài còn có đến may mắn hộp bí ẩn cũng làm cho hắn mở ra để giành được một đống lớn màu trắng màu lam màu tím màu hồng các loại lộn xộn đạo cụ vật liệu trang bị cái gì sinh mệnh khôi phục dược thủy tu luyện dược tề tăng khí đan bổ huyết hoàn hồn thạch hồn tinh long d ư ợ thảo còn có một đống lớn đồ trắng đồ lam đồ tím đồ hồng hệ thống không gian trong nhà kho vật phẩm quả thực là có chút lộn xộn không chịu nổi chất lượng tốt rắc rưởi vật gì đều có g i ca cảm thấy mình đều có thể mở một cái siêu phảm giả mua sắm cửa hàng tiếp、lấy. dạ ca nhìn xem chính mình trong t h a n h vật phẩm hôm nay mới thêm ra một trăm cái may mắn hộ p bí ẩn chờ mong trả sát tay nhỏ tay tốt lại đến hồi hộp kích thích mở dương khâu n g ư ơ i mở ra may mắn hộ p bí ẩn thu h o ạ c h được vật liệu hồn tinh năm mươi màu hồng n g ư ơ i mở ra may mắn hộ p bí ẩn thu h o ạ c h được vũ khí thực tập ma pháp sư thủ trưởng màu trắng n g ư ơ i mở ra may mắn hộ p bí ẩn thu h o ạ c h được vật phẩm trung cấp tu luyện bí dược mười màu lam người mở ra may mắn hộ bí ẩn thu hồi được vật phẩm cỡ nhỏ đại lực màu nam màu lam chúc mừng n g ư ơ i mở ra may mắn hộ bí ẩn thu hộ được phụ lục địa sát phủ một màu đỏ chúc mừng ngươi mở ra siêu cấp may mắn hộp bí ẩn thu hoạch được vật phẩm lực học tập tăng phúc bí dược năm màu hồng một trăm cái phổ thông hộp bí ẩn rất nhanh liền mở xong da ca thở dài một tiếng cảm thấy có chút tiết v ố i còn là nhiều nhất chỉ có màu đỏ phẩm chất vật phẩm a từ khi ba năm trước đây h ắ n tân thủ gói quà lập tức mở ra ba kim về sau hắn liền rốt cuộc không có mở ra qua màu vàng phẩm chất vật phẩm ba năm a quả nhiên rất phù hợp ta đối với hàng nội địa trò chơi chờ mông a thật sự là keo kiệt nhưng mà nếu như dạ ca ý nghĩ trong lòng để những đại nhân kia biết nhất định sẽ nhịn không được chửi bậy màu đỏ phẩm chất trên thế giới này cơ bản chỉ nắm giữ tại vạn tộc xếp hạng trước m ộ ư ờ i chủng tộc trên tay có tiền đều căn bản mua không được ngươi còn muốn như thế nào nữa a dạ ca lại đem sự chú ý của hắn tập trung tại hắn còn lại năm cái siêu cấp may mắn hộp bí ẩn trên thân siêu cấp may mắn hộp bí ẩn mở ra đồ vật giữ gốc ít nhất là màu hồng dạ ca hít sâu m ộ t hơi hắn đem hy vọng tất cả đều ký thác tại cuối cùng năm cái hộp bí ẩn bên trên tới đi cuối cùng năm cái chúc mừng ngươi mở ra siêu cấp may mắn hộp bí ẩn Thu con dối hình người thiết quyền quỷ cánh tay màu hồng chúc mừng n g ư ơ i mở ra siêu cấp may mắn hộ bí ẩn thu h o ạ c h được vật phẩm thực phẩm tụ linh đan mười màu đỏ chúc mừng n g ư ơ i mở ra may mắn hộ bí ẩn thu h o ạ c h được trang sức dây chuyền thiên đạo bảo mệ khóa màu đỏ chúc mừng n g ư ơ i mở ra siêu cấp may mắn hộ bí ẩn thu h o ạ c h được thu tiên công pháp thánh hệ t ị n h hồn quyết màu vàng chúc mừng người mở ra siêu cấp may mắn hộ bí ẩn thu hồi được linh sùng trứng bạch huyết linh màu vàng da ca nhãn tình sáng lên rốt cục một hồng hai đỏ hai kim ân coi như không tệ mà lại lại mở ra một cái linh s ủ n g trứng bạch huyết linh không biết lần này sẽ ấp trứng ra cái gì linh s ủ n g đến mà đổi thành bên ngoài một cái màu vàng công pháp thánh hệ t ị n h hồn quyết giả ca nhớ kỹ là trong trò chơi người tu tiên nghề nghiệp đỉnh cấp công pháp sử dụng loại công pháp này tiến hành tu luyện có thể để tự thân hồn khí biến thành càng thêm tinh thuần ngưng hóa ra thánh linh khí thân thể hồn lực tiết điểm cũng sẽ từng ngày trở nên từ từ cường trắng mà lại chỉ cần tu luyện một tầng tuổi thọ cũng sẽ trên phạm vi lớn gia tăng cái này tu tiên nghề nghiệp năng lực cũng có Dạ ca mở ra thanh vật phẩm điểm ra vừa mới được đến năm tri lực học tập t ă n g phúc bí dược vừa vặn có thể thử nghiệm đem tu tiên nghề nghiệp lực học tập trị số tăng lên tới cấp ss s phải chăng lập tức sử dụng bí dược vâng chúc mừng sử dụng thành công chương mười hai lực học tập kéo căng mười cái cấp ss s chương mười hai lực học tập kéo căng mười cái cấp ss năm tri bí dược sử dụng hết vẫn còn là một lần đều không có thất bại h á n tu tiên nghề nghiệp thiên phú đã tăng lên tới cấp ss trên thực tế không chỉ có là tu tiên nghề nghiệp g i ca mở ra bảng thuộc tính của mình võ đạo nghề nghiệp lực học tập trị số tám mươi lăm cấp e s ma pháp nghề nghiệp lực học tập trị số tám mươi cấp ed dĩ năng nghề nghiệp lực học tập trị số tám mươi ba cấp ed t u tiên nghề nghiệp lực học tập trị số tám mươi sáu cấp ed ưu t h ú n g h ề nghiệp lực học tập trị số tám mươi chín cấp ed phụ trợ nghề nghiệp lực học tập trị số tám mươi cấp ed s d xạ thủ nghề nghiệp lực học tập trị số tám mươi hai cấp ed biến dị nghề nghiệp lực học tập trị số tám mươi mốt cấp ed ế c ngự a q u ỷ sư nghề nghiệp lực học tập chỉ số tám mươi mốt cấp ed cơ giới sư nghề nghiệp lực học tập chỉ số tám mươi cấp ed giá ca hít một hơi thật sâu lá gan ba năm đánh dấu nhiệm vụ tất cả lực học tập trị số rốt cục đều bị hắn dưỡng đến tám mươi trở lên nghĩ đến hắn hiện tại hẳn là toàn thế giới một cái duy nhất có được toàn chức nghiệp cấp ss s thiên phú nhân loại a giá ca nhớ kỹ trước kia trong trò chơi đã từng hắn gặp qua một cái khắc kim đại lão nạp tiền trọn vẹn mấy chục vạn lấy giá cao thu mua hơn một trăm tri lực học tập bí dược cơ hồ đem toàn bộ sệ vợ lực học tập bí dược tất cả đều thu mua tới muốn đem chính mình cái nào đó nhân vật lực học tập tăng lên tới cấp ss nhưng mà hơn một trăm lần cơ hồ toàn bộ thất bại chỉ có một lần thành công mà lần kia thành công còn chỉ cho nhân vật của hắn thêm một điểm lực học tập tức g i ậ n đến cái này khắc kim đại lão màn đem bông xuống liền té s u tiến đoại cụ ngày thứ hai trả lại tin tức h o t x ệ ấp dạ ca nghĩ thầm nếu như bây giờ hắn có thể rời khỏi trò chơi trở lại hiện thực đem dạng này một cái c ự c phẩm nhân vật t à i khoản cầm b á n đi đoán chừng tối thiểu có thể tại đỉnh cấp thành thị cấp một đội một bộ phòng a đáng tiếc hắn đổi không được cũng rời khỏi không được ba năm qua dạ ca đã sớm bỏ đi trở lại thế giới hiện thực suy nghĩ tiếp lấy dạ ca mở ra hệ thống vật phẩm không gian cột sửa sang một chút vật phẩm của mình không gian ba năm tích lũy để hắn vật phẩm không gian trong nhà kho chất đầy đủ loại màu trắng màu lam màu tím màu hồng màu đỏ phẩm chất ban thưởng sản phẩm đạo cụ vật liệu trang bị bất quá bây giờ thực tế là có chút quá nhiều nhiều đến có chút bao hòa tình trạng mỗi lần hắn muốn tìm một chút thứ gì chỉ là lật đều muốn lật nửa ngày mặc dù nói như vậy có chút vợ xèo l ẹ t mà đại đa số đồ vật hắn đều tạm thời không dùng được tỷ như nói hồn tinh ba năm này hắn vật phẩm trong không gian đã tồn trọn vẹn hơn một ngàn khối da ca đông chừng cho dù là phủ công tức tài nguyên trong nhà kho, hẳn là đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy còn có đặc cấp tu luyện bí dược d ạ ca cũng mở ra hơn một trăm bình loại vật này là đạt tới bách ổn cảnh về sau mới cần dùng đến d ạ ca hiện tại còn rất sớm thậm chí cái này màu đỏ phẩm chất c ự c phẩm tụ linh đan d ạ ca hiện tại cũng là dùng không được nhiều như vậy loại vật này chỉ cần ăn một viên cũng đủ để cho hắn ở trong vòng một năm tu luyện cơ sở tốc độ lật gấp m ộ ư ơ i ăn nhiều cũng điệp ra không được cho nên tạm thời cũng còn dùng không lên d ạ ca cũng không thể tùy tiện đem thứ này cầm đi cho trong nhà đại nhân hoặc là tuyết nhi cùng tiệc dao g i a hiện tại tình trạng chỉ là gia tộc nội bộ đều có thật nhiều quý tộc khác nằm vùng gian tế cùng nhà tuyến nhiều người phức tạp dạ ra mỗi một phần vật tư biến hóa tình huống đều có ngoại địch nhìn chằm chằm nhất là màu đỏ phẩm chất vật tư càng không phải là nói đùa mang ọ c có tội đạo lý học sinh tiểu học đều hẳn là hiểu dạ ca nhìn xem trong nhà kho một đống lớn vật phẩm đ ỗ n g nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ dạ ca tiếp trước tại vạn tộc bản đồ trong thế giới trò chơi thân phận là thế giới phục t ố t mươi trên bảng xếp hạng một cái duy nhất không nạp tiền thuần tay đánh đỉnh cấp người chơi đầu tiên dùng bình dân trang đánh bại rất nhiều viễn cổ bột đỉnh cấp thao tắt tay thế giới trên diễn đàn rất nhiều người chơi đều biết hắn nhưng trên thực tế hắn trong trò chơi Dạ ca c ân có đơn giản khác h đến, đến nói chính là bị rất nhiều người chơi căm thù đến tận sương thủy và áp phòng làm việc trong trò chơi nhà tư bản trong trò chơi thương nghiệp hệ thống cùng giao dịch hệ thống đều phi thường chân thực cơ hội cùng hiện thực thương nghiệp hoàn cảnh đều có rất nhiều chỗ tương tự lúc ấy trong trò chơi l i ề n có thật nhiều làm vật tư sinh ý phòng làm việc thậm chí có rất nhiều người chơi đem cái này xem như công việc nghiêm túc có người thậm chí có thể dựa vào trong trò chơi mua bán kiếm được tiền ở trong hiện thực mua xe mua nhà dạ ca kiếp trước chính là trong trò chơi nào đó nào đó nổi danh phòng làm việc phía sau màn chủ lý người chỉ bất quá hắn kiếp trước thông qua phòng làm việc kiếm được tiền toàn bộ đều dùng để đổi n d t cho nên hắn đại hào vẫn luôn là phổ phổ thông thông bình dân trang duy trì bình dân kỹ thuật lưu trần nhà thiết lập nhân vật cho nên khi dạ ca nhìn thấy trong nhà kho nhiều như vậy vật tư thời điểm hắn lập tức liền có ý nghĩ nói không chừng ở cái thế giới này cũng có thể thực hiện giống kiếp t r ư ớ c đang chơi trò chơi thời điểm dựa vào thao túng thị trường kiếm tiền Dạ ca mở ra hệ thống phòng đấu giá bảng tại sao chọn chính mình vật phẩm trong không gian vật phẩm về sau vung tay lên liền đem một chút tạm thời không dùng được để đó không dùng vật phẩm toàn bộ một mạch ném đến phòng đấu giá đi hệ thống phòng đấu giá sẽ tự động giúp hắn gửi bán đến nhân tộc liên minh đỉnh cấp siêu phạm giả đấu giá trung tâm chỉ cần bán đi dạ ca liền sẽ được đến tiền tài phản hồi g i ca nhìn xem cái tiêm ư ờ i viên cực phẩm tụ linh đan trầm lâm suy nghĩ một lát đem bên trong hai viên ném bên trên phòng đấu giá bán giá cả dạ ca lấp cái đơn giá. chín trăm chín mươi chín chín trăm chín mươi chín chín trăm chín mươi chín c á i giá tiền này nhưng thật ra là tràn giá cực phẩm tụ linh đan làm màu đỏ phẩm chất mặc dù chân quý nhưng kỳ thật nó giá trị thực sự cũng không đáng giá nhiều tiền như vậy tối đa cũng liền năm sáu trăm triệu đế quốc tệ liền đình thiên bất quá dạ ca còn là nghĩ thăm dò một chút n h â n tộc trong đế quốc đại đa số người cả đ ờ i đều rất khó có cơ hội nhìn thấy mấy lần màu đỏ phẩm chất vật phẩm chớ đừng nói chi là có được cho nên nói không chừng sẽ có người ngốc nhiều tiền đại lao xuống đơn đâu dạ ca điểm kích tuyên bố đấu giá thương phẩm tuyên bố thành công đương nhiên hắn là lấy nặc danh hình thức tuyên bố người khác chỉ có thể nhìn thấy hắn người sử dụng tên biệt danh màu đen thiên sứ dạ ca là dùng hắn chuyên môn hệ thống gửi bán đến đấu giá trung tâm đi cũng không lo lắng sẽ bị người thẩm tra đến nguyên nhìn xem chính mình để chống thanh vật phẩm dạ ca hài lòng nhẹ gật đầu ừng cứ như vậy nhìn xem sạch sẽ nhiều đợi đến những vật này bán đi hắn liền sẽ có được càng nhiều tiền vốn dùng để khống chế nhân tộc đế quốc các loại thiên tài địa b ả o tài nguyên thị trường phải biết tương lai trò chơi phiên bản bên trong những cái nào vật liệu trang bị đạo cụ sẽ tăng giá những cái nào sẽ hạ giá hắn đều nhớ rõ ràng dạ ca lộ ra âm u nhà tư bản sắc mặt âm thầm cười một tiếng giải quyết thanh vật phẩm về sau Dạ ca lại nhìn về phía hắn ba năm qua để giành được mười lăm v đốt trò chơi hối đoái điểm tích lũy cái số này xem ra rất nhiều trên thực tế cái trò chơi này hối đoái thương thành căn bản cũng không phải là người có thể hối đoái nổi Dạ ca mở ra hối đoái thương thành danh sách vũ khí hậu nghệ chi cung phẩm chất thần minh cấp giá cả năm mươi v đốt hối đoái thương thành điểm tích lũy giới thiệu lúc trước hậu nghệ chính là dùng cây cung này bắn xuống chín cái mặt trời bất quá dây cung hơi có hao tổn vũ khí họ xây đồn tam xoa kích phẩm chất thần minh cấp giá cả năm mươi v đốt hối đoái thương thành điểm tích lũy giới thiệu. hải thần b ọ xấy đồn vũ khí truyền thuyết hắn đã từng dùng trôi này tàm xoa kích bổ ra quá lớn núi đem núi đá biến thành hòn đảo bất quá trong đó một xin đầu thiếu nho nhỏ một góc vũ khí lôi thần chi truy phẩm chất thần minh cấp giá cả tám mươi vê đút hối đoái thương thành điểm tích luy giới thiệu lôi thần sổ chiến truy ẩn chứa kinh người lôi điện thần lực vật phẩm thái thượng lao quân cựu chuyển tiên đan phẩm chất thần minh cấp giá cả một trăm vê đút hối đoái thương thành điểm tích luy giới thiệu tề thiên đại thánh thân nếm cùng k h ả n phục dụng một viên có thể tăng một năm tuổi thọ bất quá nhưng thật ra là l kỹ năng như lai thần trưởng、si、phẩm chất thần minh cấp giá cả một nghìn v đ ú t h ô i đoái thương thành điểm tích lũy giới,、si、giới thiệu nghe nói lúc trước tề thiên đại thánh chính là bị một tắt này ép năm trăm năm thần minh cấp vật phẩm đều không pháp tại hộp bí ẩn mở ra dạ ca nhìn bài trang càng xem càng cảm thấy thổ huyết im lặng ngưng nghẹn dứt khoát đem hắn bảng đóng lại đây quả thực hố cha đâu liên rẻ nhất đều ít nhất phải năm mươi v đ ú t hối đoái điểm tích lũy tài năng hối đoái liên hắn cái này mỗi ngày kiên trì đánh dấu làm nhiệm vụ lá gan dòng g ã ba năm cấp b u ộ c người chơi đều căn bản không nhìn thấy đầu trò chơi này chủ tính căn bản liền không muốn cho người chơi có thể hối đoái nổi ha da ca thở hát da c h ỉ t i ế c hắn ba năm qua mở nhiều như vậy hộp bí ẩn vẫn luôn không có mở đến qua cái gì phẩm chất tương đối cao vũ khí hiện tại dùng trực đao cũng chỉ là một thanh màu tím phẩm chất quá độ trang bị mà thôi tại nhân tộc địa giới siêu phàm giả trong cửa hàng nhiều nhất chỉ có thể mua được màu hồng hạ phẩm thần minh cấp vũ khí hắn hiện tại cũng hối đoái không dạy nổi chỉ có thể chờ một chút nhìn g i a n g giác. g i a n g giác. lúc này vừa mới bị hắn cất đặt ở một bên màu trắng linh sùng trứng bỗng nhiên có đ ộ n g tính dạ ca nhìn lại nhữ nhữ mày ồ nhanh như vậy liền ấp ra đã đến rồi sao t r ư ơ n g mười ba linh yêu tộc nữ đế chuyển sinh thành linh sùng của ta t r ư ơ n g mười ba linh yêu tộc nữ đế chuyển sinh thành linh sùng của ta ta đây là ở đâu b ạ c h huyết linh theo một mảnh hỗn độn trong ý thức tỉnh lại ta chết rồi sao giống như không chết nhưng bộ thân thể này là chuyện gì xảy ra dạ ca nhìn cái này theo linh s ủ n g trứng bên trong chậm rãi leo ra vẫn chưa tới một viên nằm đâm lớn chưa hoàn toàn mở to mắt có được hai đầu lông mềm như nhung cái đuôi màu t r ắ n g ấu mèo như có điều suy nghĩ s ở s ở cái cảm lần này là một cái mẹo s o n g đầu cái đuôi đuôi nhung bên trên thánh tuyết ma văn tăng thêm cái k i ê u huyết h ồ n g bảo thạch sắc con ngươi ân không sai lấy dạ ca làm vạn tộc bản đồ trò chơi này cấp một người chơi ánh mắt đến xem đây cũng là một cái song vĩ tuyết linh miêu tiềm lực tuyệt đối không thấp hơn thai ách trí linh đồng dạng đều có được có thể đạt tới hồn đế cảnh tiêm chất dạc a cầm lấy tiểu đao vạch phá n g ó tay đem một dọn tinh huyết điểm nhẹ tại nhỏ hấu mèo cái chán theo tinh huyết r ó t vào một đạo khế ước cấn ký tại nhỏ hấu mèo cái chán hiện hiện lại biến mất bạch huyết linh dần dần mở mắt trí nhớ của nàng chậm rãi hiện lên nàng là một đời linh yêu tộc nữ đế mười mấy năm trước linh yêu tộc cùng huyết tộc triển khai một trận đại chiến linh yêu tộc thảm bại vạn yêu thành l u ô n hãm mà nàng lấy từ bỏ toàn bộ tu vi làm đại giới thu hoạch được mang ký ức c h u y ể n thế cơ hội bạch huyết linh dần dần cảm nhận được cái chán cái kia cố cảm giác ấm áp nàng rất rõ ràng kia là cùng người khắc xuống khế ước cấn ký cảm giác. Lập xuống khế Đối phương sẽ thành nàng đời đối muốn viễn trái liền linh phương phương phạt, thành chủ nhân, vĩnh viễn không thể làm trái đối phương mệnh lệ. Nếu không liền muốn nhận linh hồn nàng hồ hồ, này Nếu trừng sẽ làm lệ. bạch huyết linh cảm ố g ắ n m thấy ra, trong mơ hồ, h rốt t cuộc trước mắt hủy khuất cực nội tâm vô cùng tuyệt vọng l a ti tại n h vạn tộc chiến h tranh trước đó dân tộc liền đã thân ở không ngừng nội đấu bên trong vì một điểm lợi ích bọn hắn có thể không tiếp bán đồng tộc của mình hại chết chính mình người thân nhất vì một bộ mặt bọn hắn hoàng đế có thể phát động một trận chiến tranh để ngàn vạn bình minh bách tính đưa vào thủy hỏa mà ma hòa nhân thì lại càng không cần phải nói ma hóa về sau nhân loại càng là tính tình bạo ngược hèn hạ âm hiểm tàn nhẫn đáng sợ làm việc không từ thủ đoạn dùng trên thế giới tất cả là hát cám nhất từ ngữ để hình dung đều không chút nào quá đáng không nghĩ tới thật vất vả đổi lấy trùng sinh chuyển thế cơ hội thế mà vừa mở cục liền biến thành một cái ma hóa người đột biến khế ước linh sùng sớm biết dạng này còn không bằng lúc trước liền ở trên vạn tộc chiến tràng chết trận a dạ ca nhìn xem cái này vừa lột xác tiểu linh miêu cảm thấy có chút kỳ quái lúc trước hai ách chi linh từ trong vỏ trứng sau khi đi ra đang hấp thu máu tươi của hắn lực lượng về sau lập tức liền có được tự lo liệu năng lực còn có thể bay đến trên vai của hắn cùng ngón tay của hắn hô động chơi đ ù a cái này tiểu linh miêu đồng dạng làm màu vàng cấp bậc linh sủng làm sao vừa xuất thế liền lộ ra mặt tủ mày cho xem ra h ủy khuất ba ba qua hai á c h lúc này cũng đập cánh bay tới rơi ở trên bờ vai của dạ ca màu đỏ huyết đồng hiếu kỳ quan sát đến cái này còn nhỏ tuyết linh mèo dạ ca liếc nó liếc mắt hỏi ngươi khi đó ra đời thời điểm giống như so với nàng hoạt b ắ t nhiều làm sao tiểu gia hỏa này xem ra vừa ra đời liền cùng hầm h ự c như vậy cái này sao rất bình thường quả đen nô lên cánh run lên vai khác biệt linh sủng xuất sinh dạ ca nhìn một chút cái này tiểu linh miêu một bộ hiệu sự hiệu sự bộ dáng nghĩ thầm chẳng lẽ là đói rồi dạ ca trầm ngâm một lát theo tự thân hệ thống trong không gian lấy ra một bình linh sùng chuyên dụng sữa bỏ vật phẩm ngũ thải thân mưu tinh thuần sữa bỏ phẩm chất màu đỏ thuộc tính dùng ăn về sau tiềm lực trưởng thành chín trăm c h í mươi c h í trưởng thành thiên phú chín trăm chín m ư i chín trưởng thành tốc độ tu luyện ba trăm linh ấu niên kỳ linh thú dùng ăn hiệu quả gấp bội giới thiệu thần thú ngũ thải thần ngưu sợ sinh sữa bò mấy trăm năm chỉ sinh một lít lại uống lại c h â n quý bạch huyết linh ra vẻ hầm hực ghé vào trên mặt bàn vụ trộm nghiêng mắt nhìn dạ ca đừng nói cái này ma hóa nhân loại tiểu nam hải dáng dấp còn rất đẹp dù cho niên kỷ tuy nhỏ ngũ quan lại tinh xảo đến cơ hồ hòa mỹ ánh mắt thanh tịnh tinh khiết quả thực giống như là chạy theo khắp bên trong đi ra đến tiểu chính thái chờ hắn lớn lên tất nhiên là một cái phi thường x o á y khí mười phần lấy khiến ngàn vạn thiếu nữ trầm mê đáng ghét nam nhân a n h bên ngoài đẹp mắt lại như thế nào có được như thế nồng đậm ma duệ huyết mạch giá hỏa có thể là người tốt lành gì? bản đế mới sẽ không bị ngươi thuần khiết bề ngoài cho lừa gạt coi như lập xuống khế ước ngươi có thể được đến bản đế thân thể cũng tuyệt đối không thể thu được đến bản đế t h ự c tình ta là tuyệt đối sẽ không gọi ngươi chủ nhân cộng bạch huyết linh trong lòng nghĩ như vậy nói nàng dự định trực tiếp thối giữa giả vờ như hậm hực sinh bệnh để dạ ca cảm thấy nàng là một cái cũng không có í t lợi gì linh sủng để cho dạ ca chủ động v ứ c bỏ nàng dạng này nàng mới có cơ hội lại lần nữa thu hoạch tự do dù sao nàng từ bỏ một thế tu vi s ố n lại là vì trọng chấn linh yêu nhất tộc khôi phục thực hướng huyết tộc báo thù sao có thể tại một nhân loại tiểu nam hài bên người làm ộ t cái meo meo gọi tiểu sùng vật đâu lúc này dạ ca đem một cái thải sắc bình sữa cầm tới con mèo nhỏ bên miệng bạch huyết linh lập tức khẽ giật mình nhỏ nhắn cái mũi nhẹ nhàng hít hà cái m ũ i này thế mà là ngũ thải thần như sữa bò phải biết đây chính là danh s ư ơ n g thiên linh đại lục thần thú l i ê n ngay cả nàng kiếp trước làm linh yêu tộc nữ đế đều rất khó lấy được trước mắt cái nhân loại này tiểu nam hải thấy thế nào đều chỉ có bảy tám tuổi mà thôi nơi nào làm đến ngũ thải thần như sữa bò bạch huyết linh nghe cái tia bình sữa bên trong ngũ thải thần như sữa hương vị tâm tình lập tức có chút rồi dám chương á i kia n mười bốn lưu lạc làm con dối nữ đế chương mười bốn lưu lạc làm con dối nữ đế dạ ca nhìn qua nằm trong ngực mình từng ngụm từng ngụm lắm điều sữa bỏ tiểu linh miêu không khỏi hơi nghi hoặc một chút nhỏ như vậy còn nhỏ linh miêu thế mà cứ như vậy có thể ăn a mà lại làm sao đột nhiên liền trở nên tinh thần như vậy rồi không thể lại uống dạ ca đem nhỏ bình sữa lấy ra vụ v u tiểu linh miêu đầu ngươi còn quá nhỏ lại ăn liền chống đỡ mèo âu va mèo trắng ngẩng lên đầu nga o gọi một tiếng ánh mắt có chút thấu ván nhìn qua dạ ca bạch huyết linh nghĩ thầm nhân loại này tiểu chính thái khẳng định là cố ý rõ ràng uy đ ề uy u dứt khoát liền đem bản đế uy chọn vẹn mà sâu bản đế khẩu vị đáng ghét cộc cộc cộc lúc này bên ngoài gian phòng truyền đến tiếng đập cửa trẻ tuổi mẫu thân chu ngữ tình thanh n m vang lên tiểu dạ ca tịch giao tới tìm ngươi chơi a ngươi sẽ không còn đang ngủ giấc thẳ dạ ca đi đến mở cửa ngoài cửa hạ tịch giao hôm nay ăn mặc như cô công chúa nhỏ dối tung màu trà tóc dài ghim p h á p thức biện một thân màu trắng đen liền thân v á y tuyết trắng c u ố n tất màu đen dày da nhỏ trang phục mười phần có khí c h ấ t xem xét chính là quý tộc phú gia thiên kim đ ồ dạ ca tiểu thanh mai ở trước mặt dạ ca dạo qua một vòng ta hôm nay xem được không dạ ca trên giới quan sát một phen tùy tâm gật đầu ửng đẹp mắt kỳ hỉ hạ tịch giao lộ ra dáng vẻ rất vui vẻ chu ngữ tình nhìn xem hai cái tiểu hài cười hít mắt nói ta đi để hạ nhân cho các người cắt hoa quả các người chậm rãi chờ nhà nói xong liền ra ngoài dạ ca nhìn xem hạ tịch dao kỳ quá i hỏi ngươi hôm nay làm sao tới rồi hạ tịch dao nhô lên miệng hôm nay là cuối tuần ta nghĩ đến tìm ngươi cùng tuyết nhi cùng nhau chơi không được sao có thể là có thể dạ ca trầm mặc một chút nhưng chúng ta dạ ra là ma hóa gia tộc ngươi mỗi ngày hướng chúng ta dạ ra lãnh địa chạy phụ thân ngươi không có ý kiến sao cha ta mới không phải để ý loại kia n h ả m chán đ ồ vật người đâu hạ tịch dao hừ hừ nói chắp tay sau lưng hướng trong phòng đi lúc này nàng b ỗ n nhiên trông thấy ghé vào gian phòng trên mặt bàn bạch huyết linh a a, -a, -a, -a, -a, -a, -a, -a, -a thật đáng yêu con nhỏ h ạ t ị c h giao một mặt hưng p h ấ n chạy tới, đem bạch huyết linh ôm. Bạch huyết linh bạch huyết linh bông n h ị n k i n h t r ê n t h â n lông t r ắ n g n ổ lên, m u ố n chạy t r ố n nhưng đã tới không kịp. h ạ t ị c h giao đem tiểu linh m i ê u ôm vào trong ngực, dùng gương mặt dùng sức cọ con nhỏ mặt, bạch huyết linh ở trong ngực nàng n g a o ô n g a o ô d â y rồi lấy, làm thế nào cũng d â y r u ố không gia. Zaka. Ah thật mày, mà lại t r ê n người nàng t h ơ m q u á n h a h ạ t ị c h giao vui v ẻ dùa tiểu linh mìu, zaka, đây là người vừa mô lình x u n g sao. Zaka. Ach, xem như thế đi. Mặc dù không phải mua. Hà tĩnh gia ô n bạch huy linh càng xem càng cảm thấy thích ôm lại dua lại thân ôm vào trong ngực hung hăng trả đạp một phen bạch huyết linh liều mạng dây ruổi lấy tiểu linh miêu trên mặt rất là hoang sợ nhân loại này tiểu nữ hải muốn làm cái gì con mắt của nàng thật đẹp mắt còn có hai con cái đ ô i hải hạ tịch giao nắm lấy bạch huyết linh đùa bỡ nàng n g ô n g n g ô n g đằng sau hai đầu lông mềm như nhung cái đ ô i nhỏ tiếp lấy lại lộ ra một bộ tiếp n ố i biểu lộ đến chính là đáng tiếc ta không có ngự thú sư thiên phú nếu không ta cũng cho ta ba ba mua cho ta một cái linh súng chơi đùa dạ ca kỳ q à i nói dù cho không có ngự thú sư thiên phú nếu như không chống cậy vào nó hỗ trợ chiến đấu chỉ là chơi đù ngươi cũng có thể nuôi à hạ tịch giao thẻ lưỡi ta vẫn là quên đi thôi ta trước kia nuôi mấy cái tiểu linh quy đều bị ta nuôi chết ta tạm thời còn không có tìm tới so linh quy sinh mệnh lực còn mạnh hơn linh s ủ n g rồi dạ ca bất quá không quan hệ dù sao dạ ca ngươi là ngự thu sư coi như ta nuôi không được tiểu l i n h s ủ n g ta cũng có thể thường xuyên đến nhà ngươi cùng ngươi linh s ủ n g chơi nha hạ tịch giao cười hì hì nói bạch huyết linh nghe nói như thế tròn t r ị a mắt to lập tức liền chừng đến càng lớn thường xuyên hai ếch chi linh đứng ở một bên giá sách bên trên sâu kín khẽ thở dài xem ra quả nhiên vẫn là đáng yêu hệ linh sùng càng thụ nữ hải tử hoan n g ê nga đúng đúng nghe nói tiểu linh miêu tiến vào trưởng thành kỳ về sau là có thể biến thân trở thành miêu nương thật sao hạ tịch dao ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn qua dạ ca hỏi dạ ca trầm ngâm một chút nhẹ nhàng gật đầu ừ m loại này chủng loại linh miêu đích sắc có h ó a thành hình người miêu nương tiềm lực quá tốt hạ tịch dao càng vui vẻ hơn ôm trong ngực con mèo lại là hung hăng hút vài hơi đợi nàng có thể biến thân thành miêu nương la lị về sau ta liền có thể mỗi ngày cho nàng thay đổi t r a p h ụ dạ ca khá lắm thay đổi t r a p h ụ đây là đem linh thú xem như cơ thể sống bút bê tới chơi a dạ ca cảm thấy có chút rợ khóc rợ cười h ắ n t ự ợ hồ có chút rõ ràng vì cái gì hạ tịch giao mỗi lần nuôi tiểu linh sùng đều nuôi không sống trên đời này đoán chừng rất ít có linh sùng có thể chịu đ ự n g lấy tiểu nha đầu này một phen nhiệt tình bạch huyết linh thì khóc không ra nước mắt bản đế chính là đường đường linh yêu tộc nữ đế độc đoán vạn cổ hồn đế cấp c ư ờ n g giả bây giờ thế mà lưu lạc làm nhân loại tiểu nữ hải trong tay trà đạp đồ chơi tương lai còn muốn trở thành thay đổi trang phục con dối ô quá xỉ nhục n g o hạ tịch giao lại hút tiểu linh miêu một hồi mới lưu l dù sao cũng là dạ ca linh sủng vạn nhất tiểu trúc ngựa linh sủng không thể thừa nhận nàng nồng đậm yêu thương cùng nhiệt tình bị nàng dua đến qua đời cái kia nàng sẽ a y nay chết đúng đúng tiểu thanh mai chớp mắt to nhìn qua dạ ca dạ ca ngươi biết hôm nay là ngày gì không dạ ca nghi hoặc hôm nay hắn suy nghĩ một lát không thể nhớ tới ngươi làm sao cái gì đều có thể quên hạ tịch giao nhô lên miệng cho nên hôm nay đến cùng là ngày gì ừng chúng ta trước đi tìm tuyết nhi đi t i ể u nha đầu này thế mà còn cùng hắn thừa nước đục thả câu Dạ ca tiếp lấy liền cảm giác được chính mình tay bị hạ tịch giao lôi kéo ra bên ngoài chạy hai nhỏ chỉ ở trên hành lang một chiếc một s a u l ệ c h cạch l ệ c h cạch chạy chậm đến rất nhanh liền đến cao thâm tuyết gian phòng cùng cao thâm tuyết thanh lanh tính cách khác biệt gian phòng của nàng phim hoạt hình đ á n g yêu cùng bản thân nàng có rất lớn tương phản vách tường hoàn toàn đều là dùng l ệ gỗ xếp mà thành các loại phi hành đồ chơi người máy đều là phim hoạt hình kiểu dáng trong phòng bay tới bay lui Dạ ca nghĩ thầm cái này cùng tương lai cái kiê chế tạo bọ nạ n ộ loạn hủy diệt vô số thành bàn cùng văn minh một tay thành lập được tương lai chi thành điền c ù n nữ nhà phát minh rất khó tưởng tượng là cùng một người tính cách đương nhiên hiện tại tràn đầy tiểu thiên sứ hình tượng hạ tịch giao cũng vô pháp tưởng tượng nàng tương lai sẽ trưởng thành vì máu lạnh như vậy vô tình h ô n độn nữ m a đầu chỉ có thể nói trưởng thành gặp gỡ khác biệt thật sẽ cải biến một người nhân sinh quy tích trong trò chơi kịch bản cũng không có kỹ càng miêu tả hạ tịch giao trưởng thành t a o nộ cũng không biết nàng đến tột cùng kinh lịch cái gì mới có thể biến thành như thế mười tuổi cao thâm tuyết ngồi tại một đài t r ư ớ c máy vi tính dung mạo thanh lánh nàng mặc phim hoạt hình đồ án đáng yêu áo ngủ thắt cao đôi ngựa ánh mắt trầm tính go bà phím、đồ. trước mặt nàng treo trên vách tường ba mặt từ lễ gỗ ghép lại mà thành cực lớn biểu hiện màn hình vô số số hiệu cùng số liệu ở trên màn ảnh nhấp nô máy vi tính máy chủ kết nối lấy một đống lớn tuyến đường cùng cái nào đó to lớn khoa học kỹ thuật thiết bị nối liền cùng một chỗ chương mười lăm ảnh nguyệt quang ly chương mười lăm ảnh nguyệt quang ly tuyết nhi hạ tịch giao đã vui vẻ chạy lên đi cùng cao thâm tuyết thiếp, thiếp. hai cái tiểu nữ h à i nhận biết thời gian dài như vậy nghiễm nhiên đã trở thành bằng hưu tốt nhất da ca đi tới nhìn thấy hai cái tiểu nữ hải thầm thầm thì thì không biết đang cắn lỗ hay nói gì đó thì thầm lập tức cảm thấy có chút bất đắc、dĩ. tất cả mọi người là cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã còn có lời muốn tránh ta a quá khách khí a hai cái tiểu nữ h à i lúc này tựa hồ rốt cục nói xong thì thầm cao thâm tuyết nhìn về phía dạ ca nói tiểu dạ ngươi nhắm mắt lại a dạ ca một mặt nghĩ hoặc nhắm mắt làm gì ai nha ngươi trước hết nhắm mắt lại lại nói mà hạ tịch giao chạy tới đến dạ ca sau lưng dỗi ra hai cái tay nhỏ tay che cặp mắt của hắn dạ ca không biết hai người bọn họ muốn làm gì một lát sau chỉ nghe thấy hạ tịch giao nói chuẩn bị kỹ càng ở ba hai một đăng đăng, đăng. tre ở trên mặt tay nhỏ bông ra dạ ca mở mắt ra phát hiện trước mặt mình người máy xe từ từ mở ra bên trong đặt vào một cái rất lớn bánh g ạ tổ chung quanh những cái kia phim hoạt hình người máy cũng vòng quanh hắn bay tới bay lui bộ mặt màn hình treo biểu lộ phát hình quen thuộc sinh nhật vui vẻ ca dạ ca lúc này mới nhớ lại hôm nay là sinh nhật của hắn hoặc là nói hẳn là cái thế giới này dạ ca sinh nhật cao thâm t u y ế t dội ra tay nhỏ nhẹ nhàng méo n é o gương mặt của hắn ngươi làm sao ngay cả mình sinh nhật đều không nhớ rõ dạ ca không nghĩ tới các ngươi ngược lại là nhớ kỹ rất rõ ràng cao thâm tiết ánh mắt nói nghiêm túc đương nhiên cái nào mụ mụ sẽ quên hải từ sinh nhật dạ ca thiếu nha đ ầ u này còn nhớ đâu cũng không biết nàng tương lai lớn lên nhớ tới chính mình khi còn bé nói lời có thể hay không cảm thấy bé mặt mặc dù như n g là dạ ca vẫn cảm thấy rất cảm động kiếp trước dạ ca là một cái khuyết thiếu nghi thức cảm giác người chưa từng có đường đường chính chính qua sinh nhật ngoài miệng đều là nói cũng không thèm để ý loại cuộc sống này mỗi lần đều là ăn bánh gà tổ m ì trường thọ liền qua loa đi qua về sau trưởng thành dần dần liền bánh gà tổ đều không ăn nhưng trên thực tế cũng là bởi vì chưa từng có bằng hưu thực tình chủ động cho hắn qua sinh nhật cho nên qua đương nhiên không có tí sức lực nào tối đa cũng chính là phụ mẫu sẽ chúc hắn một câu sinh nhật vui vẻ hạ tịch giao lấy ra một cái vương miện g cho dạ ca đ e o lên sau đó còn để dạ ca ở trước mặt bánh gạ tổ cầu nguyện Dạ ca trong lòng cười khổ một tiếng từ tiền thế mười lăm tuổi lên hắn sinh nhật liền rốt cuộc không có cho phép qua nguyện cũng lại không có tin tưởng sinh nhật cầu nguyện bất quá hôm nay hắn nhắm mắt hiếu kỳ hỏi giả ca giả ca ngươi cho phép nguyện vọng gì à cao thâm biết nhìn một chút nàng loại chuyện này không phải nói ra liền mất linh sao cũng là ở hạ tịch giao còn nói đúng rồi ta cùng tuyết nhi cùng một chỗ chuẩn bị cho ngươi một món lễ vật ở ồ giá ca không nghĩ tới còn có lễ vật cao thâm biết cầm lấy một cái điều khiển nhẹ nhàng ấn xuống một cái trong gian phòng bộ kia to lớn khoa học kỹ thuật thiết bị từ từ mở ra vừa mắt thế mà là hai thanh tạo hình đặc biệt vũ khí một thanh là tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm nhận màu đen xỉ bờ trực đao một thanh là đồng dạng khoa học kỹ thuật cảm nhận màu bạc xỉ bờ trường kiếm giá ca hơi kinh ngạc đây chính là các ngươi chuẩn bị cho ta lễ vật kỳ hỉ là a hạ tịch giao hoạt bắt thẻ l ư ớ i đây là tuyết nhi tự tay chế tạo à, bất quá vật liệu thế nhưng là ta cung cấp là ta tốn một năm để giành được tiền tiêu v ậ t mua được ưu ảnh minh cương giạ ca âm thầm c ả m thán ưu ảnh minh cương trong trò chơi thế nhưng làm màu hồng phẩm chất siêu phàm vật liệu là theo kg l u ậ n giá mỗi kg giá cả trí ít một trăm vé đ ú t muốn đầy đủ chế tạo ra cái này hai thanh vũ khí ưu ảnh minh cương giá cả ít nhất hơn ngàn vạn khẳng định có làm không tốt còn càng nhiều thật là một cái theo tiểu thụ người cưng triều quý tộc tiểu phú bà a giạ ca cầm lấy cái kia hai thanh trực đao cùng trực kiếm loại này khoa học k so với phổ thông b i n h khí ưu thế lớn nhất là nó có thể nạp năng lượng tự mang thuộc tính công kích đồng dạng cũng là cao thâm tuyết lớn nhất tính đại biểu phát minh một trong trên thị trường thường thấy nét h khoa học kỹ thuật sĩ、si、b ở trực đao có thể có dối thuận tiện mang theo lại tự mang hồn lực nguồn năng lượng tin chỉ cần mở ra trên trôi đao chất mở liền có thể cho thân đao phụ ma bên trên lôi thuộc tính hồn lực để vũ khí cẳng có tính công kích đương nhiên cũng có hỏa thuộc tính băng thuộc tính ám thuộc tính các loại thuộc tính phiên bản làm vạn tộc bản độ mạnh nhất nhân tộc cơ giới sư cao thâm tuyết tay nghề không cần nhiều lời trên thực tế cao thâm tuyết bản thân cũng là phụ bà nàng mặc dù bị mẫu thân lưu tại dạ gia nhưng theo bảy tuổi lên nàng liền rốt cuộc không dùng dạ gia một phân tiền tiểu học thời kỳ cao thấp n h ế t liền đã hiện ra siêu cao và quy cùng cực mạnh máy móc nhà phát minh thiên phú nàng chế tạo rất nhiều máy móc khoa học kỹ thuật đã rất có giá trị buôn bán ở trên mạng có được chính mình cơ giới sư tài khoản liền trên thị trường nhân tộc các nơi thành ba người gác đêm chấp pháp quan sử dụng khoa học kỹ thuật có d ố i chế thức trực đao hồn có thể c h ù n sáng súng ngắn cũng đều là nàng nạc danh tác phẩm hàng năm người gác đêm cùng chấp pháp quan muốn mua chế thức trực đao cùng súng lục thời điểm còn cần đến trên mạng xuống đơn đến tìm nàng mua bởi vì nàng chế tạo chế thức vũ khí giá cả lợi ích thực tế bảo dưỡng thuận tiện độ bền mạnh hiệu quả cao đại khái người gác đêm cũng vô pháp tưởng tượng cho bọn hắn chế tạo bán buôn trực đao cùng súng lục người thế mà lại là một cái mười tuổi tiểu nữ h à i bao quát nàng chế tạo rất nhiều máy móc bom tự bạo người máy khoa học kỹ thuật lựu đạn trinh sát dở dồn cũng đều là lôi cuốn thương phẩm vô luận là ở trên mạng còn là tại á thành siêu phàm giả mua sắm t ư ơ n g thành lượng tiêu thụ vẫn luôn là xếp tại vũ khí bảng xếp hạng hàng đầu cho nên cao thâm biết đương nhiên cũng cho tới bây giờ cũng không thiếu tiền cái này hai thanh vũ khí trừ ưu ảnh minh cương tại rèn đúc thời điểm ta còn gia nhập một chút nạ nổ kim loại cao thâm tuyết nhẹ nhàng nói trực đao tên là ảnh nguyệt t r ư ờ n g kiếm tên là quang ly giả ca nghe nói như thế đôi mắt có chút lóe lên ảnh n g u y ệ t quang ly đây không phải trò chơi lúc đầu phiên bản bên trong tại nhân tộc đế quốc xuất hiện thần bí nhất hai thanh màu đỏ phẩm chất vũ khí sao tại trò chơi bối cảnh trong giới thiệu cái này hai thanh vũ khí lai lịch phi thường thần bí là lịch sử loài người chân chính trên ý nghĩa đệ nhất cùng thanh thứ hai kết hợp siêu phạm tri lực cùng khoa học kỹ thuật tri lực cấp cao siêu phạm xỉ bở vũ khí bối cảnh trong tư liệu chỉ nói là đến từ một vị đế quốc thần bí thợ rèn tại hồi nhỏ vì thanh mai trúc mã chế tạo vũ khí về sau cái này hai thanh vũ khí liền mất tích một mực không xuất bản nữa tung tích không rõ đến bốn trăm bảy mươi lăm phiên bản về sau mới xuất hiện lần nữa không nghĩ tới người thần bí này lại chính là cao thâm t u y ế t dạ ca cầm lấy cái này hai thanh vũ khí trước mặt liền bắn ra một cái trong suốt bảng thuộc tính cung sáu vũ khí ảnh nguyệt trực cao đẳng cấp không sử dụng đẳng cấp hạn chế thuộc tính nhưng theo người sử dụng thực lực tăng lên mà tăng lên phẩm chất màu đỏ thuộc tính sắc bén một trăm chín mươi lăm tính bền dẻo một trăm tám mươi cường độ hai trăm năm mươi ba hồn lực tin trạng thái một trăm phần trăm hiệu quả một nhưng nạp năng lượng ám thuộc tính hồn lực thu hoạch được ám thuộc tính công kích hai công kích chúng đích lúc đem hấp thu mục tiêu mười mv giá trị vì tự thân bổ sung thuộc tính đặc biệt ẩn chứa tuổi thơ thanh mai hữu nghị yêu thương vũ khí may mắn chín mươi chín này trang bị tiến hành cường hóa cùng phụ ma lúc sát xuất thành công tăng lên ba mươi lần sáu vũ khí quang ly trường kiếm đẳng cấp không sử dụng đẳng cấp hạn chế thuộc tính nhưng theo người sử dụng thực lực tăng lên mà tăng lên phẩm chất màu đỏ thuộc tính sắc bén hai trăm linh ba tính bền dẻo hai trăm năm mươi bảy cường độ một trăm bốn mươi chín hồn lực tin trạng thái một trăm phần trăm hiệu quả một nhưng nạp năng lượng quan g thuộc tính hồn lực thu hoạch được quan g thuộc tính công kích hai công kích chúng đích lúc đem hấp thu mục tiêu mười hp giá trị vì tự thân bổ sung thuộc tính đặc biệt ẩn chứa tuổi thơ thanh mai hữu nghị yêu thương vũ khí may mắn chín mươi chín này trang bị tiến hành cường hóa cùng phụ m a lúc sát xuất thành công tăng lên ba mươi lần bảy g i ca không khỏi ở trong lòng sợ hai tháng phục cơm vũ h ồ n thép trong trò chơi bất quá là màu hồng phẩm chất vật liệu cao thâm tuyết dùng màu hồng phẩm chất siêu phàm vật liệu thế mà chế tạo ra màu đỏ phẩm chất vũ khí quả nhiên là một thiên tài g i ca bản thân liền có được khí linh chi hồn thiên、phú. nói cách khác cái này hai thanh màu đỏ phẩm chất vũ khí hắn hoàn toàn có thể coi như màu vàng phẩm chất đến dùng mà lại càng làm cho hắn chú ý là cuối cùng một hạng thuộc tính đặc biệt chương m ộ ư ơ i sáu khiếp sợ phòng đấu giá g i ả i chương m ộ ư ơ i sáu khiếp sợ phòng đấu giá g i ả i dạ ca làm trò chơi người chơi rất rõ ràng là một thanh vũ khí cường hóa cùng phụ ma sát xuất thành công tăng lên ba mươi lần là cái gì khái niệm phải biết vũ khí cường hóa đến một ư ơ i tinh trở lên thời điểm nếu như thất bại vũ khí thế nhưng là sẽ trực tiếp hư hao thuộc xưng vũ khí bạo cho nên đại đa số người cũng không dám đem quá mức chân quý vũ khí cường hóa đến m ư ơ i một tinh trở lên bởi vì vậy sẽ phải bước lên một thanh giá trị ngàn vạn thậm chí quá trăm triệu vũ khí phế bỏ phong hiểm mà cường hóa mười tinh về sau cường hóa vũ khí s á t x u ấ t thành công chỉ có một mươi năm xác suất thành công mỗi đi lên cường hóa một lần lần tiếp theo cường hóa thành công s á t x u ấ t liền sẽ ba một mực xuống đến s á t x u ấ t thành công chỉ có một phần trăm mới thôi nhưng bây giờ dạ ca có được ba mươi lần cường hóa s á t x u ấ t thành công nói cách khác tại cường hóa đến một ư ơ i năm tinh trước đó cái này hai thanh vũ khí cường hóa s á t x u ấ t thành công đều tại một trăm linh trở lên theo dạ ca dạng này thuộc tính hiệu quả trình độ nào đó đến nói quả thực so một chút màu vàng phẩm chất vũ khí cũng còn muốn ngư bức Mà lại, đây là lại, hai người đây thanh nhưng theo h t dụng sử ự cao lực tăng lên mà tăng lên c tăng tăng mà vũ khí. Dạ ca hít sâu một hơi. Hắn hiện tại vừa thiếu một thanh vũ khí、tốt. Không nghĩ tới chính mình hai cái này thanh mai, gật đưa gối đầu không h một tại một tốt. tới gật sâu đầu mai, cái gối nói, vận này ngủ còn vừa vũ đưa c hắn kinh hỷ. mang đến dạng này kinh Cao thâm tuyết nói kỳ thật hai thanh vũ khí đầu trôi còn có thể nối liền cùng một chỗ hợp thể thành một thanh binh khí dài có thể dùng tại tình huống khác nhau tác chiến dạ ca nghe nói lập tức thử một cái tìm tới nắm trôi bên trên cái nào đó máy móc c h ố t mở giang rác giang rác hai thanh vũ khí trôi đao máy móc chụp bánh đà xoay tròn trôi chỗ bắt đầu thay đổi hình thái c u hì hì ngươi đem thích liền tốt hạ tịch giao vui vẻ nói ta cùng tuyết nhi cùng một chỗ thảo luận rất lâu đâu liền sợ ngươi không thích mặc dù cái này hai thanh vũ khí còn không có cầm đi chuyên nghiệp giám định qua nhưng tuyết nhi tự tay chế tạo ta nghĩ khẳng định sẽ là màu hồng phẩm chất vũ khí á dạ ca nghĩ thầm thật đúng là không phải màu hồng bất quá lại là so màu hồng còn muốn lớp mười ngăn màu đỏ phẩm chất bình thường đến nói tại vạn tộc bản đồ trong thế giới game dùng màu hồng phẩm chất siêu phàm vật liệu chế tạo ra màu tím phẩm chất vũ khí xem như bình thường tình huống có thể chế tạo ra đồng dạng màu hồng phẩm chất vũ khí liền xem như kỹ nghệ tinh xảo cao siêu lao sư phó dùng màu hồng phẩm chất vật liệu chế tạo ra màu đỏ phẩm chất vũ khí cho dù là nam cánh tốt nhất thợ rèn không cho dù là nhân tộc trước mắt tốt nhất vũ khí thợ rèn dạ ca đúng rồi ta cũng có lễ vật muốn tặng cho các ngươi hạ tịch giao nhãn tình sáng lên thật sao ngươi cũng cho chúng ta chuẩn bị lễ vật、ừ. dạ ca cầm ra hai viên cực phẩm tụ linh đan đây là cái gì nha hạ tịch giao cầm trong đó một viên rất là ngây thơ mà hỏi tụ linh đan dạ ca cờ ư i nhạt một tiếng có thể giúp các ngươi tăng lên tốc độ tu luyện hạ tịch giao niên kỷ còn quá nhỏ thậm chí không biết tụ linh đan là cái gì chỉ là đơn thuần thu được dạ ca lễ vật cảm thấy rất vui vẻ mà thôi cao thâm t u ế t nhìn xem hai cái kia tụ linh đan ánh mắt lại có chút lói lên làm từ tiểu học lên liền trở thành siêu cấp nữ học bán nàng tự nhiên là nhận ra tụ linh đan mà lại nàng cũng lập tức nhìn ra cái này hai viên cũng không phải là phổ thông tụ linh đan hai viên tụ linh đan đều khắc lấy xinh đẹp đan văn còn tản ra nhàn n h ạ t hồng sắc quang vựng là t r ă m năm có gặp một lần màu đỏ phẩm chất thực phẩm, phẩm, phẩm tụ linh đan ở trên thị trường căn bản không có khả năng có chỗ bán từ ngàn năm nay tại nhân tộc đỉnh cấp trên phòng đấu giá đều chỉ xuất hiện qua một lần một lần kia xuất hiện viên kia cực phẩm tụ linh đan cuối cùng bị kinh thành một vị gia tộc cao cấp cường giả mua đi dòng dạ bán ra bảy ước giá cao giống dạ ca dạng này tiểu hải tử coi như hắn là ma hóa gia tộc thiếu chủ cũng căn bản không có con đường có thể làm tới mới đúng cao thâm tiết không khỏi hơi nghi hoặc một chút d ạ ca đến cùng là từ đâu làm đến cái này cực phẩm tụ linh đan hơn nữa còn là hai viên bất quá có một chút phải nhắc nhở các ngươi d ạ ca nói nghiêm túc cái này mai tụ linh đan các ngươi sau khi cầm về liền nhanh chóng ăn hết tuyệt không muốn để đại nhân trông thấy biết sao từ bừ biết hạ tịch giao cũng không có hỏi vì cái gì rất nghe lời nói tiếp lấy ba người cùng một chỗ ăn bánh sinh nhật ăn ăn liền bắt đầu nghịch ngợm dùng e n hạ tịch dao cười đùa đem bơ bôi ở dạ ca trên mặt ha ha ha tiểu dạ ngươi dạng này xấu quá ở dạ ca nhìn xem hạ tịch dao cái k i a tính trẻ con đáng yêu nụ cười đột nhiên cảm giác được làm cái tiểu hài ngây thơm một lần giống như cũng không tệ hừ hừ dám chế rêu ta dạ ca cũng nắm một cái b ơ không chút khách k h í hướng hạ tịch dao nhào tới a ta sai ta sai a a không muốn bôi ở nơi này thật ngứa tuyết nhi cứu ta a đùa dỡn một phen hạ tịch dao quần áo như lệ đầu tóc dối bầy con vịt ngồi tư thế ngồi dưới đất trên thân toàn bộ đều là bơ dạ ca cùng cao thâm tuyết trên mặt cũng dính không ít mơ nhưng tổng thể vẫn là không có hạ tịch giao hơn nhiều chơi đùa đến ban đêm hạ tịch giao mới tại ba ba điện thoại dưới sự thúc giục lưu luyến không rời đi về nhà đưa tiễn hạ tịch giao cao thâm tuyết dội ra ngón tay chọc chọc dạ ca gương mặt hai cái tiêu cực phẩm tụ linh đan ngươi là từ đâu lấy được Dạ ca không nghĩ tới cao thâm tuyết nghiên kỷ nhỏ như vậy thế m à n h ư thế kiến thức rộng rãi quả nhiên là đáng sợ nữ học bá cực phẩm tụ linh đan ngươi không muốn giả ngu loại này màu đỏ phẩm chất đ ắ n dược liền xem như đêm thúc thúc cũng không có khả năng làm cho đến quả nhiên là kiến thức rộng rãi thâm tuyết ma ma cái gì đều không thể gạt được ngươi đây Dạ cao lúc này làm ra rất vẻ mặt nghiêm túc, cố ý thấp giọng, vậy được rồi, ta có c này nghiêm rộng, nói vậy mặt ra rất ta thấp thể vẻ h rồi, ý ngươi, b ấ thâm quá ngươi đến t a ta y mật giữ bí mật à, đ y là rất n g h i ê tiết r ọ n g bí mật. l ê nhiên. n ngữ tình tỉ tỉ cùng giao cũng không thể nói cho sao. Đương tỷ tỷ tịch thể thâm t cho Được. Cao dao sao. cũng xích lại gần đi qua t h ầ n s ắ c nghiêm túc dạ ca thiếp ở bên thai của nàng nhỏ giọng nói ta nhưng thật ra là người xuyên v i ệ t nguyên bản không thuộc về cái thế giới này là mang bàn tay vàng giáng lâm đến cái thế giới này thiên mệnh người cao thâm tiết nghe xong trầm mặc hồi lâu nhìn hắn một cái các ngươi cái gì trở nên cùng giống như tưởng tiểu mình trung nhị ngây thơ rồi dạ ca n h ú n vai có lúc c、like, hôm í n h là d ạ qua có một vị thần bí người bán thông qua gửi bán bán đấu giá phương thức đưa tới trọn vẹn một là khối hồn tinh hơn mười vạn khối hồn thạch liền xem như ạ tèn thành thành bang trong kim cố chỉ sợ đều không có nhiều như vậy hồn tinh cho nên khi tiền chính lai、like、nhìn thấy vật phẩm đấu giá danh sách trông thấy số lượng cái kia một cột thời điểm còn tưởng rằng chính mình hoa mắt nhìn lầm các ngươi xác định không có lầm những này hồn tinh đều là hàng thật sao kiểm nghiệm qua hay chưa trước kia liền có một chút dùng tới não cân đấu giá người cầm phổ thông thủy tinh ra công rèn luyện thoa lên thuốc màu rót vào yếu tớt hồn lực năng lượng giả tạo thành hồn tinh bộ dáng sau đó ý đồ cầm tới phòng đấu giá bán cho nên tiền chính lai、like、hiện tại không thể không coi chừng là giả hay không hàng phong hiểm một cái tuổi trẻ thuộc hạ nói nghiêm túc kiểm nghiệm qua tất cả hồn tinh năng lượng độ tinh khiết đều đạt tới đ ế quốc liên bang siêu p h à m giả hiệp hội quy định tờ c ờ c ờ trị số tiêu chuẩn tuyệt đối đều là hàn g t h ậ tiền t chính l a i、like、như mày cái này người bán là ai Trẻ tuổi thu c hạ không biết người bán tin tức là nập danh là thông qua ma p h á p c h u y ể n vật kính đem những này vật phẩm đ ấ u giá gửi bán tới vị này thần bí người bán chỉ để lại một cái người sử dụng tên b i ệ t d anh gọi là màu đen thiên sứ chương mười bảy màu đỏ phẩm chất vật phẩm đ ấ u giá chân kinh tờ lưới chương mười bảy màu đỏ phẩm chất vật phẩm đầu giá chân kinh tờ lưới màu đen thiên sứ tiền chính lại、like、chấm ngầm hồi lại nói đem cái thần bí này người bán tất cả gửi bán tới đấu giá danh sách đưa cho ta xem một chút trẻ tuổi thuộc hạ vâng rất nhanh trẻ tuổi thuộc hạ liền đưa tới một phần danh sách tiền chính lai、like、cầm danh sách tùy ý khẽ đảo nhìn con ngươi lần nữa trường lớn đặc cấp tu luyện bí dược màu hồng phẩm chất ba mươi bình hoàng linh thảo màu hồng phẩm chất một trăm gốc cỡ nhỏ tụ linh hoàn màu tím phẩm chất một mai cao cấp sinh mệnh dược thủy màu tím phẩm chất ba trăm bình hôn tinh màu hồng phẩm chất một khối hôn thạch màu lam phẩm chất m ư ơ i vê đ ố khối tiền chính lai thấy hai hùng khiếp vía đem danh sách lại sau này lật một cái càng là hít sâu một hơi c ự c phẩm tụ linh đan màu đỏ phẩm chất hai mai màu đỏ phẩm chất tiền chính lai đ ỉ n h trệ hô hấp hắn theo hai mươi tuổi lên liền trở thành thương nhân lên làm ạ k ẹ n thành phòng đấu giá hội trưởng cũng đã m ộ ư ơ i năm năm đây là hắn lần thứ nhất tại trên danh sách nhìn thấy màu đỏ phẩm chất vật phẩm đấu giá cái này ai đi gọi màu đen thiên sứ người bán đến t ộ t cùng là thần thánh phương nào ngay kế tiếp trận này đỉnh tiêm đấu giá hội đấu giá danh sách ở trên mạng vừa mới công khai liền rất nhanh gây nên ạ kèn thành các phương c ư n g giả đại lão quý tộc coi trọng đây là ạ kèn thành phòng đấu giá lần thứ nhất xuất hiện màu đỏ phẩm chất thương phẩm mà lại vậy mà một lần là hai viên thậm chí còn có thật nhiều nam cảnh cái khác thành ban quý tộc cũng đều bị ạ kèn thành lần hội đấu giá này hấp dẫn mà đến đồng thời tựa hồ còn có phòng đấu giá nhân viên vụ trộm dùng máy ảnh đập xuống đấu giá hội danh sách phát đến trên mạng đi lập tức gây nên trên mạng sóng to do lớn thảo luận d ậ y sóng c h ấ n kinh á thành cựu tinh phòng đấu giá kinh hiện màu đỏ phẩm chất dị bảo trên internet chuyện này cũng tại sóng nhỏ leo lên chủ đề bảng hot s ẽ hợp đệ nhất rất trí nhiệt độ còn trực tiếp lực á p mã đông huấn tông sư vs vương vạn đạt tông sư ước chiến chủ đề không có cách nào màu đỏ phẩm chất dị bảo tại nhân tộc thế giới quốc gia thực tế là quá h i ế m thấy tầng dưới c h ố t người bình thường mặc dù căn bản không có khả năng tham dự loại này thượng lưu đại lao đấu g i á hội nhưng thảo luận thượng lưu phương diện những cường giả này vòng tròn mỗi ngày x ả ra đại sự gì cũng là tầng dưới chốt người bình thường tại Trà dư tử hậu phi thường nóng lòng thảo luận chủ đề. Con mẹ nó lao tử đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên trông thấy màu đỏ phẩm chất gì bảo buổi đấu giá này lúc nào a ta muốn đi hiện trường nhìn xem ngớ ngẩn đây là mạng lưới đấu giá hội lấy ở đâu hiện trường cho dù có hiện trường lại sao là như n g ư â i loại này tiểu nhân vật có thể đi vào đi các ngươi nói cái này tuyên bố màu đỏ phẩm chất thương phẩm đại lao hội là ai vậy không cần nghĩ hoặc chính là đế quốc cung đình nội bộ vị nào đại quý tộc hoặc chính là cái kia thần bí g e n công ty nếu không nữa thì cũng chỉ có thể là cái nào tu tiên phái siêu cấp m ô n tông nhưng là cái này bán đấu giá giá cả chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín đây là một tỷ a cái này giá bán cũng quá không có thành ý a lại không phải màu đỏ phẩm chất trang bị chỉ là một viên màu đỏ đan dược mà thôi một tỷ một viên đan dược ai sẽ mua a ngươi biết cái gì đây chính là cực phẩm tụ linh đan ăn một viên dược hiệu trọn vẹn có thể để ngươi một năm tu luyện hiệu xuất lật gấp mười càng mấu chốt chính là sẽ còn tái tạo trong cơ thể ngươi hồn lực tiết điểm để ngươi hồn lực trở nên càng thêm tinh thuần con mẹn ó ngưu bức ngưu bức đáng tiếc loại này màu đỏ phẩm chất dị bảo chúng ta những tiểu nhân vật này cũng liền nhìn cái náo nhiệt ai À ạ tên thành phủ lãnh chúa một cái tướng mạo lộ ra một cỗ uy nghiêm trung niên nam nhân nhìn xem trên điện thoại x o á t ra điểm nóng tin tức ánh mắt băng lãnh công tước một người áo đen đi tới trước bàn làm việc của hắn túi đầu mặt mũi tràn đầy cung k í n h thế nào tướng mạo uy nghiêm trung niên nam nhân thanh â m nhẹ nhàng hỏi cha được cái k i a bán ra hai cái k i a c ự c phẩm tụ linh đ a n người bán là ai chưa áo đen thủ hạ nói không có đối phương là thông qua ma pháp truyền vật tính đem thương phẩm đưa đến phòng đấu giá căn bản cha không ra gửi bán nơi phát ra bất quá ma pháp truyền vật kính truyền t ố n g khoảng cách rất có hạn có thể phán đoán đ ư ợ c cái này người bán hẳn là tại nam cảnh mà lại hẳn là tại ạ kèn thành xung quanh cái này một phạm vi lãnh địa tướng mạo h uy nghiêm trung niên nam nhân meo mắt lại không nói gì cũng là bởi vì là tại nam cảnh cho nên mới để hắn cảm thấy kỳ quái làm nam cảnh công tước ạ kèn thành thành chủ đồng thời cũng là đế quốc liên bang siêu phàm giả hiệp hội ạ kèn thành phân hội hội trưởng vương ân cho rằng toàn bộ nam cảnh hẳn là hoàn toàn trong phạm vi khống chế của hắn các đại gia tộc công hội công ty môn phái tập đoàn thế lử đều tại bọn hắn liên bang siêu phàm giả hiệp hội giám sát phía dưới các thế lực lớn mỗi một năm tình huống phát triển hắn đều thấy rõ rõ ràng ràng theo lý hẳn không có thứ gì có thể trốn qua nhãn tuyến của hắn mà bây giờ thế mà đột nhiên xuất hiện một vị lai lịch không rõ thần bí người bán trừ hai cái k i a màu đỏ phẩm chất cực phẩm tụ linh đan bên ngoài còn có một ngàn khối hồ n tinh mười vạn khối hồn thạch cùng một đống lớn màu tím màu hồng phẩm chất siêu phà m vật liệu cùng tiêu hào phẩm liền xem như nam cảnh thế lực mạnh nhất mấy đại quý tộc hậu tước chỉ sợ đều không bỏ ra nổi đồ tốt nhiều như vậy cái này hai viên cực phẩm tụ linh đan là hiếm thấy màu đỏ phẩm chất đăng dược không bằng chúng ta tìm tới cựu tinh phòng đấu giá chủ tịch ngân hàng tiền chính lai để hắn vương ân công tức hung hăng chừng thủ hạ của mình lên mắt lạnh lùng nói ngớ ngẩn đừng nghĩ động cựu tinh phòng đấu giá lệnh đầu vóc đừng tưởng rằng bọn hắn chỉ là một cái nho nhỏ phòng đấu giá sau lưng của bọn hắn thế nhưng là g e n công ty dưới cờ vạn tộc thương hội cái kia tiền chính lai cũng chỉ là cựu tinh phòng đấu giá đẩy đến trên mặt bàn đến một cái nhân tộc người phát ngôn mà thôi g e n công ty sinh ý thế lực trải rộng vạn tộc bản đồ bối cảnh của bọn thẩm bí không ai biết bọn hắn phía sau chân chính lực lượng là cái gì. bọn hắn thậm chí có năng lực cùng ác ma cùng ma quỷ làm giao dịch ngươi cho rằng ngươi chọc n ổ i sao áo đen thủ hạ lập tức nghe được mồ hôi lạnh chảy r ò n g r ò n g không nghĩ tới một cái phòng đấu giá bối cảnh thế lực thế mà cường đại như vậy là là ta lắm miệng vương ân công tức nhìn qua ngoài cửa sổ trầm mặc một hồi lâu tựa hồ đang suy nghĩ cái gì suy nghĩ một lát về sau hắn khoát tay một cái để người đập xuống hai cái kia cực phẩm tụ linh đan a áo đen thủ hạ kinh ngạc đây chính là hai tỷ đối với hai viên đan dược đến ó i có phải là có chút quá nhiều một chút vương ân công tức do dự một chút cuối cùng vẫn là cắn rằng nói không sao màu đỏ phẩm chất dị bảo bình thường thực tế là quá hiếm thấy mua đi thế nhưng là chúng ta lãnh địa hiện tại không có nhiều vốn lưu động như vậy vậy thì tìm lý do hướng hạ kèn thành các đại công hội cùng tầng dưới chót siêu phàm giả nhiều trưng thu một thành thuế khoản mau chóng nghĩ biện pháp góp một chút vâng đúng rồi vương ân công tức chợt nhớ tới cái gì lại hỏi gần nhất g i ra tình huống thế nào rồi chương mười tám ta đều đã đang nghiên cứu hạ cái phiên bản á áo đen thủ hạ lập tức nở nụ cười trả lời nói g i a phương diện ngài cứ yên tâm đi vương ân công tức ngay xong hài lòng nhẹ gật đầu căn cứ hắn các lộ tình báo nơi phát ra cũng đều biểu hiện giả da đích xác chính diện gặp nghiêm trọng khủng hoảng tài chính vương ân công tức lại nghiêm túc nói cho dù là dạng này cũng không thể phớt lờ đừng quên dạ gia am hiểu nhất chính là cái gì tại rất sớm trước kia dạ gia liền đã từng xuất hiện nhiều lần gần như phá sản hoàn cảnh nhưng bọn hắn mỗi lần đều có thể khởi tử hồi sinh mà bọn hắn khởi tử hồi sinh phương pháp cũng rất đơn giản lại thô bạo chiến tranh chiến tranh một mực là dạ gia lớn nhất nguồn kinh tế ba trăm n ă m trước lần kia kinh tế lớn tiêu điều dạ gia thiếu đế quốc các nơi quý tộc cùng trong vạn tộc bình minh trận doanh chủng tộc khắc minh hữu đặt mông nợ bên ngoài phụ mấy trăm ư c tài sản dạ gia lúc ấy gia chủ giả tuyển. lúc này dẫn đầu trong gia tộc còn sót lại ba p h y không không không chiến sĩ xuất t r i n h thảo phạt hát cám chủng tộc trải qua ba năm chiến tranh về sau gia tuyến dẫn đầu mấy vạn chiến sĩ khải hoàn mà về nghe nói ba năm qua cướp sạch dòng giã hai mươi cái hát cám chủng tộc thành bang chẳng những cướp đoạt giá trị mấy trăm tỷ vàng bạc tài b ả o các loại hồ n tinh linh hạch cao đẳng tài nguyên còn cứu trở về bị hát cám chủng tộc nuôi nốt hết mấy vạn nhân tộc nô lệ những nô lệ này về sau cũng trở thành dạ gia trung thành nhất chiến sĩ đợi đợi kiếp kiếp vì dạ gia kính dân sinh mệnh nhưng mà ví dụ như vậy tại dạ gia tộc trong lịch sử cũng không phải là cái gì ly kỳ sự tỉnh chỉ là đ ế quốc lịch s dạ gia tại từ ngàn năm nay tối thiểu phát bảy tám lần dạng này chiến tranh lớn tài mà dựa vào chiến tranh phát một chút tiểu tài đã không tính ở bên trong dạng n à y một cái đáng sợ gia tộc một trận bị người đánh giá là chiến tranh tên điên rất khó không bị các đại quý tộc sợ hãi thậm chí về sau liền hoàng thất đều đối với bọn hắn vô cùng kiên kỵ vương ân công tức nhớ tới năm đó sự kiện sắp mặt liền có chút phát lệnh hắn trầm ngâm một h ồ i lại hỏi dạ t u y ề n lao ra hoặc kia gần nhất đều đang làm gì áo đen thủ hạ nói dạ gia, gia láo ra từ dạ t u y ề n từ khi lui ra vị trí gia chủ về sau vẫn luôn đang bế quan tu luyện giữa bệnh chính mình vết thương cũ đã thật lâu không hề lộ diện liền dạ da người đều cực ít có thể nhìn thấy hắn dạ da da chủ đương thời dạ kiêu đã đạt tới tu la cảnh đệ cựu giai thực lực cách đột phá thiên khải cảnh vẹn vẹn chỉ tại lâm môn một ước con trai của dạ kiêu dạ ca trước mắt mười tuổi tại chiến tranh học viện thành tích cũng khá ư u dị nghe nói năm đó nhập học kiểm tra thiên phú thời điểm kiểm tra đi ra hắn xạ thủ học tập thiên phú cùng dị năng học tập thiên phú đều đạt tới cấp s bất quá không biết vì cái gì dạ ca hiện tại giống như đi ngự thú nghề nghiệp cùng kiếm sĩ nghề nghiệp tu luyện càng nhiều bình thường chiến đấu cùng chấp hành nhiệm vụ cơ bản đều chỉ dựa vào một thanh trực đao cùng một cái đen nhánh linh sùng quạ đen liền có thể giải quyết ở trường học thành tích cũng vẫn luôn là toàn trường đệ nhất trước mắt là huyền cảnh đệ nhất giai thực lực vương ân có chút nhữ mày hắn ngược lại cũng không phải rất để ý dạ ca cái này có được cấp ss thiên phú tiểu gia hỏa dù sao mới là một cái mười tuổi tiểu quỷ đầu mà thôi chờ hắn trưởng thành chí ít cũng là mười mấy năm sau sự tỉnh ngược lại là dạ gia già chủ đương thời dạ tiêu tử tước để hắn cảm thấy một tiệ kiên kỵ tu la cảnh đệ tự giai khoảng cách thiên khải cảnh chỉ có lâm môn một cước mặc dù trên thế giới này có vô số tu la cảnh cường giả cuối cùng cả đời đều không thể đột phá thiên khải cảnh tầng này hàng rào nhưng bạn nhất dạ ả kêu nếu là thật đột phá liền mang ý nghĩa giả ra sẽ có được hai vị thiên khải cảnh cường giả đến lúc đó giả ra cái này ma hóa gia tộc chẳng phải là lại muốn khởi tử hồi sinh、ừ. Vương ân công tức nói, năm này, còn thuận. bọn hắn tức chút thực tựa trôi thời một điểm, lại dạ dạ mấy năm này, tựa hồ qua còn là quả thuận. Là qua hồ quả lao giả không khỏi nhẹ gật đầu đứa nhỏ này ngược lại là mười phần dụng công đáng tiếc là cái ma hóa người đột biến dạ ca ngươi lại tại a đúng vậy a ông ra ra dạ ca ngầm đầu lộ ra một cái ngại ngùng nhu thuận mỉm cười lại phối hợp hắn tấm kia người vật vô hại chính thái khuôn mặt nếu như không biết hắn là ma hóa ghen người đột biến lời nói chỉ sợ vô luận là ai cũng rất khó đối với hắn sinh lòng chán ghét dạ ca là khách quen của nơi này cho nên cùng nhân viên quản lý nơi này rất quen lao giả tóc trắng đi tới nhìn thấy dạ ca trước mặt trên bản bậy đầy các loại vạn tộc đồ sách cùng tư liệu thư tịch bên cạnh còn có rất nhiều bình bình lọ lọ c ũ n g rất nhiều dùng cho thí nghiệm nghiên cứu hóa học khí t ả i luyện kim khí t ả i lão giả tóc trắng sờ sờ râu rịa da ca kỳ thật lấy tu luyện của người thiên phú căn bản không cần tới làm những n à y văn nhân mới làm sự tỉnh tại cái này vạn tộc phân tranh thế giới chiến chức người tu luyện trung quy là chủ lưu giống học tập vạn tộc ngôn ngữ nghiên cứu vạn tộc g e n l u y ệ n chế đăng l ư ợ c l u y ệ n chế dược thủy đều là chiến chức thiên phú không tốt văn nhân mới có thể đi làm sự tỉnh da ca tốt như vậy chiến chức thiên phú lại ở trong này nghiên cứu vạn tộc trong mắt hắn xem ra quả thực là có chút lãng phí thời gian ông da Gia ra không quan hệ Tu u l y ệ n c h ư ơ n g trình học ta đã đều hoàn thành、A. ta chỉ là phát tộc mình hoàn hiện chính vạn n học chỉ A, đã đều đối là với gia h ê n tương hứng cứu cảm thấy hứng thú mà thôi. đối mà ca cười cười. Thật sao? Vậy được sao? Thật Vậy ra ồ i i Ông g gia, gia cảm thấy có chút bất đắc dĩ gia ca đứa nhỏ này nhu thuận thành thục thông minh nhạy bén nhưng chính là rất cố chớp lao thích dựa theo hứng thú của mình làm việc rõ ràng tại nhập học thời điểm số liệu kiểm tra đi ra xạ thủ cùng dị năng phương diện lực học tập trị số đều đạt tới cấp S trình độ kết quả lại chính mình đi đến ngựa thú sư con đường thực tế không biết hắn là nghĩ như thế nào ông gia ra ta muốn hối nói một mình lôi yêu thú tinh huyết gia ca lúc này nói ông g i a g i a kinh ngạc l ô i yêu thú là yêu t ộ c huyết mạch cùng thú t ộ c huyết mạch tạp giao về sau xuất hiện biến chủng yêu thú mười phần hy hữu đồng thời máu tươi của nó tự nhiên cũng mười phần đắt đỏ ông g i a g i a cao mày nói cái này lôi yêu thú tinh huyết muốn hối đoái một bình liền cần ba trăm điểm học phần a ngươi không sao vài ngày trước ta vừa mới hoàn thành một hạng cấp dê nhiệm vụ học phần còn là rất đủ thế nhưng là ngươi dạng này chiến chức giả học phần lại dùng để hối đoái loại này nghiên cứu dùng đồ vật thực tế là quá lãng phí ông già già nhịn không được lắc đầu ngươi hẳn là cầm đi hối đoái các loại pháp bảo trang bị tài nguyên tu luyện ma pháp dụng cụ hoặc là cầm đi hôi đ o á i thành danh sư chỉ đạo trường trình học cũng dù sao cũng so cái này tốt không có chuyện gì ông g i a g i a những vật kia ta tất cả đều không thiếu ông g i a g i a than nhẹ một tiếng thấy thực tế là không khuyến nổi hắn cũng liền từ bỏ hắn lấy ra một bình lôi yêu thú tinh huyết giao cho dạ ca hắn thấy dạ ca mặc dù bình thường học tập rất cố gắng ở trong này làm nghiên cứu cũng là vì hứng thú nhưng đối với hắn một cái có được cấp ép chiến chức giả thiên phú học sinh đến nói dạng này lãng phí học phần cơ hội là có chút mê mội mất cả ý chí mà lại hắn cũng khó mà nói cái gì dù sao không phải là nhà mình hải tử lại nói cũng không thể đ ả kích hải tử hứng thú a rất cố gắng hải tử đáng tiếc lầm phương hướng ông g i a g i a ở trong lòng lắc đầu g i a ca tiếp nhận ông g i a g i a trong tay tinh huyết cảm ơn ông g i a g i a g i a Ca dĩ nhiên không phải bởi vì hứng thú gì mà làm những này nghiên cứu bất quá cũng khó trách ông g i a g i a nghĩ như vậy lôi yêu thú tinh huyết rất hy hữu rất đắt đỏ là màu hồng phẩm chất siêu phàm vật liệu mà tại đắt đỏ đồng thời cái đồ chơi này còn căn bản không có cái gì tính thực chất cái giám dùng trước mắt trò chơi kịch bản phiên bản là một một mươi năm phiên bản cái phiên bản này nhân loại cũng không có nghiên cứu ra lôi yêu thú máu tác dụng vậy sau trò chơi phiên bản kịch bản bên trong bởi vì chứng minh lôi yêu thú tinh huyết có thể dùng đến chế tác hợp thành dị năng thức tỉnh loại ma dược kết quả là vốn là hy hữu đắt đỏ lôi yêu thú tinh huyết giá cả trực tiếp lập tức lật gấp mấy lần giá ca mở ra chỉ có hắn có thể trông thấy trò chơi bảng hệ thống mở ra trang chủ bảng bên trong du hy công lược đồ giám hợp thành loại hình hậu thiên hình dị năng loại ma dược vật phẩm tên sơ cấp lôi hệ dị năng thức tỉnh ma dược thức tỉnh sát xuất thành công mười phần trăm thức tỉnh phẩm cấp màu trắng màu vàng càng cao cấp hơn cấp thức tỉnh khả năng càng thấp tài liệu cần thiết lôi yêu thú tinh huyết một giọt lôi lăng có năm mươi d â làm gỗ sam hồng năm trăm h d â hồn thạch phấn ba trăm n d â ngân một trăm n d â nước lọc hai kg phương pháp luật chế đem nước lọc đ ư ớ đến tám mươi độ c gia nhập làm gỗ sam hồng quấy hoàn toàn về sau đem nước hoàn toàn đốt lên gia nhập hồn thạch phấn da ca mỉm cười Dị năng nghề nghiệp cùng ngh pháp ma Ma pháp loại này ă n như đạn, đạn tiến g gió lực, l câu tỉ thuật, thuật, thuật, pháp phi hỏa mưa ma đều thông tất tương thể tập pháp sư chỉ học những dụng, cần đến ứng năng n cấp cả bậc, có ma sư đều kỹ à Mà kẻ dị năng thì lực à có được một loại đơn độc chỉ thuộc đơn người một một mình loại l năng về đặc thù là lúc sinh ra độc ờ i liền sẽ thức Loại lực là tỉnh. này năng sẽ thức thủ đặc đ nhất vô nhị trên thế giới này tuyệt đối sẽ không có người thứ hai cùng người có đồng dạng dị năng có khả năng tương tự nhưng tuyệt đối sẽ không giống nhau cái khác kẻ dị năng coi như muốn học cũng học không được Ma d ư ợ cho c í n tiên tiên không thành công thức tỉnh dị năng năng lượng người, thông qua hậu thiên phương lần h thể thức hậu thức, thu h là có dược vật phương thức, một để dị qua nữa ạ c được thức tỉnh cơ、hội. Cho h tỉnh hội. dù là hoàn toàn không có siêu phạm thiên phú người bình thường cũng có cơ hội thông qua ma dược thức tỉnh trở thành kẻ dị năng đương nhiên hậu thiên giác tỉnh dị năng cũng là trên cái thế giới này tuyệt đối duy nhất mỗi người bởi vì thể chất cùng g e n khác biệt cho dù là phục d ụ n g đồng dạng ma dược thức tỉnh đi ra dị năng cũng có khả năng ngày đêm khác biệt chỉ có điều ra ca nhớ kỹ loại này ma dược vốn là hai phiên bản mới có thể xuất hiện đồ vật nếu như trước thời hạn bị hắn nghiên cứu ra được dạ ca cười n h ạ t một tiếng ánh mắt của các ngươi còn tại một mười lăm phiên bản ta đều đã đang nghiên cứu hai bảy mươi lăm phiên bản tại phu á chương mười chín lạ lâm tóc trắng nữ hài lễ vật chương mười chín lạ lâm tóc trắng nữ hài lễ vật ban đêm theo học viện trở lại dạ gia dạ ca đang muốn tiến vào dạ gia trang viên đại môn một cái rụt r ẻ yếu đối giọng nữ bỗng nhiên ở sau lưng v ă n g lên ngươi ngươi tốt dạ ca xoay người lại phát hiện là một cái lạ lẫm tiểu nữ hài tiểu nữ hài niên kỷ cùng hà lớn mười tuổi tả hữu một đầu tuyết trắng tinh tế trắng nón nà mặt trứng n g n g tướng mạo thanh thuần bất quá xem ra rất là xấu、hổ. hai cái tay nhỏ vặn cùng một chỗ một bộ yếu đuối vô cùng lại rụt rè bộ dáng đồ ngươi là dạ ca nhìn xem cái này hoàn toàn không biết tiểu nữ hải lộ ra mấy phần nghĩ hoặc cái này cái này cho ngươi tóc bạc tiểu nữ hải hơi cúi đầu hai tay khẩn trương đưa tới một vật dạ ca lấy tới xem xét là một cái thủ công bệnh màu hồng túi phúc nhỏ bên trong giống như còn chứa cái gì nhìn cái này phúc túi kiểu dáng phong cách cũng là cô bé này chính mình biên đây là bị ngươi tặng quà rồi đây là lễ vật đúng thế tại sao muốn đưa ta cái này bởi bởi vì tóc trắng tiểu nữ h à i tính cách tựa hồ rất là hướng nội ngón tay b ó p cùng một chỗ cảm ơn ngươi lần trước đã cứu ta a dạ ca một mặt hồ nghi ta đã cứu nàng lúc nào dạ ca tinh tế đánh giá tiểu nữ hài mặt hoàn toàn không có bất luận cái gì ấn tượng tóc trắng tiểu nữ hài bị dạ ca trừng trừng ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nửa n g à y phấn nộn gương mặt nháy mắt nung đỏ giống chín m ù i thị tôm hùm tổng tóm lại cảm ơn ngươi nói xong nàng xông dạ ca dùng sức ái sau đó tựa như chạy thoát thân như xoay người chạy mất dạ ca nhìn qua tiểu nữ hài dần dần bóng lưng biến mất không nghĩ ra hắn mở ra phúc túi phát hiện bên trong vậy mà là một khối hồn tinh hồn tinh ở cái thế giới này thuộc về trọng yếu vật tư mặc dù là màu hồng phẩm chất nhưng dạng này lớn nhỏ một khối hẳn là cũng liền đáng giá cái mười vê đúc tả h ư u đi đối với dạng ca đến nói đương nhiên không tính là gì bất quá nhìn tiểu nữ hài y phục trang điểm hẳn là chỉ là cái bình dân xuất thân nữ hài tử có thể cầm ra một khối hồn tinh đưa cho hắn chỉ sợ đã làm móc sạch toàn bộ vơ liếng nhưng d ạ n ca trước kia tại chiến tranh học viện chưa bao giờ thấy qua cô bé này chí ít sẽ không là cùng hắn đồng niên cấp học viên vậy thì càng kỳ quái nàng nói mình đã cứu nàng này sẽ là ai đây dạ ca nhìn một chút trong tay khối kia hồn tình không thế nào để ý liền thu vào vật phẩm không gian đi nhưng mà đang lúc hắn chuẩn bị đem trong tay cái kia màu hồng túi phúc nhỏ cũng thu lại thời điểm đột nhiên bắn ra một cái trong suốt tin tức h u n g khiến dạ ca hơi s ữ n g sờ vật phẩm lạ lẫm nữ h à i đưa tặng thủ công bệnh phúc túi phẩm chất màu trắng giới thiệu đến từ một cái đối với ngươi lòng mang cảm kích nữ h à i đưa tặng ẩn chứa thiếu nữ nồng đậm tâm ý cùng lòng cảm kích có lẽ có thể cho ngươi mang đến một chút vật may thuộc tính đặc biệt may mắn n ư ờ i nên thuộc tính chỉ đơn độc đối với thì hiệu quả biến mất d ạ ca hơi kinh ngạc một cái xem ra không đáng chú ý thủ công phúc túi lại có thêm may mắn thuộc tính thiếu ra kia là bằng hữu của ngài sao quản g i a theo dạ ra trong cửa lớn đi tới rất là tò mò hỏi a không phải d ạ ca nói là cái không biết người xa lạ d ạ ca tự a hồ có chút rõ ràng tự a hồ chỉ cần là thu được thân nhân bằng hữu thậm chí người xa lạ lễ vật chỉ cần là tràn ngập tâm ý liền có khả năng kèm theo dạng này ẩn tàng thuộc tính đặc biệt may mắn thuộc tính trong trò chơi là rất hiếm thấy thuộc tính cho dù là phẩm chất cao vật phẩm trang bị Cũng cơ có không hội quản gia thiếu gia gia chủ cùng phu nhân đã tại phòng ăn đợi ngày chúng ta đi vào nhanh một chút đi dạ ca lấy lại tinh thần ửng tuất đi tại dạ gia trong hoa viên dạ ca quạ đen bỗng nhiên bay trở về rơi tại đầu vai của hắn cùng hắn nhỏ giọng nói thứ gì dạ ca đôi mắt có chút nhau lại thiếu ra ngươi làm sao rồi quản gia quay đầu kỳ quái nhìn xem hắn không có gì dạ ca mỉm cười n g ư ơ i đi vào trước đi ta đi chiêu đ á i một chút mới tới khách nhân khách nhân quản gia mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi một người áo đen thân pháp mau lẹ tại dạ da trang viên mấy cây đại thụ ở giữa nhảy vỏ xuyên qua rùa rùa trang viên này cũng quá lớn người áo đen điều tra hồi lâu trước mắt cái này một mảnh to lớn trang viên khu kiến trúc làm hắn âm thầm lưỡi i ễ u l dạ da cái này điên cùng hiếu chiến ma hóa gia tộc trăm ngàn năm qua nhận đế quốc quý tộc khắc cùng một phái công hội thế lực liên thủ c h ế n ép thế mà còn có như thế lớn cơ nghiệp cái này nếu để cho bọn hắn không bị hạn chế phát triển chật chật chật không dám nghĩ à bất quá người á o đen cũng chỉ dám ở bên ngoài này vây hoạt động điều tra dạ da gia, gia chủ dạ kêu giờ phút này ngay tại tòa kia cực lớn trong biệt thự xa hoa đây chính là tu la cảnh cờ giả lại tới gần lời nói chính là đi vào chịu chết nhìn cái kia ma pháp âm nhạc suối phun nhìn kia từng cái uy nghiêm y ê u khắc nhìn những cái kia mặc trang phục hầu gái hạ nhân người á o đen lầm bầm lầu b ầ mắng con chó đám này thượng lưu xã hội gia hỏa Thời i g a người trôi qua thật là thoải ô mái qua h là à. k n biết biệt bộ biết cái nhiên trong thự thanh Ta sao? dáng này đống nhiên văng lên. Muốn biết sao? Ta mang n gì. g là lúc ca Dạ âm ơ i đi vào ngồi vào nào? Sao? như n g một chút như thế、nào? Tốt. ư áo đen lập tức ngơ ngác một chút lập tức toàn thân lông tơ thình lình dựng ngược bỗng nhiên q u a y đầu lại trông thấy một cái mười tuổi tả hữu ngại ngùng tuấn tiếu tiểu nam hải chính một chân đứng lặng ở bên cạnh hắn trên một miếng cây mỉm cười nhìn qua hắn người áo đen nhìn qua d ạ ca ảnh chụp liếc mắt liền nhận ra đây là dạ gia tiểu thiếu gia dạ kêu con độc nhất dạ ca người người áo đen lộ ra sợ xanh mặt lại mà không thể tin biểu lộ phảng phất nhìn thấy quỷ đồng dạng hắn là chuyên môn huấn luyện luyện r a điều tra hình siêu phàm giả mặc dù chỉ có huyền cảnh thực lực nhưng ẩn nấp điều tra truy tung bản sự mười phần đến cho dù là bách hồn cảnh cao t h ủ tại mười mét bên trong đều không nhất định có thể phát giác được khí tức của hắn trước mắt cái này dạ d a thiếu ra rõ ràng chỉ là một cái vừa mới đi vào huyền cảnh giai đoạn thứ hai siêu phàm giả làm sao có thể phát hiện được hắn mà lại hắn là lúc nào xuất hiện chính mình vậy mà không có chút nào phát giác không nói lời nào ta coi như ngươi đáp ứng à chúng ta dạ dạ thế nhưng là phi thường hiếu khách dạ ca y nguyên ngại ngùng mỉm cười chậm rãi giơ tay lên đứng tại trên ngón tay của hắn đen nhánh quạ đen liền bay ra ngoài cái tia đen nhánh quạ đen nháy mắt hóa thành quỷ dị hư vô khói đen nháy mắt lại có mười con quạ đen theo khói đen đập ra lông đen bay ra h ư ớ n g người háo đen bay nào công kích mà đi người háo đen thấy thế đ ỗ n g nhiên một cái về sau lật thân pháp nhanh nhẹn tránh thoát đám tia quạ đen công kích nhảy đến mặt k h ắ c một cây đại t h ủ đỉnh người háo đen ánh mắt c h ầ m xuống không nghĩ tới hôm nay lại bị người phát hiện bất quá cũng may nơi này còn là dạ gia trang viên bên ngoài chỉ cần tại dạ ca gọi tới giúp đỡ trước đó từ nơi này đảo thoát là được mà trước mắt dạ ca người áo đen ngược lại là không có để ở trong lòng đồng dạng là huyền cảnh hắn một cái huyền cảnh giai đoạn thứ sáu siêu p h à m giả sẽ sợ một cái huyền cảnh giai đoạn thứ hai tiểu quỷ đầu chỉ thấy người áo đen tay phải nâng lên làm ra một cái ma pháp thủ thế trong miệng nhẹ dọn g mặc n i ệ m loại nào đó chú văn nhị giai ma pháp hỏa cầu thuật ngâm sướng mấy giây chỉ thấy người áo đen trong tay ánh cam loại lên n â n g tụ ra một viên bóng da lớn nhỏ m a pháp hỏa diễm cầu là một m tên lính trinh sát đây là hắn duy nhất a m hiệu cũng là duy nhất sẽ tổn thương hình kỹ năng lúc đầu lính trinh sát cũng liền không cần quá nhiều tổn thương hình năng lực người áo đen cầm trong tay nóng bỏng hỏa cầu rời khỏi tay hướng dạ ca gào thét mà đến Dạ ca trong đôi mắt phản chiếu ra cái k i a màu cam nóng bỏng ánh lửa sớm đã chờ đợi hồi lâu ma hóa có ông kỹ thuật năng lực phát động phục chế ma pháp hát cám hỏa cầu thuật chỉ thấy dạ ca thủ đoạn lật lên hoàn toàn không có ngâm sướng một viên màu đen nóng bỏng hỏa cầu cứ như vậy thình lình xuất hiện ở trong tay của hắn cái k i a q u ỷ dị màu đen h ỏ a cầu t r u n g quanh thậm chí còn vờn quanh như có như không kỳ dị vầm sáng màu đen màu đỏ sậm vầm sáng ở trong đó loang thoáng lấp lóe người áo đen cái này mẹ nó cái quỵ mà lại vì cái gì ngươi phát động kỹ năng thậm chí đều không cần ngâm sướng cũng không cần kết pháp tần a không chỉ có như thế r a ca vứt ra h ắ t cám h ỏ a cầu cũng đầy đủ so người áo đen thả ra h ỏ a cầu phải lớn gấp mấy lần cơ hồ có một cái xe t ả i lốp xe lớn nhỏ người áo đen trừng to mắt chỉ thấy mình thả ra cái kia nho nhỏ h ỏ a cầu nháy mắt liền bị cái kia màu đen đại h ỏ a cầu thôn h ệ sau đó hướng hắn đối diện đập tới Vâng anh! Đại hơn nửa bên tán cây bị ngọn lửa thụ Đại bị cây mà s i ê u nhảy mấy cái lấy mình tiếp lấy nổ tung xung kích d ư ba đảo mắt liền thoát ra ngoài xa vài trăm thước dạ ca nhìn qua đen nhánh trong bóng đêm người áo đen kia chạy đi bóng lưng ha ha trốn được còn rất nhanh nha người áo đen thân ảnh như gió làm trinh sát hình siêu p h à m giả hắn v õ đạo khóa thành tích rất tốt bất quá hắn thể thuật toàn huấn luyện tại nhanh nhẹn cùng linh hoạt bên trên coi như đánh không lại chạy thoát thân cũng là nhất tuyệt mấy giây ở giữa người áo đen đã chạy ra dạ ra t r a n viên may mà ta có ú linh bức nhanh dạng này cao cấp thân pháp võ kỹ người áo đen nặng n ề thở hát ra duy trì rơi trên mặt đất nửa ngồi tư thế cảm thấy mình lần này hẳn là an toàn lúc này một cái tay nhỏ từ phía sau vươn ra vụ vô, vô bờ vai của hắn u linh bước nhanh đúng không không sai ta người áo đen con ngươi phóng đại không thể tin quay đầu dạ ca cái kia nhỏ con thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở phía sau hắn đối với hắn lộ ra một cái tàn nhẫn mỉm cười thích quyển sách này các linh đệ hỗ trợ cho cái ngũ tinh đánh giá không muốn ép phân phân cao sẽ không bị loại bỏ xuống không được đỡ cùng phân co cao hay không, không hề quan hệ không cần loạn phán đoán cường hai mươi linh yêu đế hoàng sợ chương hai mươi linh yêu nữ đế hoàng sợ ngay kế tiếp dạ ca đối với có người tại giám thị dạ gia trên chuyện này cảm thấy không có chút nào ngoài ý muốn hắn nhớ kỹ rất rõ ràng trò chơi kịch bản bên trong chính là dạ ca một ư ơ i tuổi một năm kia dạ gia phát sinh rất nhiều biến cố vương ân công tước liên hợp nam cảnh liên bang siêu phạm giả hiệp hội một đám bạch đạo thế lực đối với dạ gia tiến hành trong bóng tối chen ép đường h u y n h dạ thắng hùng cũng chính là dạ gia cái kia phản đồ cũng bị vương ân công tức chỗ thu mua phụ thân dẫn đầu lãnh địa binh sĩ tiến về vạn tộc chiến trường tiền tuyến tri viện chống cự văn tộc cũng là tại một năm này mà hắn chuyến đi này chính là nhiều năm không trở về đợi đến lại truyền về hắn tin tức thời điểm chính là phụ thân ở tiền tuyến bị phản đồ nội g i á n hãm hại chết trận tin tức d ạ ca suy nghĩ hắn hiện tại mới vừa vặn mười tuổi mà thôi thực lực cũng chỉ là huyền cảnh năm gần mười tuổi hắn hiện tại có thể cải biến những cái nào sự tình đâu nghèo ngao lúc này một tiếng hoảng sợ m è o kêu đột nhiên t r u y ề n đến bạch huyết linh theo ngoài phòng chạy thoát thân như bắn v ọ t chạy vào lập tức chui vào dạ ca sau lưng dạ ca một mặt mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì là cái gì có thể để cho một cái màu vàng linh sủng như thế sợ hãi ai nha linh, linh ngươi đừng chạy mà trẻ tuổi mẫu thân chu ngữ tình một thân màu hồng tạp dề hoa trang đi theo chạy vào dạ ca gian phòng tránh ở sau lưng dạ ca bạch huyết linh rụt lại thân thể dùng một mặt miêu miêu kinh dị di vợ g ờ biểu lộ nhìn qua chu ngữ tình phản phất đây là một cái thiên đại địch nhân dạ ca mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc mẹ ngươi làm gì đâu chu ngữ tình nô lên miệng một bộ dáng vẻ rất b y khuất ta chính là muốn cùng đáng yêu linh linh nhiều t h i ế p thiếp tăng tiến tăng tiến tình cầm nhà vừa mới còn giúp nàng tắm rửa một cái còn uy nàng đồ ăn vật đâu nhưng nàng giống như bị ta hủ đến làm sao cũng không chịu để ta ôm dạ ca dợ cười nghĩ đến cũng biết khẳng định là cùng trước đó hạ tịch giao tiểu linh miêu chịu không được chu ngữ tình nhiệt tình như thế dù sao linh miêu cuối cùng vẫn là cái nạo kiểu sinh vật bạch huyết linh nội tâm cơ hồ muốn sụp đổ cái này cả nhà người đến tột u cùng là chuyện gì xảy ra a các ngươi đời trước đều là không có h ú t qua mèo sao trước mấy ngày cái k i a nhỏ con nhân loại nữ hải cũng coi như dù sao cũng là cái tiểu hải tử bản đế không chấp nhận với nàng làm sao ngươi một cái như thế lớn con trưởng thành nữ nhân con như đứa bé con nắm lấy cái đáng yêu miêu miêu liền ôm vào trong ngực cùng lộn cùng thân còn một thân chính là hai giờ mà lại muốn ta một đ ờ i đường đường linh yêu tộc nữ đế độc đoán vạn cổ hồn đế cấp c ự n giả bây giờ một thế này bị người xem như linh sùng chăn nuôi cũng coi như thế mà còn t r ồ n g võ bị người t r ộ p vào trong ngực tắm rửa a a a a các ngươi không phải ma hóa người đột biến g i a tộc sao có thể hay không hơi có một chút ma hóa nhân gia tộc bộ dáng á h uy tốt linh linh mụ mụ sai có phải là vừa rồi mụ mụ tắm rửa rửa cho ngươi đau rồi lại để cho mụ mụ ô m một cái có được hay không chu ngữ tỉnh còn, không hết hy vọng, còn muốn tiến đến dạ ca sau lưng muốn đem tiểu linh m i u ô n ra bạch huyết linh kinh hoàng đến cơ hồ nhảy lên neo ngao lập tức dứt khoát trực tiếp chui vào dạ ca trong quần áo đi dạ ca cảm thụ được cái k i a một đoàn lớn cỡ bàn tay lông mềm như nhung nhọ thịt tại trong quần áo chui tới chui lui không khỏi cười khổ quên đi thôi mẹ linh linh hiện tại còn là ấu niên kỳ ngươi dạng này sẽ hù do nàng ô thôi ta. ta chu ngữ tình tiếc mới thở dài ủ rũ xoay người muốn rời khỏi đúng rồi dạ ca hỏi tối hôm qua người áo đen kia thẩm vấn đến thế nào rồi chết rồi chết rồi đúng vậy à. chu ngữ tình quay đầu lại cũng không có quá coi ra gì nhốn vai cười cười đối phương là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện thám tử nhiệm vụ thất bại uống thuốc độc tự sát dạ ca n h ư mày ta nhớ được ta hẳn là đem hắn giấu ở trong miệng túi độc lấy ra mới đúng vô dụng bọn hắn loại này chuyên nghiệp thám tử sẽ đem một loại đặc thù độc tố phong ấn ở trong thân thể mạch lạc nếu như thất bại bọn hắn liền sẽ dùng đặc biệt v õ kỹ công pháp vận chuyển hồn lực để độc tố cấp tốc lưu thông đến toàn thân c h u ngữ tình cười một tiếng sờ sờ dạ ca đầu bất quá ta tiểu dạ ca thế mà có thể nghĩ đến đối phương ở trong miệng giấu độc dược thật sự là lợi hại đâu đến mụ mụ hôn hôn dạ ca tiếp nhận một người thân ở giữa gương mặt hôn về sau Chu ngữ trong n nói, ngày h mai là a r ư ơ i trò chơi n kịch bản mượn thân nhân mình không nhận phòng bị ưu thế cho ra ra vụ trộm hạ động cái kia dạ dạ phản đồ cũng là trong kịch bản hắn ghép nhất nhân vật ha ha người rốt cuộc xuất hiện a trò chơi nguyên trong kịch bản d ạ ca cũng không biết ra ra là bị dạ thắng hùng hại chết sự t ì n h mà lại bởi vì nguyên kịch bản bên trong d ạ ca quá mức thiệt lương cho nên cuối cùng đối với lòng hắn từ nương tay không có nhận tâm đối với chính mình đường ca hạ tử thủ d ạ ca cười lạnh mà bây giờ hắn cũng sẽ không lại đối với loại tiểu nhân này lại thủ hạ lưu t ì n h a tên thành phủ l ã n h chúa vương ân công tức đứng tại một cái cửa sổ sát đất trước sắc mặt tâm trầm hắn p h ả i đi ra giám thị dạ r a thám tử đã cả ngày không dùng chỉ định phương pháp chuyển về tin tức như vậy cũng chỉ có một loại khả năng hắn chết không nghĩ tới dạ ra bên ngoài vậy mà cũng có phụ trách phản giám thị cao thủ lại có thể phát hiện hắn tỉ mỉ đào tạo ra đến điều tra người công tước một cái thuộc hạ bộ giáng thanh niên vội vàng tiến đến giảng dạ ra dạ t u y ể n xuất quan mà lại đã thành công đột phá đặt tới thiên khải cảnh giai đoạn thứ tám vương ân công t ư ớ c sắc mặt trở nên càng khó coi hơn bất quá rất nhanh ánh mắt của hắn lại dần dần bình tĩnh lại lập tức phát ra một tiếng lạnh miệt cười khẽ a rốt cuộc xuất q u a n a dạ ra lao đầu tử vương ân công tức quay đầu nói thông báo dạ thắng hùng nói kế hoạch của chúng ta đã có thể bắt đầu thuộc hạ trả lời vâng t r ư ơ n g hai mươi mốt dạ gia thọ yến t r ư ơ n g hai mươi mốt dạ gia thọ yến ngày kế tiếp sáng sớm nắng sớm vầng sáng xuyên thấu qua màn cửa huệ vải vẫy xuống trong phòng dạ ca rời giường mơ mơ màng màng mở mắt ra đang nghĩ r ố i người một cái hoặc là đánh một c á i n g áp hắn xoay chuyển bên cạnh cái thân kết quả t r ợ t phát hiện có một cái cao thâm tuyết chính ngồi sồn tại bên giường của hắn nữ h à i trong vắt đôi mắt yên tĩnh nhìn chăm chú hắn hai cái tay nhỏ nâng cầm lên đem gương mặt trắng nón chen lấn có chút biến hình bất quá một chút cũng không có ảnh hưởng nguyên bản mỹ cảm ngược lại có một loại để người càng thêm không cách nào chống c cũng không biết đã nhìn như vậy hắn bao lâu dạ ca tuyết nhi ngươi làm gì đâu cao thâm tuyết hôm nay là da da thọ thần sinh nhật ta đến thúc ngươi rời giường cao thâm tuyết gọi chu ngữ tỉnh tỵ tỉ tỵ tỉ, gọi dạ tuyền nhưng đều là gọi da da cũng không biết đây là cái nào thế giới bối phận dù sao chính là đi theo cảm giác ngủ gọi chứ sao biết biết ta đang chuẩn bị lên đâu dạ ca ngồi dậy đánh thẳng một cánh áp lúc này hắn lại phát hiện cao thâm tuyết ngay tại cầm lấy một kiện áo khoác của hắn thuần thục nhẹ nhàng r u lên hiển nhiên là chuẩn bị giúp hắn mặc quần áo x u y n qua đến cái thế giới này về sau dạ ca còn là duy trì nguyên tắc kịch bản lúc đầu quen thuộc sinh hoạt tùy ý cao thâm tiết chiếu cố để nàng hỗ trợ mặc quần áo dựa mặt đứng nói mỗi sáng sớm rời giường căn bản không c ầ n động có người hỗ trợ mặc quần áo còn cầm nóng một chút khăn mặt tới giúp ngươi lau m ặ t sát thực rất thoải mái ngay từ đầu thời điểm dạ ca còn cảm thấy rất tươi mới cảm giác rất hưởng thụ nghĩ đến ngày mai đi ngày mai liền cùng tiết nhi nói về sau không cần hắn còn như vậy chiếu cố ta lại không phải không có tay kết quả thâm tiết tê, tê chiếu cố quả thực cùng cái đáng xấu hổ thoải mái vòng thói quen đồng dạng dưỡng thành quen thuộc về sau liền rất khó lại sửa đổi đến không được không, được, không thể tiếp tục như、vậy. cao tuổi, làm thâm tiết n tử vân cho c ta mặc u nên tiểu dạ hôm nay nghĩ mặc cái gì dạng quần áo đâu còn tại mấy bộ y phục bên trong chọn chọn lựa lựa hoàn toàn không có muốn để ý tới dạ ca dãy rủa ý tứ dạ ca cuối cùng dạ ca còn là lựa chọn nằm ngửa mặc kệ loay hoay cao thâm tiết lấy ra nóng một chút khăn mặt thử một chút nhiệt độ sau đó ôn nhu thoa lên d ạ ca trên khuôn mặt cẩn thận lao sạch nhẹ nhẹ giạ ca nô、no. n h ì n không được phát ra một tiếng thoải mái hừ nhẹ được rồi được rồi, n h ả y cái gì thoải mái vòng ngày mai rồi nói sau giạ ra phòng khách phi thường náo nhiệt rộn rộn ràng ràng đã tới không ít khách nhân chính là dạng này phụ thân d ạ kêu đứng tại da ra dạ, dạ, dạ t u y ể n bên người dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh â m nói hiện tại chúng ta giạ ra tình trạng kinh tế cũng không quá rượu à. tiểu d ạ ca đêm qua tại ngoài trang viên vây bắt được một người thám tử mặc dù uống thuốc độc tự sát nhưng ta đo chừng thám thành hẳn là lại là vương ân công tức phái tới tìm hiểu gia tuyên có một cái tay nhàn nhạt cười cười vương ân láo gia hòa này đại khái còn là quên không được một trăm năm trước tại kinh đô bị ta đánh no đòn một trận còn bị một đầu hoàng tộc công chúa linh thú trước mặt mọi người đá mỗi ngày cái kia bút thù đi á c h gia kiêu s ữ n g sở còn có chuyện này đương nhiên gia tuyên cười cười một lần kia hắn nhưng l à ở trước mặt người trong lòng của mình ra một cái đại xấu hiện tại nhớ tới lao phu liền toàn thân thư xứng đâu ha ha ha ha ha gia kiêu cha ngươi đừng nói dỡn chúng ta dạ ra hiện tại tình trạng kinh tế thế nhưng là tràn ngập nguy hiểm á đừng nóng vội gia tuyên nuốt vớt dâu mặt trắng chờ ta nghĩ một chút biện pháp lại nói một lát sau rất nhiều khách mới đều đi tới dạ t u y ể n bên người chúc mừng dạ t u y ể n đứng tại một vòng người bên trong nói chuyện phiếm khí s á c hồng nhuận cười đến rất lợi mở bộ dáng dạ ca lúc này cũng đi tới h i ế n hội sảnh dạ d a sinh nhật vui vẻ dạ ca đi tới dạ d a bên người rất là ngây thơ thuần chân kêu lên ân cảm giác đã thích ứng như thế nào làm một cái tiểu bằng hữu nữa nha kỳ thật dạ ca vừa mới cũng vụng trộm nghe tới dạ d a cùng phụ thân ở giữa nói chuyện phiếm nội dung bất quá hắn cũng không có nói cái gì nếu như hắn nói hắn có biện pháp giút dạ dạ vượt qua hiện tại nguy cơ đại nhân cũng chắc chắn sẽ không tin tưởng hắn dù sao hắn hiện tại chỉ là một cái mười tuổi tiểu hài từ mà thôi ha ha tiểu dạ ca g i a g i a c ư ờ i tủm tỉm sờ lấy đầu của hắn một mặt t ừ ái bén g oan rất lâu không thấy ngươi để da da quái là tưởng nhập a dạ ca cũng rất nhớ ngải dạ ca ôm lấy dạ t u y ể n eo nước n g u đúng rồi nói đến Gia Gia lần này xuất q u a n còn không có chuẩn bị cho ngươi lễ vật đâu Gia Gia g i ạ t u y ể n một mặt yêu chiều nụ cười người muốn chút gì lễ vật a dạ ca trong mắt xoay xoay bỗng nhiên sáng lên vậy ta muốn một đống thủ hạ một đống trung tâm nghe lời thủ hạ dù sao hắn hiện tại cái gì cũng không thiếu tiền cung vật hắn đều có cũng liền thiếu người vừa mới r ứ t lời đầu của hắn liền từ phía sau l ư n g bị người đ ạ lại phụ thân giả kiêu chẳng biết lúc nào đứng ở sau l ư n g hắn ánh mắt sâu kín nhìn xem hắn tiểu t ử túi ngươi tuổi nhỏ như thế muốn một đám thủ hạ làm cái gì cũng không phải là muốn kéo ra ngoài cùng đồng học kéo bẹ kéo lũ đánh nhau đùa nghịch vi phong à. Đi. dạ tuyên chứng mắt liếc hắn một cái giả ca biết đ i ề u như vậy hải tử hiền lành ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi khi còn bé suốt ngày liền sẽ cho ta gây chuyện thị phi ta giả kiêu khóc không ra nước mắt làm sao còn kéo tới hắn rồi tiếp lấy gia gia đem một cái tay vác tại sau lưng ngữ khí nhàn nhạt nói câu linh ngươi đi ra chỉ thấy ở phía sau hắn cách đó không xa một khối trong cái bóng dần dần n ô lên một cái dạng kén quỷ dị sinh vật theo hắn chậm dại đứng lên bóng đen k i a mới dần dần hóa thành một cái hình người chủ nhân đây là một người tướng mạ o băng lánh lanh khóc nam nhân màu sáng bạc đôi mắt để hắn xem ra giống như cả người đều hoàn toàn không có một tia nhiệt độ quy một gối xuống ở sau lưng của dạ tuyển gia gia bình tĩnh nói từ nay về sau cháu của ta dạ ca là người chủ tử mới các người ám ảnh hiện tại còn thừa lại bao nhiêu người linh trả lời nói còn lại một trăm linh ba người da da nhẹ gật đầu về sau các ngươi liền toàn bộ về dạ ca q u ả n h ạ t chờ tối nay thời điểm ngươi để ám ảnh tập hợp một chuyến cùng dạ ca thành lập linh hồn kế ước l ạ một mặt cung kính vâng nói xong thân thể lại hóa thành ám ảnh dần dần dung nhập vào cái bóng dưới đất bên trong phụ thân trực tiếp kinh cha ngươi nói bùa a dạ ca mới một ư ơ i tuổi ngươi muốn đem ám ảnh giao cho hắn ha ha có quan hệ gì ta hôm nay xuất quan cao hứng da da liếc mắt nhìn hắn ngươi tiểu tử thúi này còn muốn dạy ta làm sự tình hay sao không có ý tứ này không có ý tứ này dạ kêu chê cười bình thường làm dạ thành thành chủ u y nghiêm một chút cũng không tại đến dạ tuyển trước mặt tựa như cái tiểu hài nhi đồng dạng dạ ca hơi có chút sợ r u n nguyên bản hắn chỉ là thuận miệng nói mà thôi không nghĩ tới dạ ra lại còn thật cho hắn một chi bộ đội hơn nữa còn l à ám ảnh dạng này t ử sĩ、si、tinh nhuệ dạ ra đem để tay tại dạ ca đầu mặt mũi tràn đầy mỉm cười hiền hòa tiểu dạ ca a chờ ám ảnh cùng ngươi thành lập linh hồn khế ước linh hồn của bọn hắn liền quy về ngươi đến còn hạn mà lại là chỉ thuần phục một mình ngươi liền phụ thân của ngươi đều không có quyền can thiệp ám ảnh đều là tự sĩ chỉ cần trong lòng bọn họ sinh ra một chút xíu phản bội ngươi ý nghĩ ngươi cũng có thể cảm giác được bọn hắn linh hồn dị thường tùy thời đều có thể xử t ử bọn hắn cho nên bọn hắn tương lai sẽ là ngươi trung thành nhất bộ h ạ mỗi một vị đều có vạn tượng cảnh trở lên thực lực hy vọng ngươi có thể sử dụng c h i bộ đội này để chúng ta d i ra ở trong nhân tộc không ở trong v ạ n tộc thanh danh xa h á c h Dạ ca ngẩng lên đầu mang theo ngây thơ trên mặt lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười yên tâm đi ra ra ta nhất định sẽ làm được đây không phải đáp ứng a đây là hứa hẹn ha ha, ha, ha. ra vui vẻ vui câu này hứa hẹn chính là ta hôm nay tốt nhất thọ thần sinh nhật lễ vật dạ tiêu liếc qua dạ ca nhỏ giọng nói lầm bầm tiểu tử này lúc nào như thế biết nói chuyện c h u ngữ tình vừa vặn theo bên cạnh đi tới l ư ờ m hắn một cái đó là đương nhiên ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi đầu gỗ đều so ngươi biết nói chuyện thử dạ tiêu vô tội g i ấ u chấm hỏi gì và gờ chương 22, thâm cơm mèo trắng chương 22, thâm cơm mèo trắng phòng khách khách nhân dần dần biến nhiều da da cũng cùng phụ thân cùng mẫu thân cùng đi chào hỏi khách lỡ một cái đen nhánh quạ đen bay thấp đến dạ ca bên trái trên bờ vai chúc mừng ngươi đại nhân hai ách chi linh run lên cánh chúc mừng nói xem ra ngẫu nhiên cải ngây thơ cũng là rất có chỗ tốt đúng không dạ ca cũng nhàn nhạt cười một tiếng xem ra ta hôm nay vận khí không tệ lúc này dạ ca chợt thấy một nho nhỏ chỉ màu trắng linh hoạt thân ảnh tại phòng khách dưới mặt bàn chạy tới còn có hai đầu lông mềm như nhung tuyết sắc cái đôi trang điểm lộng lây lắc tới lắc lui nghe ô bạch huyết linh một bộ rất là hủy khuất ba ba bộ dáng nằm sấp ở dưới mặt bàn cái này tiểu bất điểm tựa hồ cũng nhìn thấy dạ ca liền hướng hắn văng tới một cái ánh mắt h u á n dạc thiểu ra hỏa này tại cái này làm cái gì đây linh linh tới d ạ ca sông nàng n g ắ c ngón tay gần đây đều rất ngạo kiểu m ẹ o trắng lần này thế mà phi thường nghe lời v ụ lập tức liền từ dưới bàn chui ra ngoài lẻn đến d ạ ca trên thân nàng sấp đến hắn bên trái trên bờ vai bạch huyết linh tâm tình rất là p h i ề n m u ộ n nàng đã ba ngày không có uống đến ngũ thải thần n h ự sữa bò mà lại cái này thối xem phân hôm nay thế mà hoàn toàn không tìm đến nàng mà nàng lại không tốt ý tứ chủ động đi tìm d ạ ca m ớ n bạch huyết linh đang do dự xoắn suýt thời điểm vừa hay nhìn thấy g ạ ca tại phòng khách bỗng nhiên sinh lòng một kế ta có thể chứa làm ngẫu nhiên đi ngang qua không ngừng xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn sau đó dạ ca khẳng định liền sẽ chú ý tới mình sau đó chủ động vẫy gọi để nàng đi qua bạch huyết linh dương dương đắc ý cảm thấy mình thật sự là thông minh kết quả bạch huyết linh ba phen mới bận tại dạ ca phụ cận không ngừng soát cảm giác tồn tại kết quả da hỏa này thế mà chỉ lo nói chuyện với người khác hoàn toàn không có chú ý tới nàng đáng ghét không phải liền là một bình màu đỏ phẩm chất linh sùng đồ uống sao b ả n đế kiếp trước lại không phải không có uống qua đừng tưởng rằng dạng này bàn đế liền sẽ chủ động tới lấy lòng ngươi muốn uống sữa sau mười phút bạch huyết linh thân thể mười phần thành thật di chuyển chậm rãi tới gần dạ ca đi tới dạ ca bên cạnh dưới mặt bàn làm ra một bộ thụ thiên đại dáng v ẻ hủy khuất lẩm bẩm m è o ok lúc này mới rốt cục để dạ ca phát hiện nặng ô nếu để cho kiếp trước dưới tay mình những cái kia linh tộc các trưởng lão nhìn thấy mặt này chỉ sợ nhất định sẽ cả kinh đem cái cảm dọa rơi a dạ ca dỗi ra ngón tay nhẹ nhàng ngoắc ngoắc trên bờ vai m è o trắng c á i cảm ngươi tại cái này làm gì đâu mới mấy ngày lớn liền đi ra chạy loạn bạch huyết linh nghe xong càng khí ngươi còn không biết xấu hổ nói ta mới mấy ngày lớn ngươi liền bỏ mặt không quan tâm rồi có ngưỡ như thế không chị Ngự thú sư sao? bạch huyết linh lần nữa meo ô hủy khuất kêu lên một tiếng r ồ i ra vớt mèo nhẹ nhàng gãi gãi dạ ca bả vai quần áo dạ ca làm n g ự thú sư vạn tộc ngôn ngữ là hắn thiết yếu khoa đương nhiên là nghe hiểu được tiểu linh miêu biểu đạt ý tứ người muốn uống thần n h u sữa ừ bạch huyết linh lập tức gật đầu một cái đầy mắt chờ mong dạ ca liếc nhìn phòng khách b ộ n phía khắp nơi đều là người ngũ thải thần n h u sữa thuộc về màu đỏ phẩm chất vật phẩm cái này trong t i n g đường cao thủ đông đảo có mắt biết người cũng rất nhiều bọn hắn có thể sẽ không nhận biết hai á c chi linh dạng này màu vàng truyền t u y ế t phẩm chất linh sủng Cũng không nhận ra bạch huyết linh l không, mềm mềm không có cách t nào g hắn đành phải đi đến trong nơi hẻo lánh để cao thâm tuyết hỗ trợ trồng chừng sau đó lấy ra ngũ thải thần ngữ sữa bạch huyết linh lập tức liền tinh thần hai con mèo con tay ôm bình sữa liền bắt đầu uống tư t r ư ợ n tư trưởng tư trưởng Ô. quá dễ uống bạch huyết linh cảm thấy dễ uống đến cơ h ồ nghĩ rơi lệ kiếp trước uống cái đồ chơi này thời điểm vì cái gì không có loại cảm giác này khẳng định là bởi vì nàng hiện tại bộ thân thể này còn là ấ u niên kỳ tâm tính cùng định lực đều không đủ thể nội kích thích tối liền chú định nàng sẽ có tiểu hài nhi tâm tư ử nhất định là như vậy cậu dù sao hiện tại cũng không ai biết nàng là một đời t r ư ớ c linh yêu t ộ c nữa đêm à dạ ca nhìn xem ghé vào trên bả vai mình uống từng ngụm lớn sữa bọ bạch huyết linh ít nhiều có chút im lặng tiểu gia hòa này mới hơi lớn như vậy tâm cơ lòng dạ cứ như vậy sâu xoát cảm giác tồn tại nũng nịu uy khuất trang đau thương diễn kỹ ngược lại là một bộ một bộ làm sao cùng hắn khi còn bé như dạ ca vừa rồi dĩ nhiên không phải không có chú ý tới tiểu g i a hỏa này xoát cảm giác tồn tại cử động chỉ bất quá hắn chính là muốn nhìn một chút tiểu g i a hỏa này đến cùng muốn làm gì mà thôi sau đó hiện tại liền biết bao nhiêu là có chút dở khóc dở cười được rồi uống qua nghiện a dạ ca đem sữa bỏ cái bình theo mẹo con trong miệng rút ra ngón tay đẻ lên đầu của nàng lần sau muốn lời nói liền chủ động tới nói thẳng đừng lao cô ý ở trước mặt ta lúc gần lúc hiện vạch huyết linh hắn biết rồi bạch huyết linh chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình nháy mắt lên cao đáng tiếc mẹo con hình thái không có mặt đỏ tới mang thai cái này một biểu hiện dù sao còn không có hóa thành miêu nương v à n g không mà nói đầu của nàng khẳng định đã xấu hổ đến nhiệt độ đỏ đáng ghét rõ ràng đã sớm phát hiện thế mà cố ý không nhìn nàng tồn tại bạch huyết linh cảm thấy thực tế quá mất mặt tức giận ngao ô một tiếng biểu đặt chính mình ngượng ngùng cùng bất mãn sau đó nhanh nhẹn lập tức chui vào dạ ca trong quần áo đi phảng phất chỉ cần dạ ca nhìn không thấy nàng liền sẽ không có việc gì đồng dạng d ạ ca nghĩ thầm đây coi là cái gì thao tác đa điệu vừa đầu mẹo con chui láo một lát sau hạ tịch giao cũng đi tới dạ g i a hạ tịch giao cùng dạ ca cùng cao thâm tuyết gặp mặt sau đó đầu tiên là chạy tới cùng dạ ca phụ mẫu cùng da i a lên tiếng c h à o làm nhà đại phú thiên kim hạ tịch giao giáo dưỡng đương nhiên cũng là rất tốt nhu thuận hoạt b á c lại hiểu lễ phép dạ tiêu cùng chu ngữ tình đều đã đối với cái này cùng nhi tử từ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên tiểu thanh mai hết sức quen thuộc chu ngữ tình càng là rất vui vẻ ngồi xồm xuống ôm hạ tịch giao thân mật cùng tiểu hải tử t i ế t tiếp ô ra dạ tuyền ngược lại là còn không có gặp qua hạ tịch giao vớt tái nhợt sợi dâu hiếu kỳ mà nói cho nên đây là chúng ta tiểu dạ ca bạn gái nhỏ sao hạ tịch giao rất là thiên trần vô tà gật đầu cũng không biết cái từ này hàm nghĩa từ mử là đ ắ t dạ ca cha t r u ngữ n g tình sâu thì nói tịch giao cùng dạ ca còn là tiểu hài từ đâu ha ha không nhỏ ta tại bọn hắn cái tuổi này thời điểm dạ tuyên nói bỗng nhiên dừng lại có chút xấu hổ sờ sờ đầu ha ha được rồi không nói hạ tịch giao bị t r u ngữ n g tình ôm có chút xấu hổ ở bên thai nàng thấp giọng nói xung quanh a di không c o i y tứ ba ba mụ mụ của ta nói hiện tại đế quốc nam cảnh thế cục q u tộc khác đều tại nhằm vào các ngươi hắn không tiện tại dạng này trường hợp tới làm khách Bất b quá ọ chương hai mươi ba vượt mực hạ tịch giao chương hai mươi ba vượt mực hạ tịch giao giạ ca phát hiện chính mình cái này tiểu thanh mai hôm nay tâm tình tựa hồ cũng không khả lắm hạ tịch giao hôm nay trạng thái xem ra có chút v ư ợ n mực bộ dáng đồ liền bạch huyết linh liền nằm ở giạ ca trên thân nàng đều không có chủ động đưa tay đến lột người hôm nay có tâm sự cao thâm biết cũng chú ý tới hạ tịch giao không thích hợp hạ tịch giao ngón tay c u ố n phát cùng một chỗ biểu lộ có chút buồn bực mà nói ta ta khả năng lập tức liền muốn được điều chỉnh lớp tiến vào học viện nội môn mua mụ, mụ nói chiến tranh học viện nội môn hiệu trưởng chính là vị kia thiên khải cảnh đại ma pháp sư la mịch m đã xác nhận thiên phú của ta đủ để đạt tới tiến vào nội môn yêu cầu tuần sau liền phải đem ta điều chỉnh đến học viện nội môn đi ra ca đôi mắt khé động mặc dù hắn cũng không phải là thật bất ngờ chiến tranh học viện vẫn luôn chia làm nội môn cùng ngoại môn đại đa số quý tộc đọc đều là ngoại môn học viện là phổ thông học viên chỉ có số rất ít thiên phú dị bẩm học viên mới có thể thu hoạch được bị chọn vào tiến vào nội môn cơ hội trở thành đế quốc trọng điểm bồi dưỡng hoạch tâm học viên thu hoạch được rất nhiều tu la cảnh thiên khải cảnh giáo sư một đối một phụ đạo trong trò chơi kịch bản có thể theo chiến tranh học viện nội môn tốt nghiệp hoặc chính là đại bốt hoặc chính là các đại nghề nghiệp đạo sư n t g chiến tranh học viện các lớn phân hệ phân viện trưởng các loại đỉnh tiêm thế lực người sáng lập ở trong nhân tộc tuyệt đối đều là cường đại nhất một nhóm k i a siêu cấp cực giả tại vạn tộc chiến trường tiền tuyến tất cả đối kháng hắc á m chủng phỏng tuyến đế quốc chủ xoái tướng lĩnh cũng cơ hồn đều đã từng là chiến tranh học viện nội môn học viên cao thâm tiết nhu hòa đôi mắt nhìn qua hạ tịch giao nhẹ nhàng nói đây là chuyện tốt ta hạ tịch giao chép miệng thế nhưng là ta căn bản không nghị c h u y ể n ban điều chỉnh lớp về sau ta liền muốn cùng các ngươi hai cái tách ra nghe nói nội môn giáo khu cùng ngoại môn giáo khu cách xa nhau rất xa nội môn việc học cũng rất nặng sau khi học xong thời gian cũng sẽ rất ít có thể tìm các ngươi chơi thời gian khẳng định cũng liên ít. mà lại chúng ta về sau cũng không thể sẽ cùng nhau chấp hành nhiệm vụ cũng không thể mỗi ngày cùng một chỗ chúng ta thế nhưng là thanh mai trúc mã làm sao có thể tách ra đâu ta cùng mụ, mụ nói ta không muốn đi kết quả nàng còn đem ta mắng cho một trận Cao t hạ â m nghiêm môn, mong mà hội, người là nội môn, Tuyết túc, tiến rất thể t nhiều nói viện nội người không ngươi hẳn như nội ngươi cũng có hội, đi. Coi đi học được cơ vào là là i khi sau tịch a ta A. ca vướt vướt đầu của của quan n chúng nàng, tuyết Nhi nói rất đúng, tiền ngươi càng quan trọng. học chơi hạ tới tìm vướt vướt Tuyết rất t Dạ đầu đồ Ô, giao không nghĩ tới liền dạ ca cùng cao thâm tuyết đều nói như vậy mặc dù nàng cũng xác thực biết có thể tiến vào nội môn cơ hội rất khó được hạ tịch giao biến môi nếu như các ngươi hai cái có thể cùng ta cùng một chỗ tiến vào nội môn liền tốt lấy các ngươi hai cái thiên phú nhất định có thể đạt tới nội môn điều kiện g i ca lắc đầu Ta c chúng chúng ù hạ tịch giao nghe xong lập tức cảm thấy càng khổ sở hơn giá ca lại tốn một hồi lâu công phu cho thời gian thật dài sờ đầu một cái mới đem hắn cái này dính nhân tinh tiệu thanh mai cho chấn áp được cao thâm biết đứng ở một bên nhìn xem một mực hưởng thụ dạ ca sờ đầu hạ tịch dao như có điều suy nghĩ một lát sau hạ tịch dao đi nhà cầu dạ ca bỗng nhiên cảm giác bên cạnh có người đâm cánh tay của hắn quay đầu lại xem xét chính là cao thâm tuyết dạ ca n g h i hoặc ngươi làm sao rồi cao thâm tuyết không nói gì chỉ là dùng cái kia không có gì cảm xúc thanh tịnh ngây thơ đôi mắt l ặ n g lặng nhìn qua hắn sau đó chỉ chỉ đầu của mình dạ ca ngươi cũng muốn bị sờ đầu một cái cao thâm tuyết dùng sức nhẹ gật đầu ừng dạ ca khẽ thở dài một cái lành phải cũng cho cao thâm tuyết một cái đồng dạng lúc giải sờ đầu một cái thật sự là cầm b ú c đồng thâm tuyết ma ma không có cách nào đâu lúc này một cái rất c h ó i mắt thân ảnh tại thọ yến bên trên xuất hiện kia là một cái ăn mặc tương đương sức tưởng tượng cao lớn thanh niên một m tám mươi lăm vóc dáng cũng là xem như cao lớn oai hùng trên mặt lộ ra một c â u ngạo mạn chi khí trên thân lôi cuốn một cỗ như có như không nghiêm nghị tạ khí sau lưng còn cùng mấy cái tùy tùng dạ ca liếc mắt nhận ra người thanh niên này đôi mắt lập tức nhau lại hãn đường minh dạ thắng hùng trong trò chơi kịch bản dạ ra tương lai phản đồ dạ thắng hùng đi tới dạ tuyến trước mặt m ỉ m cười cung kính nói ra ra ta vừa nghe nói ngài xuất quan lập tức liền trở lại cho ngài m ừ n g thọ ha ha tốt da tuyên cười t ủ n g tịm ôn hòa trên mặt nếp nhăn đều chen lại với nhau thắng hùng à, nghe nói ngươi mấy năm này ở bên ngoài du học l ậ n vào cũng không t ệ lắm đúng thế da thắng hùng nói bất quá ta đã quyết định trở lại nam cảnh da ra hỏi ồ vì cái gì đột nhiên trở về ta hôm nay đến cũng chính là muốn cho da ra ngài báo tin vui da thắng hùng có chút ứng ngực một mặt tự hào da ra ta bị nam cảnh chiến tranh học viện nội môn trúng tuyển nói hai tay của hắn cầm ra một khối màu đen thiết bài phía trên có khắc kiếm cùng súng k i ế p văn chương đồ án đây là chiến tranh học viện nội môn tiêu chí cũng là chúng tuyển trở thành hạch tâm học viên chứng minh t r u n g quanh có không ít người đều phát ra kinh ngạc thanh âm tiếp lấy lại có khách mới phát ra chúc mừng thanh âm còn có người tiến đến dạ t u y ể n bên người nịnh nọn nịnh nọn tán dương dạ thắng hùng thật có tiền đồ bất quá cũng có mấy người biểu hiện được rất t i ế n tĩnh thì như dạ tiêu cùng chu ngữ t ì n h hai người cái gì cũng không nói dạ ra là ma hóa người đột biến gia tộc tại đế quốc quý tộc khác trong mắt xem ra dạ ra là dã man tàn bạo h i u chiến biểu tượng một mực nhận quý tộc khác thế lực xuống các loại kỳ thị cùng quy tắc ngầm hạn chế dạ thắng hùng có được ma hóa nhân huyết mạch làm sao lại bị chiến tranh học viện nội môn trúng tuyển trừ phi hắn là đầu nhập dính vào cái nào bạch đạo đại nhân vật hoặc là đầu nhập đế quốc quý tộc khác da da dạ, dạ tuyển hiển nhiên cũng không có khả năng nhìn không ra điểm này bất quá hắn khám phá không nói t o ạ n trên mặt còn là treo nụ cười ấm áp thật sao ha ha ha ha, không sai thắng hùng ngươi hiện tại có tiến bộ như vậy phụ thân ngươi nhất định sẽ rất vui mừng dạ thắng hùng cười lên tiếng nhưng trong lòng có chút không vui vừa mới ra ra đưa cho dạ ca ám ảnh bộ đội sự tỉnh hắn nhưng là đều xem ở trong mắt dạ ca tiểu quỷ đầu kia bất quá là vung cái tiểu g i a g i a liền đem cả c h i ám ảnh bộ đội đưa cho hắn mà hắn làm d g i a cái thứ nhất tiến vào đế quốc chiến tranh học viện nội môn hạch tâm học viên người ra i a vậy mà chỉ có một câu không sai mà thôi hắn bất công quả thực không cần nhiều lời Gia thắng hùng trong lòng hận hận t h ầ m nghĩ xem g i a g i a g i a trong lòng quả nhiên vẫn là khuynh hướng dạ tiêu thúc thúc bọn hắn mạch này a đã dạng này cũng tốt như vậy ta muốn làm gì cũng liền không có gì ấ y n ấ y bất quá nói đến thắng hùng ngươi là làm sao tiến vào học viện nội môn ra ra sau lưng một người trung niên nam nhân tò mò hỏi ta nghe nói Đế q u ố c c h i ế n t r a g hai học viện nội mươi n t b ệ n cực kỳ hạ khác, n ấ tu đối t tiên chức nghiệp giả giả ra phản đồ chương hai mươi bốn tu tiên chức nghiệp giả giả, giả ra phản đồ ở đây không ít người nghe nói lập tức đều hít vào một ngụm khí lạnh phát ra sợ hai thán phục thanh âm kia liền có trách không nghĩ tới dạ d a tên tiểu bối này lại còn là cái tu tiên tiên tài a tuổi con trẻ thế mà đã đạt tới địa cảnh rồi sao c h ắ c không được có thể bị chiến tranh học viện nội môn đặc biệt trúng tuyển thanh âm xì xào bàn tán không ngừng chuyển đến hạ tịch giao ở một bên nghe tới những âm thanh này cảm thấy rất là n g h i hoặc chọc chọc dạ ca cánh tay nhỏ giọng hỏi uy bọn hắn vì cái gì bộ dáng kinh ngạc như vậy địa cảnh giai đoạn thứ nhất cảm giác cũng không phải rất mạnh nha theo hạ tịch giao cái này dạ thắng hùng bề ngoài xem ra chí ít cũng đã mười tám tuổi mới vừa vặn đến địa cảnh giai đoạn thứ nhất cũng quá vô dụng a dạ ca mới mười tuổi mới vừa vận đọc tiểu học nội dung cũng đã là huyền cảnh nữa nha mà nàng cũng đã là hoàn g cảnh bắt giai đoạn thực lực chiến tranh học viện lao sư nói qua lấy nàng tiên h phú chỉ cần đi vào nội môn tiếp nhận hạch tâm thành viên tốt đẹp tài nguyên cùng giáo dục một mực tu luyện tới mười tám tuổi lời nói đột phá thiên cảnh tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì thậm chí sung kích một chút bách h ồn cảnh đều có khả năng d ạ ca chậm rãi lắc đầu nói không giống bởi vì hắn siêu phàm nghề nghiệp là người tu tiên hạ tịch giao rất là đơn thuần ngây thơ hỏi người tu tiên làm sao rồi cao thâm tuyết nhẹ nhàng giải thích nói bởi vì người tu tiên là tất cả siêu phàm nghề nghiệp bên trong giai đoạn trước tiến triển chậm nhất nghề nghiệp tại vạn tộc bản đồ trong thế giới game võ giả loại nghề nghiệp cùng xạ thủ loại nghề nghiệp người chơi số lượng là nhiều nhất bởi vì hai loại nghề nghiệp thực lực giai đoạn trước tăng lên nhanh nhất một cái hoàn toàn không có cơ sở thiên phú bình thường người bình thường chỉ cần tu luyện hai ba năm trong thế giới trò chơi thời gian liền có thể đạt tới chuẩn hoàn g cảnh thực lực lại tiếp theo chính là phụ trợ loại hình nghề nghiệp tốc độ tu luyện chỉ so với võ giả cùng xạ thủ chậm một chút chút sau đó là ma pháp sư kẻ dĩ năng ngự thú sư ngự quỷ sư chờ nghề nghiệp tốc độ học tập trung đẳng một cái thiên phú khá mạnh học sinh chỉ cần từ tiểu học lên liền tiếp nhận hoàn chỉnh siêu phàm giáo dục 18 t u ổ i đến đại học liền có thể đạt tới thiên cảnh trình độ nhưng mà người tu tiên mặc dù nói người tu tiên nghề nghiệp tiềm lực hạn mức cao nhất tại vạn tộc bản đồ tất cả nghề nghiệp bên trong có thể nói là công nhận cao nhất mạnh nhất nhưng người tu tiên giai đoạn t r ư ớ c tu luyện tốc độ tiến triển cũng quả thực có thể dùng tốc độ như rùa để hình dung dù sao người tu tiên thời gian đều là theo ngàn năm tính toán không có cái ba bốn trăm n ă m tu vi ngươi có ý tốt nói mình là tu tiên đây là lúc ấy diễn đàn đêm bên trên giữa người chơi phi thường lựa một câu một cái cấp A thiên phú người tu tiên một mực tu luyện gian khổ đến sáu bảy mươi tuổi khả năng tài năng miễn cưỡng leo đến địa cảnh cho nên dạ thắng hùng một ư ơ i tám tuổi liền đã đột phá đến địa cảnh đương nhiên là một kiện đủ để khiến người sợ h ã i t h ả n phục sự tình n g h e xong những giải thích này hạ tịch giao mới hiểu được những đại nhân kia vì cái gì kinh ngạc như vậy nguyên lai、like、là dạng này hạ tịch giao tránh tại dạ ca đằng sau len len liếc liếc mắt dạ thắng hùng không biết vì cái gì hạ tịch giao cảm thấy người này thật đáng sợ toàn thân trên giới giống như quấn quanh lấy một loại khí tức quỷ dị để người căn bản không dám đến gần bạch huyết linh vẽ vào dạ ca trên bờ vai cái mũi nhẹ nhàng h í t hà lập tức lộ ra một cái ánh mắt chán ghét cái này dạ thắng hùng trên thân có lệnh hắn phi thường chán ghét hương vị một loại phi thường v ẫ n đục ma khí đồng dạng là ma hóa ra t ộ c người dạ ca trên thân cũng có một loại ma khí hương vị nhưng không biết vì cái gì loại vị đạo này lại làm cho nàng cảm thấy phi thường dễ chịu dạ ca trên thân ma khí là không có những danh môn chính phái tia tu luyện hồn khí như vậy mang dối trá chính nghĩa ngược lại như mực nước vận vị nhu hòa tiểu linh miêu phát hiện chính mình gần nhất là càng ngày càng thích nghe dạ ca mùi trên người mặc dù trong nội tâm nàng rất không muốn thừa nhận chính mình đường đường một đời linh yêu tộc nữ đế truyền thế linh sao có thể luôn chui vào một nhân loại tiểu nam hài trong quần áo cùng hắn thiết tiếp v ụ n trộm nghe hắn hương vị đâu nhưng là thân thể nhưng mỗi lần đều vẫn là rất thành thật luôn luôn vô ý thức hướng dạ ca bên người g ó t mà dạ thắng hùng trên người hắn ma khí hương vị lại vô cùng vật đục tá ác ngang ngược tựa hồ còn trộn lẫn vô số nữ tử còn chưa chuyển hóa nguyên âm chi khí bạch huyết linh bỗng nhiên có chút rõ ràng cái này dạ thắng hùng là dựa vào cái gì tu luyện gia hỏa này là cái chân chính tà tu ra ra dạ, dạ, dạ tuyền trầm mặc xuống nhìn qua dạ thắng hùng nhìn một hồi vươn tay ra vô vô bờ vai của hắn không tầm thường a thắ n g ư ơ i lại còn có như vậy tiềm lực g i a thắng hùng trong lòng cười lạnh lão đầu tử lúc trước để ngươi xem thường ta hiện tại mới phát hiện tiềm lực của ta có cái chứng d ụ n g hiện tại thấy hối hận rồi g i a thắng hùng trên mặt cười nhẹ nhàng nói ra ra t ố t tử của ngài tiềm lực còn xa xa không chỉ như thế đâu lời nói thật không dối gặp ngài ta trở thành học viện hạch tâm thành viên về sau còn được đến học viện đưa tặng một chi lực học tập tăng phúc bí dược đã thành công đem ta tu tiên lực học tập trị số thiên phú, theo 58 tăng phúc bí d ư theo n ă t ă n g lên tới s á đã đạt tới cấp s thiên phú tiêu chuẩn mà lại đạo sư còn hứa hẹn qua ta muốn giúp ta cầm tới học viện mười năm một lần thông nguyên cơ hội chỉ cần có thể thành công thông nguyên thực lực của ta liền có thể theo địa cảnh nhất d a i trực tiếp đột phá đến t i ê n cảnh lời vừa nói ra các khách nhân chung quanh kinh ngạc nghị luận thanh âm càng lớn ông trời của ta cấp ét tu tiên thiên phú a ta chưa từng thấy g e n công ty nghiên cứu lực học tập tăng phúc bí dược tại đế quốc nguồn cung cấp vẫn rất ít rất khó mua được xem ra chiến tranh học viện là thật rất nặng xem dạ gia vị này tiểu bội a đúng vậy à mà lại chiến tranh học viện lại đem mười năm một lần thông nguyên cơ hội đều cho hắn trước đó lúc đầu coi là dạ ca khẳng định là dạ r a ra chủ tương lai nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ còn chưa nhất định rồi đúng vậy à, hiện tại dạ thắng hùng trở thành chiến tranh học viện hạch tâm thành viên khẳng định sẽ có được tốt nhất đạo sư bồi dưỡng mấu chốt nhất chính là tu tiên cấp S thiên phụ a tiểu dạ ca tương lai cùng hắn chinh lệnh khẳng định sẽ càng lúc càng lớn dạ thắng hùng nghe tới những nghị luận này thanh âm khoe miệng rất là đắc ý có chút dơ lên kỳ thật hắn vừa mới nói những lời kia có rất lớn một phần là khoác lắc thành phần tỷ như nói lực học tập tăng phúc bí dược cái kia kỳ thật căn bản không phải học viện đưa cho hắn mà là vương ân công tức vì thu mua hắn mới đáp ứng cho hắn Tỷ như nói thông nguyên cơ hội kỳ thật chiến tranh học viện đạo sư căn bản là còn không có đáp ứng hắn chỉ là hắn họa bánh nướng mà thôi bất quá không quan hệ dù sao vương ân công tức hiện tại còn cần hắn đến lúc đó lại cùng tên kiên nâng nâng điều kiện chính là thông nguyên a Dạ tuyên nhàn nhạt cười cười nếu như có thể được đến cơ hội như vậy đương nhiên là tốt nhất vậy ta liền nhìn biểu hiện của ngươi Dạ thắng hùng trên mặt treo sắc bén nụ cười ngài liền đợi đến xem đi ta nhất định sẽ đem dạ ra phát dương q con lại thọ yến tiến hành đến một hành Yến đến nửa. dạ thắng hùng, vô vô hùng trong ì m một hội, t cơ h hội tay loại thuốc này cũng là ghen công ty nghiên cứu một loại mãn tính dược vật vô sắc vô vị không cảm giác cho dù là thánh lâm cảnh đều không thể phát giác loại này dược cần mỗi tháng phục vụ một lần đồng thời còn phải phối hợp một loại đặc thù chú ấn phát động sử dụng mới đầu mấy năm người dùng căn bản sẽ không có bất kỳ triệu chứng một mực phục d ụ bảy tám năm mới có thể thể nội hồn lực tiết điểm mạch lạ suy kiệt mà chết đồng thời hoàn toàn tra không ra nguyên nhân dược t ê tuyệt đối vô vị duy chỉ có phải chú ý hạ dược thời điểm không muốn bị người bắt bao là được chú ấn thì phải vô cùng gần sát mục tiêu cũng bảo trì một đoạn thời gian tài năng phát động thành công cho nên chỉ có phi thường thân mật người thi triển chú ấn mới có thể làm đến tuyệt đối an toàn không bị người hoài nghi cho nên dạ thắng hùng vừa mới sẽ như vậy lấy lòng thân cận dạ tuyển bởi vì tiếp xuống mấy năm hắn cũng nhất định phải đối với gia ra bảo trì thân cận mới được dạ thắng hùng cười lạnh đợi đến dạ tuyền lao già này chết rồi dạ tiêu bị vương ân công tức người xử lý dạ da ra, ra chủ vị trí liền khẳng định là hắn có thể kế thừa dạ thành lãnh chúa kế thừa tử tức chi vị người cũng chỉ có là hắn đến nỗi dạ ca cái kia tiểu mao hải dạ thắng hùng cho tới bây giờ không có để vào mắt hắn hiện tại đã là cấp ép thiên phú người tu tiên dạ ca trong mắt hắn đã không đáng chú ý không có dạ tiêu cùng dạ tuyền b ả o bọc cái này tiểu mao hải bất quá là hắn tùy ý liền có thể bóp chết sâu kiến dạ thắng hùng nghĩ như vậy mở ra dược tề cái bình chuẩn bị đem bên trong không màu chất lòng đổ vào đường ca người đang làm gì đâu một cái trẻ thơ đơn thuần thanh em đột nhiên chuyển đến dạ thắng hùng toàn thân giật cả mình trong tay dược tề kém chút không có bị dọa rơi rời tay dạ ca không biết lúc nào đã đứng tại cửa phòng bếp nho nhỏ thân hình trắng non tuấn tiếu nhu thuận khuôn mặt nghiêng đầu ánh mắt đơn thuần mà nghĩ hoặc hai bên trên bờ vai phân biệt đứng một con quạ cùng một cái mèo trắng không có không làm gì a dạ thắng hùng mau đem dược tề trốn vào trong tay áo thu vào xoay người lại biểu lộ cứng nhắc cười nói đầu bếp trưởng lúc này cũng từ bên ngoài tiến đến vừa vào cửa liền lập tức sửng sốt hắn không nghĩ tới dạ ca cùng dạ thắng hùng vậy mà đều ở trong phòng bếp. dạ ca thiếu ra thắng hùng thiếu ra các ngươi làm sao đều đến phòng bếp đến a đầu bếp trưởng là tên mật m ạ n xoa xoa trên mặt dầu mồ hôi chê cười nói hắn hoàn toàn không có tưởng tượng đến dạ thắng hùng có cái gì có thể nghi dù sao dạ thắng hùng thế nhưng là dạ t u y ể n cháu trai ruột ai sẽ nghĩ đến có người sẽ hại người nhà của mình đâu dạ ca dùng rất thiên chân vô tả thanh nham nói đường ca muốn cùng ta chơi bắt nội g i á n cho chơi hắn liền trốn đến chỗ này đến vừa lúc bị ta bắt lấy đầu bếp trưởng không muốn nhiều nguyên lai、like、là dạng này a là đúng vậy a dạ thắng hùng không có cách nào đành phải thuận con lửa xuống dốc bất quá hắn rất nhanh liền phát giác được dạ ca trong lời nói vấn đề bắt nội dán trò chơi tiểu t ử này sẽ không phải là l à ám chỉ cái gì a hẳn là không thể nào gia hỏa này cuối cùng chỉ là cái mười tuổi tiểu mao hải mà thôi nào có nhiều ý nghĩ như vậy hẳn là chỉ là trùng hợp thôi hai người rời đi phòng bếp về sau dạ ca đi ở phía trước đang muốn trở lại hiến hội sành đ ố n g nhiên xoay đ ầ u lại đường ca ngươi vừa mới cầm trong tay đổ vật là cái gì a là muốn giúp da ra điều phối chen thuốc sao dạ thắng hùng con ngươi bỗng nhiên co lại phía sau mồ hôi lạnh nháy mắt gì a dạ ca nhưng không có chờ đợi dạ thắng hùng trả lời chỉ là hướng hắn nhàn nhạt cười cười sau đó liền đi vào cuộc hiến hội đi chỉ để lại dạ thắng hùng đứng tại chỗ một mặt âm chầm nắm chặt nắm đ ấ m trở lại thọ hiến sảnh toàn bộ hiến hội quá trình dạ thắng hùng đều một mực không yên lòng dạ thắng hùng trong đầu vẫn luôn đang vang vọng dạ ca nói tới câu nói kia mặc dù hắn không cho rằng một cái mười tuổi tiểu b a o hài tử có thể có cái gì tâm cơ nhưng bạn nhất tiểu tử này đến ra ra nơi đó nói lung tung vậy hắn coi như không ổn dạ thắng hùng biết chính mình nhất định phải tránh loại phiền toái này ít nhất phải hù dọa một chút tiểu tử này để hắng đường đi ra ngoài nói lung tung. hắn cho rằng một cái mười tuổi tiểu b a o hải hẳn là rất dễ dàng bị hù dọa ở m ớ i đúng thọ yến kết thúc dạ thắng hùng tìm một cơ hội đơn độc tìm tới d ạ ca đem hắn ngăn ở trong một cái phòng đường ca d ạ ca n g h i hoặc còn có chuyện gì sao d ạ thắng hùng cười cười đầu tiên là tiến hành thân tình công kích tiểu d ạ đường ca trước k i a đối với ngươi như vậy d ạ ca nghĩ nghĩ lắc đầu nói chẳng ra sao cả à ta lúc ba tuổi đường ca ngươi còn đoạt lấy ta đồ chơi đâu ta đều nhớ d ạ thắng hùng đã ngươi biết ngươi đường ca rất hung tính tình không tốt ngươi liền muốn ngoắn dựa theo ngươi đường ca nói đi làm biết sao dạ thắng hùng r ứ t khoát không trang trực tiếp làm ra một bộ hung dữ biểu lộ vừa mới ngươi trông thấy cái gì rồi vừa mới chính là tại phòng bếp thời điểm a ngươi nói ngươi hướng ra ra trong canh hạ dược sự tình a dạ thắng hùng mở to hai mắt nhìn ai nói ta hạ dược rồi ngươi có chứng cứ sao không có chứng cứ không cho phép nói lung tung biết không dạ ca khẽ cười cười yên tâm đi đường ca ta sẽ không nói ngươi tốt nhất là sẽ không nói dạ thắng hùng âm chầm nói mà lại ngươi không có chứng cứ ra ra cũng sẽ không tin tưởng ngươi còn có hôm nay ta cùng ngươi sự tỉnh ngươi nếu là dám cùng ra ra tố cáo lời nói đừng trách ta cái này làm ca không k h á c h khí nói hắn đột nhiên đệ lại dạ ca đầu tay của hắn theo rất dùng sức năm ngón tay thật sâu rơi vào dạ ca hơi tóc dài bên trong sau đó dụng lực kéo lấy tóc của hắn dạ thắng hùng dùng ánh mắt hung ác trừng mắt dạ ca đồng thời trên thân tản mát ra khủng bố t à ác ma khí làm địa cảnh ma đạo người t u tiên hắn tu luyện n u ố t âm ma công vô cùng hắc cám t à ác huyền cảnh siêu phàm giả tại hắn ma khí chấn n h i ế phía p dưới trực tiếp liền sẽ tiến vào hoàng hốt trạ thái sẽ vô ý thức run chân phát run căn bản không có khả năng đứng lên được dạ ca lại thoạt nhìn không có quá nhiều phản ứng hắn bị dạ thắng hùng đại thủ dùng sức giắt tóc ánh mắt lại phảng phất không có quá nhiều biến hóa đã không có h o à n g hốt cùng k i ế p đ ả m cũng không có phẫn nộ ánh mắt của hắn thanh tịnh như không có chút nào gợn sóng đầm nước chỉ là l ặ n g lặng cùng dạ thắng hùng đối mặt dạ ca cười nhạt một tiếng ta sẽ không tố cáo chỉ cần ngươi không tố cáo là được dạ thắng hùng có chút s ừ n g sốt một chút không có rõ ràng hắn ý tứ hắn căn bản không có kịp phản ứng dạ ca đã một c ư ớ c nhanh chóng mà đ ã ra ngoài sau một khắc kịch liệt đau nhức cấp tốc từ hạ thể lan tràn đến toàn thân a một tiếng của loạn kêu thê lương thảm thiết dạ ca cảm thấy kia hai đời đến nay nghe qua thảm thiết nhất gọi tiếng. Chương 26, tận thế rùa, huyết linh linh nay qua rùa, rùa, là hắn nghe thảm nhất thế huyết huyết thuật. Chương 26, tận thế rùa, huyết linh huyết thuật. đến Trưng tận nguyện Trưng tận nguyện dạ thắng hùng hoàn toàn không có phòng bị hắn không nghĩ tới dạ ca cũng dám đột nhiên đánh lên hắn mà lại thế mà còn là đánh lên hắn lảo đảo mấy bước dạ thắng hùng sắc mặt tím lại tư thái buồn cười vốn lượn eo che lấy d o a thể hôn đản g ngươi dạ ca đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới nhưng ánh mắt của hắn băng lãnh thấu xương q u a n thân quỷ dị hư vô khói đen đã tràn mập ra hướng dạ thắng hùng quấn quanh mà đi đây là dạ thắng hùng là người những khói đen kia bao vây hắn tựa hồ vô thanh vô tức theo lỗ thai của hắn lỗ mùi các nơi chui vào thân thể của hắn ngay sau đó dạ thắng hùng chỉ chính mình toàn thân huyết dịch phảng phất bắt đầu thiêu đốt sôi trào lên ngao giống như đưa thân vào một tòa hừng hực đốt cháy luyện đan hòa lô lại giống như rơi vào lăn lộn sôi trào đá núi lửa tương thân thể phảng phất một lần một lần bị nóng bỏng r u n g nham núi lửa hòa tan huyết n ụ c cùng nội t ạ n giống g như đều đang bị một vạn con hỏa diễm con kiến cầm cắn vô cùng thống khổ sống không bằng chết đáng sợ nhất chính là g i thắng hùng phát hiện chính mình vậy mà căn bản là không có cách vận chuyển công pháp đến chống cự loại lực lượng này Đây rốt cuộc là yêu thuật gì? À. lại là hét thảm một tiếng dạ thắng hùng đã thống khổ đến không cách nào suy nghĩ mới ngã trên mặt đất lật qua lật lại thống khổ dãy r ù a khuôn mặt biểu lộ đều và mẹo loại thống khổ này cảm giác vậy mà so vừa mới bạo c h ứ n g thống khổ còn muốn càng sâu dạ ca lẳng lặng nhìn qua trên mặt đất dạ thắng hùng liếc qua trên vai quả đen nói hắn hẳn là sẽ không trực tiếp chết à. không chết được hai ách chi linh run lên đen nhanh cánh nói hắn cũng có ma tỏ huyết thống tận thế nguyền rủa đối với hắn hiệu quả vẫn rất có hạn bất quá chỉ là có chút thống khổ thôi dạ ca nhẹ gật đầu nếu là hắn chết ngay bây giờ ở trong này cái kia còn rất khó giải quyết dạ thắng hùng trên mặt đất run r ậ y không ngừng giãy giụa toàn thân huyết dịch sôi trào trạng thái còn không có thong thả lại sức lúc này hắn đ ỗ n g nhiên lại cảm giác được một đôi màu đỏ tươi đôi mắt liền xuất hiện ở trong đầu của hắn kia là bạch huyết linh lạnh lùng chú ý đồng tử dạ thắng hùng toàn thân hồn lực thiêu đốt đồng thời đột nhiên lại cảm thấy trước mắt một mảnh mê m ộ i lập tức liền cảm thấy thân thể một trận mất trọng lượng rơi vào một mảnh đỏ như máu trong hoàn cảnh nơi này lại là nơi nào dạ thắng hùng cảnh giác nhìn xem một phía lúc này một cái toàn thân máu me đầm địa hồng ý lao giả thân ảnh từ trong bóng tối đi ra sắc mặt ré vì sao muốn hại ta dạ thắng hùng mở to hai mắt nhìn nguyên lai lão giả này chính là da già của hắn dạ tuyền da da ta ta không phải dạ thắng hùng âm thanh run dậy từng bước một lui về sau đi hôm nay ta liền muốn thanh lý môn u hộ dạ tuyền đưa tay toàn thân ma khí m á h liệt khủng bố to lớn bóng đen hướng hắn đánh tới a dạ thắng hùng thân thể bị dạ tuyền ma khí ngạnh xinh xinh xé thành mảnh nhỏ không dạ thắng hùng mở t r c n g mắt phát hiện chính mình vậy mà nằm ở trên một cái giường thở hồng hộp mồ hôi lạnh chạy dòng nơi này là gian phòng của hắn thân thể cũng không có cái gì vết thương vừa mới là làm ác mộng sao da thắng hùng nhẹ nhàng thở ra phía sau mồ hôi lầm địa v ừ a m ớ i cơn ác mộng kia thực tế là quá chân thực loại kia toàn thân bị ma khí xé rách cảm giác được hiện tại còn làm hắn lòng còn sợ hãi k ẹ t k ẹ t lúc này cửa gian phòng đột nhiên bị người mở ra một cái tóc dài nữ nhân áo đỏ từ bên ngoài đi vào trong tay còn cầm một thanh nhuộm máu đ a o nhọn da thắng hùng mở to hai mắt nhìn tiểu tiến h kia là một cái đã từng bị hắn dùng cho tu luyện xem như lô đình hút đi tất cả nguyên âm trí từ nữ nhân da thắng hùng, ta bị hại thật thế thảm. nữ nhân áo đỏ hai mặt dữ tợn từng bước một hướng hắn tới gần da thắng hùng ngạc、nhiên. ngươi không phải đã chết hoảng sợ một trận hắn đông nhiên lại quẩy lạnh ha ha làm gì ngươi biến thành lệ quỷ sao vậy thì thế nào như ngươi loại này tử biến thành lệ quỷ láo tử cũng như thường giết nói gia thắng hùng đứng lên y đổ vận chuyển công pháp nhưng mà hắn lại phát hiện trong cơ thể mình hồn lực thế mà hoàn toàn không cách nào điều động sao chuyện gì xảy ra gia thắng hùng triệt để hoảng trong gian phòng tiếng bước chân càng ngày càng nhiều hắn n g mở đầu một cái kinh hai phát hiện trọn vẹn ba mươi mấy cái nữ nhân áo đỏ không hiểu xuất hiện tại gian phòng của hắn mỗi một khuôn mặt đều làm hắn vô cùng quen thuộc mỗi người đều là toàn thân nhuôn máu mặt mũi tràn đầy âm chấm phất nộ mỗi người đều là tay cầm đao nhọn giết n g ư ơ i đi chết đi a dạ ca mê mang nhìn xem trên mặt đất dạ t h ắ n g hùng thời gian dài như vậy đi qua dạ t h ắ n g hùng hẳn là sớm đã thoát ly tận thế nguyền rủa hiệu quả nhưng hắn tình trạng xem ra vẫn không tốt lắm hai con ngươi trường lớn sắc mặt hoảng sợ làn da trắng bệnh mồ hôi đồng địa giống như tại l à m ác ngộng tay chân không ngừng bay nhảy co cáp giống như là tại tiếp nhận vô cùng thống khổ trạc l n đây là huyết linh huyết thuật dạ ca nhìn một chút ghé vào chính mình bên trái trên bờ vai bạch huyết linh là ngươi làm huyết linh huyết、thuật. là c ự c phẩm mắt đỏ song vi tuyết linh miêu đồng t h u ậ t năng lực sẽ để cho thân ở trong h u y ễ n cảnh người kinh lịch tự thân nội tâm sợ nhất phát sinh tất cả mọi chuyện loại này h u y ễ n thuật cực kỳ tàn nhẫn sẽ trực tiếp mục tiêu công kích đại não sinh ra mãnh liệt tinh thần kích thích nếu như không thể kịp thời tìm tới phá giải h u y ễ n thuật phương pháp từ trong h u y ễ n cảnh đi ra ngoài đại não cùng tinh thần lực liền sẽ lọt vào không thể nghịch mãi mãi tàn phá nghiêm trọng đại não tổ chức sẽ trực tiếp bị triệt để bị phá hư biến thành đồ đần bại não bệnh tâm thần lao niên sinh lốc ăn chơi mẹ bệnh thậm trí trực tiếp não tử vong coi như từ trong viễn cảnh đi ra chưa biến thành đồ đần cũng sẽ cho đại não lưu lại vô cùng nghiêm trọng di chứng tinh thần lực sẽ thật lớn suy yếu không nói khả năng sẽ còn xuất hiện thỉnh thoảng tính điên c u ầ n chứng chờ tinh thần t ậ t bệnh nheo mèo, mèo tráng hể hoài lên tiếng liền nạo k i ề u nghiêng đầu đi nàng cũng không phải muốn giúp dạ ca bận điệu nha chỉ là đơn thuần nhìn cái này dạ t h ắ n g hùng khó chịu mà thôi dạ ca nghĩ thầm không nghĩ tới bạch huyết linh tiềm lực s o hắn tưởng tượng còn cường đại hơn mới vừa vặn xuất sinh mấy ngày liền học được huyết linh viễn thuật loại này siêu hậu kỳ cấm kỵ viễn thuật năng lực tận thế nguyền rụa tăng thêm huyết linh viễn thuật đều là khiến người tương đương kiên kỵ đáng sợ năng lực ngh dạ ca liếc nhìn trên cổ tay đồng hồ thời gian lấy dạ thắng hùng hiện tại địa cảnh nhất giai người tu tiên cường đại tinh thần lực nghĩ theo huyết linh trong huyễn thuật chạy trốn ra ngoài hẳn là cũng chỉ là vấn đề thời gian ân hẳn là không sai bị lắm a dạ thắng hùng đ ô n g nhiên từ dưới đất ngồi dậy đến hồng hộp miệng lớn thở hổn hển trên mặt còn là một bộ chưa tình hồn thân sắc một thân đắt đỏ trang phục đều đã ướt đẫm dạ ca cười một tiếng đường ca ngươi không sao chứ có phải là làm cái gì khủng bố áp n g c rồi dạ thắng hùng túi đầu thở hổn hển mấy cái đống n i ê n kịp phản ứng với mấy cái kia hết thầy khẳng định đều là dạ ca làm. người tiểu từ này gia thắng hùng phẫn nộ từ dưới đất bỏ dậy Sẽ ra chuyện gì rồi lúc này gia ra, ra dạ t u y ể n thanh âm bỗng nhiên chuyển tới gia thắng hùng lại nói một nửa trong lòng lập tức t r ộ t dạ hơi hồi hộ một chút cứng ngắc bất động vừa mới tiếng kêu thảm thiết của hắn chi khoa trường hơn phân nửa trang viên đều nên nghe tới chắc hẳn kinh động rất nhiều người chỉ thấy gia ra, ra dạ t u y ể n cùng phụ thân dạ t i ê u chu ngữ tỉnh mấy cái quản gia hẳn ra, còn có cao thâm tuyết hạ tịch giao cùng đi đi qua dạ ca nguyên lai、like、ngươi ở trong này a hạ tịch giao lập tức lao tới dạ ca bên người giữ chặt cánh tay của hắn ta còn tưởng rằng ngươi chạy đến đâu đi nữa nhà chương hai mươi bảy còn có lợi dụng giá trị chương hai mươi bảy còn có lợi dụng giá trị quản gia kỳ quái nói da ca thiếu ra thắng hùng thiếu ra nơi này đến cùng sẽ ra chuyện gì rồi vừa mới chúng ta giống như nghe tới một tiếng cực kỳ thảm thiết đau đớn từ bên này chuyển tới da ca một mặt mê hoặc kêu thảm ta cùng đường ca một mực ở trong này nói chuyện t h i ế m cái gì kêu thảm đều không có nghe thấy à quản gia kinh ngạc làm sao có thể vừa mới rõ ràng da ra trầm m ặ t một hồi tựa hồ biết cái gì hắn nhìn về phía dạ thắng hùng thắng hùng vừa mới ngươi có nghe được cái gì thanh em sao không không có a dạ thắng hùng khuôn mặt có chút co lại miễn cưỡng cố nặn ra vẻ t ư ơ i cười ta cùng dạ ca ở trong này không nghe được gì lời tuy nói như vậy nhưng nắm đấm của hắn lại ẩn ẩn nắm chặt nổi gân xanh dạ ca đứng ở một bên sắc mặt bình tĩnh phản phất thật hoàn toàn chuyện không liên quan tới hắn hắn biết rõ dạ thắng hùng sẽ nói như vậy dĩ nhiên không phải bởi vì khinh thường đâm học cũng không phải bởi vì bị đánh cho một trận liên chiêu liền sợ hắn càng không phải là bởi vì tâm hư mà là bởi vì đối với dạ thắng hùng như thế một cái địa cảnh nhất giai người ưu tiên đến nói thế mà tại một cái huyền cảnh mười tuổi tiểu m a hài trên tay ăn thiệt tòi lớn như thế nói ra thực tế là quá mất mặt. một khi hắn nói như vậy như vậy hắn cái này cái gọi là mười tám tuổi thiên tài địa cảnh người tu tiên liền đem trực tiếp trở thành một chuyện cười thật sao g i a g i a dừng một chút xem ra đích thật là chúng ta nghe sai g i a thắng hùng tức g i ậ n đến nghiến răng nghiến lợi hôm nay chẳng những không có hạ dược thành công ngược lại còn tại một cái mười tuổi tiểu b a o hài trên thân ăn như thế lớn ngậm b ù hòn quả thực để hắn biệt khuất xấu g i a g i a chúc ngươi hôm nay thọ thần sinh nhật vui vẻ học viện bên kia ta còn có chút việc liền đi trước được ra thắng hùng sắc mặt âm chầm nói xong không người làm cái lễ liền rời đi nơi này thắng hùng thiếu ra đây là làm sao rồi còn da mặt mũi tràn đầy không hiểu làm sao cảm giác hắn có chút kỳ quái a da i a không có lên tiếng chỉ là nhìn thật sâu dạ ca liếc mắt hai người kia hiển nhiên là xảy ra chuyện gì xung đột tiểu bối giữa những người tuổi trẻ phát sinh xung đột cũng không phải là chuyện ghê gớm gì nhất là hai người bọn hắn đều là dạ i a hậu bối tương lai đều có khả năng là gia tộc người thừa kế người ứng cử phát sinh xung đột quá bình thường chỉ cần không phải náo ra cái đại sự gì dạ tuyền đều chẳng muốn nhúng tay đi quản vừa vặn hắn muốn nhìn một chút chính mình hai cái này cháu trai thủ đoạn đến cùng như thế nào nhưng là làm hắn không hiểu chính là vì cái gì vẹn vẹn chỉ có huyền cảnh thực lực dạ ca xem ra một chút việc đều không có ngược lại là có được địa cảnh thực lực hơn nữa còn là có được cấp S thiên phú người tu tiên dạ thắng hùng xem ra một thân t r ậ t vật suy yếu tái nhợt đầu đầy mồ hôi da da t r ă m mối vẫn không có cắt giải thọ yến cuối cùng kết thúc mỹ mãn ban đêm phòng ngủ gian phòng dạ ca cùng một đám ám ảnh tử sĩ khóa lại linh hồn kế ước theo lúc này bắt đầu hắn liền chính thức trở thành những ngày ám ảnh chủ nhân chân chính linh cùng một đám ám ảnh tử sĩ cung kính quỷ ở trước mặt dạ ca chủ nhân chuyện mới vừa rồi ngươi đều nhìn thấy rồi dạ ca chắp tay sau lưng ánh mắt liếc về phía sau một cái lúc này dạ ca phát tán ra khí chất hoàn toàn không giống như là một cái mười tuổi tiểu nam hải đúng linh bình tĩnh nói lúc đầu ta đang chuẩn bị muốn xuất thủ bất quá về sau xem ra ngài cũng không cần hỗ trợ của ta chủ nhân phải chăng cần ta đi diệt trừ cái kia phản đồ lúc nói lời này linh thanh â m hoàn toàn không có sắc ý cơ hội là tiếp cận không tình cảm chút nào lãnh đạo giọng nói kia thật giống như đang nói ta đi quét dọn một chút rác rưởi đơn giản như vậy không cần dạ ca cười cười giữ lại hắn đi tiếp xuống hắn còn có chút giá trị lợi dụng để hắn lại sống hai tháng tại trong trò chơi kịch bản dạ thắng hùng là dạ ca ghét nhất một cái nhân vật phản diện nhưng tại toàn bộ thế giới xem trong bối cảnh giả hỏa này cuối cùng chỉ là một cái bị người lợi dụng tiểu ma cà bông mà thôi Dạ ca cho tới bây giờ liền không có để hắn vào trong mắt mấu chốt là người ở sau lưng hắn vâng linh đối với chủ nhân phán đoán nói gì ngay lấy ba ngày sau hạ tịch giao làm tốt thủ tục tiến vào học viện nội môn bình thường chỉ có sau khi học xong tan học thời gian tài năng chạy đến dạ gia cùng hắn cùng cao thâm tuyết cùng nhau chơi bừa chiến tranh học viện nội môn việc học phá lệ khắc nghiệt chặt chẽ hạ tịch giao thường thường tại ba người g giúp chặt bên trong cho dạ ca cùng cao thâm tiết phát khóc khóc biểu lộ bao đến tố khổ tìm kiếm hai cái thanh mai trúc mà an ủi giả ca đương nhiên cũng có chính mình việc cần phải làm mấy ngày nay đến nay dạ ca một mực tự g i a m mình ở trong gian phòng cao thâm tiết cảm thấy có chút kỳ quái liền đi gian phòng tìm hắn sau đó liền gặp được dạ ca ngồi ở trước bàn trước mặt trưng bày đủ loại luyện kim khí tại cùng siêu p h ả m vật liệu cốc chịu nóng ống nghiệm nồi nấu c ặ n cái bình quản hình bình mở miệng bình chờ chút g i ca một thân làm thí nghiệm áo khoác trang hoa trang thần thái nghiêm túc thao tắc cẩn thận trong tay hắn cầm một chi bình dược tề đem bên trong màu làm dược thủy chậm rãi đổ vào trước mặt một cái nồi bên trong cùng trong nồi màu tím dược thủy dung hợp trong nồi chất lỏng màu tím vùng ngục vùng ngục nổi lên cao thâm tuyết yên lặng đứng ở sau lưng dạ ca có chút nhữ mày đều có chút bận tâm cái này nổi lúc nào đột nhiên nổ tung bất quá cuối cùng cũng không có dạ ca thành công điều chế ra mười chi cao cấp mv khôi phục dược tề ngươi chừng nào thì còn học được siêu phạm dược tề luyện chế thuật rồi cao thâm tuyết mở miệng hỏi dạ ca lung lay trong tay dược tề chất lỏng un dung nói sau khi học xong nhàn rỗi không chuyện gì làm thời điểm học đi cao thâm tuyết nhìn hắn một cái đây cũng không phải là sau khi học xong thời gian liền có thể học được đồ vật ta mười tuổi liền đã có thể luyện chế đạt được cao cấp luyện kim dược tề cao thâm tuyết chưa từng nghe thấy không nghĩ tới chính mình cái này tiểu trúc ngựa lại còn là cái luyện kim thuật phương diện thiên tài da ca không có lên tiếng hắn ở trong lòng ngầm thở dài theo cao thâm tuyết chính mình lần này luyện chế dược tề thoạt nhìn là thành công nhưng trên thực tế với hắn mà nói lại là thất bại cái này một chi là cái gì cao thâm tuyết chỉ, chỉ trên mặt bàn duy nhất một bình chất lỏng màu lam động ư ợ c tề da ca sơ cấp dị năng thức tỉnh mã dược cao thâm t u y ế t n g h i hoặc ma dược nàng chưa từng nghe nói qua loại vật này ừ n ta phát minh còn không tính nghiên cứu hoàn thành dạ ca cầm lấy chi kêu màu xanh đậm ma dược cười khổ một tiếng đây chính là hắn nói là cái gì xem như thất bại nguyên nhân dạ ca cảm thấy rất là kỳ quái vật liệu phối trộn cái gì hẳn là đều không có sai mới đúng nhưng mà mỗi một lần kết quả l u y ệ n chế nhưng đều là không hết nhân ý trên thực tế đi tới cái này tuyệt đối chân thực trong thế giới game l u y ệ n chế thuật cũng không phải là đơn giản như vậy trong trò chơi để cho tiện người chơi các người chơi thao tác đương nhiên là chỉ cần giản lược dựa theo luận chế trong thư tịch phối trộn nguyên liệu abcr đi thẳng đến luyện chế công xưởng dựa theo phối trộn b ổ khuyết thao tắc liền sẽ tự động tạo ra nhưng bây giờ đi tới chân thực trò chơi bối cảnh trong thế giới giống như là nơi này chính là cái thế giới hiện thực l u y ệ n chế dược tề toàn bộ quá trình cần làm sao đem khống hòa đợi cái gì thủ pháp như thế nào khống chế nhiệt độ cùng độ ẩm đều có cực kỳ hạ khắc yêu cầu không phải văn tự liền có thể đơn giản miêu tả dựa vào là trong quá trình luyện chế cảm giác cùng kinh nghiệm luyện kim thuật mặc dù không có tiên tộc luyện đan thuật thơm ảo như vậy phức tạp nhưng không dốc lòng học tập cái bảy tám năm cũng là căn bản không có khả năng nhập môn dạ ca hiện tại dựa vào nhân vật nhân vật chắc tuyệt trí lực cùng năng lực học tập tại một ư ơ i tuổi liền đã học được có thể luyện chế ra cao cấp dược t ề trong con mắt người bình thường cơ hồ có thể nói là không có khả năng kỳ tích hiện giai đoạn phiên bản tất cả thông dụng dược t ề h ắ n cơ hồ đều có thể luyện chế được đi ra bởi vì hiện tại mới là vừa mới mở máy chủ phiên bản hp khôi phục dược thủy cùng m p bổ sung dược thủy hết thể cũng chỉ có một loại b uff loại hình dược thủy cũng l i ề n như vậy mấy loại nhưng dạ ca biết muốn tiến thêm một bước lời nói liền tương đối khó khăn hắn mướn cũng không phải là luyện chế ra cái phiên bản này đã tồn tại đ Thì như nói dị năng thức tỉnh ma dược dạng này tương lai phiên bản dược t ể hắn muốn trước một bước được đến dạ ca mặc dù là lập trí muốn trở thành toàn chức cao thủ người nhưng là muốn hắn tại phó chức nghiệp đi học tập tốn hao thời gian dài như vậy đọc cái kêu một đống lớn từ điện dạy luyện kim thư tịch lại bồi dưỡng kinh nghiệm cùng cảm giác sau đó lại tiến hành nghiên cứu phát minh thực tế là có chút quá lãng phí thời gian có lẽ có thể nghĩ biện pháp tìm một cái hoặc là bồi dưỡng một cái độ trung thành cao người công cụ trực tiếp thay ta làm phương diện này việc dạ ca sờ lên tầm suy tư chương hai mươi tám trên trời rơi xuống bảo tàng nữ hải chương hai mươi tám Trên trời tàng rơi xuống bảo tàng nữ bảo hạ ả i Cuối tuần, h tịch giao trường h ọ cười nghỉ, đi tới dạ dạ tìm dạ ca cùng thâm tuyết chơi. Còn mang đến một cái cùng với nàng niên không sai biệt lắm tiểu nữ tiểu dạ, tuyết nhi, cùng n g thâm chơi. hải. đi tới cái với sai biệt tiểu Tiểu tìm tuyết một tuyết dạ dạ dạ, ra ca cao lắm các kỳ ơ i giới thiệu giao một chút ta. Hạ tịch Hạ c ra. ư nhẹ nhàng giới thiệu đây là ta tại học viện nội môn vừa mới bạn mới bạn mới vũ lê cô bé kia tựa hồ rất là hướng nội xấu hổ bộ dáng một mực trốn ở sau lưng của hạ tịch giao tay nhỏ nắm lấy y phục của nàng rụt rẽ nhô ra nửa cái đầu đến mậu tuyết trắng sóng vai tóc thanh thuần khuôn mặt nội liếm xấu hổ biểu lộ dạ ca xứng sở đây không phải ngày đó cho nàng đưa tiểu lễ vật tiểu nữ hài sao dạ ca là ngươi nô vũ lê nhìn thấy dạ ca gương mặt chỉ một t h o á n g đỏ nguyên bản liền xấu hổ khuôn mặt nhỏ trở nên càng thêm é lệ nắm lấy hạ tịch dao quần áo ngón tay tóm đến càng c h ặ t ngươi ngươi tốt hở hạ tịch dao nhìn một chút vũ lê lại nhìn một chút dạ ca mở mịt hỏi hai người các ngươi nhận b i ế ta cao thâm tiết nhìn qua vũ lê khuôn mặt nhỏ tựa hồ nhớ lại cái gì đến chậm g i i nói lần trước nghị cách cứu viện c o tin đối phó những cái kia buôn lậu hồn tinh phỉ đ ổ nhiệm vụ chúng ta cứu người bên trong trong đó có nàng một cái hạ tịch giao kinh ngạc thật giả sau đó quay đầu nhìn lại vũ lê vũ lê rụt cổ lại nhẹ nhàng gật đầu ừng c h ắ c không được chúng ta mới lần thứ nhất gặp mặt về sau ngươi liền chủ động mua cho ta bữa sáng hạ tịch giao lập tức vui vẻ nói thế nhưng là ngươi làm sao không sớm một chút nói với ta đâu dạ ca giờ mới hiểu được nguyên lai、like、là dạng này dạng này liền có thể lý giải ngay đó vì cái gì vũ lê nói cảm t ạ mình đã cứu nàng lúc ấy giải quyết những phỉ đ ồ kia d ạ n ca chỉ chuyên trú tại nhìn chằm chằm những phỉ độ kia cũng không có đi để ý những con tin kia hiển nhiên hạ tịch giao cũng giống như vậy chỉ có cao thâm t u y ế t tâm tư này tình tế cô nương nhớ kỹ tương đối rõ ràng không nghĩ tới nàng vậy mà là hạ tịch giao đồng học cũng là chiến tranh học viện học sinh hơn nữa còn là nội môn học viên trên thực tế rất nhanh dạ ca liền phát hiện chính mình hiểu lầm vũ lê cũng không phải là hạ tịch giao đồng học mà là nội môn thí nghiệm khóa lao sư trợ thủ vũ lê cũng không có siêu phàm thiên phú nàng là một cái hoàn toàn người bình thường đã không có học tập ma pháp thiên phú cũng không có tu tiên linh căn thể chất rất yếu cũng vô pháp đi võ giả con đường nàng hoàn toàn là bởi vì phó chức nghiệp thiên phú siêu nhiên mới bị học viện đạo sư nhìn chúng mang vào học viện làm một cái tiểu trợ thủ ở trong học viện làm công phó chức nghiệp thiên phú siêu nhiên dạ ca sờ sờ cái cảm lộ ra rất hứng thú ánh mắt trong gian phòng bốn con tiểu hải tử tại gian phòng ngồi thành một vòng một bên chơi lấy cờ v u a máy bay một bên nói chuyện phiếm các ngươi cũng không biết cái kia học viện nội môn có bao lớn bao nhiêu xinh đẹp hạ tịch giao dùng cả hai tay sinh động như thật cho dạ ca cùng cao thâm tuyết nói nàng mấy ngày nay tại học viện nội môn chuyện lý thú hiệu trưởng cũng là đại mỹ nhân hải nam cảnh lợi hại nhất đại mà pháp sư nghe nói nàng đã sống hơn ba trăm năm nhưng vẫn là hai ba mươi tuổi trẻ tuổi dung mạo thật sự là quá thần kỳ mà lại nàng đối với ta vừa vẫn rất tốt còn khen ta thiên phú tốt tới đâu nói nói hạ tịch giao lại có chút buồn bực cong lên miệng chính là đáng tiếc nếu như các ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ tiến vào học viện nội môn liền tốt dạng này về sau chúng ta liền có thể cùng một chỗ làm nhiệm vụ ra ca điểm một cái đầu nhỏ của nàng được rồi ngươi liền đừng nhớ m ã i cái này đều nói đây là không có khả năng sự tình hạ tịch giao ủy khuất hừ hừ vài tiếng cũng không biết hừ hừ cái gì vũ lê yên lặng ngồi ở chỗ đó vẫn là xem ra sợ hai bộ dáng vẫn luôn không nói lời nào hiển nhiên nàng giống như cao thâm tuyết đều là thuộc về tương đối trầm mặc loại hình bất quá thâm tuyết ma ma đơn thuần là cao lành n ữ thần trừ đối đãi giả ca cùng hạ tịch giao thời điểm sẽ lộ ra ôn nhu mẫu tính một mặt lúc khác đối đãi ngoại nhân mãi mãi cũng là một bộ đạ mặc vô tình tránh xa người ngàn giảm bộ dáng mà vũ lê khác biệt nhà đầu này thuần túy chính là một cái hướng nội xa sợ cùng giả ca đối mặt vượt qua ba giây liền sẽ tiến vào tình trạng thật trương vượt qua mười giây liền sẽ đỏ mặt phát nhiệt đỉnh đầu bốc lên hơi nước loại kia giả ca cũng theo hạ tịch giao nơi đó được đến một chút vũ lê tin tức gia cảnh điều kiện rất kém cỏi không có siêu phàm thiên phú tính cách hướng nội xấu hổ từ nhỏ đã vẫn luôn rất tự ti ở cái thế giới này người bình thường cùng giữa siêu phàm giả có thiên nhiên khoảng cách siêu phàm giả tất nhiên là cao cao tại tượng h đế quốc tất cả quý tộc đều là siêu phàm giả gia tộc mà người bình thường đối mặt siêu phàm giả lúc vĩnh viễn chỉ có thể là lấy ngưỡng vọng hèn bọn tư thái trong đó t r ê n lệch xa xa so kiếp trước địa cầu kỳ thị chủng tộc phải lớn hơn nhiều nếu như siêu phàm giả là nhất đảng người như vậy người bình thường nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như tam đảng người nhị đảng người là siêu phàm giả chăn nuôi linh sủng lúc này gia ca chú ý tới vũ lê ánh mắt một m ự c đang len lén ngắm nhìn trong phòng của hắm những cái tiêu dụng cụ, luyện kim cùng phù văn dụng cụ. cô bé này tựa hồ đối với những cái kia dụng cụ thí nghiệm cảm thấy rất hứng thú bộ dáng n g ư ơ i đối với những vật kia cảm thấy rất hứng thú à? g i a ca chủ động hỏi vũ lê sửng sốt một chút lập tức lấy lại tinh thần vội vàng vô ý thức vây tay à? không không có nhưng không kịp nàng phủ nhận hạ tịch giao liền lập tức nói tiểu lê thế nhưng là cái siêu cấp dân kỹ thuật nàng là học viện chúng ta thí nghiệm khóa giáo sư trợ thủ đồng thời kiêm chức mấy loại phó c h ứ c nghiệp đâu vũ lê không có ý tứ không không có nha ai nha ngươi không muốn như vậy xấu hổ mà hạ tịch giao cười hì hì nói tiểu lê mặc dù là người bình thường nhưng kiêm chức phó chức nghiệp liền có thể nhiều phụ ma sư phụ l ụ c sư đạo cụ sư luyện đan sư luyện kim thuật sư phụ văn sư còn có hacker an ninh mạng đạo sư nói tiểu lê mặc dù là người bình thường nhưng phó chức nghiệp thiên phú siêu nhiên tương lai tuyệt đối có thể luyện chế ra rất nhiều đáng tiền đạo cụ cùng dược tệ trở thành một cái siêu cấp phú bà nhất định có thể kiếm rất nhiều tiền đâu vũ lê bị nói đến càng không có ý tứ gương mặt đỏ bừng giống là quả tào chín nắm thật chặt hạ tịch giao cánh tay tịch giao ngươi ngươi không nên nói lung tung dạ cả gãi gãi cãi cảm nghĩ thầm một người kiêm chức nhiều như vậy phó chức nghiệp thật đúng là nghĩ đến vũ lê gia đình điều kiện trở ngại cũng liền không có gì quá kỳ quái trong trò chơi giống như là phụ ma sư luyện kim thuật sư luyện đan sư loại này phó chức nghiệp đồng dạng đều là bình dân người chơi mới có thể đi làm bởi vì không khắc kim chỉ có thể dựa vào bán dược tề bán đăng dược giúp người phụ ma phương pháp đến kiếm tiền những này phó chức nghiệp sơ kỳ thời điểm thật chính là thuần r ờ i gạch tương đương vất vả chỉ có đến cuối cùng nếu như có thể trở thành đặc cấp trở lên luyện kim thuật sư mới xem như có thể có không tệ thu vào hả chờ chút vũ lê giạ ca x ứ sở bỗng nhiên nghĩ đến cái gì trong trò chơi kịch bản 2.75 phiên bản xuất hiện cái kia một mực mang theo trường bảo mũ trùm chấm mạc ít nói vĩnh viễn ở tại âm ú trong nơi hẻo lánh thần bí nữ nờ bờ cờ trong truyền thuyết phó chức nghiệp nữ thần sẽ không phải chính là nàng a tiểu nha đầu này chính là 2.75 phiên bản bên trong nghiên cứu ra thức tỉnh ma dược cái kia người phát minh Già đống sáng. xuống tàng chương khẳng trời rơi hài ca con Con A bảo nhân nó. Trên nữ nện trên định nạt. mắt mẹ mặt bắt rất đây là, 29, dễ vũ lê rất nhanh phát giác được dạ ca cái kia nóng rực mà ngay thẳng ánh mắt nữ h à i lập tức cảm thấy xấu hổ không thôi vội vàng túi thấp đầu tránh đi ánh mắt liền tay nhỏ cũng không biết nên đi nơi nào thả nàng dĩ nhiên không phải chán ghét dạ ca nhìn chằm chằm vào nàng xem ánh mắt nàng chỉ là không biết nên làm ra cái dạng gì biểu lộ sợ chính mình biểu hiện được không tốt cho ân nhân cứu mạng của mình lưu lại trên lệch tấn tượng hạ tịch giao phát giác được vũ lê dị trạng lại phát hiện dạ ca ánh mắt lúc này n ô lên nhỏ nhỏ vỗ tay ba một chút đánh vào dạ ca trên đùi ngươi lão nhìn chằm chằm người ta cho rằng cái gì dạ ca a không có ý tứ lấy lại tinh thần tiếp tục cùng mấy nữ hải tử rơi xuống cờ v u a máy bay bất quá g i ca tâm tư đã dần dần bắt đầu treo lên tính toán nhỏ nhặt hai ngày sau g i ca để mắt tới vũ lê hắn sai người thăm dò được vũ lê nhà địa chỉ vũ lê chỗ ở là á thành một mảnh tầng dưới chót khu bình dân đây là một chỗ chật hẹp đường phố khắp nơi đều là cũ kỹ nhà ngang mà nữ hải nhà ngay tại trong đó một tòa nhà ngang bên trong bình thường nữ hải cơ bản đều ký túc tại công tức linh ạ thèn thành chiến tranh học viện bất quá hôm nay là cuối tuần cho nên nàng mới có thể trở về một chuyến Nữ hài hôm nay cũng như hài hôm hỏi, xin, xin hỏi trong h ngày tuần, cuối đó một cái mang theo kính dâm cao lớn nam nhân lạnh lùng nói nhà chúng ta tiểu thiếu gia nghĩ mời ngươi uống chén rượu theo chúng ta đi một chuyến đi bên cạnh một cái khác béo chút âu phục nam nhân khuỵu tay đụng hắn một chút thấp giọng mắng ngớ ngẩn người ta mới bao nhiêu lớn không thể uống rượu a a cũng đúng kính dâm nam còn nói đó chính là mời ngươi uống cốc sữa trà nước ngọt c ờ c ờ tinh dù sao đều giống nhau tiểu băng h ư u ngươi hẳn là sẽ không không nghề mặt mùi a vũ lê sau năm phút vũ lê bị hai cái hung thần ác s á t nam nhân đưa đến một nhà bề n g o à i xem ra rất phổ thông siêu phàm giả vật phẩm cửa hàng nữ hải không biết hai người kia dẫn hắn tới nơi như thế này làm cái gì hai cái nam nhân cao lớn mang nàng đi vào trong đi xuống kéo kẹt kéo kẹt cái thang đi tới ưu ám hầm nơi này là một cái siêu phàm phòng thí nghiệm cái vật phẩm này cửa hàng quy mô nhưng cái hầm này phía dưới siêu phàm thí nghiệm dụng cụ cùng chế tắc các loại đạo cụ khí tài lò luyện đan luyện kim dụng cụ chờ một chút ngược lại là mười phần đầy đủ nữ hài lực chú ý rất nhanh liền bị những cái kia l ệ ẹ loẹt dụng cụ hấp dẫn tới người đến dạ ca thanh â m vang lên hắn ăn vị tại một cái bàn trước vũ lê không nghĩ tới tìm nàng người tới thế mà lại là dạ ca nhìn xem dạ ca cái kia mặt ngậm mỉm cười khuôn mặt nữ hài lập tức cảm thấy có chút s ợ r u n ngồi thôi vẫn đứng làm gì a a a t u t muốn uống chút gì dạ ca hỏi nước trái cây nước ngọt cà phê nô、no. vũ lê khẩn trương đến ngón tay siết chặt góc áo của mình đều đều có thể giá ca ngươi nhìn thấy ta rất khẩn trương sao là À không không phải vũ lê nói ta còn tưởng rằng là là người xấu giá ca có chút meo lại đôi mắt kỳ thật ta cũng coi là người xấu dựa theo bạch đạo những người kia thuyết pháp ta là nguy hiểm mã hóa người đột biến vũ lê vội và nói ta biết ngươi khẳng định không phải ngươi là người tốt ồ giá ca rất hứng thú nhìn qua nữ h à i giống như cười mà không phải cười vậy ngươi coi như sai ta còn thực sự không tính là người tốt lành gì vũ lê không có lại nói tiếp bị dạ ca nhìn chăm chú gương mặt của nàng lần nữa đỏ túi đầu thật là một cái x ã sợ nữ h à i a dạ ca như thế nghĩ thầm c h ắ c không được cho dù là đến trò chơi kịch bản hậu kỳ cái này nữ nở tờ cờ cũng là mãi mãi cũng dùng thật giày áo b à o màu đen mũ trùm che đậy kín chính mình chân thực dung mạo giống như vẫn luôn không có ý tứ để người trông thấy chính mình bề ngoài bộ dáng cũng là một cái duy nhất từ đầu đến cuối một câu lời kịch không có nở tờ cờ người ngày hôm nay tìm ta có chuyện gì không vũ lê rụt rẽ hỏi không có việc gì a dạ ca nói chính là ngày đó gặp mặt về sau ta một mực đang nghĩ thật là một cái đáng yêu tiểu nữ hải hơn nữa còn là cái lông trắng la l ị khẳng định rất dễ bắt nạt đánh một quyền nhất định có thể anh anh anh khóc thật lâu vũ lê a không phải dạ ca lộ ra m ỉ m cười rất là tự nhiên nói ta là nói ta ngày đó về sau liền suy nghĩ nếu như có thể cùng đáng yêu như thế nữ hải tử trở thành thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu liền tốt cho nên ta liền phái người đem người tìm đến a vũ lê trái tim phản g phất lọt vào mánh liệt một k í c h dạ ca lời nói quá mức đột nhiên cùng trực tiếp tiểu nữ hải chỉ một thoáng biểu lộ bối rối không thôi liền mang thai đều nung đỏ hoàn toàn không biết nên làm ra phản ứng gì đến ứng đối dạ ca câu nói này thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên cùng dạ ca thiếu ra dạ ca ngây thơ đơn thuần hỏi làm sao rồi tiểu hai tử không phải liền là hẳn là ở bên ngoài nhiều dao mấy người bằng hữu cùng nhau chơi sao chỉ là thuần chân bằng hữu mà thôi không chứa bất luận cái gì lợi ích địa vị quyền lực quan hệ nhưng cái kia là đại nhân mới có thể cân nhắc quan hệ à? vũ lê no chẳng lẽ ngươi không nguyện ý cùng ta làm bằng hữu no a không, không phải kia liền quá tốt dạ ca nói như vậy làm thanh mai trúc mã ngươi trước tiên cần phải trải qua khảo nghiệm vũ lê m ở mịt ngang dạ ca đem một bản thật dày sách bài tập bỏ lên trên bàn giúp ta làm bài tập đi vũ lê nghe nói ngươi là học viện nội môn giáo sư trợ thủ vậy ngươi bài tập khẳng định rất tốt dạ ca nói tới đi điểm này khảo nghiệm ta tin tưởng khẳng định không làm khó được ngươi vũ lê mở ra sách bài tập phát hiện nguyên một vốn cơ bản đều là liên quan tới dược thể đang được luyện chế học đề bài vũ lê thoáng nhẹ nhàng thở ra c o tốt loại này phó chức nghiệp đề bài đúng lúc là nàng cường hạng dạng này chi ít sẽ không tài ân nhân cứu mạng của mình trước mặt số mặt hoàn toàn không có chất vấn vì cái gì làm thanh mai trúc mã còn muốn trải qua dạng này khảo nghiệm vũ lê bắt đầu cầm lấy bút nghiêm túc viết rất nhanh vũ lê liền đem một bản sách bài tập viết xong ta ta tốt a nhanh như vậy liền hoàn thành sao giá ca biểu hiện được hơi kinh ngạc lập tức hài lòng nói cùng vũ lê làm thanh mai trúc mã coi như không tệ về sau bài tập của ta ngươi cũng khẳng định đều sẽ giúp ta với ta vũ lê nhưng có thể như vậy ta liền lại ban thưởng ngươi một bản làm v i tốt giá ca lại đem một bản bài tập thả ở trước mặt vũ lê vũ lê nữ hài lần nữa đem bài tập mở ra lần này bài tập phía trên vẫn toàn bộ đều là các loại siêu phạm tri vật luyện chế học nội dung bất quá đề bài loại hình so trước đó cái kia một bản muốn trở ngại rất nhiều chí ít là cao cấp siêu phạm luyện chế sư mới phải học tập nội dung mà lại có một chút đề bài vũ lê cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua bởi vì đây đều là giả ca từ tương lai trò chơi phiên bản bên trong chép đến siêu phạm tri vật luyện chế công thức cho nên trước mắt thế giới trò chơi giáo án trong sách giáo khoa đương nhiên không có chương ba mươi thật xin lỗi liền lần này chương ba mươi thật xin lỗi liền lần này vũ lê lộ ra mở mị t á n h mắt những thứ này h làm làm ta, ta nữ hải tại đèn bàn xuống một mặt kiên định bộ dáng bắt đầu cố gắng nghiêm túc viết ra ca ở một bên nhìn xem lộ ra quỷ kế nụ cười như ý một giờ về sau nữ hải lần nữa hoàn thành tất cả bài tập nhưng là lần này ra ca lại từ bên trong nhìn ra rất nhiều sai lầm thế là lắc đầu chỉ vào nào đó đạo đẻ nơi này không đúng ngươi nhìn sau đó bạ lạ bạ lạ bắt đầu cho nữ h à i giảng giải vũ lê nghe được sửng sốt một chút không nghĩ tới dạ ca vậy mà cũng hiểu siêu phàm luyện chế thuật nàng con tưởng rằng giống dạ ca dạng này quý tộc tiểu thiếu g i a bài tập nhất định rất kém cỏi đâu mà lại giống như là dạ ca thiếu g i a dạng người này hẳn là không thiếu tiền a làm sao lại đi học tập phó trước nghiệp đâu rất nhanh vũ lê liền bị dạ ca giảng giải hấp dẫn nàng phát hiện dạ ca lý niệm phi thường mới lạ là liền chiến tranh học viện bên trong luyện chế đại sư đều chưa từng có nói qua đồ vật tiếp、lấy. dạ ca lại dẫn đầu vũ lê tiến vào thực chiến đi tới những cái kia siêu phàm dụng cụ trước bắt đầu chân chính luyện chế siêu phàm dược tề vũ lê đứng ở bên cạnh nhìn xem dạ ca thao tác nhất thời có chút nghe được và mê hoàn toàn quên đi thời gian trong n g á y mắt một đêm liền đi qua thành công tại thực chiến trong quá trình vũ lê trong bất chi bất giác cũng rốt c ụ c buông ra làm chi thứ nhất lúc đầu tại một bốn phiên bản mới có thể xuất hiện siêu phàm bờ uff dược tề thành công bị nàng tự tay chế tác được lúc tiểu nữ h à i nhịn không được vui vẻ kêu lên bất quá sau khi kêu xong vũ lê kịp phản ứng cẩn thận từng ly từng tí nhìn bên cạnh dạnh dạc ca hơi có ch dạ ca nhìn xem chi kia đến từ một bốn phiên bản cường hóa bờ uff dược tề trong lòng không khỏi cảm thán không hổ là trong trò chơi tương lai phó chức nghiệp nữ thần thật là khiến người sợ hãi t h á n phục thiên phú chi kia bờ uff dược tề chế tác trình tự làm việc khá phức tạp hắn thử rất nhiều lần đều không thể chân chính luyện chế thành công vũ lê chỉ là nhìn một lần chính mình cho nàng công thức liền thành công tự mình tìm tòi làm đi ra cũng không tệ lắm ta tiểu thanh mai thật là thông minh dạ ca nhìn xem trên bàn một đêm thành quả nghiên cứu trên lệch thời gian không nhiều hôm nay chỉ tới đây thôi ta phái người đưa người trở về liền đến cái này sao vũ lê lại cảm giác có chút vẫn chưa thỏa mãn trong lòng âm thầm có chút tiết u ố i dạ ca nhìn xem vẻ mặt của cô bé mỉm cười một chút đã là ngày hôm sau giữa trưa chẳng lẽ ngươi cảm thấy còn chưa hết hứng À, giữa trưa ngày thứ hai vũ lê lúc này mới kịp phản ứng nhìn đồng hồ lập tức bị giật nảy mình không nghĩ tới đã qua lâu như vậy mụ mụ khẳng định phải lo lắng ta ta muốn về nhà nữ hải vội vàng cầm sách lên bao đuổi ra ngoài dạ ca nhìn xem nữ hải hốt hoảng bóng lưng nhàn nhạt, nhạt cười cười mấy ngày kế tiếp dạ ca cùng vũ lê trên cơ bản vừa để xuống học liền sẽ hẹn nhau tại nhà kê siêu phản vật phẩm cử dạ ca đem trò chơi hậu kỳ phiên bản bên trong rất nhiều hậu kỳ dược tề hợp thành phương pháp đều dạy cho nàng vũ lê đối với dạ ca cũng càng ngày càng tín nhiệm ý lại hoàn toàn đem hắn xem như nửa cái lao sư đồng thời cũng đem hắn xem như c h i kỷ bởi vì giống luyện đan thuật luyện kim thuật loại vật này ở trong học viện học tập người thật rất ít người có thiên phú liền càng ít chiến tranh học viện nội môn học viên đại đa số đều là đến t ừ đại gia tộc phú quý dòng dõi những cái kia thiếu ra công tử tiểu thư cái gì căn bản không thiếu tiền đương nhiên sẽ không đi học tập cái gì phó chức nghiệp mà dạ ca là nàng chân chính cái thứ nhất kết giao đến có thể cùng một chỗ giao lưu yêu thích bằng không chỉ là luyện kim thuật còn có luyện đan thuật còn có phù lục vẽ thuật trận pháp vẽ thuật bút bê chế tác phù văn ma trợ phù ma thuật vũ lê kinh hỷ phát hiện thứ m ì n h thích dạ ca thế mà đều có đọc lướt qua không chỉ có thể cùng với nàng giao lưu còn có thể dạy nàng không ít thứ nàng cảm thấy dạ ca thực tế rất thần kỳ lại có thể dạy nàng nhiều như vậy chiến tranh học viện giáo sư bên người đều học tập không đến tri thức tiểu lê chúng ta hôm nay tan học cùng đi phòng game ạt cả t r ờ i có được hay không a hạ tịch giao kéo vũ lê cánh tay tiểu môi nói gần nhất dạ ca không biết đang bận cái gì mỗi lần ta đi tìm hắn hắn đều không tại tuyết nhi cũng luôn đang bận nàng phát minh ta đều nhanh muốn n h ả m chán chết ta vũ lên n h é o n h é o ngón tay có chút xấu hổ mà nói ta hôm nay khả năng cũng có chút sự tình a hạ tịch giao kinh ngạc ngươi hôm nay lại có việc a đúng vậy a bởi vì trước đó cùng bằng h ư u hẹn xong có lỗi với tịch giao hì hì không có việc gì a ngươi có thể giao đến bằng h ư u ta rất vui vẻ a hạ tịch giao giống như là tiểu thiên sứ sáng sủa mà cười cười ngươi người bạn này khẳng định là cái rất đáng yêu nữ hải từ a hôm nào đem ngươi người bạn này giới thiệu cho ta biết nhận biết thôi cái này vũ lê túi lầu xuống không biết trả lời như thế nào Gen gen gen. lúc này học viện tan học mở cửa tiếng trung văng lên vũ lê liền vội vàng đứng lên bước dứt nói ta ta trước tiên cần phải đi từ vân đi thôi gặp lại sau gặp lại sau vũ lê cầm lên túi sách nhỏ bước nhanh chạy ra ngoài không kịp tiếng trung tan học kết thúc nàng tung bay màu trắng váy đã biến mất tại học viện cửa chính thật xin lỗi thích g a o l i ê n lần này sau ba mươi phút vũ lê cùng dạ ca tại chỗ cũ lần nữa gặp mặt nha ta tiểu thanh mai tới rồi dạ ca mỉm cười nhìn qua nữ hải vũ lê mỗi lần đều bị dạ ca như vậy làm cho tương đương xấu hổ dù sao cũng là đoạn thời gian trước tiểu nữ hải còn là cái bên người liền cái nói chuyện bằng hữu đều không có người mà bây giờ trước mắt cái này tuấn tiếu tiểu nam hải đối với nàng mà nói đã là cái cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại mà cái tiểu nam hải này thế mà còn là ân nhân cứu mạng của nàng dạ ca thiếu ra này hôm nay chúng ta học chút gì hôm nay chúng ta không học đồ vật không học đồ vật vũ lê có chút m ở mịt dạ ca dự định thẳng vào chủ đề cầm ra hai cái phình lên cái túi nhỏ đặt lên bàn đẩy đến trước mặt của nàng cho ngươi đây là cái gì ngươi mở ra nhìn xem liền biết nữ hải do dự đem miệng túi dây đỏ cởi ra chỉ thấy trong túi vậy mà là trọn vẹn m ộ ư ơ i khối hồn tinh mà đổi thành trong một cái túi thì là tràn đầy kim tệ khoảng chừng bốn năm mươi mai một mai kim tệ mệnh giá là một m k h ô nói g nguyên. n cách khác nơi này có bốn năm mươi vạn cái này vũ đe dọa đến vội vàng với tay ta không thể thu đừng n ộ i đẩy ta đây cũng không phải là trò không ngươi dạ ca nhìn qua con mắt của nàng ta muốn ngươi vì ta công tác công làm nữ hải ngây thơ trong ánh mắt lộ ra mờ mịt dạ ca Ta b ê người này vặn cần vừa m ộ trung i n h t cấp phó chức người i p nhân danh hiệu là rất sớm trước đó hiện tại nếu như ngươi lại đi kiểm tra tôi thiểu là cái cao cấp phó chức người ra ca đánh gãy nàng lắc đầu chậm rãi nói Mà lại ta n chương n g i lầm, ta c không phải nói để ngươi giúp ta làm một chuyện, cũng không phải đơn tuần để ba mươi m ộ t vũ lê mục tiêu chương ba mươi mốt vũ lê mục tiêu vũ lê sửng sốt có chút hơi hạ ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn tựa hồ cảm thấy rất là kinh ngạc học viện bên kia ta đã trả tiền đem ngươi mua lại đương nhiên ta cũng không phải nói chút tiền như vậy liền đem ngươi vĩnh cửu mua đức nhưng này chỉ là tiền đặt cọc mà thôi dạ ca mỉm cười đem một tờ hiệp nghị đẩy đến vũ lê trước mặt vũ lê ngây thơ cầm lấy hiệp nghị nhìn lại mỗi tháng thủ lao một triệu liên bang tiền tệ ba mươi khối hồn tinh vũ lê rất là giật mình thanh âm đều run dày lên làm một ngôi nhà cảnh c u n g khổ theo nhỏ tại khu bình dân lớn lên người bình thường h à i tử đến nói một triệu quả thực chính là một món khổng lồ mà hồn tinh không cần nói ba mươi khối hồn tinh một khối hồn tinh đối với gia đình của nàng đến nói đều là đập nổi bán sắt tài năng cầm ra được đồ vật ngày đó nàng đưa cho dạ ca hồn tinh cũng là nàng tại học viện làm công cho giáo sư làm phụ tá tích lũy hơn mấy tháng thủ lao dạ ca nhìn xem vũ lê phản ứng mỉm cười trước thời hạn nói cho ngươi một tiếng ký trước đó trước nghĩ rõ ràng cái này giấy hiệp nghị là bổ sung linh hồn khế ước nói cách khác nếu như ngươi làm trái trên hiệp nghị nội dung linh hồn của ngươi liền sẽ gặp trừng phạt nói cách khác thứ này liền tương đương với văn tự bán mình không có gì khác biệt đương nhiên ngược lại đối với dạ ca cũng giống như vậy chỉ cần hiệp nghị cả đời hiệu vũ lê chẳng khác nào là dạ ca người dạ ca nhất định phải vĩnh viễn nuôi nàng ta ta vũ lê cầm cái này giấy hiệp nghị cảm thấy có chút thấp thỏm lo âu nhấp nhẹ bờ môi ta cảm thấy ta không xứng với nhiều tiền như vậy ta chỉ là một người bình thường một trung cấp phó trước người người ký ta khẳng định sẽ hối hận dạ ca nghĩ thầm hối hận mỗi tháng mới ba mươi khối hồn tinh liền có thể mua đứt một cái phó chức nghiệp c h i thần b ĩ n h cửu làm việc cho hắn quả thực kiếm bạo được không Ừm. dạ ca s ờ s ờ cái mũi suy nghĩ một chút cố mà làm mà nói đ ã dạng này kia liền đổi thành mỗi tháng hai mươi khối hồn tinh ngươi thấy thế nào cảm giác cảm giác còn là quá nhiều kia liền mười khối quá quá nhiều kia liền năm khối đi nhà ta lái xe cũng không chỉ cái giá này năm khối ân vũ lê t cân nhắc một hồi lâu kia liền một tháng năm khối hồn tinh thành giao dạ ca nghĩ thầm làm sao cảm giác có loại lửa gạt ngốc manh vô tri tiểu nữ hài cảm giác người khác đàm phán đều là dừng lại lôi kéo đem giá hướng cao đàm nha đầu n à ngược lại tốt dừng l ạ lôi kéo đem giá hướng cao đàm nha đầu này ngược lại tốt dừng lại lôi kéo đem giá hướng thấp đàm còn đi ký xong hiệp nghị vũ lê cảm kích cầm trang kim tệ cùng hồn tinh túi nắm bắt nắm tay nhỏ một bộ rất có đấu trí bộ dán nói cảm ơn ngươi dạ ca thiếu gia ta ta nhất định sẽ vì muốn tốt cho ngươi công việc tốt dạ ca nhà đầu ngốc này coi như ra ngoài bị người lừa gạt chỉ sợ cũng còn đến giúp người đếm tiền a dạ ca lắc đầu về sau không cần phải gọi ta dạ ca thiếu gia ngươi liền cùng tịch giao cùng tuyết nhi các nàng gọi ta tiểu dạ là được a vũ lê cái đầu nhỏ bên trong tưởng tượng một chút nàng mở miệng gọi dạ ca thiếu gia tiểu dạ hình ảnh a a a a làm sao có thể như thế thân cận xưng hô cũng quá ngượng ngùng mà lại dạ ca thiếu gia hiện tại là lao bản của nàng như thế cũng quá không lễ phép ta ta vũ lê hai gò má đỏ bừng ta không gọi được dạ ca như m a i kia liền gọi ta dạ ca cũng được nô、no. vũ lê cảm thấy làm khó gọi thẳng lão bản danh tự giống như cũng không quá lễ phép a s ư n g hô sự tình không trọng yếu dạ ca nói ta hiện tại liền có công tác muốn giao cho ngươi nói hắn đem một phần siêu phà m vật liệu phối trộn đơn đặt lên b à n đẩy đến vũ lê trước mặt vũ lê mở mịn cầm lấy cái kia phối trộn đơn nhìn kỹ một chút đây là ta muốn ngươi dựa theo phía trên vật liệu phối trộn nghiên cứu chế tạo ra một loại đặc thù ma dược chất lỏng dạ ca nói nó hiệu quả là có thể để người bình thường thức tỉnh siêu phàm chi lực trở thành hậu thiên kẻ dị năng thức tỉnh kẻ dị năng vũ lên lập tức ngốc trệ rồi dạ ca m ỉ m cười thản nhiên nói nhân loại siêu phàm giả sở dĩ có thể khống chế dị năng ma pháp đấu khí linh khí những n à y siêu phàm lực lượng là bởi vì siêu phàm giả thể nội có được người bình thường không có tờ giờ siêu phàm tế bào những n à y tờ giờ tế bào phát dục cùng hình thành là do ở siêu phàm g e n dẫn dắt những n à y tế bào lại trợ giúp nhân thể tại mạch lạc bên trong hình thành hồn lực tiết điểm để nhân thể có thể trở thành những n à y siêu tự nhiên khí tức vật dẫn Nhân nhất thứ loại cái thứ nhất siêu phàm giả, cũng i là l thiên phú c về là ghen g i quyết định là một cái nhân sinh xuống tới liền có được đồ vật làm sao có thể thông qua hậu thiên cắn thuốc phương thức thất tỉnh nhưng mà trên thực tế đây là một cái vũ lê đã từng ảo tưởng qua vô số lần đồ vật theo nhỏ bởi vì nàng là người bình thường lại ở chung quanh bên người đều là siêu phàm giả trong vòng tròn sinh hoạt học tập luyện chế thuật tự nhiên nhận hết rất nhiều kỳ thị cùng gièm pha cho nên nàng mới có thể như vậy tự thi vũ lê rất rõ ràng người bình thường cùng giữa siêu phàm giả có khó mà vượt qua khoảng cách thật giống như một người dáng dấp rất xấu lại thành thật lại không thông minh h à i tử cùng những người bạn nhỏ khác chơi nhất định sẽ bị khi dễ đồng dạng không chỉ có như thế cho dù là phó chức nghiệp giả thăng cấp đến cao cấp về sau nếu là còn muốn lại hướng lên cũng nhất định phải có được siêu phàm chi lực mới có thể bởi vì cao cấp phía trên một chút d ư tề đ a dược vũ lê đã từng có thể luyện cả h gan đem ý nghĩ này cùng học viện giáo sư đưa ra qua nhưng mà học viện giáo sư không lưu tình chút nào gian dạy cũng trân trọng nàng biểu hiện được dị thường sinh khí nguyên nhân rất đơn giản siêu phàm giả phần lớn đều cho rằng chính mình trời sinh chính là đặc thù là cao quý là thượng lưu người trên người kết quả một người bình thường lại chạy tới hỏi thăm hắn người bình thường có khả năng hay không dựa vào khoa học lực lượng tiến hành hậu thiên g e n cải tạo t h ứ c tỉnh nếu như thành công chẳng phải là tất cả người bình thường về sau địa vị liền giống như ta rồi như vậy trời sinh siêu phàm giả còn có cái gì đặc thù có thể nói mặc dù vũ lên nói lời vẫn chỉ là một cái rất không thành thục ý n g h ĩ mà thôi nhưng giáo sư chỉ là nghe liền sẽ cảm thấy rất không thoải mái cho nên từ sau lúc đó vũ lê liền rốt cuộc không dám cùng bất luận kẻ nào để cập qua chuyện này chỉ dám để ở trong lòng một cái góc yên lặng tuần phóng nàng chưa hề nghĩ đến dạ ca làm siêu phàm giả một cái quý tộc thiếu ra thế mà lại có cùng với nàng đồng dạng ý nghĩ h a o huyền cho nên khi dạ ca giao cho nàng phần tài liệu này danh sách lúc lập tức liền làm nữ hải hai mắt tỏa sáng ngài ngài thật cho rằng có thể chứ vũ lê thủ hạ ý thức có chút nắm chặt cái kia phần danh sách để người bình thường hậu tiên giác tỉnh trở thành siêu phàm giả loại chuyện này thật sự có khả năng sao vì cái gì không thể nào đâu dạ ca lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười, chỉ cần không có cái gì là tuyệt đối không có khả năng thực hiện trên thực tế dạ ca biết trừ ma dược bên ngoài trò chơi hậu kỳ còn có một chút t i ê n đ a n t h á n h quả loại đạo cụ ăn về sau liền có thể trực tiếp thu hoạch được người tu tiên chuyển trước đồng thời trực tiếp thu hoạch được hơn mấy trăm năm thậm chí ngàn năm tu vi bất quá luyện đan sư tiên thực linh quả bồi dưỡng chồng trọ sư điều kiện so luyện kim thuật sĩ muốn khó hơn nhiều trung cấp trở lên luyện đan sư nhất định phải bản thân liền là người tu tiên nghề nghiệp lại bách hồn cảnh trở lên người mới có thể người tu tiên nghề nghiệp vốn lại ít cho nên dạ ca hiện tại còn tạm thời sẽ không cân nhắc loại đồ vật này ta, ta biết vũ lê quét qua vừa mới bắt đầu lúc ngượng ngủng trở nên có chút hưng phấn lên ta sẽ nghĩ nghĩ biện pháp không ta nhất định sẽ hoàn thành dạ ca cười đây là hắn nhiều ngày như vậy cùng vũ lê tiếp xúc đến nay lần thứ nhất tại tiểu nữ hài này trong ánh mắt nhìn thấy kiên định cùng tự tin kia là kiên định mục tiêu về sau được đến tan thành ánh mắt bình thường vũ lê luôn là một bộ nhát gan tự ti không có tự tin bộ dáng chương 32, có thể là giao đến cái gì bạn mới đi chương 32, có thể là giao đến cái gì bạn mới đi mãi cho đến chợ tối dạ ca cùng vũ lê mới cùng một chỗ theo dạ gia siêu phà vật phẩm cửa hàng đi ra vậy ta liền đợi đến tin tức tốt của ngươi dạ ca nếu có vật liệu nhu cầu khí tài nhu cầu liền tới tìm t a m lớn đương nhiên có cái gì cái khác cần cũng có thể tới tìm ta vũ lê tốt tốt a đúng rồi dạ ca nói chuyện này ta muốn ngươi giữ bí mật nữ hải hơi s ư ớ n g sở ngang mặc kệ là liên quan tới ma dược nghiên cứu còn là ta đã hướng học viện mua xuống ngươi chuyện này đ ề u muốn giữ bí mật dạ ca nói đây là lão bản yêu cầu liền tịch giao cũng không thể nói cho không có vấn đề a không không có vấn đề nhưng là vũ lê nháy mắt một cái dội ra tay nhỏ cẩn thận từng ly từng tí chỉ hướng dạ ca sau lưng dạ ca nghi hoặc hầu nghi quay đầu đi chỉ thấy ven đường một cây đại thụ đằng sau một cái tóc đen n ô i ngựa tiểu nữ hải tránh tại phía sau cây bí mật quan sát bọn hắn chỉ lộ ra một viên cái đầu nhỏ là cao thâm tuyết dạ ca cao thâm tuyết cùng dạ ca đối mặt ba bốn giây mới chầm rãi nói ta có phải là bị phát hiện rồi đ ồ dạ ca người cứ nói đi kết quả là cao thâm tuyết dứt khoát cũng không giấu đi tới dạ ca bên người đưa ngón trọ ra đâm đâm một cái dạ ca khuôn mặt con ta cùng tịch g a o ở bên ngoài tìm những người bạn nhỏ khắt chơi dạ ca ta không có cao thâm tuyết lại gia nhập một ngón tay theo nhẹ nhàng đâm biến thành nhẹ nhàng bóp thế nhưng là n g ư ờ i đều bị ta bắt được mặc dù nói như vậy nhưng cao thâm tuyết thanh âm còn l à như thế bình tĩnh không lay động trên mặt nàng biểu lộ vẫn như cũng là xinh đẹp bút bê đoan trang lưu n hữu ã ca, chẳng ta giao thâm tuyết mụ mụ chẳng lẽ không hy h mụ mụ đến vọng ta ở bên ngoài n lẽ ở n bằng g h khác c sao? ũ nhã g là k ô n g phải. Cao thâm Cao tay tuyết chậm i tại kia nghiên Người thả mắt trước thật bút ánh đến, ngừng ngực bàn ôm m vũ lê ôm ở trước ngực kia thật dày cứu dày ký. các n g ư ơ i đến cùng có cái gì bí mật nhỏ không có ngươi không chịu nói cho ta thật không có nhưng ngươi đều bị ta bắt được cuối cùng không có cách nào giả ca đem sự tình đơn giản nói với cao thâm tuyết một lần nghiên cứu phát minh ma dược cao thâm tuyết trầm mặc một hồi sáng tỏ mà bình tĩnh mắt đen nhìn qua giả ca khoa học nghiên cứu sự t ì n h ngươi không tìm đến ta đi bên ngoài tìm những người bạn nhỏ khác giả ca đây là luyện chế thuật cùng hóa học phương diện nghiên cứu cùng ngươi am hiểu nghiên cứu không tại một cái phạm vi a cao thâm tuyết ta muốn gia nhập g i ca đừng làm rộn cao thâm tuyết ta muốn gia nhập Dạ dạ ca. Kết quả là, nguyên bản dạ ca cùng Kết quả nguyên bản là, Lê Vũ hôm a i người b nay t gia nhất ậ p về sau, nữa lần b i ế định phải thật tốt tìm nàng hai cái thanh mai trúc mã bổ sung bổ sung năng lượng mới được nữ tình a eg hạ tịch giao rất vui vẻ ngọt ngào kêu lên tiểu dạ cùng tuyết nhi ở đây sao tiểu dạ chu ngữ tình ngón tay chống đỡ ở bên miệng suy tư một trận ừng tiểu dạ giống như sáng sớm hôm nay liền đi ra ngoài nữa nha hở rời nhà chưa hạ tịch giao nghiêng đầu cái kia tuyết nhi đâu chu ngữ tình nói tuyết nhi giống như cũng ra ngoài đều không tại hạ tịch giao ngẩng lên cái đầu nhỏ cảm thấy rất là hoang mang cái kia tiểu dạ có hay không nói hắn đi đâu rồi nha lúc nào mới có thể trở về đồ không biết p i chu ngữ tình ngón tay chống đỡ tại bên ngôi nghĩ hắn giống như nói hôm nay muốn đi cùng người nào hẹn họ buổi tối hôm nay liền không trở lại ân tuyết nhi giống như cũng thế hai người bọn hắn gần nhất giống như thường xuyên đi ra ngoài cùng đi tìm người nào ta nghĩ bọn hắn gần nhất đại khái là ở bên ngoài giao đến cái gì bạn mới đi đồ hạ thứ giao hai ngày sau dạ ca ngồi xếp bằng ở trong phòng của mình nín hơi ngưng thần nghiêm túc tu luyện đinh mỗi ngày nhiệm vụ đã đổi mới nhiệm vụ yêu cầu l ộ t b ạ c h huyết linh đầu ba mươi giây nhiệm vụ ban thưởng phá linh đan màu hồng một dạ ca đây coi như là nhiệm vụ gì bất quá đối với hệ thống mỗi ngày nhiệm vụ thỉnh thoảng sẽ soát ra một chút rất không hợp thói thường chịu tượng nhiệm vụ ba năm qua dạ ca đã rất quen thuộc trước đó còn có một lần nhiệm vụ là muốn hắn cố ý đi đem hạ tịch dao dày ra nhỏ dấu đi một lần kia hạ tịch dao cùng hắn c h ọ n vẹn sinh khí cả ngày không để ý tới hắn làm hại dạ ca huy nàng tận mấy cái kẹo que mới không tốt dạ ca quay đầu tìm kiếm bạch huyết linh thân ảnh sau đó liền tại đưa vật cửa hàng phát hiện cái này mèo trắng thân ảnh dạ ca xông nàng ngóc ngón tay linh, linh tới bạch huyết linh mở to mắt coi là dạ ca là muốn cho nàng cho ăn nhao dạ ca lại nắm lấy đầu của nàng hung hăng dua ba mươi mấy giây đem m è o trắng lông tóc bắt làm cho vô cùng lộn xộn sau đó dạ ca liền đem nàng để qua một bên được rồi ngươi đi đi bạch huyết linh chương ba mươi ba học viện kiểm tra chương ba mươi ba học viện kiểm tra chúc mừng ngươi hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ thu h o ạ c h được phá linh đan một dạ ca cầm lấy viên kia phá linh đan trực tiếp há mồm ăn vào sau đó nhắm mắt lại vận chuyển công pháp tiếp tục tu luyện phá linh đan là người tu tiên chuyên dụng đan dược đối với người tu tiên nghề nghiệp tu luyện có làm ít công to tác dụng mấu chốt nhất chính là có thể cùng cái khác ra tốc tu luyện loại linh đan hiệu quả đ ư ợ c ra Dạ ca nhắm mắt lại cảm thụ được phá linh đan tại thể nội nhanh chóng phát huy hiệu dụng hắn vận chuyển lên thánh hệ t ị n h h u ấ n quyết lẽ thường đến nói một người chỉ cần tu tập tu tiên loại công pháp liền ngầm thừa nhận đã là bước vào người tu tiên nghề nghiệp địa cảnh trở xuống siêu phàm giả ai cũng có thể tại thư viện tùy tiện tìm một bản đê d i a i tu tiên công pháp sau đó lựa chọn chuyển chức tu tiên người tu tiên giai đoạn trước tốc độ tiến triển rất chậm cho nên rất nhiều đầu cơ trục lợi học sinh liền sẽ nghĩ ta có thể kẹt tại huyền cảnh đệ cựu g i i đoạn thời điểm lại lựa chọn chuyển chức tu tiên làm như vậy đương nhiên có thể. nhưng trên thực tế càng là lúc đầu chuyển chức người tu tiên mới có thể thu được càng cao hạn mức cao nhất công pháp tu luyện ra linh lực cũng sẽ càng t i n h khít hơn、cái、tại huyền cảnh hậu kỳ chuyển chức cùng tự hủy hạn mức cao nhất không có gì khác biệt trừ phi ngươi tu luyện chính là cùng giống như thánh hệ tịnh hồn quyết màu vàng phẩm chất công pháp chọn tu tiên nghề nghiệp người phần lớn đều là hướng về phía cường độ cao hậu kỳ hạn mức cao nhất đi mà nếu như lựa chọn làm như vậy lời nói chuyển chức người tu tiên ý nghĩa lại là cái gì đâu g i ca cảm giác được thánh hệ tịnh hồn quyết tại thể nội nhanh chóng vận chuyển trong lúc nhất thời liền cảm giác toàn thân như là tắm rửa ở trong thánh quang hô t mạch n nội đen nhánh làn g giải suốt, quyết tốc thể tạp chất cấp tốc bị giải quyết đi ra, theo đi cấp bị ra, dạ a ra. mặt Một t ngoài chẳng hẳn ra. Một năng lượng, cỗ cũng i nội thể hồn l ự ca tiết điểm không ngừng kéo Hô! ngừng lên. Vâng! mở to mắt đột phá huyền cảnh giai đoạn thứ ba đứng tại gian phòng trên cậy áo thai ách trí linh đều đã mắt t r ợ tròn trước mấy ngày mới vừa vặn đột phá huyền cảnh đệ nhị giai cái này mẹ nó mới mấy ngày à, ngươi liền lại đột phá rồi chính mình một thế này chủ nhân đến tột cùng là cái gì yêu người ta kỳ quái dạ ca nghĩ thầm không phải nói tu tập người tu tiên công pháp về sau tốc độ tu luyện sẽ trở nên cực kỳ trầm trạc sao vì cái gì hắn lúc tu luyện hoàn toàn không có cảm giác được bất luận cái gì cản trở cùng bình chướng ngược lại giống như còn tu luyện được so trước đó phải nhanh hơn rồi tiểu thiếu gia lao quản gia đi tới cửa gian phòng có chút không người chúng ta nên đi trường học hôm nay là học viện kiểm tra trọng yếu thời gian ngài không nên đến trễ giã ca biết chiến tranh học viện không chỉ là nội môn hoạch tâm thành viên có kiểm tra lớp phổ thông hàng năm cũng sẽ có kiểm tra từ tiểu học bộ đến đại học bộ mỗi cái học sinh đều sẽ ở trong kiểm tra thu hoạch được tương ứng điểm số điểm số đem quyết định ngươi học phần cùng tiếp xuống ngươi tại học viện học tập tu luyện kiếp sống đãi ngộ một cái học sinh một năm tròn thời gian phải t r a n g nhận học viện coi trọng có thể có được bao nhiêu tài nguyên tu luyện nghiêng có thể có được bao nhiêu giáo sư học giả cao cấp đạo sư tư nhân phụ đạo đều để cho lần khảo hạch này điểm số quyết định nếu là kiểm tra thành tích ư u dị còn có cơ hội được tuyển chọn tiến vào nội môn đương nhiên liên quan tới tiến vào nội môn sự t ì n h d ạ c a hoàn toàn liền không ôm cái gì hy vọng nam cảnh rất nhiều thế lực cũng đều sẽ chú ý học viện trận này kiểm tra giống như là người gác đêm người s ă n ma nho ra công ty đạo ra công ty mặc ra công ty cùng kẻ dị năng công hội m a pháp sư công hội chờ một chút đều sẽ chọn lựa tiềm lực tương đối cao hài tử hướng bọn hắn ném ra ngoài c ả n h ô liu cùng bọn hắn ký hiệp ước đợi đến bọn hắn tốt nghiệp về sau liền hắn có thể trực tiếp tiến vào những n à y nhà máy lớn công tác đãi ngộ tương đương ưu lương bao quát các các đại quý tộc một đứa bé tại dạng này trong kiểm tra được đến ưu dị thành tích như vậy mỗi người bọn họ trong gia tộc tất nhiên liền sẽ được đến c à n g nhiều trọng dụng dạ ca trong gia tộc kỳ thật cũng đồng dạng có thật nhiều tiềm ẩn người cạnh tranh mặc dù hắn là dạ kiêu con độc nhất dạ kiêu là đương nhiệm dạ gia gia chủ cùng tộc trường nhưng không có nghĩa là dạ ca liền nhất định có thể kế thừa phụ thân tức vị quý tộc hắn còn có chí ít mười cái đường huynh đường đệ đường tỷ đường mội dạ ca mấy cái đường huynh đường tỷ đều sớm đã kết thúc học tập tiếp sống hiện tại cơ bản đều ở tiền tuyến chiến tranh chiến trường t h á o phạt hát cám chủng tộc có chút ưu tú thậm chí đã đánh hạ mấy cái hát cám chủng tộc thành bang cải tạo thành lãnh địa của mình trong đại gia tộc bộ cạnh tranh là rất kịch liệt đế quốc tất cả quý tộc đều là như thế đi tới học viện chung vào học tiếng vang một cái toàn thân thiêu đốt lên đỏ thấm họa diễm hình người sinh vật ôm một chồng giáo án đẩy cửa đi vào phòng học chiến tranh học viện đương nhiên cũng có chủng tộc khác lao sư trên bục giảng cái này chính là hắn là viêm tộc sinh vật toàn thân mỗi giờ mỗi khắc tự nhiên tiêu đốt h ỏ a diễm chính là bọn hắn chủng tộc tiêu chí bất quá bọn hắn ngọn lửa trên người trên thực tế cũng không có cái gì nhiệt độ tại nhân loại trong nhận biết có chút cùng loại lánh h ỏ a chỉ có khi bọn hắn tiến vào trạng thái chiến đấu thời điểm cái kia toàn thân h ỏ a diễm mới có thể chân chính sinh ra nóng chảy hết thể nhiệt độ cao lập tức muốn bắt đầu vòng thứ nhất kiểm tra viêm tộc người không có miệng hắn ổng bên trong vang lên tiếng lao nóng m i các vị đồng học tại riêng phần mình trên ghế ngồi ngồi xuống một phút đồng hồ về sau bắt đầu chính thức minh tưởng kiên trì ba mươi phút người liền coi như thông qua hôm nay phòng học cùng bình thường lên lớp phòng học không giống lắm đây là một cái sắp tới hai trăm linh m hai gian phòng mỗi cái học sinh đều có đơn độc vị trí lại cách nhau rất xa dưới người bọn họ vị trí chính là một tấm tấm thảm cần bọn hắn ngồi xếp bằng hoặc không gối mà ngồi trong phòng học lặng ngắt như tờ mỗi cái tiểu hài tử đều là một mặt hồi hộp bộ dáng nhất là xuất thân phổ thông hài tử bọn hắn thường ngày tài nguyên vốn là kém xa quý tộc học viện kiểm tra chính là bọn hắn duy nhất xoe người cơ hội g i ca đương nhiên là một mặt nhẹ nhõm cao thâm tuyết an vị tại cách vách của hắn. Đồng dạ n g ca ũ n lạnh nhạt không gọn sóng. g là một mặt Kiểm t r hết thể có ba lúc ư tường, ợ n vòng thứ nhất là minh tưởng. Khảo nghiệm chính là tinh thần lực cùng g thứ khảo chí. là là lực lực l ca ý Dạ này m n g đầu phát hiện phòng học trên trần nhà một cái màu l a m sáng tỏ con mắt ở nơi đó ngưng tụ thành hình là ma pháp chi nhãn xem ra là tại học viện một nơi nào đó có cái nào đó cao dai ma pháp sư đang nhìn chăm chú bọn hắn lớp này kiểm tra một phút đồng hồ rất nhanh liền đến bắt đầu v i ê m tộc đạo sư trên bục giảng đẻ xuống thời gian núp ấm dạ ca cũng không có làm sao để ý nhắm mắt lại rất tự nhiên tiến vào minh tưởng trạng thái chiến tranh học viện nội môn phòng làm việc của hiệu trưởng nói là văn phòng nhưng nơi này không gian diện tích quả thực to đến không hợp t ố i thường đây là một cái hai mươi hai mươi cực lớn không gian chỉnh thể sắp điệu hơi tối rộng rãi đồng thời bảy biện cũng không nhiều đỉnh đầu hát thủy tinh đèn treo cùng mặt đất hát thạch gạch xem ra đều rất điệu thấp một mạng nhưng nếu là hiệu công việc liền có thể l i ế c mắt nhìn ra đó là dùng hồn tinh bên trong nhất là chân quý đắt đỏ ngưng nguyện hát tinh xếp thành không chút khách khí mà nói chỉ là phủ kín nơi này gạch đều đủ để mua xuống một tri vạn người quân đội tấm kêu to lớn xương dòng bàn làm việc là cái văn phòng này bắt mắt nhất đồ vật một người mặc rộng lớn áo bảo h u y ể n chuyển thân ảnh lúc này liền ngồi dựa tại cái kia phía sau bàn làm việc trên ghế sofa trước mặt trên mặt bàn chỗ ngồi bài viết sử thượng vĩ đại nhất hiệu trưởng lan mịch đây là một cái xóa màu s á m bạc tóc dài nữ nhân xem ra hai ba mươi tuổi đôi mắt lười biếng mỹ lệ ôn nhã quý khí thành t h ủ một cái tay dựa vào bên mặt huệ vải nằm dựa vào thỉnh thoảng đánh một c á i n g áp đ ồ lại có cái lớp phổ thông học sinh tiểu học có thể phát hiện ta ma pháp chi nhãn có chút ý tứ lan mịch lười biếng đôi mắt có chút mở ra một đường nhỏ ngón tay vòng quanh tóc của mình lớp bốn lớp một t tiểu gia hỏa này tên gọi là、gì? trước bàn à l mặt việc, m cái hải đầu đỉnh địa trung địa a giả lão cười trường. Trường mấy hiệu t r ngày vương ân công tức nhét vào đến tiểu gia h ỏ a kia là đến từ cùng một cái gia tộc đúng thế địa trung hải láo giả dừng một chút thấy lam mịch ánh mắt không thích hợp vội vàng nhắc nhở một câu vương ân công tức đặc biệt nói qua cái này dạ ra tiểu tử lúc này một cái người hầu từ bên ngoài tiền đến quỷ xuống đất thông báo dạ thắng hùng cầu kiến dạ thắng hùng l a m mịch mờ mịt dạ thắng hùng là ai vậy địa trung hải lão giả nghe xong vội vàng ở bên cạnh nhắc nhở chính là ngài vừa mới nói trước mấy ngày vương ân công tức nhét vào học viện nội môn tiểu gia hoặc kia a là cái k i a cá nhân liên quan a đúng thế một cái ma hóa biến chủng g i a thuộc người thế mà là vương ân công tức tự tay nhét vào trong học viện đến lan mịch trong ánh mắt lộ ra mấy phần nghiền ấ m n g ó tay c u ố n tóc một vòng lại một vòng giữa bọn hắn tựa hồ có không được đi quan hệ ở địa trung hải láo giả mmmmmmm để hắn vào đi lan mịch chẳng hề để ý khoát tay một cái đúng người hầu lui xuống đi một lát sau da thắng hùng xuất hiện tại phòng làm việc của hiệu trưởng da thắng hùng mặt mũi tràn đầy lấy lòng nụ cười trên mặt biểu lộ là túi mình khuất sơn lấy lỏng hiệu trưởng đại nhân ngài tốt nhìn thấy lam mịch gia thắng hùng không khỏi có chút khẩn trương vừa mới tại ngoài học viện mặt t r ờ hắn vẫn đang nổi lên chuẩn bị tự hỏi một hồi sau khi đi vào nên lấy như thế nào tư thái đối mặt lam mịch tốt chiếm được vị này cường đại hiệu trưởng niềm vui hắn biết rõ trước mắt vị này đại ma pháp sư cũng không phải là người bình thường thân phận của lam mịch cũng không đơn thuần là nam cảnh chiến tranh học viện nội môn hiệu trưởng mà thôi trên thực tế nàng còn là toàn bộ đế quốc chiến tranh học viện tổng viện trưởng lam mịch tuy nói là lấy đế quốc mạnh nhất đại ma pháp sư mà nghe tiếng nhưng trên thực tế nàng lại còn không chỉ cái này một cái siêu phàm nghề nghiệp mà thôi nàng đồng thời còn là một vị đại dị năng giả võ giả người t u tiên n g ự thú sư đồng thời kiêm chức năm loại khác biệt siêu phàm nghề nghiệp mà lại mỗi một hạng nghề nghiệp trình độ đều đã đạt tới thiên khải cảnh phóng nhãn toàn bộ n h â n tộc lịch sử ngoại trừ la mịch m tối đa cũng liền xuất hiện qua đồng thời kiêm chức hai cái nghề nghiệp cũng đều đạt tới thiên khải cảnh siêu phàm giả la mịch m trên một điểm này có thể nói là trước nay chưa từng có nàng cũng không phải thiên khải cảnh siêu phàm giả la mịch thực lực là tại toàn bộ dân tộc đế quốc đều có thể sắp xếp tiến lên mười siêu cấp tường giả có quan hệ với nàng thần kỳ c h u y ề n thuyết mấy ngày mấy đêm chỉ sợ đều nói không hết tại nam cảnh cho dù là vương ân công tức có việc muốn x i n nhờ nàng cũng chỉ có thể nói là thương lượng một chút mà thôi mà không thể nói là mệnh lệnh trên thực tế phóng nhan toàn bộ đế quốc có thể mệnh lệnh l a m mịch chỉ sợ cũng chỉ có trong hoảng thất mấy người kia l a m mịch h ề vải vểnh lên chân b ắ t chéo tay phải chống đỡ bên mặt liếc nhìn dạ t h ắ n g hùng ngươi tìm ta có chuyện gì không dạ t h ắ n g hùng một mặt cung kính kỳ thật cũng không có gì sự tỉnh chính là học sinh biết được hiệu trưởng đại nhân ngài yêu thích thu thập các loại ẩn chứa lực lượng siêu phàm linh tinh lần trước gặp mặt vội vàng cho nên lần này đặc biệt cho ngài bổ sung một phần lễ gặp mặt nói hắn hai cái tùy tùng liền mang lên tới một cái chìm trọng hoa lệ dương lớn đem hắn mở ra bên trong quả nhiên đổ đầy các loại kỳ dị linh tinh ngũ thải ban lan chiết xạ tia sáng ngược lại là hết sức xinh đẹp lan mịch nghiêng mắt nhìn mắt cái kia cái dương tấm kia k h i n h thành tuyệt mỹ biểu hiện trên mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa xem ra phụ thân của ngươi khi còn sống ngược lại là giáo ngươi không ít tặng lễ đút lót bản sự cái này gia thắng hùng lập tức có chút mồ hôi đầm địa hắn liền sợ lan mịch không thu chỉ cần thu hắn lễ vậy đã nói rõ rất nhiều chuyện đều là có chỗ trống cái kia dạ thắng hùng dừng một chút thử dò xét nói học sinh đại khái lúc nào có thể nhập học đâu ừng cái này a lan mịch lộ ra răng mẹo nhẹ nhàng cắn ngôi suy tư một hồi đang ngồi t ố ấ t à đã thu ngươi lễ như vậy đêm gấu đèn đêm a đúng rồi người tên gì tới địa trung hải l ã o giả dạ thắng hùng lập tức trả lời ta gọi dạ thắng hùng ừng dạ thắng hùng lam mịch xông một bên người hầu ngóc ngón tay đem hắn nhập học g e n kiểm tra sức khỏe báo cáo cùng siêu phàm thiên phú phân tích báo cáo lấy ra đúng rất nhanh liền có người cho hắn đưa tới một đài hơi mở thức máy tính bảng lam mịch cầm lấy bộ kia ái át cái tiết như tinh xảo ngọc điêu ngón tay ở trên màn ảnh mặt nhẹ nhàng huy động con mắt cấp tốc tại trên báo cáo các hạng số liệu nhanh chóng l h ấ t nhìn gia thắng hùng lộ ra một cái tự tin mỉm cười hắn đối với thiên phú của mình cùng g e n vẫn là tương đối có tự tin dạ ra làm ma hóa người đột biến gia tộc đời đời kiếp kiếp đều là trời sinh chiến sĩ ghen thiên phú tuyệt đối không có lời gì để nói mà lại xưa nay không giống cái khác ma hóa nhân gia tộc từng có đột nhiên nổi điên á n lệ mà lại hắn hiện tại tu tiên học tập thiên phú đã đạt tới cấp s nhân tộc trong huyết mạch có được tu tiên thiên phú vốn lại ít t h ú n g chi là cấp s tu tiên thiên phú càng là phượng m a u lân rác. cái Mịch liếc Ừm. Lam mấy Quả sau, nhiên, nhẹ về giác t đầu, n g ư ờ tu tiên nghề nghiệp lực học tập trị nghiệp nghề học lực số cường hóa tự thân ma khí con đường đúng không cái này dạ thắng hùng biểu lộ có chút xấu hổ dù sao lan mịch là nữ nhân bị vị này nữ hiệu trưởng trực tiếp công khai điểm ra hắn loại thiên phú này quả thực là có chút xấu hổ lan mịch nhìn thấy dạ thắng hùng biểu lộ n h a o mắt lại giống như cười mà không phải cười chậm rãi nói chớ khẩn trương cùng loại thiên phú như vậy ta thấy nhiều đi ta cũng không thèm để ý ngươi hiện tại mười tám tuổi địa cành thực lực là làm sao tăng lên đi lên cũng không thèm để ý trước kia bị ngươi làm lô đỉnh người có phải là hay không các nàng tự nguyện ngươi phẩm tính là cha mẹ của ngươi cùng đạo sư nên đi quản sự tình nếu như tương lai ngươi đã làm gì làm hại nhân gian sự tỉnh phải bị trừng phạt đó cũng là đế quốc chấp pháp quan cùng người gác đêm sự tỉnh mà ta chỉ là cái hiệu trưởng ta để ý chỉ có một điểm cường đại tiềm lực gia thắng hùng nghe nói lập tức nhẹ nhàng thở ra lần nữa lộ ra nụ cười ha ha hắn liền biết l a m mịch như vậy địa vị cùng thực lực người đồng thời năm loại nghề nghiệp đều đạt tới thiên khải cảnh siêu cấp cường giả tất nhiên cũng là nhất tướng công thành vạn cất khô từ vô số người trên thi thể bước qua người tới vợt làm sao có thể để ý loại này thăng cấp trên đường việc nhỏ nếu như chỉ luận thiên phú cùng tiềm lực bất luận nhân phẩm sự tích lời nói cái kêu dạ thắng hùng liền có tuyệt đối tự tin theo hắn biết có được cấp s trở lên tu tiên thiên phú nhân loại tại nam cảnh vẹn vẹn chỉ có hai người hắn là trong đó một cái một cái khác là n g u y ệ t ngưng cung cung chủ lãnh n g u y ệ t ngưng thân truyền đệ tử cũng là n g u y ệ t ngưng cung t h á n h nữ tiêu n g u hề nàng trước mắt vị trí là chiến tranh học viện nội môn yêu nghiệp ban chiến tranh học viện nội môn không hề giống là ngoại môn theo truyền thống lấy tiểu học sơ trung cao trung đại học phân chia mà là dựa theo tiềm lực đánh giá cuối cùng phân biệt xác định đẳng cấp là đạt tiêu chuẩn tốt đẹp ư tố thiên tài c h ắ c tuyệt yêu nghiệt thân truyền bảy đẳng cấp đến tiến hành chia lớp trong lịch sử lam mịch thân truyền đệ tử hết thệ có b ố n vị mỗi một vị đều trở thành đế quốc danh dương thiên hạ siêu cấp cứng giả mấy vị này tiền bối hiện tại cơ bản đều đã rời đi nhân tộc đại lục đến ngoại giới đi tìm kỳ ngộ mới đi mà trước mắt trong học viện chưa tốt nghiệp trong học viên còn chưa có một vị lam mịch thân truyền đệ tử Dạ dạng thắng thầm, tiềm hùng nghĩ hắn định này đến nói, đẳ lực của xác đánh giá kết quả chương ba mươi lăm đánh giá kết quả rất nhanh dạ thắng hùng đánh giá kết quả liền đi ra cùng đặt tiêu chuẩn dạ thắng hùng mắt t r ợ n tròn cơ h ộ không dám tin vào hai mắt của mình trong tay cái k i a phần chất dây báo cáo dòng cuối cùng tiềm lực đánh giá đặt tiêu chuẩn hàng chữ này mang ý nghĩa hắn chỉ có thể tiến vào học viện nội môn thứ đẳng nhất lớp dạ thắng hùng t r ầ m mặc hồi lâu âm thầm đè xuống nội tâm hừng hực giấy lên nóng bỏng liên hỏa ngầm đầu lên miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười lam hiệu trưởng cái này có phải là tính sai rồi l a m mịch tay phải chống đỡ ở bên mặt giữa ngón tay tùy ý đùa bỡn một chi búp bi cặp tiêu mỹ lệ như sóng tròng mắt màu xanh nước biển liếc đi qua n g ư ờ i hoài nghi ta đối với tiềm lực đánh giá khả năng tính toán đương dĩ nhiên không phải cái kia còn có nghi vấn gì không không có vậy là được đi thôi dựa theo phía trên ngày đến học viện báo trình diện là được là dạ thắng hùng đi ra học viện đại môn sắc mặt â m trầm giống là muốn ăn người cùng hắn đồng hành tùy tùng đều giữ y ê lặng ai cũng không dám nói chuyện đi đến không ai địa phương dạ thắng hùng tức giận báo cáo trong tay đơn hung hăng v à nát sau đó dẫm ở dưới chân làm sao có thể chỉ có đạt tiêu chuẩn đánh giá hắn nhưng là toàn bộ nam cảnh duy hai có được cấp ép người tu tiên học tập thiên phú nhân loại xem ra hay là bởi vì ta ma hóa biến t r ù n g huyết mạch gia thắng hùng nghĩ thầm khẳng định chỉ có loại khả năng này nếu không có được cấp ép người tu tiên học tập thiên phú hắn không có khả năng chỉ lấy được đạt tiêu chuẩn đánh giá vương ân công tức đáp ứng điều kiện vẹn vẹn là để hắn tiến vào học viện nội môn nhưng cũng không có hứa hẹn hắn có thể được đến cái nào đánh giá tiến vào cái tía lớp gia thắng hùng nghiến răng nghĩ lợi hắn cho rằng đây nhất định là vương ân công tức an bài cái này đáng ghét lao hồ ly hiệu trưởng theo lý mà nói gia thắng t n đừng g báo, để dạ t h hùng tu tiên nghề nghiệp lực học tập đã đạt tới sáu mươi điểm đạt tới cấp s tiêu chuẩn hẳn là mười phần hy hữu mới đúng mặc dù không kịp miệt ngưng cung thánh nữ tiêu ngu hề cấp ss thiên phú nhưng cũng không đến nỗi này a người cho rằng nghề nghiệp lực học tập chính là hết thảy lan mịch lười biếng nhàm chán nói huyết mạch thiên phú của hắn thực tế là quá phổ thông ta gặp qua rất nhiều thông qua hấp thu lô đỉnh chi khí tu luyện thăng cấp tu tiên t r ư ớ c nghiệp giả cái này dạ t h ắ n g hùng thể nội nguyên âm khí tức như vậy vẫn đ ủ hiện nhiên hắn đã không biết ăn tươi nuốt sống hấp thu bao nhiêu lô đỉnh kết quả như vậy phương thức tu luyện đến bây giờ thế mà vẫn chỉ là địa cảnh nhất dai thực tế không cứ gọi được nhanh mà lại ta cảm thấy được tinh thần lực của hắn cũng có rõ ràng thương tích đây đối với hắn tu luyện về sau sẽ có rất lớn ảnh hưởng nếu như tinh thần lực của hắn không có nhận qua thương tích có lẽ nhìn tại hắn ma hóa người đột biến huyết mạch phân thượng. hắn còn có thể bình cái ưu tú nhưng bây giờ cho cái đạt tiêu chuẩn đã rất không tệ địa trung hải láo giả giật mình nguyên lai、like、là dạng này tinh thần lực nhận qua tổn thương a l a m mịch cười cười hắn trong đại não thần kinh tổ chức rất nhiều đều lọt vào không thể nghịch phá hư không chỉ có là tinh thần lực trí lực phương diện khả năng đều sẽ chịu ảnh hưởng mà lại h ắ n là gần nhất mới phát sinh sự tình cũng không biết là ai làm ha ha tốt tốt đừng có lại nói với ta những chuyện n h ả m chán này vốn hiệu trưởng phải nghiêm túc nhìn ta những này đáng yêu các học sinh kiểm tra phòng kiểm tra g i ca nhắm hai mắt ngồi xếp bằng tính t o ạ tĩnh tâm min tưởng min tưởng là một cái siêu phàm chức nghiệp giả cơ bản nhất tu luyện năng lực đồng thời siêu phàm chức nghiệp giả cũng có thể thông qua minh tưởng phương thức đến khôi phục tự thân em về giá trị cái này cái thứ nhất kiểm tra mặc dù mặt ngoài chỉ là để bọn hắn minh tưởng ba mươi phút liền có thể thông qua nhưng dạ ca biết chiến tranh học viện kiểm tra chắc chắn sẽ không có đơn giản như vậy ông c h ó i thai âm minh bỗng nhiên ở bên thai v ă n g lên trong phòng học các học sinh trên mặt non nớt rất nhanh xuất hiện khó chịu biểu lộ dạ ca cũng có chút n h ũ n mày cái này âm minh rất hiển nhiên là loại nào đó âm thuộc tính pháp thuật lực ảnh hưởng cực mạnh có thể nhiễu loạn siêu phàm giả thể nội hồn lực lưu động rất nhiều học sinh rất nhanh liền không kiên trì nổi bị lấy lô t hai phát ra thống khổ kêu thảm kết thúc minh t ư ợ n g trạng thái thì ra là thế cái này vòng kiểm tra là khảo nghiệm học viên tinh thần lực cường độ dạ ca kỳ thật căn bản không có nghĩ qua có thể thông qua kiểm tra tiến vào chiến tranh học viện hạch tâm nội môn nhưng là hắn cũng hy vọng thông qua kiểm tra nhìn xem năng lực của mình bây giờ đến tột cùng đạt tới trình độ gì ba mươi phút trong nháy mắt kết thúc cả một cái lớp cuối cùng chỉ có năm cái học sinh kiên trì đến cuối cùng dạ ca cùng cao thâm tuyết tự nhiên đều là nhẹ nhõm quải thẳng đến cuối cùng trạng thái đều không có gì thay đổi xem ra mảy may đều không có nhận âm minh pháp thuật ảnh hưởng Còn lại 3 cái học sinh, mặc sinh, thông lại dù q uy a ra qua nhưng bọn hắn trắng bệnh cũng che kín mồ hôi lạnh khuôn mặt đã biểu lộ ra bọn hắn thông qua đến cũng n che hôi h biểu mặt k mồ ô lộ đã dạ dàng. khiến Bất quá Ui, ca tưởng tiểu minh đi theo dạ ca bên cạnh lòng tin mười phần cơ nằm đấm lần này ta nhất định có thể tiến vào học viện nội môn trở thành học viện hạch tâm học viên ngươi cũng không nên không được tuyển a nếu không ta về sau muốn tìm cái đối thủ đều không có địa phương tìm đi giá ca một mặt không quan trọng vậy ngươi chỉ sợ phải thất vọng ta khẳng định sẽ không được chọn tưởng tiểu minh s ữ n g sở chẳng lẽ ngươi bởi vì sợ bị ta đánh bại cho nên cố ý không được tuyển không đến mức a trong đại s ả n h tụ tập rất nhiều hải tử hơi ở mỹ hẳn là lớp phổ thông từng cái lớp thông qua vòng thứ nhất kiểm tra học sinh không bao lâu một cái vóc người cao lớn trên mặt mang hẹp dài đỏ thám vết sẹo cao lớn nam lao sư theo một cái màu trắng cựa kim loại bên trong đi ra Trong nhất thời sành bọn nhỏ đại e m xét ĩ n h trở lại. n a m lão sư ánh m ắ t băng lánh, rằn giữ dần thanh â m nói, gọi vào t ê viên, n từng tiền đến, nhận học cái tiếp kiểm t r xử xử xử xử xử xử xử xử xử xử xử xử xử xử xử xử xử xử xử xử xử x m xử xử xử xử xử xử xử xử x n xử xử xử xử xử n ử xử xử xử xử xử xử xử xử xử xử xử xử xử xử xử xử xử xử xử xử xử xử xử xử x n g ử xử h ử xử xử xử xử xử n ử xử x i xử xử xử xử xử xử xử xử xử xử xử xử xử xử xử xử xử xử xử xử xử xử xử xử xử xử xử xử xử xử xử xử xử xử xử xử xử xử xử x h xử xử xử xử xử xử xử thái độ băng lãnh đối đại không hợp cách học viên sẽ dành cho cực kỳ hung ác trừng phạt vô luận nghiên kỷ vô luận bối cảnh hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu t ì n h theo hắn thuyết pháp chính là chỉ cần là tiến vào chiến tranh học viện học sinh liền đều là đế quốc chiến sĩ chiến sĩ là không phân nghiên kỷ cùng bối cảnh Dạ ca nghe nói sẹo hổ huấn luyện viên cũng đã từng là đế quốc một vị xuất sắc chiến sĩ chỉ có điều đã từng một lần ở trên vạn tộc chiến trường bị trọng thương hiện tại mới lui khỏi vị trí tuyến hai tại chiến tranh học viện làm lên huấn luyện viên không nghĩ tới vận khí kém như vậy thế mà gặp được sẹo hổ làm kiểm tra huấn luyện viên rất nhiều hai từ đã là một mặt khổ tướng lẫn nhau khe khẽ b Đúng vậy à, nghe nói mỗi lần hắn vậy à, làm mỗi kiểm thật r a u luyện viên, độ khó đều muốn ấ、so、mấy cấp n viên, những người dòng độ khó khác so cao dã Ai, xem ra xem muốn lần này r ú n tuyển g là ạ i không vốn đùa. Ta l không kiểm thể chỉ hy thành tích trông môn, tiến nội vọng tra đạt tiêu cậy có và vào ô, ô, ô, là xui xẻo a xẻo h ổ đương nhiên nghe tới những hải từ này thầm thầm thì thì nhưng hắn toàn bộ làm như làm không nghe thấy chỉ là nợ nụ cờ ư gằn bị niệm đến danh từ hải tử tại x o h ổ lạnh lùng ánh mắt nhìn kỹ run lẩy bẩy đứng lên đi vào kiểm tra kiểm tra ở giữa không ra một phút đồng hồ phanh kiểm tra kiểm tra ở giữa cửa kim loại mở ra đứa bé kia bị trực tiếp ném đi ra toàn thân vết thương chống chất nằm trên mặt đất không n ú c đ í c h h i ệ n nhiên đã ngất đi trong đại s ả n h học viên đều phát ra thanh âm hoảng sợ t ư ờ n g tiểu minh thanh âm có chút run dày không không phải đâu liền cấp cao đều không có chống nổi một phút đồng hồ liền bị ném ra còn bị thương thành dạng này một vòng này kiểm tra đến tột cùng là cái gì a xe hồ huấn luyện viên cười lạnh a không có ý tứ quên nói một vòng này kiểm tra muốn thông qua điều kiện cũng rất đơn giản chỉ cần các ngươi có thể ở bên trong kiên trì mười phút đồng hồ đi ra thời điểm còn có thể đứng liền có thể không ít hài tử thanh â m xì xào bàn tán lại lần nữa vang lên quy tắc này cùng điều kiện nghe đích sắc rất đơn giản nhưng càng như vậy đơn giản đạt thành điều kiện liền càng nói rõ đạt thành độ khó liền càng cao cao thâm t u y ế t bình tĩnh nói xem ra một vòng này là đối với nhục thể cường độ kiểm tra giá ca khẽ gật đầu một cái ừ m v ừ a m ớ i vòng thứ nhất minh tưởng kiểm tra rõ ràng là đối với tinh thần lực khảo nghiệm kiểm tra tinh thần lực kỳ thật đối mặt tất cả chức nghiệp giả đến nói cũng không công bằng bởi vì võ giả nghề nghiệp học viên liền nhất định tinh thần lực yếu kém mà pháp sư nghề nghiệp học viên muốn thông qua vòng thứ nhất đương nhiên càng thêm dễ dàng nhưng một vòng này khảo nghiệm thể phách lời nói lưu lại xuống tới g i a dọn pháp sư học sinh liền muốn bị trúng đại đa số pháp hệ t r ư ớ c nghiệp giả năng lực kháng đòn đều không mạnh cái thứ hai kiểm tra học viên trương tam cái thứ ba kiểm tra học viên lưu hoa cái thứ tư kiểm tra học viên cổ cự cứ như vậy liên tục mười cái hài tử vậy mà không có một cái thông qua kiểm tra mà lại toàn bộ đều là vết thương c h ồ n chất toàn thân vết máu phi thường thê thảm bị người cho ném ra đường nói đứng lên thậm chí liền một cái bị người ném ra thời điểm ý thức là thành tỉnh đều không có khó có thể tưởng tượng ở bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì xeo h ồ ở một bên thẳng lắc đầu a i năm nay học viên chất lượng thực tế là quá kém làm thứ mười chín cái học viên bị ném ra thời điểm cổng địa phương trên sàn nhà đã tràn đầy máu tươi vết bẩn cái thứ hai mươi kiểm tra học viên tưởng tiểu minh có tưởng tiểu minh nghe tới tên của mình kiên trì đứng lên sau mười phút tưởng tiểu minh đi ra hẳn tình huống so phía trước mấy đứa bé đều tốt hơn chí ít hắn kiên trì sau mười phút đồng hồ mà lại không phải bị người cho ném ra mà là chính hắn vịn vách tường chậm rãi đi ra xeo hổ liếc mắt nhìn nhẹ gật đầu tưởng tiểu minh kiểm tra thông qua tưởng tiểu minh nghe tới cái này âm thanh sau khi thông qua tấm kia sưng giống như là đầu heo lại cố ý giả vờ như mây trôi nước chạy trên mặt nhịn không được gạt ra mỉm cười hắn cố ý không có đi nhìn cao thâm tuyết trong lòng dương dương đắc ý nghĩ đến hắc hắc ta là cái thứ nhất thông qua tuyết nhi hiện tại khẳng định đang nhìn ta tại nhìn ta nhưng mà tưởng tiểu minh không có đắc ý mấy giây rốt cục thể lực chống đỡ hết nổi mắt tôi xâm lại bệ mấy cái chữa bệnh hệ siêu phàm giả lão sư lập tức nhấc lên cáng cứu thương chạy tới phi thường thuần thục đem hắn kiếm đi lúc này cao thâm tuyết trong vắt con mắt đang nhìn dạ ca ngươi buổi sáng đã ăn no chưa ta mang hộp cơm có muốn ăn chút gì hay không đổ vật lại đi vào không cần dạ ca c ư ờ i khổ nghĩ thầm ăn một chút gì đi vào ở bên trong sẽ không trực tiếp phun ra sao cao thâm tuyết thanh âm lo lắng ngươi theo nhỏ thể chất liền yếu muốn không ngươi còn là đừng tham gia lần khảo hẹp này dạ ca ta người yếu đã là ba tuổi sự tình trước kia cái thứ hai mươi kiểm tra học viên cao thâm tuyết xeo hộ lại đọc lên kế tiếp kiểm tra học viên danh tự đến ngươi dạ ca nhỏ giọng nói cố lên cửng cao thâm tuyết đứng lên biểu lộ rất bình tĩnh h ư ớ n g cái kêu màu trắng c ử a kim loại trực tiếp đi đến sau mười phút cao thâm tuyết một mặt bình tĩnh đi tới trên thân vậy mà không có chút nào vết thương quần áo nếp gấp đều đi theo vào thời điểm không có quá nhiều biến hóa thậm chí liền cao đôi n g a kiểu tóc đều hoàn toàn không có loạn đại s ả n h chúng học viên tình huống gì không phải vì cái gì những người khác đi vào đều là mặt mũi bầm d ậ p đi ra nữ hải tử này lại xem ra một điểm tổn thương đều không có đây không phải gian lận a yến tĩnh xeo hổ rốt cục không kiên nhẫn giữ dằn sông khu chờ đợi học viên mắng một câu những hải tử kia toàn thân run lên lúc này đều túi đầu xuống không dám nói lời nào cao thâm tuyết thông qua kiểm tra xeo hầu nghĩ thầm xem ra cuối cùng có một cái ra dáng có thể người bên kia cửa ra ngoài chuẩn bị cuối cùng một hạng kiểm tra ghi nhớ không muốn cùng học viên khác giao lưu cao thâm tuyết nhẹ gật đầu quay đầu cùng dạ ca liếc nhau một cái liền rời đi chờ đại sảnh dạ ca một người tiếp tục ở trong này chờ đợi đại sảnh hải tử dần dần biến thiếu một cái tiếp một cái hải tử lần lượt bị gọi tiến vào phòng kiểm tra trong đại sảnh học sinh mấy trăm tên cuối cùng có thể đứng theo phòng đứng kiểm tra bên t r học, vẹn vẹn học viên dạ ca xeo hồ niệm đến dạ ca danh từ thời điểm chính mình đầu tiên là sửng sốt một chút tấn mở trên máy tính bảng liên quan tới dạ ca tài liệu ca kẽ thế mà là dạ gia tiểu thiếu dạ ca chương ba mươi bảy bọn hắn hẳn là cần trị liệu chương ba mươi bảy bọn hắn hẳn là cần trị liệu Dạ ca đứng lên không thế nào do dự liền đi vào phòng kiểm tra tiến vào trong phòng về sau c á n h cổng kim loại rất nhanh đông một tiếng nặng nề khép kín đóng lại phòng kiểm tra bên trong đen kịt một màu đưa tay không thấy được năm ngón cái gì đều không nhìn thấy Dạ ca trong lòng hơi nghi hoặc một chút này làm sao liền đèn đều không ra đến cùng là muốn làm gì bá đột nhiên một cái mạnh mẽ phá phong thanh âm liền theo bên t a i chuyển đến Dạ ca cơ h ộ là trong nháy mắt kịp phản ứng trước đó liền đã vô ý thức l ệ n đầu vừa trốn vừa vặn tránh thoắt đối phương cái này một đánh lén、ừ. kẻ đánh lén hiển nhiên hơi kinh ngạc không nghĩ tới dạ ca lại có thể dễ dàng như vậy né tránh công kích của hắn trên thực tế đối phương đánh lén mười phần máy liệt góc độ xảo trá trong bóng tối kẻ đánh lén thực lực đạt tới huyền cảnh đệ c ử u giai đoạn định phong hài tử tại cái t u ổ i này trên lý luận căn bản không có khả năng né tránh cái cấp bậc này chiến sĩ công kích dạ ca cũng không có bưng lòng cảnh giác hắn đã cảm thấy được nơi này không chỉ có một người rất nhanh kẻ đánh lén lại lần nữa triển khai lần thứ hai tiến công trong h á cám quả nhiên không chỉ có một cái kẻ đánh lén dạ ca lần lượt nghe tới mười cái khác biệt tiếng bước chân theo bốn phương tám hướng hướng quanh hắn công mà đến tại cái này nguyên bản yên tĩnh trong không gian lộ ra mười phần lộn xộn thì ra là thế dạ ca hiện tại biết đại khái kiểm tra nội dung là cái gì một vòng này đích thật là kiểm tra cận thân chiến đấu nhục thể năng lực bất quá những n à y kiểm tra giám khảo mười mấy người cơ hồ toàn bộ đều là huyền cảnh đệ cửu giai đoạn đ ỉ n h phong thực lực tại dạng này hắc cám lại đánh lén dưới hoàn cảnh tiến đến kiểm tra học viên gần như không có khả năng có cái gì sức hoạt thủ như vậy liền chỉ còn lại một con đường bị đánh gánh đánh bản thân cũng là một loại bản sự càng gánh đánh người tự nhiên hp càng cao lực phòng ngự càn mạnh có thể gánh vác mười phút đồng hồ vào ngầu học viên xác thực có tư cách thông qua kiểm tra thật sự là không hợp thói thường lại đặc biệt kiểm tra bất quá ta cũng không dự định bạch bạch chịu mười phút đồng hồ đánh giá ca hít mắt dùng tinh thần lực cảm giác chung quanh trong hát cám những cái kia vây công đi lên giám khảo màu đen khí vụ theo quanh người hắn mánh liệt lượn lờ mà ra từng tiếng quạ đen sắc bén tiếng kêu to trong bóng đêm vang lên trong bóng tối mang theo nhìn ban đêm kính mắt các giám khảo nhìn thấy những cái kia theo trong hát vụ bay ra ngoài mắt đỏ có đen lập tức đều kinh ngạc đến ngây người đây là cái gì mười phút đồng hồ đi、qua. màu trắng cánh cổng kim loại k ế t k ế t k ế t k ế t từ từ mở ra Dạ ca lông tóc không hao tổn từ trong phòng đi ra tình huống của hắn c ũ n g giống như cao thâm tuyết l i ề n tóc cùng quần áo đều không có loạn xeo hổ huấn luyện viên nhìn xem thầm nghĩ trong lòng không hổ là ma hóa người đột biến gia tộc đi ra quả nhiên có chút thực lực người thông qua xeo hổ huấn luyện viên nói cho hắn đi bên ngoài chờ xem ừng g i ca hướng mặt ngoài đi vài bước do dự một chút đúng rồi còn có chữa bệnh hệ siêu phàm ra sao có xeo hổ x ư n g sở nghĩ thầm quả nhiên vẫn là thụ thương rồi sao người tới cửa cái thứ hai g a phòng nếu như bị thường trước tiên có thể đi trị liệu một chút da ca nói a ngươi hiểu lầm không phải muốn cho ta trị liệu ừ m xeo hồ thái dương cái kia đoạn mất một nửa lông mày nhẹ nhàng bước lên cái kia còn có thể là cho ai trị liệu ta nghĩ ở bên trong mấy vị giám khảo hẳn là đều rất cần trị liệu da ca tấm kia ngại ngùng nhu thuận gương mặt lộ ra một cái nhàn nhạt m ỉ m cười sau đó hắn liền quay người rời đi đại sành này xeo hồ tại nguyên châu ngốc trễ mấy giây lập tức hắn phản ứng lại tựa hồ rõ ràng cái gì vội vàng chạy tiến vào kim loại trong gian phòng xem xét theo cánh cổng kim loại từ từ mở ra tia sáng nghiêng lọt vào đ è n nhánh phòng kiểm tra bên trong chỉ thấy mười cái giám khảo tư thế không đồng nhất ngột ngang lộn xộn nằm một chỗ không đúc đ í c h b ê ngoài n của bọn hắn xem ra không có chút nào vết thương nhưng lại đã toàn bộ ngất đi đồng thời hôn mê trước biểu lộ phá lệ dữ tợn hoảng hốt tái nhợt phản phất trước khi ngất đi nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật xeo h ổ có thể cảm nhận được bọn hắn đều thụ cực nặng tổn thương trên thân hồn lực khí tức đều đã rất yêu đ t xeo hồ con người bỗng nhiên co lại đến tột cùng xảy ra chuyện gì phòng hiệu trưởng bên trong la mịt trong đôi mắt tản mắt ra dạng dỡ hà quang vừa mới tại phòng kiểm tra bên trong phát sinh hết thảy nàng đều thông qua ma pháp kính nhìn ở trong mắt uy uy uy địa hải mỹ lệ nữ hiệu trưởng n h ị n không được đưa tay đập lên cái bản rất là hưng phần nói vừa mới ngươi thấy rõ hay chưa thấy rõ ràng đứa nhỏ này biểu hiện hay chưa nhìn thấy rõ địa trung hải láo giả cũng còn ngốc trệ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói quả thực không thể tưởng tượng nổi tiểu từ này thế mà một người đánh bại mười bảy vị huyền cảnh cựu giai giám khảo mà lại hắn thế mà đã đạt tới huyền cảnh giai đoạn thứ ba đứa nhỏ này trên tư liệu không phải nói hắn mới vừa vặn đến huyền cảnh giai đoạn thứ nhất à quá tuyệt thực là không t ồ i lam mịch như cái tại trong cửa hàng nhìn thấy ô u hiếm đồ chơi tiểu hài tử kêu lên vui mừng xem ra dáng vẻ rất vui vẻ đứa nhỏ này tiềm lực h i ệ n nhiên còn không có bị hoàn toàn khám phá ra ngươi thấy hắn vừa rồi quá trình chiến đấu hay chưa hắn thậm chí đều không có hoàn toàn sử dụng hắn năng lực không nghĩ tới lớp phổ thông bên trong thế mà còn có như thế bồng hạt giống thật sự là quá kinh hỷ địa trung hải l á o giả ngơ ngác một chút lập tức liền cảm giác lam hiệu trưởng nói chuyện n ù i vị có chút biến không thích hợp vội và nói hiệu trưởng ngài sẽ không phải muốn để đứa bé này tiến vào nội môn hạch tâm a nhưng ngàn vạn không được a vương ân công tức còn có liên bang siêu phàm giả hiệp hội bên kia l a m mịch liếc mắt nhìn hắn địa hải ngươi thật giống như rất là để ý vương ân công tức cùng liên bang siêu phàm giả hiệp hội chẳng lẽ ngươi thu tiền của bọn hắn cái này địa trung hải lão giả ho nhẹ hai tiếng có chút l u n g t u n g nói hiệu trưởng chuẩn xác mà nói không phải ta thu tiền của bọn hắn mà là học viện thu tiền của bọn hắn học viện cái này một mùa thu vào bên trong còn có vương ân công tức cùng liên bang siêu phàm giả hiệp hội quên tặng ba mươi gian thực chiến phòng huấn luyện một trăm bộ siêu phàm thí nghiệm thiết bị cùng hai mươi cái lò luyện đan cùng năm trăm cái huấn luyện bút bút bê nguyên lai、like、có chuyện như thế l a m mịch ngón tay chống đỡ bờ môi của mình cẩn thận suy tư một chút đúng vậy a địa trung hải láo giả nói tiếp còn có nguyệt ngưng cung c u n g chủ kiêm đế quốc người tu tiên hiệp hội hội trưởng lãnh nguyệt ngưng đ ồ đ ệ của nàng trước mắt cũng tại ngài trong học viện bồi dưỡng đế quốc người gác đêm tổng cục trưởng nam c u n g như n ộ i n ộ i của nàng hiện tại cũng là nội môn học viên hai vị đại nhân này vật đối đ ạ i ma hóa nhân thái độ cũng là cực kỳ cựu thị chương ba mươi tám lan mịch ngờ vực vô căn cứ chương ba mươi tám lan mịch ngờ vực vô căn cứ ồ lãnh nguyệt ngưng nam cũng như nguyên lai、like、là cái kia hai cái phách lối nữ nhân a l a n g mịch trong mắt xoay xoay nguyên lai、like、đồ đệ của các nàng cùng mội mội cũng tại ta học viện bồi dưỡng ngươi trước kia làm sao đều không nói cho ta địa trung hải lão giả xấu hổ cái này hiệu trưởng tháng trước ta từng đề cập với ngài một lần chỉ có điều lúc k i a ngài đang nghiên cứu ma pháp mới vẫn luôn không có để ý mà lại ngài cũng luôn không nhớ được tên của người ta thật sao l a n g mịch ngón tay vòng quanh tóc của mình ừng ta đích xác không thế nào có thể nhớ được không có thiên phú học sinh danh tự địa trung hải Láo giả. lãnh nguyệt ngưng đồ đệ tiêu ngũ hề còn có nam cung như mọi mọi nam cung thu nguyện đều là có được cấp ss lực học tập đỉnh cấp thiên tài đối với a lam mịch mỹ lệ con mắt bỗng nhiên sáng lên giống như là nghĩ đến cái gì tuyệt diệu điểm hai tay vỗ một cái nếu như ta đem cái này tiểu giả ca thu vào nội môn há không chính là nói lãnh nguyệt ngưng cùng nam cung như đồ đệ về sau liền muốn cùng một cái tiểu ma hóa nhân trở thành bạn học cùng lớp rồi như vậy hai cái này phách lối nữ nhân khẳng định phải t ứ t chiếc ta địa trung hải l ã o giả đúng rồi địa hải lam mình hỏi ta nhớ được cuối cùng một hạng kiểm tra nội môn cùng lớp phổ thông là phân cùng một chỗ khảo nghiệm a địa trung hải l ã o giả đúng thế nội môn cùng ngoại môn một vòng cuối cùng kiểm tra đích thật là cùng một chỗ ngoại môn học sinh thông qua trước hai vòng kiểm tra về sau liền có thể được đến một vòng cuối cùng máy khảo nghiệm sẽ cùng nội môn học sinh tiếp nhận giống nhau kiểm tra một vòng này độ khó đương nhiên cũng là lấy học viện nội môn hạch tâm học viên độ khó làm tiêu chuẩn nếu như có thể thông qua một vòng này kiểm tra đã nói cái học sinh này đủ để đạt tới trở thành đế quốc chiến tranh học viện tinh anh học viên tiêu chuẩn mà nội môn học sinh nếu là không thể thông qua kiểm tra liền sẽ giang cấp có người sẽ hoàn lương tốt ban rất xuống đạt tiêu chuẩn ban mà đạt tiêu chuẩn ban người liền sẽ trực tiếp rất xuống lớp phổ thông quá tốt vậy ta có chủ ý lam mịch có chút hưng phần nói a địa hải người đi đem dạ ca vòng thứ ba kiểm tra kiểm tra phân đến cùng lãnh nguyệt ngưng hoặc là nam cung như đồ đệ cùng một tổ a nếu như lãnh nguyệt ngưng hoặc nam cung như đồ đệ bị cái này tiểu ma hóa nhân đánh bại vậy cái này hai cái phách lối nữ nhân khẳng định phải tức chết ta l a m mịch khoe miệng không khỏi có chút d ơ lên giống như là nghĩ đến cái gì vui vẻ sự tình phát ra nhân vật phản diện đắc ý tiếng cười đến lúc đó ta liền có thể thật tốt trào phúng một chút cái kia hai cái đồ đần lại phách lối nữ nhân Kiệt, kiệt, kiệt, kiệt, kiệt hải giả. hải nhưng nhưng giả mồ hôi, cái nói, tiến kiểm nội trung thế trung thường thông thứ tra, đạt địa địa đến lau ba quy muốn Nhưng nhưng này không Bình vòng hẳn cùng môn phù hợp quy cụ à. Bình thường đến nói, lớp phổ lão là lão lớp là vào à. mồ cụ hắn nếu là cùng đạt tiêu chuẩn bàn cùng một chỗ kiểm tra cuối cùng tên thứ nhất khẳng định là hắn nhưng nếu như hắn cùng yêu nhiệt g ban cùng một chỗ kiểm tra không chỉ có đối thủ mạnh lên đ ề bài độ khó cũng sẽ thẳng tắp lên cao đến lúc đó nếu như hắn không hoàn thành chẳng phải có thể t h u ậ n lý thành trương đào thải hắn rồi địa trung hải lão g i ả sửng sốt một chút nhỏ giọng lẩm bẩm nói l ờ i tuy nói như thế không sai thế nhưng là nếu như vậy chẳng phải là muốn bạch bạch để hắn được đến một lần tiến vào h ắ c q u ê n bí cảnh cơ hội rồi cái này vốn là, là chắc tuyệt ban cùng yêu nhiệt ban mới có thể được đến cơ hội lan mịch nhàn nhạt cười cười tiến vào hát quen bí cảnh mặc dù có cơ duyên được đến rất nhiều chân quý bí bảo tuyệt thế công pháp thậm chí là thượng cổ truyền thựa nhưng là phong h i ể m cùng cơ duyên cùng tồn tại nếu như là thực lực không đủ người đi vào vĩnh viễn mê thất ở trong đó đều là tốt trên lệnh kết cục cơ bản cũng là cựu từ nhất sinh linh hồn t h ự cốt c nhưng nhìn ngươi thái độ này ngươi chẳng lẽ đối với đứa nhỏ này thông qua hư linh bí cảnh kiểm tra rất có lòng tin địa trung hải láo giả g ã i g ã i đầu thế thì cũng không phải lao giả nghĩ nghĩ hiệu trưởng nói tựa hồ cũng có đạo lý gia ca vẹn vẹn bất quá là dị năng cùng xạ thủ hai hạng lực học tập đạt tới cấp s học sinh mà thôi cấp s lực học tập ở bên ngoài phổ thông siêu phàm giả trong trường học có lẽ đã là chúng tinh phủ nguyện n g định cấp thiên tài nhưng tại đế quốc chiến tranh học viện chỉ có thể nói là thường thường không có gì lạ nơi này chính là không bao giờ thiếu thiên tài nhất là tại nội môn giống như là chắc tuyệt ban trở lên học viên cái nào không phải có được một hạng cấp s, s lực học tập thiên phú hiệu trường làm như vậy có lẽ là tốt nhất phương án giải quyết như vậy đã là cho dạ ca tiến vào học viện hạch tâm cơ hội đến lúc đó nếu như dạ ca chết ở trong bí cảnh vương ân công tức cùng liên bang siêu phàm giả hiệp hội khẳng định cũng đều sẽ rất hài lòng địa trung hải lão giả âm thầm gật đầu、đường. không hổ là lam hiệu trưởng quả nhiên mưu tính sâu xa lam mịch hựu tay dựa vào ở trên bàn làm việc hai ngón tay chống đỡ bên mặt nhìn qua ma pháp kính trong hình ảnh dạ ca như có điều suy nghĩ lấy vừa mới đứa bé này biểu hiện hắn được học tập thiên phú hẳn là tuyệt đối không chỉ là cấp s mà lại hắn vừa mới dùng còn là ngự thú sư nghề nghiệp năng lực nhưng là vì cái gì hắn nhập học kiểm tra sức khỏe bản báo cáo bên trên biểu hiện ngự thú sư nghề nghiệp lực học tập thiên phú chỉ số vẹn vẹn chỉ có năm mươi tám cấp a đâu lam mịch mỹ lệ đôi mắt có chút mặt lần nơi trở nên rất hứng thú dạ ca Cao t h â một tuyết, Thượng Tiểu Minh học viện lại đi tới m c ă người p h ò n Gian phòng này rất đ ặ vẹn vẹn trung t niên g i lão sư đi ra ông thanh nói chúc mừng các ngươi thông qua trước hai vòng kiểm tra các ngươi sẽ có cơ hội cùng nội môn hạch tâm học viên cùng một chỗ tiếp nhận bí cảnh phó bản kiểm tra nếu như các ngươi có thể thông quan bí cảnh phó bản các ngươi liền có tiến vào nội môn cơ hội đồng thời bí cảnh cũng là các n g ư ơ i nhất định phải chân quý cơ hội các đại bí cảnh một năm vẹn vẹn sẽ mở ra một lần lại ở trong bí cảnh có thật nhiều chân quý kỳ chân dị tài thượng phẩm linh bảo thậm chí là viễn cổ truyền thừa chỉ cần các ngươi bằng b ả n sự được đến đây đều là thuộc về các ngươi học viện sẽ không hướng các ngươi nói lấy một đám hải tử đều lộ ra nét mặt hưng phấn nắm chặt nằm đấm âm thầm cho chính mình động viên chỉ có dạ ca cùng cao thâm tuyết không có cái gì quá lớn phản ứng Hiện tại, bí cả sẽ ngẫu nhiên tiến vào cái kia liền nhìn vận khí của các ngươi ha ha ông gian phòng trên sàn nhà trận pháp đồ án lấp lóe ra trướng mắt mà ánh sáng chói lòa bạch quang trong phòng dần dần phóng đại cho đến đem tất cả mọi người hoàn toàn bao phủ trong đó Trưng 39, ngu hề tiên tử. Trưng 39, ngu ngu tiên 39, 39, hề hề tử. không biết qua bao lâu bạch quang dần dần tan biến da c ả chậm rãi mở mắt vừa mắt là một mảnh tre khuất bầu trời kỳ dị rừng rậm to lớn mà tráng kiện linh thụ từng cây từng cây đều chỉ ít có trăm mét chi cao năm sáu người trưởng thành đều không thể vây quanh giống như tiến vào thạch t h ắ n kỳ đại thụ rừng rậm trong rừng rậm thực vật đều cổ quái kỳ lạ to như cái bắt thực nhân hoa màu tím chói lọi mặt cỏ nhiều màu rực rỡ ma pháp trái cây ở bên người của già ca trừ hắn ra còn có cái khác tám cái học viên không hổ là hát viên bí cảnh nơi này linh khí r ồ i r à o khiến người sợ hai thản g p h ụ nhìn thấy cây kia ma văn cây hay chưa ta chỉ tại ma pháp sư công hội gặp qua hội trưởng của chúng ta bàn làm việc chính là dùng đầu gỗ kia làm giá cả đắt đỏ đến dọa người không nghĩ tới nơi này lại có nhiều như vậy chúng ta chỉ là ở trong này bên ngoài ngắt lấy một chút linh thực hẳn là đều đủ để phát một phen phát tài mọi người còn là coi chừng một chút hát viên bị cảnh phó bản nguy cơ trùng trùng chúng ta cũng không phải tới đây chơi xuân nói không sai dạ ca liếc mắt nhìn cái khác tham gia kiểm tra trận này học viên ngoại trừ hắn cái khác mấy cái học viên niên kỷ rõ ràng đều so hà lớn cơ bản đều là một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi thiếu niên thiếu nữ thậm chí có mấy cái là một ư ơ i tám tuổi trở lên trưởng thành học viên nhỏ nhất cũng có một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi mà hắn là chín người này bên trong một cái nhỏ nhất rất nhanh dạ ca cũng phát hiện trong những người này có rất nhiều đều là hắn nhận biết trong trò chơi nhân vật cái kia tướng mạo đường đường áo mũ chỉnh tề thanh niên nam nhân tên là sở nhược hoa là vạn kiếm thành thành chủ nhi tử còn là đế quốc hoàng thất họ hàng xa trong trò chơi là tính cách phi thường phách lối ác liệt hoàn cố nở bờ cờ, cờ thường thường trào phúng đi ngang qua người chơi mạo hiểm giả cái kia mặc màu đỏ ma pháp sư áo b à o thiếu nữ là ạ k ẹ n thành ma pháp sư công hội phó hội trưởng nữ nhi thiên phú cao mạnh đồng thời cũng mười phần hám làm giàu cái kia cao gầy trong tay ôm một thanh màu nâu cổ lão hỏa súng thiếu niên là ạ k ẹ n thành người săn ma công hội hội trưởng chất tử trong nhà thường xuyên c ô n đế quốc vụ trộm làm đầu cơ trục lợi ma thú ma cốt mua bán cái kia đầy người giữ tận tiểu bàn đôn là cao đỏ sức hầu tức nhi tử là cái cơ giới sư gia tài bạc triệu bất mỗi một người học viên lai lịch bối cảnh đều rất cường thế a không hổ là chiến tranh học viện lúc này d ạ ca đặc biệt chú ý tới một cái trầm mặc ít nói yên tĩnh thiếu nữ thiếu nữ chừng mười lăm tuổi dung mạ ônu n sóng mắt n u h ò a da như mỡ đông đẹp như h o a n u quả chi vũ tóc dài như thác nước rũ xuống thắt lưng trắng thuần váy dài làm nổi bật lên trên người nàng đặc thù giàu có thi thư hoa ôn nhu khí chất mỹ lệ làm rung động lòng người đến giống như tiên cảnh t i ê n tử hạ phàm đ ồ tiêu ngũ hệ da ca đôi mắt khé động trò chơi trong kịch bản nhân tộc đế quốc lớn nhất người tu tiên tô môn nguyện ngưng cùng thành nữ nguyệt ngưng cung gần đây căm thù ma tộc cũng đồng dạng căm thù ma hóa nhân cung chủ lãnh nguyệt ngưng càng là tuyên bố muốn giết hết thiên tài hát cám chủ tộc làm t h á n h nữ t h i ê u ngu hề từ nhỏ đã gánh lấy trừ ma sứ mệnh trong trò chơi kịch bản ngu hề thiết tử cũng là nhân khí siêu cao nhân vật cái k i a không dính khói lựa trần gian thuần khiết bề ngoài thiện lương ôn nhu mà giàu có thi thư hoa ôn nhu khí chất không hề nghi ngờ là vô số trò chơi người chơi trong suy nghĩ ánh t r ă n g sáng tồn tại nhưng mà vị này chúng tinh p h ù n nguyện thiện lương thuần khiết tiên môn thành nữ cuối cùng trong trò chơi kết cục đồng dạng cũng không khả lắm nguyên bản có cơ hội đ h á m sâu mê mang cuối cùng tại trong quá trình tu luyện tàu hỏa nhập m a cuối cùng chính mình tinh khiết tâm linh dần dần bị tâm ma khống chế chia ra xong nhân cách t h ư ờ n g t h ư ờ n g tại trời tối vắng người thời điểm hai cám nhân cách thứ hai chạy đến quay phá làm hại nhân gian cuối cùng bị đế quốc người g ắ t đêm hợp lực vây quét c h é m giết giã ca lẳng lặng nhìn qua trong truyền thuyết kia ngu hề t i ê n tử thầm nghĩ quả nhiên so trò chơi c ờ gờ bên trong xinh đẹp hơn a ngu hề t i ê n tử không nghĩ tới chúng ta thế mà phân đến cùng một chỗ sợ nhuột hoa đi đến tiêu ngu hề trước mặt hết sức biểu hiện ra chính mình nhất có khí chất cùng phong độ một mặt lộ ra thân sĩ、si、mỉm、cười. tiêu ngu hề nhẹ nhàng gật đầu lên tiếng、ừ. mấy cái này học viên bên trong cũng vẹn vẹn chỉ có sở nhược hoa có d ũ n g khí đi đến trước mặt tiêu ngu hề chủ động chào hỏi vài người khác thì cơ hồ liền lôi kéo làm quen d ũ n g khí đều không có vô luận là theo địa vị thân phận thực lực bề ngoài đều t r ê n lệch quá lớn a tên tiểu quỷ đầu này là ai vậy lúc này rốt cục có một người học viên chú ý tới dạ ca dạ ca thực tế là rất dễ thấy bởi vì trong mọi người chỉ có tuổi của hắn nhỏ nhất vóc dáng cũng nhỏ nhất vừa mới không có người chú ý hắn chẳng qua là bởi vì vừa mới đi tới bí cảnh sự chú ý của mọi người đều còn tại quan sát hoàn cảnh chung quanh s ở nhược hoa nhìn xem giạ ca nghi hoặc nói làm sao lại nhiều năm k ỷ nhỏ như vậy hải tử đúng vậy a mà lại hắn hẳn không phải là yêu nhiệt g ban hoặc là chắc tuyệt ban a ta trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua hắn v y tiểu tử người là ai a nơi nào đến tiêu ngu hề cũng xoay đầu lại dùng cái kia bình tĩnh mà không tâm tình gì đôi mắt nhìn qua giạ ca tựa hồ đối với nam hải này cảm thấy y ế u kỳ giạ ca dùng mang theo trẻ thơ thanh nhâm nói ta là lớp phổ thông tiểu học lớp bốn thông qua học viện trước hai vòng kiểm tra tới tham gia bí cảnh kiểm tra núp ở d ạ ca trong quần áo mèo trắng nghe tới d ạ ca thanh âm toàn thân run lên một cái d i ạ gà nổi lên lên rõ ràng có thể thật tốt nói chuyện tâm nhãn so với ai khác đều muốn nhiều nhất định phải giả vợ như ấu trĩ ngây thơ tiểu hải tử thật sự là chịu không được nàng một thế này chủ nhân vậy mà là cái giả bộ nai tơ chết cái kẹp có người kinh ngạc nói lớp phổ thông tân cấp học viên không nên đi ngẫu nhiên đê d i a i bí cảnh phó bạn sao làm sao lại bị truyền t ố n g đến hắc quen bí cảnh đến d ạ ca như cái xấu hổ hải tử không có ý tử nói ừ n ta cũng không biết có lẽ truyền t ố n g sai đi đám người cười ha, ha cho rằng g ạ ca thực tế là không may h á c q u y ê n bí cảnh hàng năm mới mở ra một lần là tất cả bí cảnh trong phó bản có ban thưởng cao nhất nhưng cũng là nguy hiểm nhất nhất tràn ngập sắc cơ người bình thường đi tới nơi này có thể nói là cựu tử nhất sinh liền ngay cả bọn hắn những n à y thiên c h i tiêu tử cũng không dám cam đoan nói có thể ổn định thông qua h á c q u y ê n bí cảnh người ở chỗ này tối thiểu đều là chắc tuyệt ban người cái này lớp phổ thông đến cái bí cảnh này quả thực chính là đến tìm cái chết sợ n h ư ợ c hoa nhất miệng tiểu bằng h ư u ta nhìn ngươi muốn không còn là thành thành thật thật đứng tại chỗ chờ đợi chúng ta thông quan về sau học viện liền sẽ tự động đem ngươi theo bí cảnh phó bản vấn vệ đừng đến một hồi tặng không đầu người dạ ca trầm ngâm một chút lắc đầu khó mà làm được ta thật vất vả mới tranh thủ đến cơ hội này trong mọi người lại có mấy người phát ra nhẹ nhàng cười trộm phần lớn là đang cười nam hải tuổi nhỏ vô tri tương đối lớn tuổi thân phận sẽ để cho bọn hắn tại ngây nô vãn bối trước mặt tự nhiên mà vậy sinh ra cảm giác ư u việt chỉ là bọn hắn lại quên chính mình cũng là theo cái tuổi này tới đúng rồi một cái to con học sinh cười một hồi về sau hỏi tiểu tử ngươi tên là gì a dạ ca đơn thuần cười nói ta gọi dạ ca đột nhiên trầm ặ c mấy cái học viên nụ cười trên mặt dần dần biến mất có mấy người trực tiếp lên người hai mặt nhìn nhau lộ ra không thể tưởng tượng nổi thân sắc dạ ca s ở nhược hoa lập tức hỏi cái nào đêm lá dụng lá còn là chính là màn đêm buông xuống đêm a vẻ mặt của mọi người triệt để cứng đờ tại nhân tộc đế quốc tuyệt đối không có những người khác sẽ tùy tiện dùng đêm cái họ này phụ thân ngươi là dạ thành thành chủ s ở nhược hoa nhữ mày đúng vậy a chương bốn mươi các ngươi cũng nhớ tới m ù a sao chương bốn mươi các ngươi cũng nhớ tới m ù a sao tất cả mọi người không nói lời nào đông nhiên trở nên phá lệ yên tĩnh bầu không khí trở nên có chút vi rượu quái d ở đây những học viên này phần lớn cũng đều là đế quốc con em quý tộc dạ da là ma hóa nhân gia tộc tại rất nhiều đế quốc quý tộc trong mắt dạ da không thể nghi ngờ là tai nạn dã man cùng chiến tranh biểu tượng cái họ này để bọn hắn đã là chán ghét lại là e ngại nhưng bọn hắn ánh mắt phức tạp nhìn một chút dạ ca cái kia ngại ngùng nhu thuận mà đơn thuần bề ngoài hoàn toàn không cách nào tưởng tượng sẽ cùng dạ da đám kia chiến tranh tên điên là đồng tộc ma hóa người đột biến a thiêu ngu h ể như có điều suy nghĩ một người học viên thấp giọng nói uy thế nào lại là dạ da người một cái khác học viên nói không có việc gì liền xem như dạ da tiểu ma chủng thì thế nào Tiểu tại tuổi thôi, hiện quỷ đầu này hiện tại cũng chỉ 10 tuổi mà thôi, mà chỉ lúc ạ i ngươi nhìn hắn cái kia nơi giống nhìn hắn đơn thuần ngây ráng, nào giống như thơ h có c một bộ là t huyết thống, đoán chừng là bên trong dạ da đoán h ừ này g l bên ba. trong dụng nhất không có nhất sức chiến đấu thứ hèn nhất、đi. Giống n thứ dạ da vô đấu có sức Lúc đi. à phương xa rừng cây chuyển đến không rõ ngang ngược chi vật thú giống cái kia hung bạo tiếng giống dư âm giữa rừng núi không ngừng quanh quẩn chúng học viên lập tức một cái giật mình nhao nhao cảnh r ắ t lên rất nhanh quái vật xuất hiện chỉ thấy phía trước cự m ộ t trong rừng rậm chừng mấy chục con hung bạo đáng sợ ma thú băng băng mạ tới những ma thú này cường tráng như châu Hình thể、so、giã gấu còn muốn thể suất so giã đại gấu bọn ê n ngoài thân màu đỏ sầm ma văn, giống như là xuôi dung nham, màu đen dưới làn da cơ tràn ngập cường màu là màu xôi dưới đại lực bột chạy phát. sầm ma đỏ da lực cơ bắp b chúng đều là đã từng thụ ma triệu ô nhiễm các loại dị thú trên thân mang theo một bộ phận cũng không tinh thần u ma tộc huyết mạch bọn hắn vốn là bình thường linh thú dị thú nhưng bây giờ thụ hắc cám chi huyết ô nhiễm đã để bọn hắn trở nên vô cùng công bạo Mỗi trong miệng một đầu ma tới trong thú đạt đẳng cảnh. đầu đều đã đạt tới địa cấp Dạ cũng không phải học sinh tiểu học có thể ứng phó được mọi người cẩn thận sở nhược hoa trầm tính nói rút ra một thanh khảm n ạ m hoa lệ châu b á o trường kiếm cái khác mấy cái học viên cũng đều vẫn sức chờ phát động tay súng nghề nghiệp học sinh rút ra xuống lục pháp hệ nghề nghiệp học sinh cầm lấy p h á p trượng ngự thú sư cùng ngự quỷ sư triệu hồi ra bọn hắn linh sùng cùng khế ước quỷ linh nhau nhau đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị nhị giai dị năng lôi điện p h í c h lịch nhị giai ma pháp phong nhận võ ký cấp ba phá xâm quyền nhất giai phụ kỹ lực lượng tam phúc các học viên nhao nhau thi triển kỹ năng võ giả xông vào trước nhất phát chức người cùng tay súng đuổi theo viễn trình tập kích chuyển vận phụ trợ ở phía sau thêm sữa thêm trạng thái phối hợp được hoàn mỹ không thiếu sót trong lúc nhất thời các loại kỹ năng bay loạn chiến trường hôn loạn tương bừng giạ ca ở một bên nhìn xem liên tiếp gật đầu ân thật không hổ là chiến tranh học viện nội môn nhân tộc đại tần đế quốc bồi dưỡng hoạch tầm học viên so hắn tại bình thường ban những bạn học kia mạnh không chỉ một điểm nửa điểm a trước kia tại bình thường ban năm nhất thời điểm ở trong nhiệm vụ ngoài ý muốn gặp được một đầu vẹn vẹn hoàng cảnh mã thú toàn bộ trong lớp trừ hắn thanh mai bên ngoài đều không ai có thể giút đỡ toàn lớp cũng chỉ có giạ ca cao th những bạn học khác đều chỉ có thể n ú t ở trong nơi hẻo lánh run lẩy bảy hô 6666. n h ữ n g người này thiên phú ở trong nhân tộc đích sắc có thể gọi là là thiên tài rất nhanh cái kia mấy chục con ma thú liền bị chúng học viên kỹ năng chuyển vận áp chế nhưng lúc này trong đó mấy đầu ma thú rốt cuộc chú ý tới dạ ca đứa bé trai này không thể nghi ngờ là xem ra dễ bắt nạt nhất một cái kia dạ ca nghe tới t h u giống ngầm đầu liền trông thấy một đầu ba lần dã gấu hình thể ma thú hướng hắn bổ nhỏ mà đến một cái phụ trợ nghề nghiệp học viên thần sắc do dự một chút không biết muốn hay không cho dạ ca thi pháp cung cấp bảo hộ nhưng sở nhược hoa lập tức cho hắn n g á y mắt ma hóa người đột biến r a tộc tiểu ma trùng cứu làm gì phụ trợ nghề nghiệp học sinh thấy thế gông xuống thi phát tay giạ ca c h ơ mắt nhìn qua cái kia khổng lồ ma thú đánh tới đứng tại chỗ động cũng không động phảng phất dòa sợ cẩn thận t i ê u ngu hề nhìn thấy màn này đôi mắt lóe lên mở miệng nhắc nhở nhưng đã tới không kịp ma thú to lớn mà móng vuốt sắc bén đã đập ở trên thân của giạ ca sở nhược hoa thấy thế nhét môi cười nguyên lai dạ ra ma trùng cũng chẳng có gì ghê g ô n sao nhưng mà sau một khắc sở nhược hoa nụ cười liền biến mất hắn lộ ra kinh ngạc biểu lộ chỉ thấy tại ma thú to lớn lợi c h ả o đập xuống đến m ấ y mắt dạ ca thân thể hóa thành một đoàn hư vô khói đen trực tiếp mở mịt tiêu tán cái kia hung bạo ma thú một bàn tay đập cái không lúc này s ừ n g sốt một chút mà đoàn hắc vụ kia tại mấy mét bên ngoài hội tụ lên lại biến thành dạ ca bộ dáng Dạ ca một ngón tay hướng lên trên ngưng tụ ra một đoàn màu đen lốp bốp quỷ dị dòng điện phục chế dị năng ma điện p h í c h lịch Dạ ca đưa tay phóng ra kỹ năng cơ hồ không có chút nào ngầm sướng thời gian một đạo tia chớp màu đen lấp lóe mà ra đánh chúng cái kia ma thú thân thể giống ma thú lồng ngực bị lôi điện màu đen nháy mắt đ Ra, ra h dạ, dạ, dạ ca nhìn c k t thấy ra, cái t r tia h h n g ma thú thế mà không có bị đánh chết chậm rãi nói địa cảnh ma thú quả nhiên vẫn là máu dạy a dống cái tia ma thú lần nữa hướng dạ ca lao đến dạ ca thấy thế lập tức lại đưa tay một chỉ lần nữa thả ra một đạo lôi điện màu đen lần này lôi điện màu đen đánh trúng ma thú chân ma thú hướng phía trước một cái lảo đảo kém chút không có nga xuống nhảy mùa đi dạ ca nheo mắt lại lại lần nữa thi pháp ngón tay một chỉ thả ra lôi điện mười ngón tay của hắn theo thứ tự theo trình tự thả ra màu đen lôi điện t i a chớp chỉ thấy dạ ca liên tục thả ra hơn mười đạo ma điện thích lịch đầu kia địa cảnh ma thú liền thật giống như khiêu vũ bị màu đen dòng điện đánh cho không ngừng run dày lung la lung lay cái gọi là bờ g ắ t đan sờ hẳn là như thế đến a để s ợ nhược hoa bọn người kinh ngạt chính là Dạ ca động tác hoàn toàn không có thi pháp quá trình cùng ngâm sướng quá trình cái quỷ gì người này thi pháp không cần nghiệm chú cũng không cần kết tấn sao mà lại ngươi kỹ năng không có si đi sao ngươi lam lượng không có hạn chế sao rốt cục đang bị lôi điện màu đen đánh trúng vài chục cái về sau cái kêu ma thú rốt cục chống đỡ không nổi nặng nề g h mà ngã xuống mắt mắt t r ợ n trắng thân thể run dày miệng phun vào biển tiêu ngu hề trong đôi mắt mang mở mịt nhìn qua đầu kia đổ xuống ma thú hắn nên tột cùng là làm sao làm được g i ca nhìn xem thế thì đi xuống ma thú lại nhìn một chút bảng thuộc tính của mình huấn lực mp một bốn hai m ư ơ một nghìn năm t r ă xem ra một chiêu này tiêu hao cũng không phải là rất lớn nha lấy hắn hiện tại hồn lực hạn mức cao nhất hẳn là có thể phóng thích đại khái ba trăm l ầ n dạng này năng lượng lôi điện màu đen ân không sai tốt kỹ năng trộn còn lại mấy đầu nguyên bản cũng muốn vây công dạ ca ma thú lúc này đều do dự bồi hồi tại cách đó không xa không dám tới dạ ca lại chủ động q u a y đầu nhìn về phía bọn hắn thế nào các ngươi cũng nhớ tới múa sao chương bốn mươi một cuối cùng ẩn tàng ba thưởng chương bốn mươi một cuối cùng ẩn tàng ba thưởng cuối cùng hơn năm mươi đầu ma thú tại một đám chiến tranh học viện học viên hợp lực công kích đến bị đều đánh giết trừ dạ ca Tiêu ngu hề, s ở nhược hoa ba người vẫn biểu hiện được bình thản đùng dùng phong khinh vân đạm bên ngoài cái khác mấy cái học sinh còn là biểu hiện được có chút thở hở ngộp xem ra lập tức đối phó nhiều ma thú như vậy đối với những học viên này vẫn còn có chút gánh vác tiêu hao quá nhiều hở lực s ở nhược hoa ánh mắt nặng nề liếp dạ c a liếp mắt không nghĩ tới cái này tiểu ma trùng tuổi c ò n trẻ thực lực thế mà đáng sợ như vậy chết đi ma thú huyết n ụ c dần dần hòa tan thành một bãi hát thủy chỉ còn lại rơi xuống ma cốt ma cốt hóa thành từng đạo trùng sáng bị từng cái đánh giết học sinh trên tay chất nhận hút vào trong không gian cái kia không gian giới、chỉ. là mỗi lần tiến vào phó bản thời điểm chiếc nhẫn cũng sẽ tự động ghi chép mỗi cái học sinh đánh rết ghi chép đồng thời tự động nhặt lên các học sinh đánh rết về sau rơi xuống chiến lợi phẩm ở đây bên trong chỉ có dạng ca không phải nội môn học viên bất quá dạng ca đưa tay vung lên những cái kia bị hắn đánh g i ế t ma thú rơi xuống ma cốt liền toàn bộ biến mất hiển nhiên là bị hắn thu vào cái khác mấy cái học sinh đều hơi kinh ngạc g i ca thế mà cũng có không gian giới chỉ. làm sao có thể trên thực tế g i ca chẳng qua là đem những cái kia ma cốt thu sạch tiến vào chính mình hệ thống trong thanh vật phẩm mà thôi sợ nhược hoa như n h ữ mày cho dù là nhất sơ cấp không gian giới chỉ, chỉ có thể cất giữ mười m h n g vật phẩm cũng tối thiểu là muốn đi vào nội môn học viên mới là có thể thu h o ạ c được g i ca cái kia chiếc nhẫn sẽ không phải là dạ da dùng loại nào đó phi pháp thủ đoạn được đến a lúc này b ố n đạo lộng lấy màn sáng bỗng nhiên rơi xuống không khí tạo nên gọn sóng lan、tan. mấy hàng chữ xuất hiện ở trước mắt mọi người chúc mừng các ngươi hoàn thành đệ nhất trọng thí luyện cửa ải hát u y ề n bí cảnh phó bạn chia làm tứ đại khu vực xin thông qua thí luyện học viên lựa chọn muốn đi vào khu vực một vạn luân l u có hai thịnh linh đàm ba á m mộ rừng dập bốn hát u y ề n c h i t ỉ n h ra ca ánh mắt thô sơ giản lược đ ả o qua cái kia mấy hàng thật dài văn tự thì ra là thế hẳn là vị kia trong truyền thuyết học viện hiệu trưởng lực lượng mỗi một khối khu vực đằng sau đều có đơn giản văn tự giới thiệu hát u y ề n bí cảnh diện tích phi thường rộng nhưng là thông qua cái này mấy đạo q u a mản có thể thuận tiện các học viên căn cứ chính mình nhu cầu làm ra lựa chọn trên thực u y tế truyền thuyết hát quên bí cảnh bản thân liền một vị hát cám ma quân lãnh địa cho nên nơi này mới có nhiều như vậy bị hát cám vết máu nhuộm ma thu đế quốc trên sách lịch sử có đề cập tới hát quên bí cảnh tại mấy ngàn năm trước đã từng là một mảnh vương quốc lãnh địa về sau toàn bộ vương quốc bị hắc yên chi tỉnh thôn p h ệ trôn sâu xuống lòng đất vực sâu đây chính là hắc yên cái tên này tồn tại mà hắc yên bi cảnh cũng theo đó bị vị kia ma quân chỗ thống trị toàn bộ lãnh địa bị ma khí bao phủ ngăn cách với đời cho dù là nhân loại siêu p h à m giả cũng khó có thể đỉnh lấy ma khí tế i n bào mà vị kia hắc cá ma quân truyền thuyết liền ở tại hắc yên chi tỉnh tiểu mập mạp quay đầu nhìn về phía sở nhược hoa học trưởng ngươi dự định chọn cái kia a sở nhược hoa nhất miệng chọn cái kia đều được chỉ cần đừng chọn hắc y n chi tỉnh liền tốt chọn nơi đó chính là một chết ngoại trừ tiêu ngu h cái khác mấy cái học sinh nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý sở nhược hoa từ trong ngực cầm ra một cái màu trắng quyển trục mặc dù nói nếu như ở trong bí cảnh gặp được k h ố n cảnh muốn từ bỏ thời điểm chỉ cần sử dụng quyển trục này liền có thể bị hiệu trường triệu hồi đến học viện nhưng quyển trục là cần khởi động thời gian khởi động thời gian dòng d ã tám giây nhưng mà đại đa số nguy hiểm tiến đến thời điểm căn bản tìm không thấy tám giây thở dốc thời gian mà lại tại thời điểm nguy hiểm đứng tại chỗ tám giây mật người quả thực chính là muốn chết dạ ca nhìn xem bốn cái tuyển hạng chính nhẹ nhàng sờ lên cảm suy nghĩ muốn đi vào khu vực nào thăm dò lúc này trò chơi hệ thống lại đột nhiên cho ra nhắc nhở đinh nhiệm vụ ẩn đã tuyên bố nhiệm vụ yêu cầu thông quan hát uyên bí cảnh hoặc sinh tồn ba giờ nhiệm vụ ban t h ư ở n g căn cứ lựa chọn tràn g cảnh mà định ra mời lựa chọn một vạn luân lưu cốc độ khó cấp c mạo hiểm giả tỷ lệ tử vong ba mươi hai thịnh linh đàm độ khó cấp b mạo hiểm giả tỷ lệ tử vong bốn mươi một ba á n mộ rừng rậm độ khó cấp c mạo hiểm giả tỷ lệ tử vong hai mươi bảy bốn hát uyên tri tình độ khó cấp s mạo hiểm giả tỷ lệ tử vong chín mươi chín chín mươi tám Dạ ca cờ ư i nhạt một tiếng mạo hiểm giả tỷ lệ tử vong 99-98. xem ra cái phiên bản này nhân tộc mạo hiểm giả cũng còn không hiểu rõ l ắ m hát q u ê n bí cảnh hát q u ê n bí cảnh phó bản trong trò chơi thuộc về là cái thứ nhất cấp thấp viễn cổ phó bản đồ bột đẳng cấp cao độ khó cao kỳ thật chỉ là tiếp theo mấu chốt là phải nắm giữ kỹ xảo cùng phương pháp ngoại trừ hát q u ê n c h i t ỉ n h cái khác mấy cái khu vực kỳ thật đều căn bản không tính là hát q u ê n bí cảnh chỉ là ở bên ngoài của hát quen bí cảnh mà thôi vừa mở máy chủ thời điểm tỷ lệ tất cả người chơi vô luận đẳng cấp cao bao nhiêu đều muốn tại bức tranh này bên trong chết cái bảy lần tám lần tài năng dần dần t h a m dò rõ ràng bức tranh này quy luật tỉ như cái nào giai đoạn cần ăn thuốc giải độc ngự độc lúc nào cần đ ể phòng ý thức bị xâm lấn những cái nào q u á i có thể công kích tiến công những cái nào q u á i trong hội miễn thuật những cái nào q u á i công kích ngược lại sẽ bị tự thân lực lượng bắn ngược trí tử c h ở chút tóm lại chính là khá phức tạp trong trò chơi cao thủ bình thường đều phải trích bảy tám lần đồ ở trong hiện thực tỷ lệ tử vong chín mươi chín chín mươi tám cũng là xem như bình thường về sau trên internet xuất hiện đủ loại kiểu dáng công lược video trận này đồ tỷ lệ tử vong mới chậm rãi chậm lại chỉ cần nắm giữ kỹ xảo như vậy bức tranh này độ khó liền sẽ thẳng tấp hạ xuống không chỉ một cấp bậc mà thôi Dạ ca làm trong trò chơi đã từng bình dân chiến lược b ả n g top mười h ắ c quyên bí cảnh phó bản bức tranh này hắn trước kia cơ hồ đều nhanh muốn soát nôn đối với bức tranh này hắn quả thực không thể quen thuộc hơn được đi tới nơi này quả thực liền cùng về nhà đồng dạng g dạ i ca không chút do dự lựa chọn h ắ c quyên tri tỉnh nhiệm vụ đã đổi mới nội dung nhiệm vụ thông quan h ắ c quyên tri tỉnh h o ặ c sinh tồn ba giờ ban thưởng một đánh giết trong miệm một đầu ma tú ban thưởng một trăm điểm hệ thống hối đ á i thương thành điểm tích lũy hai đánh giết một cái ma nhân ban thưởng hai trăm điểm hệ thống điểm tích lũy có mười phần trăm tỷ lệ thu hoạch được chân quý ma cốt ba đánh giết một cái cùng chiến sĩ ban thưởng một nghìn điểm hệ thống điểm tích lũy bốn thuận lợi tiến vào hắc ê n c h i t ỉ n h không có tử vong ngươi sẽ có hai mươi phần trăm tỷ lệ thu hoạch được màu hồng phẩm chất bảo vật năm thuận lợi sinh tồn ba giờ ban thưởng một vê đút điểm hệ thống điểm tích lũy ngẫu nhiên một kiện viễn cổ vật liệu sáu đánh bại cuối cùng một hắc ê n ma quân ban thưởng năm vê đút điểm hệ thống điểm tích lũy ngươi đem thu hoạch được một kiện ngẫu nhiên màu hồng phẩm chất viễn cổ vật phẩm cũng có một phần trăm tỷ lệ thu hoạch được một cái màu đỏ phẩm chất viễn cổ truyền thừa cu phá hủy toàn bộ hát y ê n tri tỉnh người đem thôn v ệ toàn bộ hát y ê n bí cảnh tất cả ma vật hát cám trí lực cũng ngẫu nhiên thu hoạch được một hạng màu đỏ phẩm chất viễn cổ ma tộc truyền thừa đồng thời thu hoạch được ma tộc công địch danh hiệu ma tộc đối với c ử u hận của người giá trị vĩnh c ử u 9999, t ư ơ n g lai gặp được hết thẻ ma tộc đơn vị đều sẽ lấy người làm ưu tiên mục tiêu công kích hai giết chết hoặc thu p hoạch đào tàu bột hát y ê n bí cảnh lãnh địa quyền khống chế chương b ố m ư hai hát ê n tri tỉnh chương b ố ư ơ i hai h t ê n tri tỉnh giá cao mặc dù là trò chơi người chơi cũ nhưng nhìn thấy cuối cùng ẩn tàng ban từng lúc hay là bị giật n trừ o à phi t quên b chẳng lãnh quyền khống chế. h địa c lẽ ta trò chơi hệ thống là kẻ khai phá hình thức ra ca trợt nhớ tới năm đó diễn đàn đem bên trên một cái tin đồn năm đó chim cánh cụt tổng giám đốc nhi tử cũng đang chơi trò chơi này vạn tộc bản đồ phía sau người phụ trách vì lấy lòng lao bản công tử vụ trộm cho hắn thêm nhân vật v ậ thế t trang bị tỷ lệ rơi đồ cường hóa tăng phúc s á t suất cũng cho hắn tăng lên mấy lần cho hắn mở ra ẩn tàng kịch bản cùng nhiệm vụ cũng cho hắn một cái kẻ khai phá hệ thống để hắn có thể tự do trong trò chơi bất kỳ một cái nào công cộng khu vực thành lập lãnh địa để tất cả n ở t ờ cờ đều bị hắn điều khiển đồng thời tự do sửa chữa nơi này hết thể quy tắc để hắn có được trong trò chơi sáng thế người trò chơi thể nghiệm ta trò chơi hệ thống sẽ không phải chính là loại này hệ thống a gia ca cẩn thận lắc đầu cảm thấy hẳn là rất không có khả năng cái này dù sao chỉ là nghe đồn mà thôi mà lại hắn đã dùng ba năm hệ thống trừ lần thứ nhất tân thủ gói quà mở ra bà kim bên ngoài hắn cũng không có cảm giác được tỷ lệ rơi đồ có cái gì quá lớn để cao ngu hệ t h i ế n tử ngươi dự định tiến vào cái kia khu vực tiến hành thăm dò đâu s ở nhược hoa mấy phần lấy lòng nụ cười nhìn về phía tiêu ngu hệ hắn lần này tham gia kiểm tra cũng không đơn thuần chỉ là vì cuối cùng thành tích hắn còn muốn mượn cơ hội lần này cùng nguyện ngưng cung người rút ngắn quan hệ nguyệt ngưng cung là đế quốc đệ nhất đại tu tiên t ô n g môn bọn hắn vạn kiếm thành muốn đến nguyệt ngưng chi xâm thu thập đúc kiếm thượng đ ẳ n g tiên phẩm vật liệu nhất định phải trải qua nguyệt ngưng cung phê chuẩn mới có thể mà tiêu ngu hề là nguyệt ngưng cung t h á n h nữ nếu như có thể cùng với nàng định ra hơ nước như vậy tương lai đối với vạn kiếm thành phát triển không cần nói cũng biết mà hắn cũng nhất định sẽ bởi vậy được đến phụ thân khen ngợi cùng trọng dụng u đầu, nhu hề hơi gật đầu, một đôi nhu hòa đôi gật một s ở nhược hoa kinh ngạc cái này vì cái gì đây chỗ kia thế nhưng là cựu tử nhất sinh a tiêu ngu hề im lặng không có đáp lời tiểu mập mạp lúc này thấp giọng nói học trưởng ta nhìn chúng ta cùng đi ám mộ rừng rầm đi nơi này khắp nơi đều là nguy hiểm chúng ta mọi người đi cùng một chỗ vẫn còn tương đối an toàn a s ở nhược hoa cắn răng lòng hắn nghĩ hắn cùng tiêu ngu hề đều là yêu nghiệt ban học viên thực lực t r ê n l ệ sẽ không quá nhiều tiêu ngu hề đã có lá gan tiến vào hắc bên tri tỉnh nói rõ nàng trước đó hẳn là từng có điều tra có, có thể thông quan nắm chắc như vậy ta đi theo nàng hẳn là cũng không có quá lớn phao hiểm、a. sở nhược hoa kiên trì nói mấy người các người đều cùng ta cùng một chỗ tiến vào hát q u y ê n chi tỉnh a cái khác mấy cái học viên đều trực tiếp kinh a cái gì a nghĩ đắc tội ta liền đi lựa chọn khu vực khác đi sở nhược hoa mặc kệ nhiều như vậy hắn quyết định đem tất cả mọi người kéo xuống nước chính như tiểu mập mạp nói tới hát q u y ê n chi địa khắp nơi đều là nguy hiểm dù cho lựa chọn độ khó thấp nhất khu vực cũng không dám nói cam đoan an toàn tất cả mọi người cùng một chỗ hành động cơ hội khẳng định lớn hơn đám người hai mặt nhìn nhau có cái học viên lầm bầm vài tiếng do dự h quen bi cảnh vốn chính là yêu cầu cực kỳ cao độ bi cảnh phó bản cho dù là cái khác mấy cái khu vực bọn hắn cũng không dám nói tuyệt đối có thể thông quan chớ đừng nói chi là hát quen chi tỉnh mặc dù nói bọn hắn đều không muốn đắc tội sở nhược hoa nhưng nếu như mạng nhỏ đều mất đi có đắc tội hay không lại còn có ý nghĩa gì đâu mời đến đi lựa chọn của ngươi trước mắt bốn đạo màn sáng đã dần dần muốn biến mất tiêu ngu hề không thế nào do dự liền lựa chọn hát quen chi tỉnh màn sáng nhắm mắt lại bị một đoàn bạch quan g báo khỏa cái khác mấy cái học viên cũng đều lần lượt lựa chọn riêng phần mình truyền thống địa điểm sở nhược hoa dừng một chút cũng lựa chọn đi theo tiêu ngu hề lựa chọn hát quen chi tỉnh một trận chói mắt bạch quang tan biến về sau dạ ca tiêu n g u hề sở nhược hoa còn có tiểu mập m ạ c bốn người đồng thời xuất hiện tại hát q u ê n chi tỉnh phụ cận mẹ nó đám g i a hỏa này cũng dám chống lại ta sở nhược hoa cắn răng hận hận nghĩ đến trước kia hắn ở trong học viện thời điểm mấy người này trên cơ bản đều là đối với hắn nghe lời giám giác bởi vì hắn là yêu n g h i ệ t ban học viên mà mấy người khác đều chỉ là trác tuyệt ban mà thôi không nghĩ tới lần này mấy người bọn hắn cũng dám không nghe hắn dạ ca liếc nhìn tiêu ngô hề sở nhược hoa còn có cái tiểu mập mạp kia cảm thấy có chút ngoài ý mới trừ mình ra không nghĩ tới lại còn có ba người cùng hắn cùng một chỗ tiến vào hát quen c h i tỉnh không hổ là học viên tinh anh học viên đ ề u như thế không sợ chết ta dạ ca nhìn về phía tiêu ngu hề chợt nhớ tới nguyên trong trò chơi kịch bản tiêu ngu hề tựa hồ chính là tại mười lăm tuổi thời điểm tiến vào hát quen c h i tỉnh cũng chính là lần kia kinh lịch làm nàng trung thân bị tâm ma vây khốn cho nên nói ta hiện tại là trực tiếp tham dự nguyên lai、like、trò chơi nội dung nhiệm vụ dạ ca khoanh tay lại nhìn một chút bên cạnh sở nhược hoa cùng tiểu mập mạc không kịch bản cũng đã hơi cải biến nguyên lai、like、trò chơi kịch bản bên trong tiêu ngu hề là một người tiến vào hát quen tri tỉnh cũng k học ô n người、kia. Nói như hiện hắn, đến ứng nên biến phận bản g có của cho cải kịch lịch hai hiệu hồ h kia. đưa điệp, vậy, là do ở sự sử. xuất một bộ phận kịch bản lịch sử. Học, học trưởng nơi này thật quỷ dị a duy nhất nghe sở nhược hoa lời nói tiểu mập mạp rụt rè rụt cổ lại nhìn xem hoàn cảnh chung quanh nơi này cùng vừa rồi cái tia phiến rậm rạp xanh thẳm linh khí rừng cây khác biệt nơi này lộ ra vô cùng hoang vu bầu trời bất tỉnh minh m à ưu ám mặt đất màu đen giống như là nhận hết ma khí ô nhiễm mới có thể hiện hiện n h ư thế màu sắc khắp nơi không có một mặt cỏ hoàn toàn không có một chút sinh cơ chương bốn mươi ba tiên tử tỉ tỉ tốt nhất không nên động chương bốn mươi ba tiên tử tỉ tỉ tốt nhất không nên động s ở nhược hoa nhìn xem trước mắt cái này một mảnh cảnh hoàn g t à n khắp nơi hắc cám đại địa trong lòng cũng có chút lo sợ bất an nhưng ở trước mặt của tiêu n g u hề đành phải làm ra chấn định bộ dáng có cái gì thật quỷ dị chúng ta là chiến tranh học viện học viên là nhân tộc siêu phạm giả chiến sĩ tương lai ở trên vạn tộc chiến trường các loại tướng mạo xấu xí quỷ dị khủng bố hắc cám chủng tộc chúng ta đều sẽ nhìn thấy điểm này quỷ dị đáng là gì chẳng lẽ đến lúc đó ở trên vạn tộc chiến trường ngươi cũng muốn nút ở trường quan của ngươi đằng sau phát dun nhìn xem khi đó trường quan của ngươi có hay không sẽ dùng hồn lực súng bắn bạo đầu của ngươi đi Tiểu mập mạp mí môi, không muốn nói lời nói. muốn mập mạp mí không bản bản sợ nhược hoa liếc mắt nhìn dạ ca hắn không nghĩ tới tên tiểu quỷ đầu này vậy mà cũng sẽ lựa chọn hát quen tri tình bất quá bây giờ cái này đã cũng không trọng yếu cái này hát quen c h i tình nghe nói ẩn sâu cựu văn minh vương quốc di tích nhưng nơi này đồng thời lại nguy cơ từ phía là một vị nào đó ma quân lãnh địa sở nhược hoa nhất định phải thời khắc cảnh giác mới được kỳ quái sở nhược hoa nói cái này hắc quên chi tỉnh đến tột cùng ở nơi nào vì cái gì chúng ta đi lâu như vậy cũng còn không có tìm được、Cắc. vừa dứt lời đông nhiên có một đầu đầu ma vật từ dưới đất chui ra loạn trà loạn trạng mà hướng bọn họ vây quân tới sở nhược hoa trong lòng siết chặt vừa mới bắt đầu thời điểm còn hồi hộp một chút nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện từ dưới đất chui ra ngoài bất quá chỉ có mười mấy đầu ma vật mà sợ nhựa ờ c hoa nhìn về phía tiểu mập mạp cho ta ra chỉ một cái bờ uff tiểu m ậ t mạp học viên aa tuất hai tay của hắn chắp tay trước ngực thi triển phụ trợ kỹ năng nhất giai phụ kỹ nhanh nhẹn tam phúc theo hắn hồn lực xoay chuyển bước lên một đạo l ộ n g lây trùm sáng rơi ở trên người của sở nhược hoa nhanh nhẹn một trăm năm mươi sở nhược hoa tốc độ nhất thời đột nhiên tăng nhiều tay cầm t r ư ờ n g kiếm hướng những ma vật kia vào tới b ạ c h g ắ ặ c s ạ t từng đạo kiếm quan g l o ạ n vũ từng đầu ma vật bị sở nhược hoa nhẹ nhõm chém giết sở nhược hoa bản thân liền là có được địa cảnh thất d a i thực lực siêu p h m giả đối phó những n à y huyền cảnh ma vật quả thực dễ dàng những cái kia bị chém giết ma vật chết đi về sau nhục thân hoa hợp dòng máu hoa thành từng sợi màu đen hồ khí quân quanh ở trên người của sở nhược hoa nhưng sở nhược hoa không hề hay biết giá cả ở một bên q u ả n chiến trong lòng cười thầm không nghĩ tới vận khí tốt như vậy vốn cho rằng lấy hắn hiện tại huyền cảnh thực lực muốn tới soát bức tranh này lời nói tại nhìn thấy đại b ộ chức đều khẳng định đến phí không ít sức lực không nghĩ tới thế mà đụng tới như thế cái lô mãng chảy g ô nở t ờ cờ có lẽ có thể thật tốt lợi dụng một phen bạch huyết linh m è o con đầu lúc này theo dạ ca cổ áo miệng chui ra ngoài hai đầu mềm mại lỗ hai m è o r u lên tinh hồng linh động đôi mắt khắp nơi nhìn nhìn nơi này sau đó nàng nâng lên m i u m i u đầu xông dạ ca meo m ộ t tiếng dạ ca cúi đầu ngươi là nói nơi này rất nguy hiểm khuyên ta đừng quá mức xâm nhập mèo trắng dùng sức nhẹ gật đầu. làm linh yêu tộc nữ đế truyền thế bạch huyết linh có được rất tốt cảm giác thiên phú nàng có thể cảm thấy được k ề bên này có loại nào đó kế thừa viễn cổ ma tộc huyết mạch rất cường đại ma tộc sinh vật ngùi mà lại nơi này có loại nói không nên lời cổ quái cái k i a màu đỏ sậm sương mù dày tựa hồ cũng ẩn giấu đi loại nào đó trí mạng khí tức tóm lại tuyệt đối không phải hiện tại dạ ca có thể ứng phó được dạ ca cười cười nguy hiểm a k i a liền đến đúng địa phương bạch huyết linh tiêu ngu hề ở một bên con chiến rất nhanh cũng phát giác nơi này cũng không thích hợp những ma vật kia không ngừng từ dưới đất phá đất mà lên lúc này dạ ca thanh nhâm bỗng nhiên t h u y ể n đến tiêu ngu hề sửng sốt một chút nhìn về phía bên cạnh dạ ca lộ ra nghi hoặc thần sắc những ma vật kia không ngừng phát ra trầm thấp thì thẩm sở nhược hoa chỉ cảm thấy trong đầu một trận hoảng hốt nhưng điệu cảnh kiếm sĩ cường đại ý chí vẫn là để hắn chọi cứng tinh thần lực áp bách đem những ma vật kia toàn bộ chém chết quả nhiên có chút thực lực r a ca gật đầu thế mà dùng sai lầm phương thức quả thực là soát qua cửa này không hổ là yêu nghiệt ban học viên đích sắc có chút thực lực bất quá sở nhược hoa trạng thái cũng rõ ràng không dễ chịu trạng thái nguyên r ù a trúng độc ma khi ăn mòn ma vật oán hận cuốn thân tinh thần hôn loạn hp tiếp tục cắt giảm bên trong 26, 31, 19, 32. t h u giảm í m bờ ưuff ảnh hưởng trạng thái tinh thần 186, t r í lực 2, lâm tràng sức phán đoán 98, t r í nhớ 21, t ế bào nao độ sinh động 10%. sở n h ư ợ hoa đem kiếm cắm ngược ở trên mặt đất Chống dù cho dạng này còn là không có tác dụng gì trị liệu thuật hiệu quả thoáng qua một cái đi ma khí ăn mòn còn là sẽ tiếp tục trừ máu s ở nhược hoa thầm mắng một tiếng đành phải lại lấy ra một bình trung cấp sinh mệnh giật thủy ngửa đầu uống vào lúc này chân chính hắc bên chi tỉnh mới xuất hiện tại bốn người trước mặt chỉ thấy mặt đất chậm rãi xuất hiện một cái cự đại vượt sâu miệng kia là một cái khoảng chừng hai cái sân bóng lớn nhỏ cực lớn hình tròn hắc cám hầm ầ m hoàn toàn sâu không thấy đáy t r u n g quanh hết thể sự vật đều giống như chút xuống thác nước không ngừng đang bị cái kia vượt sâu lô đen hút đi vào sợ nhược hoa mở to hai mắt nhìn cái đồ chơi này người quản nó gọi giếng chương bốn mươi b ố mê mang thiếu nữ chương bốn mươi b ố mê mang thiếu nữ da ca tại trò chơi cờ g bên trong đã gặp rất nhiều lần hắc bên chi tỉnh nhưng là tự mình kinh lịch quả nhiên vẫn là một loại khác thể nghiệm cái kia không đáy hắc cám vực sâu chi giếng còn đang không ngừng mở rộng bộ dáng bây giờ đương nhiên coi như tiểu nhân cái này to lớn vực sâu hắc cám đã từng thôn vệ qua một tòa vương quốc thành bang dưới chân mặt đất tựa như là mánh liệt mánh liệt màu đen cắt chạy không ngừng bị vực sâu hút vào trong đó giống như rơi vào thác nước giang hà c h i thủy sở nhược hoa kinh hô một tiếng cái mông ngã ngồi trên mặt đất đi theo cắt chạy trong nháy mắt liền cùng một chỗ bị vực sâu chi giếng nuốt vào g i a ca cũng đồng dạng sẽ phải bị hút đi vào hắn liếc nhìn sở nhược hoa đưa tay hai ngón bung ra một tấm của chú lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ thiếp ở phía sau lưng của hắn. tiểu linh miêu cả kinh đều sù lông không ngừng lay dạ ca bộ ngực thường hắn ngao âu ngao â kêu to ý tứ là để hắn đi nhanh lên hiện tại đi còn kịp mặc dù nàng kiếp t r ư ớ c là linh yêu tộc nữ đế nhưng bây giờ nàng chỉ là một cái phổ thông nhau nha dạ ca lại n ở nụ cười đưa tay vớt ve con mèo lông tóc lấy đó an ủi đ ừ n g sợ đến đều đến nói liền thả người nhảy vào hát quên bên trong mèo ô con mèo nhỏ mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng xong cái này s ẻ n phân khẳng định là điên không biết qua bao lâu tiêu ngu hề mở mắt nơi này chính là hát quên tri tình thế giới dưới lòng n g ta Thiếu nữ trong ánh mắt mang một chút hoảng hốt trong vực sâu thế giới cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy hỗn độn hạ cám nàng nhìn thấy ngày xưa cổ lao vương quốc thành bang to lớn cao lớn kiến trúc bức tượng cổ lao pháo đài ma vật điêu khắc màu đỏ sậm trên bầu trời mây mù màu đen hình thành hình dạng xoắn ố c vực sâu vòng xoáy vừa mới nàng chính là theo cái kia vực sâu trong vòng xoáy rớt xuống nơi này thật là dưới mặt đất tiêu ngu hề hít một hơi thật sâu về sau liền không tiếp tục trên chuyện này tiếp tục xoắn suýt xuống dưới vạn tộc bản đồ là cái tràn ngập các loại siêu phạm chi lực thế giới tại cái này bản đồ phía trên Các loại văn minh cùng các loại loại minh văn thiếu ầ n lượng kỳ lực l ghép ạ với giới cái trời biển tại đại phi i nhau, không không năng, trên tồn cũng thường bình thường chuyện bình thường. khả cho h bầu gì có có lục, là là dù dị t mây nữ hôm nay đi tới nơi này là có chuyện quan trọng muốn đi làm cho nên nàng không thể ở trong này dừng lại xuống dưới nhà tiên tử tỷ tỷ ngươi cùng ta rơi cùng một chỗ a hai chúng ta thật đúng là có duyên một thanh âm chuyển đến Thiêu trông thấy trên trái một trắng hề hơi liền vai cái ngu quay đầu màu sững nằm sở, sấp ca. ca dạ Dạ ca ngại ngùng mà lấy vui m ỉ m cười để người rất khó đối với hắn sinh ra sâu ấn tượng tiêu ngu hề nhìn qua nam hải cái tia đẹp mắt đ u ộ c ư ờ i chỉ cảm thấy rất là thân thiết dạng n à y một cái nam hải thực tế là làm người khó mà sinh ra tâm phòng bị nhưng sư phụ còn nói qua phàm là cùng ma dính dáng sinh vật vô luận là nhân loại còn là chủng tộc khác đều là thiên hạ hắc cám nhất tội ác tồn tại vô luận như thế nào đều phải diệt trừ tiêu ngu hề trầm mặc một lát răng môi nhẹ trước hỏi chỉ có người một cái sao những người khác đâu d ạ ca nhún bay vừa mới rớt xuống mấy người chúng ta đi theo vực sâu vòng xoáy chuyện a chuyện đại khái bọn hắn đều bị rất xuống địa phương khác đi đi ừng tiêu ngu hề lại dừng một chút hỏi vừa mới ở phía trên thời điểm ngươi vì cái gì nói muốn ta tốt nhất không nên công kích những ma vật kia những ma vật kia kỳ thật cũng không phải thật sự là thực thể mà là vong linh vong linh dù cho chúng ta không công kích những vong linh kia hát quên c h i tỉnh cũng sẽ mở ra chỉ cần ẩn nấp khí thức những vong linh kia liền không cách nào phát hiện chúng ta nếu như nhất định phải công kích nhất định phải dùng đến một chút đối phó vong linh trò chơi đạo cụ t h như già ca nói đến đây lúc dừng một chút nghĩ thầm kém chút quên tiêu ngu hề cũng không phải là người chơi mà là trong thế giới game nhân vật nói với hắn cô đoán chừng nàng cũng không hiểu nhưng là một khi công kích liền sẽ bị những ma vật kia vong linh hắc cám khí tức quấn quanh lây nhiễm các loại mặt trái bờ uff sẽ còn dính vào ma vật người l i n rủa loại này bờ uff một khi bị dính vào toàn bộ hắc uyên c h i tỉnh tất cả ma vật cửu hận đều sẽ bị hắn hấp dẫn tới g i ế t đến càng nhiều dính càng nhiều dính càng nhiều dẫn tới càng nhiều lấy này tuần hoàn đặc tính tiêu ngu hề giật mình thì ra là thế nếu như không có nam hải này kịp thời nhắc nhở chị sợ nàng hiện tại tình trạng liền cùng giống như sợ nước hoa người ta biết cám ơn ngươi vừa rồi nhắc nhở ta Tiêu nói xong hắn liền xoay người rời đi thiếu nữ nhìn qua dạ ca bóng lưng đ ỗ n g nhiên lại nhớ tới trước đó vài ngày tại tông môn phát sinh sự t ì n h đại sư h i n h ngay trước nguyệt ngừng cung c á c đệ tử trước mặt lưu l o á t chém giết mười cái ma hóa nhân nóng bỏng máu tươi vẩy vào đại điện trắng l o á n trên mặt đất đỏ đến trứng mắt mà những cái kêu ma hóa nhân có được nhân loại lý trí đồng thời chưa hề làm qua bất luận cái gì tội ác sự t ì n h bọn hắn trước khi chết ánh mắt khiến thiếu nữ đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ nhưng đại sư h i n h nói bọn hắn sở dĩ sẽ bị ô nhiễm thành ma hóa nhân là bởi vì bọn hắn số mệnh dơ bẩn bọn hắn kiếp trước làm thi tiện sự tỉnh một thế này mới có như thế ác quả mà nội tâm thanh tịnh người là sẽ không bị ma cùng cái gì mới là đúng cái gì mới là sai đây này thiếu nữ lắc đầu nàng tuy bị gọi t h á n h nữ tại tu luyện cùng thiên phú bên trên vẫn luôn là nguyệt ngưng c u n g t i ê u ngạo nhưng lại một mực thanh tâm quả dục chưa từng có trải qua bất luận cái gì thế tục ngồi ở vị trí cao nàng cũng không có trải qua bất luận cái gì phân tranh tất cả thị phi đúng sai đều là trưởng bối truyền cho nàng nàng nghĩ không ra đáp án già ca đi tại một đầu thông đạo thật dài bên trên phân biệt hai bên là các loại ma vật điêu khắc những điêu khắc này tư thái khác nhau khuôn mặt dữ tợn c ậ m nhìn còn rất có nghệ thuật cảm giác khắp nơi đều an tính đến đáng sợ nhưng hắn lại cảm thấy âm thầm có không thể gọi tên khủng bố c h i vật đang len lén nhìn chằm chằm hắn dạ ca trực tiếp đi tới xem ra không có chút nào phòng bị bộ dáng từng cái ma vật cự tượng theo thứ tự mở to mắt bọn chúng nhìn qua dạ ca đi qua khoe miệng răng nhanh có chút rồi lên lộ ra dữ tợn cười lạnh ha ha lại là một cái chịu chết nhân tộc mạo hiểm giả hàng năm mấy ngày nay chúng ta luôn có thể mở không ít tiệc tiểu t ử này xem ra rất trẻ trung huyết mục nhất định rất tươi non không sai không sai kiệt kiệt kiệt kiệt, kiệt, kiệt. các minh đệ ta số ba h a i một chúng ta cùng một chỗ làm hắn dạ ca vẫn không có quay đầu k hai e ệ n g lại hàng ô n g phát giác có chút giác lên ma Ngồi sổm tại một hàng điều vật pho tượng hai đoàn to lớn hắc họa cầu rời khỏi tay giống như nhấp nhô cự thạch thất tối giới trực tiếp đem một hàng ma vật điêu khắc đều phá hủy hai hàng ma vật tiếng kêu thảm thiết vang lên ngụy trang thành tượng đá dưới trạng thái không có khôi phục thành đục thể ma vật phi thờ ư n giòn liền cung phổ thông tảng đá không có khác biệt gì bọn chúng hoàn toàn không nghĩ tới dạ ca thế mà lại h è n hạ như vậy vậy mà đột nhiên q u a y đầu làm đánh lén h è n hạ nhân loại a a a a cái này hai mươi mấy tôn tượng đá vừa vặn sắp xếp thành một đường bị hai đoàn lăn đi h ắ t hỏa cầu trực tiếp toàn bộ nghiền ép nóng chạy thành đá vụ n bột phấn n h ấ p nhở thành công đánh rết ma thú hai mươi sáu thu hoạch được hai nghìn sáu trăm điểm hệ thống hối đ á i thương thành điểm tích lũy dạ ca nhìn qua một chỗ đá vụ bột phấn không khỏi cười khẽ ai bảo các ngươi thích giả dạ dạng làm tượng đá. trên bờ vai quạ đen hầu nghi hỏi đại nhân làm sao ngươi biết những này tượng đá nhưng thật ra là ngụy trang ma vật dạ ca trong lòng tự đủ đương nhiên cái này đồ ta không biết soát qua bao nhiêu lần nhắm mắt lại ta đều biết những này quái sẽ ở nơi nào xuất sinh những ma thú này tại tượng đá trạng thái là có thể trực tiếp một c h i ề u thanh bình phong m i ự u sát nhưng nếu để cho bọn chúng tỉnh lại liền cần tốn nhiều sức lực đoán dạ ca nói hai ếch chi linh một bức đoán cái này cũng được tốt hiện tại chúng ta đến xem vị kia n h ư ợ c hoa ca ca hiện tại người ở nơi đó dạ ca cầm ra một cái định vị dụng cụ đây là hắn tiểu thanh mai cao thâm tuyết phát minh đồ vật vô cùng tốt dùng chỉ thấy trên dụng cụ cho thấy hai cái điểm đỏ trong đó một cái điểm đỏ ngay tại một cái khác khu vực di động sợ nhược hoa một người đi tại cổ l á o di tích thành bang bên trong khó có thể tin thật sự là khó có thể tin ai có thể nghĩ tới cái này hắc bên c h i tỉnh dưới mặt đất lại còn có dạng này một phen không thể tưởng tượng nổi thế giới cùng hùng vị như vậy thành bang nơi này rất nhiều kiến trúc cũng còn có thể tìm tới ngày xưa vương quốc thành bang văn minh dấu vết chỉ có điều rất nhiều trên vách tường bích họa đồ án biến thành ma tộc đồ đẳng rất nhiều anh hùng điêu khác biến thành ma vật điêu khác nơi này sẽ không phải chính là vị kia hát quen ma quân hang ổ a s ở nhược hoa không khỏi dùng mình nơi này khắp nơi đều an tĩnh đến đáng sợ nhưng lại khiến người cảm giác nguy cơ từ phía nếu như nơi này thật là hát quen ma quân hang hổ như vậy nơi này ma vật khẳng định có không í t s ở nhược hoa ngẩng đầu nhìn phía trước giường cột chạm trổ to lớn bàng bạc đại điện hắn không còn dám hướng phía trước nghe nói từ khi hát quen chi tỉnh cửa vào xuất hiện đến nay chưa từng thấy qua chiến tranh học viện có cái gì học viên đã từng thông qua đừng nói thông quan liền ngay cả còn sống trở về người đều không có mấy cái coi như nơi này có cho dù tốt cơ duyên trôn giấu lại nhiều viễn cổ bí bảo cùng truyền thừa nếu như lấy không được còn đem mạng nhỏ mất đi đây không phải là lỗ lớn hơn rồi hắn nhưng là vạn kiếm thành thành chủ n h i tử kiếm chức người công hội thiên tri tiêu tử hắn còn có tốt đẹp tương lai cũng không muốn cứ như vậy bị mất s ở nhược hoa cắn răng cầm ra một bó truyền thống q u y ề n c h ụ chuẩn bị trở về học viện học trường lúc này một thanh âm bỗng nhiên văng lên d ạ ca xuất hiện là ngươi s ở nhược hoa hí mắt làm sao cũng chỉ có ngươi một cái tiêu ngụ hề đâu ta không biết da ca nhung a y ta cùng nàng trước đó có gặp được bất quá về sau chúng ta mỗi người đi một ngả s ở nhược hoa nghĩ thầm tiêu ngu hề sẽ chủ động lựa chọn hát q u ê n c h i tỉnh tuyệt đối là có nguyên nhân gì nhưng bây giờ hắn cũng không biết tiêu ngu hề người ở nơi đó lưu lại nữa chính là không lý trí hắn mặc dù muốn cùng nguyệt ngưng cung giữ gìn mối quan hệ nhưng hắn cũng không phải đồ đẩn biết nặng nhẹ dạ ca liếc nhìn s ở nhược hoa trong tay quyền trụ học trưởng đây là muốn từ bỏ kiểm tra trở về học viện sao s ở nhược hoa cảm thấy thật sự là không may để một cái mười tuổi tiểu quỷ đầu nhìn thấy hắn muốn chạy trốn sự tỉnh thực tế là có chút mất mặt nhưng mất mặt về mất mặt cũng dù sao cũng soi bỏ mệnh mạnh không sai ta muốn đi s ở nhược hoa hử nhẹ một tiếng ngươi tiếp tục ở chỗ này đi dạ ca nghiêng đầu n g h i hoặc thế nhưng là phía trước cung điện kia giống như dấu không ít bảo vật bộ dáng học trưởng ngươi liền không muốn đi nhìn xem sao hừ ta không hứng thú không ngươi khả năng có hứng thú s ở nhược hoa chính n g h i hoặc lúc này chỉ thấy một tiếng khàn giọng bén nhọn quái hống vang lên quảng trường âm u nơi hẻo lánh chậm rãi leo ra ba mươi mấy đầu tàn bạo hung ác ma tú h giống một đám vây quét ra hiệu linh cầu vô thanh vô tức tới gần bao vây bọn hắn t sợ nhược hoa hít vào một ngụm khí lạnh những ma tú này đều là địa cảnh trở lên ma thú không giống với trước đó tại hát bên trong rừng rậm thời điểm lúc kia là có chín người nhưng bây giờ chỉ còn lại hắn cùng g i ạ ca sở nhược hoa lập tức rút ra trường kiếm một bộ dáng dấp như lâm đại địch g i ạ ca lại xem ra t h ờ ơ giống như hoàn toàn không quan tâm bộ dáng giống các ma thú ở chung quanh quan sát một trận rốt cục toàn bộ nhào tới nhị giai kiếm kỹ gió thắp chạm chỉ thấy sở nhược hoa tay cầm một thanh trường kiếm vung vẩy đến mười phần l ư l o t lưới kiếm âm thanh phá không, không ngừng trường kiếm giống như thu thủy sắc bén theo sở nhược hoa thân hình múa vạch ra từng đạo rực rỡ kiếm mang múa kiếm hưng mãnh phản phất muốn đem không khí cắt đứt từng đầu ma tú h bị tinh chuẩn chém giết dạ ca yên tĩnh đứng ở một bên con mắt theo sở nhược hoa thân ảnh phiêu giật di động trên bờ vai hai nhỏ chỉ q u ả đen cùng mèo trắng con mắt cũng cùng một chỗ theo thân ảnh của hắn di động chật chật quả nhiên lợi hại h ả o kiếm pháp c h ắ c không được là yêu nghiệp ban đắp lên nhiều như vậy lực phẩm, thế mà còn có thực lực mạnh như vậy bất quá dù sao cũng là địa cảnh ma tú h chém giết con thứ ba ma tú h về sau sở nhược hoa cũng đã mệt đến thở hồng hộp cầm trường kiếm thủ đoạn cũng hơi có chút phát run những n à y địa cảnh ma tú g a thị chi giáp thực tế là quá cứng rắn lúc này hắn liền chú ý tới đứng ở một bên không coi ai ra gì phảng phất đang xem trò vui dạ ca s ở nhược hoa không phải những ma thú này làm sao không công kích ngươi a dạ ca nhìn chung quanh một chút ta cũng không biết có thể là bọn chúng tương đối thích ngươi đi ngươi s ở nhược hoa nhất thời yên lặng bởi vì hắn đã không để ý tới nói chuyện những ma thú kia đã lần nữa vây công tới hôn đ à n s ở nhược hoa tại một đám ma thú vây công phía dưới khó tránh khỏi bị thương cắn r ă n g quan chớ xem thường ta vạn kiếm thành đệ nhất thiên kiêu sợ nhược hoa tam gia kiếm kỹ rút kiếm chạm s ở nhược hoa ánh mắt trở nên lăng lệ hắn đông nhiên đem trường kiếm thu hồi vỏ kiếm lại đông nhiên thình lình rút ra một cỗ bén nhọn kiếm minh đột nhiên vang cường đại hồn khí theo trong thân kiếm thả ra hắn huy kiếm hướng về phía trước một trạm một đạo rực rỡ kiếm khí nháy mắt vạch phá không khí phát ra một tiếng tiếng vang đinh thai nhức góc đạo kiếm khí này những nơi đi qua ma thú nhao nhao bị chém thành hai đoạn huyết n ụ c văng tung tóe nương theo lấy cuối cùng một tiếng ma vật k ê u trên cái kia hơn ba mươi đầu ma vật rốt cục bị sở nhược hoa dùng kiếm đều chém giết mà sở nhược hoa cũng trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất trường kiếm cắm ở một bên từng ngụm từng ngụm thở hồn hển những ma vật k ê u huyết n mục hóa thành hắc khí hư vô mở mịt bay đến không trung lại vô thanh vô tức quấn quanh ở trên người của sở nhược hoa đáng ghét những thứ này rốt c u ộ c là cái gì quái vật làm sao liền cái ma cốt đều không có rơi xuống sở nhược hoa cảm thấy mình quả thực toi công bận rộn lường à y mà lại hắn cảm thấy mình nhiễm đất càng à y càng nhiều sở nhược hoa vội vàng cầm ra một bình trung cấp tỉnh h nhưng là cái này tịnh hóa dược thủy tựa hồ cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ những này mặt trái bờ u f p nơi này thực tế là quá quỷ dị nhất định phải mau chóng rời đi học trường ngươi làm coi như không tệ Dạ ca lúc này đi tới t ố t hiện tại chúng ta cùng đi cung điện kia xem một chút đi xéo đi ai muốn đi chung với ngươi s ở nhược hoa hung tận nhìn hắn c h ă m c h ă m hiện tại dù sao cũng không có người nào k h á c tại chỉ còn lại hắn cùng trước mắt cái này m ư i tuổi lớn tiểu m a u h ả i nhi hắn cũng không cần giả ra cái gì phong độ sợ nhược hoa đứng lên vỗ vỗ y phục của mình sắc mặt â m chầm nói ta muốn đi ngươi muốn đi chịu chết ngươi liền tự mình đi thôi nói hắn liền lấy ra hắn truyền tống quần chủ giá ca tác động lên một tia khoe miệng mỉm cười học trường ngươi hẳn là cũng không nghĩ ngươi làm những chuyện xấu kia bị người ta biết ta chuyện xấu trước đó vài ngày mấy cái k i a tại ạ tẻn thành bị bắt được hồn tinh buôn lậu phiến phía, phía sau màn kim chủ hẳn là ngươi đi sợ nhược hoa trong lòng giật mình giá ca buôn lậu hồn tinh thế nhưng là đế quốc trọng tội nha cái gì hồn tinh ta không biết sợ n h ư hoa một mặt trọn dạ nhưng hắn đương nhiên không chịu thừa nhận tiểu từ túi không có chứng cứ ngươi dám nói lung tung ngươi biết ta là ai sao sở nhược hoa làm ra hung ác biểu lộ muốn uy hiếp ta biết ngươi không chỉ có là vạn kiếm thành thành chủ nhi tử còn cùng đương kim đế hoàng là họ hàng xa giạ ca ung dung nói đại tần khai quốc tiên hoàng chết về sau hoàng thất thân hệ giới quý tộc liền đột xuất một cái quý vòng thật loạn bàn xa hầu tức nhi tử chính là bị ngươi cùng cái khác mấy cái quý tộc hoàn phố cùng một chỗ chơi chết ta bàn xa hầu tức giống như đến nay đều không có tìm được t h ô n g thủ sở nhược hoa mở to hai mắt nhìn giạ ca tiếp tục không nhanh không chấm nói nguyên nhân là bởi vì ngươi cùng cái khác mấy cái quý tộc hoàn p ố cùng một chỗ cùng b à n xa hầu tức con dâu tự mình vụn trộm cùng nhau chơi thú vị trò chơi kết quả không cẩn thận bị b à n xa hầu tức nhi t ử phát hiện các ngươi lo sự tình làm lớn chuyện cho nên liền hoặc là không làm đã làm thì cho xong sở nhược hoa có chút há hốc mồm trong cổ họng khô khóc khó nhịn ngươi ngươi làm sao có thể dạ ca cười nói dạ ra hệ thống tình báo thế nhưng là rất cường đại nha kỳ thật thuần túy là bởi vì hắn những chuyện xấu kia về sau trò chơi trong kịch bản đều có nâng lên dạ ca đi lên phía trước một bước đôi mắt bình tĩnh lại rất có cảm giác á c bách nhìn qua sở nhược hoa con mắt học trường ngươi hẳn là sẽ không hy vọng chuyện này làm lớn chuyện a nếu như hoàng đế b ệ hạ biết cảm giác sẽ đối với học trưởng gia tộc của ngươi rất bất lợi đâu ngươi hẳn là cũng sẽ không muốn nhìn thấy mẹ của ngươi khóc r ò n g r ò n g vì tại trước mặt hoàng thượng vì ngươi cầu tình a cho nên ngươi bây giờ muốn tiếp tục mạo hiểm sao ngẫm lại nghĩ sở nhược hoa lập tức trở mặt không chút do dự thanh trường kiếm từ dưới đất rút chê c ư ờ i nói đã đến đều đến làm sao có thể không đi đến cuối cùng đâu ngươi nói đúng a rất tốt dạ ca hài lòng nhẹ gật đầu vậy thì đi thôi mời ngươi mở đường một bên khác tiêu ngu hề tả yên tĩnh không người thành bang trong kiến trúc đi, đi tới một tòa rất có dị vực phong cách trong cung điện Muốn thiếu n nữ n n g cái này. Thiếu nữ bước vào cung điện chỉ thấy đại điện ngay phía trước có một tôn vô cùng to lớn ma vật cự tượng bên cạnh thì là hai hàng nghìn h người ma vật điêu khắc bọn chúng giống như là nhân loại hai trần ứng lại mọc ra ma tộc đầu lâu trong tay cầm cán giải bén nhọn vũ khí Nha. theo thiếu nữ đến gần những cái kêu ma nhân mở to mắt dần dần t h ứ c t ỉ n h hắc <cười> hắc hắc lại có không biết sống chết nhân loại tới đây tìm chết các minh đệ tỉnh lại đi mọi người lại có thể mở bữa ăn á kiệt kiệt kiệt khắc khắc tiêu ngu hề đôi mắt xanh lạnh không gần sóng hai tay hành cây cây cỏ mềm mại mạnh chỉ kết xuất phát ấn ngưng tụ linh lực Ừm. đáng kêu ma nhân sửng sốt một chút chỉ cảm thấy không khí chung quanh bên trong linh khí tựa hồ đ ố n g nhiên có linh hồn tốc độ chạy biến thành vô cùng nhanh chóng toàn bộ đều hướng thiếu nữ bên người tụ tập đi qua trong tuần váy áo phiêu đ ã mà lên mái tóc đen dài tung bay như tơ tiên pháp bạch、Diệu. Ông. sắc nhưng ở giữa thiếu nữ ánh mắt nở rộ bạch quang tế bạch ngón tay như ngọc phát tấn t ư ớ n g kết một vệ ánh sáng như như gợn sóng từ thiếu nữ trên thân tàn ra giữa thiên địa phản phất đống nhiên thất sắc hết thảy đều biến thành sám trắng như tờ giấy a ngao ma nhân nhóm thanh âm tuyệt vọng vang vọng toàn bộ điện đường z s ở nhược hoa tay cầm trường kiếm xông vào một cái k h á c trong đại điện tất cả ma vật ma nhân toàn bộ đều bị hắn chỗ bừng tỉnh hướng hắn vây quân tới sợ nhược hoa một phen hôn thiên địa am chem rết về sau đem những ma vật này toàn bộ rết sạch ủy trên mặt đất trợn phun ra một ngục màu tươi hôm nay thật là không may ha s ở nhược hoa mặt mũi tràn đầy đ ắ g chát theo trên thân lấy ra một bình sinh mệnh dược thủy cùng một bình tịnh h ó a dược thủy ngửa đầu h ố n g cạn tịnh h ó a dược thủy tại cái này một mười lăm phiên bản cũng không tiện nghi một bình liền cần tốn hao năm cái đế quốc kim tệ bởi vì cái phiên bản này dược tề chủng loại cũng không nhiều có thể mang đến tịnh h ó a hiệu quả chỉ có như thế một loại mà lại cần thiết vật liệu còn phi thường đắt đỏ phổ thông bình dân người chơi tại cái phiên bản này muốn soát đồ thông quan dùng tịnh hoa dược tề đều phải dùng tiết kiệm mà sợ nhược hoa hôm nay đã lập tức dùng xong mười mấy bình nói cách khác tối thiểu năm sáu mươi mấy cái đế quốc kim tệ cứ như vậy bị hắn tiêu hết giống lúc này lại có vài tiếng thú giống chuyển đến lại mấy chục con khuôn mặt giữ tận đôi mắt đỏ b ừ n g ma vật theo bốn phương tám hướng âm u trong nơi hẻo lánh chậm rãi bỏ sát mà ra mẹ nó còn có a sở nhược hoa căn chặt hàm răng đành phải kiên trì rút kiếm một lần nữa đứng lên tục ngữ nói có người phụ trọng tiến lên liền đại biểu nhất định có người thay ngươi tuế n g u y ệ t tinh tốt trên lầu không ngừng chuyển đến sở nhược hoa cùng ma vật điên cùng chém giết tiếng vang nghe thấy gào t é t thanh âm cảm giác sở nhược hoa đều muốn giết điên dạ ca thì một mặt nhàn nhã tại tòa cung điện này trong địa lao đi khắp nơi đến đi đến ta nhớ được gian phòng này hẳn là có bảo dương tới dạ ca cầm một cây bó đuốc hướng phía trước vừa chiếu quả nhiên soi sáng ra một cái cổ lão màu đen bảo dương đến phanh một q u y ề n đem bảo dương đánh nát dạ ca từ bên trong lấy ra mấy thứ đồ hát mát h a n thứ này thế nhưng là cường hóa vũ khí thượng hạng vật liệu trộn ma nhân xương đầu màu tím phẩm chất vật phẩm không có gì dùng rất cầm đi dù sao thanh vật phẩm không có hạn mức cao nhất đây là nhân loại màu trắng béo xê hả làm sao còn có loại vật này ma nhân còn thu thập cái đồ chơi này dạ ca rất nhanh liền đem toàn bộ địa lao cấp sạch t r ố n g không、ừ. dạ ca lúc này bỗng nhiên tại địa lao chỗ sâu nghe tới thanh â m gì ai ở đó dạ ca con mắt nhìn về phía hát cám chỗ bóng tối lạnh lùng hỏi không có người đáp lại nhưng là giống như có đồ vật gì về sau rụt rụt giống như là vải thô quần áo trên mặt đất tiếng ma sát dạ ca híp híp mắt đi lên phía trước hai bước cầm lấy bó đốt xa xa vừa chiếu chương bốn mươi bảy địa lao tù binh chương bốn mươi bảy địa lao tù binh dạ ca cầm lấy bó đốt xa xa vừa chiếu vỏ quyết họa diễm vầng sáng xua tan một vùng tăm tối ưu ám tia sáng soi sáng ra một cái địa lao cửa sắt cái k i a cửa sắt vết dị pha tạp còn mang một chút đỏ sầm vết máu trong phòng giam có mấy cái vô cùng bẩn thân ảnh g ầ y nhỏ nhìn thấy tia sáng bọn hắn lập tức lại sau này rụt rụt nhưng sau lưng của bọn hắn đã là trắng bệnh chóc ra vết tường t ừ n g đôi thanh tịnh lại mang khiếp đảm con mắt xuất hiện rụt rẽ nhìn qua giạ ca nhân loại còn có yêu tộc k h á i tộc, linh, tộc tinh linh thú nhân xem ra đều là bị ma tộc tù binh nô lệ tại ma tộc lãnh địa nhìn thấy rất nhiều chủng tộc khác nô dịch đây cũng không phải chuyện ly kỳ gì giống rất nhiều có được ma duệ huyết mạch hát cám chủng tộc đều có nuôi nhốt chủng tộc khác làm nô lệ thậm chí xem như đồ ăn quen thuộc giống như là huyết tộc bọn hắn thích nhất nhân loại máu thế là bọn hắn liền sẽ đem rất nhiều nhân tộc xem như dê bỏ nuôi nhốt mỗi khi cần thời điểm liền hắn có thể trực tiếp theo vòng bỏ bên trong thu hoạch đổ vào trong chén xem như rượu ngon nhấm nháp đương nhiên cũng có một bộ phận huyết tộc còn là thích truyền thống hút máu phương thức trực tiếp đối với cổ gạo gian g rắc súng ngắn ổ quay chuyển động máy móc cầm thanh một cái băng lãnh đổ vật đè vào trên gãy của hắn đừng núp đ í c h sau lưng đột nhiên chuyển tới một nam hải thanh âm âm sắc nghe có chút món nớt Dạ ca thân thể động tác đột nhiên dừng lại dư quang hướng về sau quét tới một cái da vàng nam hải đứng ở sau lưng hắn xem ra hẳn là cũng liền mười tuổi t à hữu hẳn là cùng hắn nghiên kỷ không t r ê n h lệch nhiều ngũ quan lập thể tóc ngắn lầm chậm dung mạo là loại kia khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy tương đối ra hải tử trong tay của hắn cầm một thanh tê một trăm cao áp hồn có thể súng ngắn ổ quay to lớn có thể trực tiếp bắn chết huyền cảnh cấp bậc ma v ậ t là cao thâm tuyết vừa mới bắt đầu ở trên mạng làm cơ giới sư người bán thời điểm tuyên bố tác phẩm nam hải đắc ý nhét ngôi hh ắ c ắ c bắt lại ngươi hà còn chưa có nói xong dạ ca thân thể phước hóa thành một đoàn khói đen mở mịt tiêu tán nam hải một mặt ngốc trệ không biết là chuyện gì xảy ra rất nhanh khói đen lại lần nữa hội tụ dạ ca thân ảnh tại da vàng nam hải sau lưng xuất hiện Dạ ca tay cầm một thanh ảnh nguyệt xí bở trực đao gác ở nam hải trên cổ đường núp ních bắt lại ngươi nam hải g i ca ảnh nguyệt lưới đao dán chặt lấy nam hải cái cổ đang chuẩn bị xử lý hắn nam hải vội vàng kinh hô ca ca ca. đừng đừng đừng ta đầu hàng ta là nhân loại a người là nhân loại da ca hoài nghi đúng vậy phải nam hải giơ hai tay tuyệt đối nhân loại một trăm phần trăm nhân tộc e n không chứa bất luận cái gì ma duệ huyết mạch vậy ngươi vì cái gì đánh len ta ta ta còn tưởng rằng ngươi là ma nhân ta chán ghét không nói thật tiểu hải da ca lưới đ a u vẩy một cái vạch phá hắn cái cổ làn da đỏ thắm máu tươi chảy xuống a không phải không phải ta nói thật nam hải vẻ mặt câu xin ta chính là nghĩ ra một chút hù dọa một chút người thật không có ý tứ gì k h Dạ ca mặt không biểu tình h ủ dọa xong s a u đâu đe dọa về sau liền nên ăn cướp đúng không làm sao có thể nam hải một mặt chính trực lòng đầy căm phận nói cha ta nói xấu hài tử mới cướp bóc ta người này xưa nay không làm loại kia trộm đạo c ư ớ p c ư ớ p sự t ì n h ba kít ảnh nguyệt l ư ơ i đao vạch phá nam hải bên cạnh trên vai l ư n g báo khỏa các loại ma thạch linh tinh đột nhiên đổ xuống mà ra rầm rầm vung đầy đất nam hải Dạ ca c h ắ c không được hắn mới vừa từ trên lầu vơ vét xuống tới thời điểm phát hiện rất nhiều soát bảo vật địa điểm bảo tàng cũng không thấy nguyên lai、like、đều ở nơi này vài giây đồng hồ t r ầ n mặt về sau nam hải gượng cười nói ý của ta là ta tối đa cũng chỉ trộm chỉ đoạt ma tộc đồ vật cho tới bây giờ cũng sẽ không đối nhân tộc đồng bào hạ thủ nhiều nhất tối đa cũng chỉ là sẽ xuống tay với ma hóa nhân mà thôi Dạ ca nguyên bản đã sắp buông xuống trực đao nghe tới câu nói sau cùng về sau lập tức lại giơ lên r á n cổ của hắn khi mắt nói ngươi quả nhiên muốn hám hại tại ta nam hải mấy phút đồng hồ sau Dạ ca cơ bản đã làm rõ ràng nam hải gọi là tống tiếp cũng không phải là chiến tranh học viện học sinh mà là cái lang thang mạo hiểm giả siêu phàm nghề nghiệp là hồn tay súng xạ thủ chi nhánh trước kia là người săn ma công hội nhưng về sau bị người đá ra d ạ ca hiếu kỳ người tuổi nhỏ như thế cũng dám một người chạy đến hát uyên chi tỉnh đến tống tiếp k h n g phục cái gì gọi là ta tuổi nhỏ như thế nói cùng ngươi có bao lớn ta là chiến tranh học viện học sinh tự nhiên không giống hh chiến tranh học viện có gì đặc biệt hơn người ta quê quan c h ấ n nhỏ tại một mảnh hoang vú hát vượt bên trên bốn phía đều là hoàn cảnh hiểm ác khu không người phía đông cùng thực nhân ma làm hàng xóm phía nam cùng mục nát tộc làm cửa đối diện chính tây là một mảnh hung thú rừng rậm phía bắc là ma khí đầm lầy nơi đó sinh tồn độ khó có thể so sánh các ngươi những n à y đế quốc con em quý tộc tại chiến tranh học viện tiếp nhiệm vụ khó nhiều nhưng ngươi chỉ có hoàn g cảnh tứ giai thực lực cũng dám đến hát uyên c h i tỉnh đến gia ca có chút hiếu kỳ trên thực tế tống k i ế p cái tuổi này hoàn g cảnh tứ giai không tính thấp h ã n tại chiến tranh học viện lớp phổ thông đồng học cũng phần lớn đều chỉ có hoàn g cảnh ba bốn giai thực lực mà tống k i ế p hiển nhiên không có bọn hắn nhiều như vậy tài nguyên tu luyện nhưng vấn đề là nơi này là hát uyên c h i tỉnh một đống lớn tiểu quái đều là địa cảnh cấp bậc ma vật bị cảnh phó bản một hát uyên ma quân càng là thiên cảnh cấp bậc ma duệ gia ca nguyên lai tưởng rằng chính mình huyền cảnh đẳng cấp đi tới nơi này đã đủ vượt cấp s o á t đổ không nghĩ tới cái này lang thang mạo hiểm giả so hắn là gan còn lớn hơn hh ắ c ắ c không quan trọng dù sao ta lại không phải đến giết mái tống kiếp vô vô hắn vừa mới may và tốt ba lô toét miệng nói ta chỉ là đến kiếm b u ồ n liền đi mà lại không phải ta thổi à cái khác ta không dám nói chuyện nhiều liền ta ẩn nấp truy tung chạy trốn bản sự thiên cảnh đều chưa hẳn có thể có ta mạnh Dạ ca trầm âm. Người gọi kiếp. Dạ ca ca chút, trầm tống một tại âm. Người dừng người người gọi kiếp. khi đó tại người dạ ca không nói gì nghĩ thầm quả nhiên hắn chính là về sau hai phiên bản xuất hiện tại hát vực tri đ ị a tình báo con buôn t à i bảo thợ săn hát vực thương vương chương bốn mươi tám không thể nhịn được nữa chương bốn mươi tám không thể nhịn được nữa ngươi nói ngươi muốn cho ta giới thiệu công tác tống tiếp sờ lên cảm dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem dạ ca tựa hồ đang phán đoán hắn phải chăng có thể tin cầm tháng sao dạ ca đương nhiên tống tiếp trong mắt xoay xoay nội dung công việc là cái gì trước thời hạn nói xong a ta cũng không am hiểu cùng người chính diện đánh nhau tối đa cũng liền thích đánh lén liền làm ngươi am hiểu nhất dạ ca nói truy tung điều tra thu thập tình báo trộm đồ tống k i ế p kinh ngạc làm sao ngươi biết ta am hiểu thu thập tình báo chẳng lẽ ta trước đó vài ngày giúp hạ tèn thành những công tử kia thu thập quý tộc nữ h à i sinh hoạt cá nhân tư liệu sự t ì n h đã truyền ra rồi dạ ca ngươi liền nói ngươi có làm hay không tống k i ế p trong mắt xoay xoay lập tức nói làm đương nhiên làm a có thể cho đế quốc lớn nhất ma hóa người đột biến gia tộc thiếu công tử làm công về sau ta bao nhiêu cũng coi là nửa cái thượng lưu nhân sĩ a trở lại trấn nhỏ về sau ta có thể cùng nơi đó hải tử thổi một năm bất quá nói thật cho ngươi biết đi Kỳ thật ta vừa mới là khót o lác tống tiếp nói may trên thực tế ta liền biết chút hơi nhỏ trộm tiểu m ạ c bản lĩnh ta có thể chui vào nơi này không bị những ma vật kia phát hiện kỳ thật cũng không phải bản l ĩ n h của ta có bao nhiêu như bức chỉ có điều bởi vì ta tại quê quán hát hoang chấn nhỏ bên trên ở lâu cho nên hiểu rất rõ những ma vật kia tập tính ở trên người bôi một chút ma khí hương vị hương liệu thôi ra các lời, người ngươi cái kẻ trộm này vẫn còn rất thành thật tống tiếp nhỏ giọng lầm bầm một câu không phải thành thật ai không biết ngươi dạ ra đại danh a vạn nhất ta lừa gạt ngươi quay đầu ngươi một buồn bực đem ta mất đầu làm sao bây giờ chỉ là giết chết hắn một cái vẫn còn tốt dù sao mệnh của hắn cũng không đáng mấy k i n tệ dạ d a tại bên ngoài thanh danh nhưng vẫn luôn là một đám chiến tranh tên đ i ê n nghe nói chi này ma hóa nhân người trong gia tộc toàn bộ đều h ị nộ vô thường tính tình âm u lanh huyết vô tình ngang ngược mỗi một cái đều là chút ham mê ăn người quái vợt vạn nhất cái này dạ d a tiểu thiếu ra một cái tức giận trực tiếp phái binh đem hắn quê q u á n chấn nhỏ cũng thuận tay bưng rồi nên làm cái gì yên tâm đi ngươi hiện tại chút năng lực ấy ta đương nhiên còn trướng mắt dạ ca nhàn nhạt nói nhưng ta sẽ bồi giữ ngươi đem ngươi biến thành tốt nhất tình báo thợ săn Thật. Tống là một cái t ử trong hát hoang chấn nhỏ đi ra hải tử đây là lần thứ nhất có người trong thành cho rằng hắn có bồi dưỡng giá trị trước kia tại người săn ma công hội thời điểm hắn sở dĩ sẽ bị đá như vậy dứt khoát cũng là bởi vì trong công hội những đại nhân kia đều cảm thấy hắn thiên phú thường thường đã cũng không có cái gì có thể t i ế c nơi này cũng kém không nhiều bị vơ vét sạch sẽ đi thôi dạ ca xoay người đ ỗ n g nhiên lại trông thấy những cái kia bị giam tại địa lao trong lồng sắt tù binh nô lệ tống tiếp đuổi theo bước chân của hắn lại thuận ánh mắt của hắn nhìn sang Có c h ú trong tiếc t nuối ó t h đại á n g những điện này b nằm một chỗ tử vong ma vật thi thể sợ nhược hoa quỷ một chân trên đất chống đỡ lấy thân thể toàn thân quần áo rách dưới cầm kiếm thủ đoạn đều nhẹ nhàng run run dày không hổ là vạn kiếm thành đệ nhất thiên tiêu làm coi như không tệ thế mà thật giết hết dạ ca vô vô bờ vai của hắn đi thôi nơi này ta đã vơ vét xong kế tiếp địa điểm đi phía đông pháo đài còn còn tiếp tục s ở nhược hoa trong đồng tử tràn ngập hoảng sợ chúng ta đều đã giết m ộ ư ơ i cái khu vực ngươi cũng đều đã vơ vét m ộ ư ơ i cái khu vực ngươi chữ vật giới chỉ hẳn là đều nhanh đổ đầy a ngươi còn không biết dừng hắn một cái địa cảnh lục giai siêu phàm giả tại đỉnh lấy một đống lớn mặt trái bờ uff dưới tình huống ngạnh sinh xinh g i ế t mấy trăm con địa cảnh ma vật may hắn là yêu n h i ệ p ban thiên phú thực lực siêu nhiên muốn đổi lại cái khác phổ thông địa cảnh siêu phàm giả đã sớm chết không biết mất trăm lần dạ ca liền b ộ n đều không thấy đâu cái này mấy quan tính được cái gì s ở nhược hoa đi thôi học trường làm việc phải đến nơi đến trốn dạ ca nói chắp tay sau l ư n g đi ra ngoài tông k i ế p lặng lẽ meo meo liếp nhìn s ở nhược hoa cảm thấy ra hỏa này ánh mắt có chút đáng sợ toàn thân r u n lập cập vội vàng đuổi theo dạ ca bước chân s ở nhược hoa ánh mắt dần dần â m lãnh giống như là muốn ăn người hắn cầm trường kiếm thân thể chậm dại đứng lên hồn khí bạo phát kiếm ý nghiêm nghị vê anh lao tử sống mười mấy năm lần thứ nhất có người dám đem ta xem như người công cụ sợ nhược hoa thâm chầm nhìn h ằ m chằm chằm dạm dạm dạc b n g nghiến răng nghiến lợi từng chữ nói ra nói là ngươi bất ta da ca dừng bước lại hắn đương nhiên đã cảm nhận được sở nhược hoa bởi vì phẫn nộ mà buộc phát ra mạnh mẽ hồn lực cùng k i ế m khí rốt cục nhịn không được rồi sao da ca xoay người lại mỉm cười nói muốn giết người diệt khẩu là chính ngươi muốn chết tại bí cảnh trong phó b ả n xuống tay với bạn học hẳn là học viện tối kỳ a hiệu trưởng sẽ không biết sở nhược hoa nặng nề nói coi như nàng biết cũng sẽ không vì ngươi một cái ma hóa gia tộc học sinh làm gì ta lợi tuy như thế nhưng kỳ thật sở nhược hoa trong lòng vẫn là có chút hư coi như hiệu trưởng không truy cứu vạn nhất bị dạ ra biết hắn cũng giống như vậy xong đời dạ ra khủng bố mọi người đều biết cái khác quý tộc nếu như muốn ở trong đế quốc công nhiên cùng ai khai chiến khả năng còn muốn cân nhắc mặt mũi thanh danh phần thắng kinh tế cùng đủ loại lộn xộn vấn đề mà dạ ra sở dĩ bị đế quốc các quý tộc gọi một đám tiên đ i ê n cũng là bởi vì bọn hắn một khi bị trọc giận nếu là muốn trả thù lên ai đến là hoàn toàn không từ thủ đoạn đồng thời không lo lắng hậu quả bọn hắn sẽ giống một đám được điên dạy bệnh ác lan cắn đối phương hoặc là đối phương bị triệt để cắn chết tắc thở nếu không dù cho tự thân bị đánh cho thùng trăm ngàn lỗ cũng biết không nhà ra dù cho giết địch một n g h n tự t ổ n tám trăm bọn hắn cũng tuyệt không đủ tiếp không ai sẽ nguyện ý cùng tên đ i ê n đánh trận mà lại không chút khách khí mà nói ra tiêu mặc dù chỉ là một cái tử tước nhưng là dạ ra nếu quả thật phái ra tử sĩ của bọn họ quân đội toàn bộ trong đế quốc trừ hoàng thất cùng tứ đại công tước chỉ sợ không có người nào là bọn hắn đối thủ nhưng bây giờ không phải cân nhắc cái này thời điểm s ở nhược hoa cắn chặt hàm răng tận lực bức bách chính mình không đi nghĩ những này hậu quả hắn hiện tại chỉ muốn đem trước mắt cái hôn đả này tiểu quỷ cho làm thịt giáng sinh vui vẻ đồ chương bốn mươi chín nên đi đánh một chương bốn mươi chín nên đi đánh bổ s tổng kiếp cảm nhận được sở nhược hoa trên thân nghiêm nghị sắc ý đã sớm xa xa né qua một bên đi Dạ dung dáng, Dạ lại loại loại tại lại hạng trạng lạnh, ca chính có đặc Chính nhược khích. ca còn lực, thể lực, còn có các hạng thuộc chưa nhược cười sau, hoa hoa ha khuôn kêu khuôn không khiêu bình tĩnh, hổ thái nhỏ tĩnh thù thong hội như hiện sinh mệnh, hồn thể tính trạng thái, hẳn là vẫn chưa tới toàn thịnh tuấn xấu ung rong. này trong giống nói, ngươi vẫn toàn mặt tấm mặt trầm một mắt giật tới bộ là là về sở Sở ở chỉ thấy sở nhược hoa thân ảnh đột nhiên một trận mơ hồ hơi thở tiếp theo ở giữa liền xuất hiện ở trước mặt của dạ ca trường kiếm trong tay đâm thẳng dạ ca hết hậu mẹ a thật nhanh bí mật quan sát tống kiếp không khỏi sợ hãi t h á n g phục cái này công tử ca nhìn qua đều đã như thế suy yếu không nghĩ tới bạo phát tốc độ lại còn nhanh như vậy chết đi sở nhược hoa trong ánh mắt lộ ra vô tận phẫn nộ cùng sắc ý bá một kiếm đâm tiến vào dạ ca lồng ngực nhưng dạ ca thân thể lại phớp một chút hoa thành mờ mịt khói đen nương theo lấy vài tiếng bén nhọn quả đen tiêu to tiêu tán trong không khí sở nhược hoa đôi mắt khé động lúc trước ở ngoại vi rừng rậm cùng ma thú thời điểm chiến đấu hắn liền đã chú ý tới dạng ca một chiêu này mấy cái đen nhánh quạ đen hướng hắn bay nào mà đến sở nhược hoa phản ứng cấp tốc h u y kiếm tựa như điện đem những cái kia muốn công kích hắn quạ đen toàn bộ chém giết nhưng những quạ đen kia cũng không có tràn ra máu tươi mà là đang bị chém chúng về sau liền hóa thành một đoàn khói đen sở nhược hoa phát giác được cái kia khói đen có vấn đề liên tiếp lui về phía sau mấy bước tránh đi những khói đen kia truy kích xem ra cái này khói đen kỹ năng hẳn là cùng hắn con kia linh sùng quạ đen có quan hệ đây rốt cuộc là cái gì quỹ dị năng lực sau một khắc dạ ca thân ảnh cũng tại t r o n g khói đen xuất hiện hắn ánh mắt như phong tay cầm một thanh màu trắng thân kiếm lại hiện ra hồng quang nhàn nhạt khoa học kỹ thuật sĩ、si、b ở trường kiếm sở nhược hoa làm vạn kiếm thành tương lai người nối nghiệp nhưng xưa nay đều chưa từng gặp qua dáng vẻ như vậy kiếm thân kiếm giống như là dùng loại nào đó n ạ nổ chất liệu cùng loại nào đó kim loại hiếm h ợ p thành mũi kiếm bên trong lôi cuốn hồng quang nhàn nhạt tựa hồ cũng không phải là h ồ n khí sắc bén phong mang đã hướng hắn đâm thẳng mà đến ha ha cũng dám cùng ta chơi cả thân sở nhược hoa cười hắn liền sợ dạ ca lợi dụng loại này quỵ d lại phối hợp thêm trước đó ở trong rừng cây đối phó ma thú lúc sử dụng lôi điện màu đen kỹ năng đối với hắn tiến hành viễn trình tiêu hao đà kích không nghĩ tới dạ ca thế mà không tuyển chọn đánh rằng co mà là lựa chọn cùng hắn trực tiếp cận thân cùng kiếm sĩ chơi cận chiến đây là chính người muốn chết sở n h ư ợ c hoa vung vẩy trường kiếm trong tay của mình cùng dạ ca trong tay trôi này tạo hình kỳ quái khoa học kỹ thuật trường kiếm đụng vào nhau đinh làm hai kiếm giao kích một cái cực kỳ bén nhọn kim loại va chạm thanh âm văng lên sở nhuột hoa trong tay trôi này khảm đầy chân quý tinh thạch bảo kiếm tại t r ớ c mắt giống như hồ băng vỡ vụn sở nhược hoa con người p h ó n g đại trong khoảnh khắc đó hắn cho rằng chính mình là đang nằm mơ trong tay hắn thanh kiếm này tên là lăng hoa là vạn kiếm thành tốt nhất chú kiếm sư rèn đúc m à thành cho dù tại màu hồng phẩm chất vũ khí bên trong cũng là thừa phẩm mà lại hắn cũng tốn giá tiền rất lớn tìm nam cảnh tốt nhất vũ khí cường hóa sư cùng phụ ma sư vì thanh bảo kiếm này cường hóa phụ ma đã cường hóa đến một mươi tinh tình trạng làm sao có thể vẹn vẹn một k í c h liền bị đánh nát rồi phốc phốc quang ly đánh nát hoa lệ bảo kiếm đâm vào sở nhược hoa lồng ngực sở nhược hoa áo lót bên trong còn có hộ thể lạnh xâm nhẫn giáp lại cũng tương tự bị một kiếm đâm xuyên ở trước mặt của quang ly thật giống như một tầng giấy thật màu phiến róc rách máu tươi t h ì n h l ì n h liền c h ả y ra ngoài ở tại trên mặt đất giống như là hát vây rượu đỏ thống khổ kêu trên sở nhược hoa che lấy vết thương chảy máu sắc mặt t r ắ n g bệnh thất tha thất t i ể u lui về sau dạ ca thì cầm nhỏ máu quang ly hướng hắn từng bước một chậm rãi đi tới sở nhược hoa rốt cục mặt lộ kinh hoàng không ngươi không thể giết ta cha ta là vạn kiếm thành thanh chủ ta vẫn là chiến tranh học viện yêu nhiệt bình xét cấp bậc học viên hiệu trưởng sẽ không cho phép Dạ ca ngoảnh mặt làm ngơ dẹp đi đi mặc dù ở trong bí cảnh nhưng dạ ca có thể cảm giác được theo tiến vào phó bản bắt đầu vị hiệu trưởng kia vẫn đang nhìn bọn hắn những học sinh này nhất cử nhất động nếu như nàng muốn thật muốn ngăn lại cũng đã sớm nên ngăn lại n g ư ơ i nhìn thấy dạ ca tựa hồ cũng không muốn muốn bỏ qua hắn sở nhược hoa cắn răng quyết định l i ề u mạng một lần t a m gia kiếm kỹ rút kiếm chạm sở nhược hoa trong tay cầm đã vỡ vụn kiếm gậy một đạo kiếm gậy vỡ vụn chỗ lỗ hổng dài đi ra huy kiếm bỗng nhiên hướng về phía trước một trạm một đạo phong man kiếm khí phá không mà ra hướng dạ ca chém tới dạ ca n h a o mắt lại không chút nào lui phục chế kiếm kỹ hát quang rút kiếm trạm đồng dạng vung ra một đạo kiếm khí chỉ bất quá hắn đạo kiếm khí này là màu đen lôi cuốn quỷ dị hát sắc quang mang kiếm khí hát quang chỗ lướt qua chỗ không khí chung quanh bên trong tất cả ánh sáng phảng phất đều bị thôn vệ hai đạo kiếm khí tơ ư n giao g hát quang kiếm khí nháy mắt thôn vệ sở nhược hoa y ê u ớt kiếm khí chỉ thấy một đạo nhàn nhạt, nhạt dây đen lấp lóe lướt qua sở nhược hoa thắt lưng sở nhược hoa ngốc trệ mấy giây hắn cúi đầu trông thấy nửa người trên của mình cùng nửa người dưới ngay tại chia cắt tầm mắt cùng ý thức cũng dần dần mơ hồ trước mắt thế giới trở nên một mảnh huyết hồng tránh ở một bên tông kiếp cũng là có chút há to miệng một mặt mắt chừng chó ngốc biểu lộ mẹ mẹ a thật giả a một cái huyền cảnh siêu phàm giả vậy mà chém giết một cái địa cảnh đại lão dạ ca dùng hồn khí đem q u ă n g ly trên thân kiếm vết máu bốc hơi sau đó thu vào hệ thống trong t h a n h vật phẩm túi người theo chết đi sở nhược hoa trên thân lục x o á t một cái không gian chứa đựng c h ấ ế nhẫn bất quá cũng không thể trực tiếp mở ra cái này không gian giới trì hiển nhiên là có thừa mật cần rót vào bản nhân hồn lực mới có thể mở ra quay đầu lấy về cho thâm tuyết ma ma nghiên cứu một chút đi tông kiếp cũng cẩn thận từng ly từng tí đi tới không phải ngươi thật giết hắn a gia hỏa này dù sao cũng là vạn kiếm thành thành chủ nhi t ử a ngươi liền không sợ bị cha hắn trả thù gia ca cười cười trả thù liền trả thù đi hắn thật đúng là không quá tin tưởng ở bên trong đại tần đế quốc có cái nào quý tộc d á m công nhiên cùng dạ gia khai chiến khiêu chiến đến nỗi vụ n trộm trả thù đùa nghịch tám chiêu hắn liền càng không lo lắng dạ ra bị trong đế quốc thế lực khác gâm thầm chén ép đùa nghịch tám chiêu còn thiêu a đi thôi dạ ca nói trong thành này tiểu quái cũng kém không nhiều đều thanh s o n g nên đi đánh bột c h ư ờ n g năm mươi các ngươi chỗ này đều đã lập đoàn ả nha t r ư ờ n g năm mươi các ngươi chỗ này đều đã lập đoàn ả nha một cái màu đỏ sầm xây dựng hoa lệ hắc quên trong cung điện một vị hình thể to lớn thân cao đạt tới ba mét hình người ma duệ sinh vật ngồi tại cung điện trên bảo t o ạ n khuôn mặt quỷ quyệt mà tràn ngập t ạ khí ngoài phòng đỏ sầm như máu quang ảnh lọt vào đến chiếu dọi ra hắn đáng sợ ma duệ khuôn mặt hắn chính là cái này hắc quên bí cảnh phó bản l a chúa hắc quên ma quân không nghĩ tới lại còn có nhân tộc mạo hiểm giảm xông vào đến lĩnh vực của ta bên trong đến mà lại lại còn g i ế t ta nhiều như vậy ma tộc chiến sĩ h á c huyên ma quân thanh âm khàn khàn mà tràn ngập uy nghiêm thật sự là không biết sống chết lúc này chỉ thấy một đạo linh phong phật đến một cái áo trắng đ ồ n g bềnh tuấn lãng nam tử xuất hiện tại hắn trên đại điện thế mà là một nhân loại hơn nữa nhìn cái k i a cổ láo trang phục cùng lượn lờ ở quanh thân hắn mở mịt linh khí tựa hồ còn là một cái tu tiên trước nghiệp giả là ngươi h á c huyên ma quân đỏ s ẫ m đôi mắt vung ô xuống l ư ớ c mắt t h lạnh nói ngươi làm sao lại tới rồi áo trắng bồng bềnh nam tử mặt lộ mị cười đương nhiên là cho ma quân ngươi đưa tới hàng mới nói hắn đưa tay v u lên một đám bị dây thừng lưới trói buộc bao trùm nhân tộc hải tử liễn xuất hiện ở trên đại điện trong lưới lớn đại khái có ba mươi đứa bé dung mạo non nớt phần lớn đều là bảy tám tuổi bộ dáng có nam có nữ nhìn thấy ma quân cái kia khủng bố bề ngoài từng cái tái nhuận non nớt gương mặt thỉnh lình đều lộ ra hoảng sợ sợ hãi biểu lộ bọn hắn vô cùng sợ hãi nhỏ nhắn xinh s ắ n thân thể giống như là run rẩy run r u ẩ y lại hoàn toàn khóc không được bởi vì lý giật chi trước khi tới đã dùng linh lực phong bế tuyến lệ của bọn họ ôn t u n huyệt hai bên ma quân liếp mắt nhìn rất hứng t h u c ư ờ i à ngược lại là lộ g i so ta còn g tại nhân tộc địa giới nhận hết hoa tươi cùng yêu quý được người xưng là tiền tri hiệp người lý giật chi vậy mà lại vì tăng lên cảnh giới của mình tu vi cùng ta một cái ma duệ chủng tộc hợp tác thậm chí không tiết hại chết đồng tộc của mình đồng bào ha ha ha ha ha lý giật chi có một cái tay m ặ t không đỏ tim không đập thản nhiên nói những hải tử này chỉ có điều đều là chút không có siêu phàm thiên phú người bình thường mà thôi cuộc đời của bọn hắn cuối cùng đem bình thường tầm thường vô vi bị sinh lão bệnh tử tra tấn bọn hắn tồn tại đối nhân tộc đối với đế quốc tương lai cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì giá trị nhưng nếu như bọn hắn trở thành ta tương lai đột phá thiên khải bậc thang như vậy giá trị của bọn hắn liền không chỉ lật gấp trăm lần bọn hắn hẳn là vì chính mình tế hiến cảm thấy vinh quang mới đúng ha ha ha ha ha ha ha hát quên ma quân thanh âm khàng khàng cười ha ha ha ha ha ha ha ha ha n a ha ha ha ha ha ha n g c a ha ha ha n a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha n g t a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha t a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha i a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha h i ha ha ha ha ha ha ha h n ha ha ha ha ha ha ha ha h ha ha ha ha ha h ha h ha ha ha ha ha a h ha ha ha a ha h ha ha ha ha h ha ha ha ha ha ha h ha ha a ha ha h ha Áo bỏ đi. đại sư minh quả nhiên là ngươi một cái thanh lanh thanh nhâm lúc này vang lên lý giật chi dừng bước lại quay đầu trông thấy một cái trắng thuần váy tháo tiên khí mở mị thiếu nữ đi ra tiêu vô vô n g không, không, không nghĩ i ệ tới gần đây hình tượng quang minh lâm liệt ôn nhu tuấn giật từ nhỏ đến lớn bị nàng cho rằng tấm gương đại sư h u y n h vậy mà là hẹn hạ như vậy vô xỉ tiểu nhân lý giật chi khẽ nhũ mày hát bên ma quân khuôn mặt có chút biến hóa lộ ra giống như xem diễn biểu lộ nhiều hứng thú nói ồ xem ra hành vi của ngươi bị sư mội của ngươi phát hiện đâu lý giật chi nặng nề thở hát ra lắc đầu thất s á c xem ra còn là ta trước đó không đủ cẩn thận hắc huyên ma quân nhìn một chút hắn ngươi hiện tại định làm như thế nào giết hắn nàng không thể chết nếu không tông môn xảy ra nhiễu loạn lớn sư phụ nàng lao nhân ra cũng sẽ truy xét đến mọi nguồn lý giật thanh âm âm lạnh lùng nói trong tay đã chậm rãi ngưng tụ ra một thanh tiên đạo bảo kiếm không có việc gì không cần ngươi quan tâm để cho ta tới giải quyết nàng sau đó ta sẽ rửa đi trí nhớ của nàng dạng này nàng liền sẽ không xấu chuyện của chúng ta tiêu ngu hề trong lòng chấm xuống nàng chưa hề nghĩ tới trong ấn tượng đại sư h u n h vậy mà lại nói ra lời như vậy trước mắt người này phảng phất trở nên hoàn toàn xa lạ con là nói nàng trước kia cho tới bây giờ đều không có chân chính nhận biết quá lớn sư m ì n h tốt vậy ta nhưng lại tại bên cạnh xem kịch vui hát bên ma quân một tay chống đỡ cái cảm vui tơi ư hớn hở đem khuỵu tay dựa vào tại bảo tọa trên lan can sư muội lý giật c h i thủ cầm tiên kiếm hướng tiêu ngu hề chậm rãi đi tới thanh â m lạnh lùng nếu như ngươi giống như trước ngoan ngoan nghe lời liền sẽ không có việc tiêu ngu hề thanh lãnh con mắt như hồ nước trong suốt mặt mũi của nàng biểu lộ không có biến hóa chút nào nhưng thiếu n ư nhưng trong lòng sớm đã sẽ rách không thôi thiếu nữ lại nghĩ tới mới vừa rồi rút c ợ qua nàng g i ca lại nhìn một chút trước mặt cái này mặt mũi tràn đầy lạnh lùng t h ư ớ n g nàng đi tới băng lánh nam nhân một cái mang mê mọi duệ huyết mạch nam hải lại chủ động trợ giúp nàng mà trước mắt cái này từ nhỏ nhìn xem nàng lớn lên giống như thân ca ca một mực bị coi là chính đạo tiên hiệp đại sư minh lại muốn rửa đi trí nhớ của nàng chính cùng ta khái niệm trong lòng nàng lần nữa mơ hồ vây anh thiếu nữ tại trong yên lặng bộc phát đôi mắt n ở rộ rực rỡ bạch mang b ả n g bạc linh khí giống như phong bạo ở quanh thân nàng xoay quanh chắn thuần váy áo p h ậ t p h i u đ ã mà lên địa cảnh cử g a i lý giật con mắt ánh sáng trầm xuống không hổ là sư phụ nhất thiên vị nhìn chúng nhất thành nữ tuổi như vậy l i ề n đã sắp đột phá thiên cảnh loại thiên phú này chỉ sợ nhân tộc lịch sử ngàn vạn năm đến nay đều chưa hề xuất hiện qua một cái xem ra ngươi là không chịu nghe lời của sư m u n h vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí lý giật chi không dám thất lễ buộc phát thiên cảnh ngũ giai thực lực l a n g lệ huy kiếm mà lên hai người ở trong đại điện ra tay đánh nhau ai cũng không có chút nào lưu t ì n h các loại tiên pháp chiêu thức loan oanh h a q u ê n ma quân hoàn toàn là một cái việc vui người thái độ ngồi tại cao cao ma quân trên bảo tọa quan sát trận này cho hay nhân loại nội đấu ha ha quả nhiên thú vị chương á c c người ỗ này đoàn nha. này, đều đã lập đoàn à Lúc này, một cái một năm mươi một đối với người sắp chết đ ế nói n đã không trọng yếu chương năm mươi một đối với người sắp chết đ ế nói n đã không trọng yếu Học viện, trong phòng làm việc của hiệu Lam Mịch ngồi tại hiệu trên bào tòa, biếng tư thế dựa vào thân thể, đoán như、ngọc、hữu tọa, ngọc việc của viện, vào vào ngồi tại lười biếng trong trưng. trưởng trên trắng đoán tư tay rửa rửa bào làm Lam không nghĩ tới gần đây danh s ư n g danh môn chính phái nguyệt ngưng cùng thế mà cũng sẽ xuất hiện giống lý giật chi người cặn bã như vậy la mịch m mặc dù nói như vậy trên mặt lại hoàn toàn không có cảm thấy sinh khí biểu lộ ngược lại là t u é t miệng một bộ cười trên nôi đau của người khác bộ dáng l ã n h nguyệt ngưng nữ nhân ưng tiên nếu là biết nàng hảo đồ đệ làm ra loại chuyện này không biết biểu lộ sẽ có bao nhiêu đặc sắc đâu ha ha ha ha hai nha làm sao bây giờ ta thật sự là rất muốn hiện tại liền thấy đâu địa trung hải láo giả nhưng là a hiệu t r ư ờ n g địa trung hải láo giả đứng trước bàn làm về mặt nhịn không được nói dạng này thật không quan hệ sao s ở nhược hoa hiện tại chết tại bí cảnh trong phó bản vạn kiếm thành bên kia l a m mịch đầy không thèm để ý khoát tay một cái ai nha ở trong bí cảnh chết người không phải rất bình thường sao ta đã sớm nói trừ phi là bí cảnh xuất hiện cái gì cực kỳ đặc thù ngoài ý m u ố n tỉ như nói bí cảnh sụp đổ loại hình bằng không bình thường tình huống cho dù là bọn họ ở bên trong tất cả đều chết ta cũng sẽ không nhúng tay cái kia chỉ có thể nói là chính bọn hắn không có bản sự ngươi suy nghĩ một chút tương lai nếu như đến vạn tộc trên chiến trường còn có người sẽ giúp bọn hắn sao thế nhưng là ngâm miệng đi địa hải ngươi không muốn luôn như vậy rông d à i ngươi rõ ràng mới hơn hai trăm tuổi làm gì lão cùng những cái kia tu hơn một ngàn nằm tiên lao đầu như như c h ắ c không được tuổi còn trẻ đầu l i ề n t r ọ n g địa hải t ố t không nói với ngươi ta muốn nhìn một chiến l a m mịch như cái tiểu nữ hải trà sát tay mặt mũi tràn đầy trờ mong không nghĩ tới cái này tiểu dạ ca thế mà thật sự có thể đi đến hát bên lãnh chúa trước mặt hy vọng hắn coi như đánh không lại cũng đừng chết nếu không cũng quá đáng tiếc địa hải h á to miệng nghĩ thầm nhìn hiệu trưởng ý tứ này nếu như dạ ca không chết lời nói sẽ không phải thật muốn đem hắn triệu vào bên trong cửa、à? bất quá hẳn là cũng đều rất không có khả năng gia ca đẳng cấp vẹn vẹn chỉ có huyền cảnh mà thôi một cái huyền cảnh siêu phàm giả có thể đi đến hiện tại đã rất đáng gờm nhưng đối mặt thiên cảnh b u ố n có thể nói là không có chút nào còn sống khả năng trên lệnh hai cái lớn đẳng cấp cả hai thực lực sai biệt thực tế là quá lớn t i ê n là không thể vượt qua khoảng cách mà lại cái kia h u y ê n ma q u ầ n còn là thiên cảnh đệ cựu giai đoạn khoảng cách đột phá bách hồn cảnh vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước địa hải nội tâm kỳ thật cũng cảm thấy có chút tiết lối dù sao cũng là một cái như thế có thiên phú hải tử chi tiết nếu như hắn không phải ma hóa người đột biến vậy là tốt rồi t i ê n ngu hề không nghĩ tới dạ ca vậy mà lại đi tới nơi này quá làm loạn nguyên bản nàng coi là dạ ca hẳn là sẽ chỉ ở trong bí cảnh tùy tiện đi một vòng lấy chút chỗ tốt liền trở về Công. lý giật một trong kiếm đâm đến tiên linh chi khí lôi cuốn tại kiếm ý bên trên sức sát thương cực mạnh tiêu ngu hề vội vàng triệt thoái phía sau thi triển tiên pháp hình thành bình t h ư ờ n g chống cự thế nào hắn là bằng hữu của ngươi sao lúc này còn dám phân tâm lý giật mà nói ngươi hiện tại thế nhưng là tự thân khó đảm bảo tiêu ngu hề không có lên tiếng lông mày nhỏ nhắn cao lại chống cự lại Hát u ê người ma kiêm màu quân cặp màu đỏ sầm i ố n n g h dung nham hai quả nhiên so trong trò chơi dáng dấp còn muốn xấu hát viên ma quân trầm mặc một chút ngươi nói cái gì hắn nghe không hiểu dạ ca phía trước lời nói nhưng nghe hiểu phía sau hắn là có ý gì tiểu tử ngươi có biết hay không ngươi hiện tại là tại cùng ai nói chuyện hát viên ma quân thanh âm khàn khàn trở nên nặng nề ẩn ẩn có thể cảm giác được tức giận cảm xúc hiện nhiên hắn không thể nào tiếp thu được một cái nam hài cũng dám đối với hắn bất kính như thế dạ ca nhàn nhạt cười một tiếng đương nhiên biết ba trăm năm trước á c mộng c h i chiến ngươi thua với lúc ấy dạ hiểm nhất tộc nam tức dĩ đa nguyên bản có được vạn tượng cảnh thực lực ngươi hiện tại chỉ còn lại thiên cảnh ma lực về sau dựa vào bị ngươi tìm tới ma giới chi thụ hạt giống ở nơi này sáng tạo ra h ắ c quen c h i t ỉ n h đem nơi này biến thành ngươi h ắ c quen lĩnh vực tự xưng hát quen ma quân ta nói không sai chứ cảm dù lệ hát quen ma quân mở to hai mắt nhìn làm sao ngươi biết ta bản danh dạ ca chầm rãi nâng tay phải lên nghiền ngâm khẽ nói đối với một kẻ hấp hối sắp chết đến nói cái này giống như cũng không trọng yếu dứt lời hắn thình lình n h ấ c t r ư ờ n g xuất thủ một đoàn to lớn ngọn lửa màu đen rít gào mà ra cái này đoàn to lớn h ắ t h ỏ a cầu đang bay ra đi trong quá trình còn tại dần dần biến lớn cuối cùng cơ hồ có một cái cỡ nhỏ xe tải đầu cỡ như vậy so trước đó ở ngoài rừng rậm vây đối phó những ma vật kia h ắ t h ỏ a cầu còn muốn đại xuất gấp mấy lần h ắ t h ỏ a cầu tại hắc bên ma q u â n trên bảo tọa nổ tùng ngọn lửa nóng bỏng bởi vì nổ tung khuyết tán ra hình thành một mảnh cháy hừng hực màu đen m mà ạ lửa thiêu ngu hề nhìn thấy một mặt này miệm th không chỉ có là nàng lý giật chi lực chú ý cũng bị hấp dẫn tới lập tức sửng sốt bởi vì một chiêu này động tĩnh thực tế là quá lớn nguyên bản dạ ca xuất hiện thời điểm lý giật chi còn ở trong lòng cảm thấy hết sức b u ồ n c ư ờ i một cái huyền cảnh tam giai siêu phàm giả dám chạy đến thiên cảnh cựu giai ma duệ lãnh chúa trước mặt khiêu khích quả thực là trẻ người non dạ thằng đến dạ ca trong tay màu đen hỏa cầu bắn ra đi thời điểm hắn mới mở to hai mắt nhìn cái này có thể là huyền cảnh có thể ngưng tụ ra hỏa cầu mà lại đây chẳng lẽ là loại nào đó biến chủng hỏa cầu thuật sao vì cái gì hỏa diễm sẽ là màu đen giống hấp diễm màn lửa bên trong chuyển đến h ắ c viên ma quân bạo ngược dích đảo hô chỉ thấy một cái cự đại hình người thân ảnh xông phá màn lửa hướng dạ ca đối diện va chạm mà đến dạ ca lại giống như là đã sớm dự liệu được trước thời hạn một bước nghiêng người tránh ra vê anh h ắ c viên ma quân một q u y ề n nện xuống đến đại điện sàn nhà thình lình băng liệt mặt đất rung động toàn bộ hình ảnh ngã trái ngã phải một đầu thật d à i khe hở trên mặt đất cấp tốc lan tràn ra vô số đá vụn ở bên người của dạ ca bắn tung tói bay lên nhưng dạ ca hoàn toàn bất động ánh mắt bình tĩnh trong suốt dám không nhìn ta hát viên ma quân giống to thanh em khiến người mảng nhĩ rung động hắn coi là dạ ca chỉ là vừa lúc tránh thoát hắn một chiều lại lập tức v u n g ra hắn cái kia to lớn cánh tay quét ngang tới mười tuổi dạ ca thân cao vẹn vẹn không đến một m é t năm mà hát huyên ma quân thông thường dưới hình thái thân cao liền có hơn ba m é t ở trước mặt của hắn giống như một cái quái vật khổng lồ hô hát huyên ma quân cánh tay b ạ o qua không khí chung quanh đều bởi vì hắn thiên cảnh ma lực mà chấn động lưu động mà dạ ca thân thể đang bị hắn đánh t r u n g nháy m ắ t hóa thành khói đen sau một khắc lại xuất hiện ở ngoài m ộ mươi m địa phương ngay sau đó lại một viên cự hình hắc hỏa cầu đập vào mặt bốc lên nóng bỏng sóng nhiệt cắn quét sóng lửa b hát viên ma quân cho rằng dạ ca sử dụng cái này biến chúng hắc hỏa cầu tối thiểu có địa cảnh cấp bậc vi lực mà lại tiểu ra hỏa này thi pháp thời điểm ngâm sướng tốc độ vậy mà nhanh như vậy thực tế là quá không hợp t h o i thưởng chương năm mươi hai toàn bộ sẽ vỡ cái thứ nhất vô hại thông quan bình dân người chơi hàm kim lượng chương năm mươi hai toàn bộ sẽ vỡ cái thứ nhất vô hại thông quan bình dân người chơi hàm kim lượng hát viên ma quân tốt xấu là thiên cảnh thực lực cũng không có bởi vì hắc hỏa cầu thụ bao nhiêu tổn thương nhưng hắn hay là bị hỏa cầu xung kích lui lại hai bước lui lại góp chân vừa rơi xuống đất viên thứ ba cự hình hắc hỏa cầu liền lại theo nhau mà tới hát viên ma quân không phải người cái này mẹ nó đến cùng là cái gì ngâm sướng tốc độ a dạ ca tựa hồ xem thấu hát huyên ma quân tâm tư ngâm sướng người đứng đắn ai ngâm sướng a bình thường đến nói một cái ma pháp sư đang thi triển xong một lần h ỏ a cầu thuật về sau tất nhiên cần thời gian nhất định điều chỉnh thể nội nguyên tố nhiễu loạn một lần nữa chờ đợi h ỏ a nguyên tố ổn định về sau liền mới có thể lần nữa một lần nữa điều động trò chơi đi lên nói chính là kỹ năng cd mà hát huyên ma quân xem như phát hiện dạ ca không phải ngâm sướng tốc độ nhanh mà là căn bản cũng không có ngâm sướng thậm chí mẹ nó liên kỹ có thể cd đều không có ngắn ngủi mười mấy giây bên trong dạ ca không ngừng hướng về sau c h u y ể n v ị linh xảo tránh né lấy hắc huyên ma quân công kích đồng thời liên tiếp không ngừng bắn ra trọn vẹn mười cái hắc cám hỏa cầu thật u thật đem hỏa cầu làm bình a、e、đánh một cửa vào đại điện t ố n g k i ế p vụng trộm ghé vào nơi này lộ ra một cái đầu bí mật quan sát hắc huyên ma quân cùng dạ ca hai người chiến đấu động tính thực tế là quá lớn s o tiêu ngu hề cùng lý giật chi chiến đấu còn muốn khoa trương nguyên bản uy nghiêm hoa lệ đại điện mặt đất cấp tốc nứt ra mấy đạo khe ránh mấy cây cột đá liên tiếp sụp đổ từng đầu nhìn thấy mà giật mình mặt đất vết rách rất nhanh liền lan tràn đến tông kiếp dưới chân t mới không có ngã vào nước ra trong khe nước chuyện này cũng quá bất hợp lý tống kiếp nghĩ thầm hắn mới nhận cái này kim chủ l ã o bản thật chỉ là huyền cảnh siêu p h à m giả sao ra ca chiến đấu sau khi c ò n có rảnh rỗi quay đầu lại liếc ngay tại cửa chính nhìn lén tống kiếp liếc mắt ngón tay chỉ một chút trong lỗ thai bờ lù tốt thai nghe nói ngươi còn ở nơi này nhìn cái gì hí đâu quên ta bàn giao người sự tình rồi tống kiếp nghe xong lúc này mới lấy lại tinh thần a、ah, a、ah, ah. t i ê n tâm l ã o bản ta lập tức đi làm nói xong liền xoay người trượt đông hát quên ma quân hai tay ô quyền g ơ cao khỏi đỉnh đầu đối với dạ ca nhỏ nhắn thân thể đập t ầm ầm xuống tới nhưng dạ ca lại là xem ra phi thường tùy tiện nghiêng người tránh sang bên dễ như t r ở bàn tay liền tránh đi công kích của hắn hắc huyên ma quân cơ hồ đều nhanh sắp điên lại kém một điểm làm sao mỗi lần đều kém một chút tiểu t ử này làm sao cảm giác liền cùng mỗi lần đều biết ta phải làm sao ra chiêu dạ ca có chút rắc khoe miệng một vòng cười yếu ớt hắc huyên phó bản hắn đã x o á t qua quá nhiều lần rất nhiều kỹ năng hắn cho dù là nhắm mắt lại đều có thể tránh thoát cho dù là thả cái rắm hắn đều biết cái này bột muốn làm gì d ạ ca còn nhớ rõ lúc trước hắn ở trên internet tuyên bố trò chơi video công lược bình dân người chơi chỉ dựa vào hỏa cầu thuật cạo gió thức vô hại thông quan hát bên phó bản t ạ i ít đứng lên trọn vẹn được đến mười tám triệu phát ra lượng lúc ấy cái k i a video vừa ra tới không chỉ có toàn lưới người chơi đều mắt trợ tròn liền trò chơi chủ tính đều mắt trợ tròn bọn hắn lúc đầu đẩy ra cái này độ khó siêu cao viễn cổ phó bản chính là vì để càng nhiều người chơi nạp tiền mua trang bị tăng lên sức chiến đấu tốt v ò n g một khoản tiền nhưng chủ tính căn bản là không có cách tưởng tượng đến lại có người có thể phát rổ đến loại tình trạng này hôm nay ta liền để người biết vạn tộc bản đồ quốc phục đệ nhất tấm lưng của ma t o một cái hỏa bóng bản tại cái hình thái thứ nhất thời điểm tốc độ cũng không tính nhanh cho dù là huyền cảnh nhân vật chỉ cần thấy rõ ràng hắn ra chiêu đưa tay vẫn là có thể miễn cưỡng t r á n h thoát nhưng phải cẩn thận hắn ma khí bắn tung toét ổ n t h ư ơ n g Vâng. h thương quên ma quân đập rơi trên quân ma tầm ẩm mặt đập đất, rơi mũi lên vô vụn. số đá vụ. Dạ ca c â n nhẹ nhàng điểm một cái, đột nhiên điểm đột cái, một ờ i tối lui. nhẹ nhàng nhanh trong dụng không trung gấp Buộc sử i kỹ ă n về vận. sau, sẽ sau gian ca ra phía ra hỏa chuyển lui cầu. có chậm chặt chơi có cấp tốc đẩy ra hát hỏa cầu. 3 giây đồng người đồng trường gi thời tại thời, này tùy đẩy hồ nhấp thể hát kỳ, ý Dạ hắn cảm thấy dạ ca hoàn toàn là đang trêu đùa hắn đáng ghét hát quyên ma quân tức g i ậ n đến nổi trận lôi đình nhưng đối mặt biết trước dạ ca hắn vô luận như thế nào cũng không có cách nào bắt hắn lại hắn tựa như là một đầu hung mánh cường tráng ra thú lại bị một cái nho nhỏ con rồi làm cho chân tay luôn uống dạ ca một nâng tay phải lên liền sẽ hướng về phía trước phóng thích một đạo ma khí xung kích đối với đẳng cấp thấp người chơi đến nói một c h i ê u này khó khăn nhất tránh né cần hết sức quen thuộc kỹ xảo một thân thể nghiêng về phía trước đại biểu cho hắn muốn tụ lực lúc này thi triển hòa cầu thuật công kích chán có thể nhẹ nhõm đánh gậy hắn tụ lực động tác b ộ công kích. Công kích、so、tiêu vọt n tốc c độ ngư k í hệ cùng lý giật chi lúc này hoàn toàn cũng đã đình chỉ đánh nhau bởi vì đại điện cơ hồ đều nhanh muốn sụp đổ xuống đại địa giống như là ngay tại kinh lịch một trận cấp bảy địa chấn rung động hai người khó có thể tin nhìn qua trong đại điện một mặt này lý giật chi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hắn cảm thấy mình nhất định là đang nằm mơ cái thế giới này đến tột cùng là làm sao rồi một cái huyền cảnh siêu p h à m giả cùng một cái thiên cảnh ma duệ đánh cái có đến có vẻ không hẳn là cũng không thể nói là có đến có vẻ ngay từ đầu h ắ c huyền ma quân liền hoàn toàn không có đụng phải g i ả ca nếu như hai người đẳng cấp tương đương h ắ c huyền ma quân sớm đã bị giết chết quả thực tựa như là đấu trường bên trong bị hí lộng châu điên vê anh rốt cục tại đại điện chịu trọng lực lương bị hỏa cầu thuật nổ sập về sau toàn bộ ma quân đại điện rốt cục không k i ê n chỉ nổi chỉ nghe một tiếng vang thật lớn xa nhà băng liệt nhỏ vụn cho bụi nát cắt giống như là trời mưa bay xuống toàn bộ đại điện nóc phòng n ầ m vàng sụp đổ xuống tới chương năm mươi ba hình thái thứ hai chương năm mươi ba hình thái thứ hai to lớn uy nghiêm ma quân đại điện rốt cục đổ sụp đại điện trong thông đạo dưới lòng đất tống tiếp vị thông đạo vách t ư ờ n g chấn động kịch liệt đại điện làm hắn đầu váng m ắ t hoa mấy cái lảo đảo kém chút không có ngã xuống mặc dù hắn cũng không biết da ca muốn hắn bố trí ở chỗ này những vật này đến cùng muốn làm gì mẹ a ta vẫn là mau trốn đi không phải khẳng định phải chết ở chỗ này trong địa lao một đám quần áo vô cùng bẩn h à i t ử nút ở lồng giam nơi hẻo lánh hoảng sợ nhìn xem đầu đội trời trần nhà không ngừng kéo dài vết rách cùng không ngừng từ đó rơi xuống mảnh vụn cùng cho bụi t ă n g tuổi a s ử a cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì hắn chỉ có thể đóng chặt hai mắt dùng chính mình thân thể nho nhỏ cùng cánh tay ôm lấy năm gần bảy tuổi muộn muộn ca ta sợ diệp tử yếu ớt âm thanh nhỏ b è nói không có không có việc gì ca sẽ bảo hộ ngươi a s u a nói dù cho chính hắn thân thể cũng đang phát run v o a anh mặt đất rốt cục triệt để sụp xuống bọn nhỏ kêu lên một tiếng sợ hãi bất quá còn tốt giam giữ bọn hắn tù s ắ t phi thường kiên cố dù cho nóc phòng sụp xuống lồng sắt cũng không có biến hình cái này vốn là là vì phòng ngừa bọn hắn chạy trốn bây giờ lại ngược lại cứu bọn hắn a s u a tại trong bụi mù cố hết sức mở to mắt trong không khí cho bụi hạt tròn làm hắn sặc mấy âm thanh rơi xuống đá vụn cũng vạch phá đầu của hắn chảy ra máu tươi nhưng hắn còn là cố gắng tại một mảnh bụi mù trong mơ hồ nhìn thấy hai cái thân ảnh một cái là thân cao hơn ba còn có một cái vậy mà làm ộ t cái niên kỳ so hắn lớn hơn không được bao nhiêu nhân loại tiểu n a m h ả i vừa mới điệu lao t r ầ n nhà sụp đ ổ cũng là bởi vì h a p ê n ma quân bị d i ca t r i ệ t để t r e o đến phát điên trực tiếp một cái giữa không rơi xuống đất rơi đem cung điện mặt đất cho làm sập cung điện đ ổ sụp mặt đất c ũ n g cùng theo sập hãm d i ca cùng, bột cùng một c r ô rơi vào trong đĩa lao d i ca ngẩng lên đầu nhìn qua trước mặt h a p ê n ma quân n g ư ơ i thật g p à vì z ế t t a chỉ là một cái huyền cảnh n g ư ơ i đem phòng ốc của mình đều cho phá rồi đông hapin ma quân đối mặt g i ca khiêu khích công kích của hắn phương thức từ tạo thôi nhỏ quỷ n g ư ơ i đừng đến ý đinh hay như cóc ma âm trong không gian quanh quẩn hắn gái bụng thình lình mở ra ở nơi đó vậy mà xuất hiện một tấm khủng bố xâm răng m h ư n g rộng ngắn ủi ma lực ở nơi đó tụ lực ngưng tụ về sau một đạo hỗn độn ma lực xung kích liền hướng dạ ca đối diện mà đến nhưng dạ ca sớm tại tấm miệng lớn này hỗn độn pháo tụ lực thời điểm liền đã đánh giá ra hắn công kích q u ý tích trước một bước vọt lên tránh thoát trong nháy mắt bị cái kia quét ngang mà đến ma lực xung kích phá hủy làm bằng sắt lồng rằm cũng tại chớp mắt bị ma lực hòa tan yếu ớt tựa như là giấy đồng dạng dạ ca dư quang lướt qua lúc này hắn cũng trông thấy trong địa lao những tù binh kia h ả i tử không nghĩ tới nơi này dưới mặt đất thế mà cũng giam giữ các tộc tù binh gia hỏa này đến cùng bắt bao nhiêu dị tộc nô lệ a Vâng anh, cái kia hắc bên ma quân trên bụng miệng rộng, lần nữa thả ra từng đạo khí quét ngang. kia ma ra ma hắc thả khí cái quét đạo nhưng v ô luận hắn phóng thích lại nhiều lần dạ ca nhưng thật giống như mỗi lần đều có thể nhẹ nhõm mà xảo diệu ứng đối tránh né đồng thời tại thời cơ thích hợp luôn có thể bắt lấy bột thi pháp về sau giao đương không đối với hắn đáp lại hát h ỏ a cầu không ngừng đối với hắn tiêu hao đà kích a s ù a thanh tịnh trong con mắt phản chiếu ra dạ ca cùng hát quên ma quân chiến đấu hắn cùng diệp tử đều đến từ đế quốc biên cảnh một cái xa xôi cằn cỗi thôn trang nơi đó siêu phàm giả rất ít lui tới mạo hiểm giả cũng rất ít một cái có thể ngưng tụ ra nho nhỏ ngọn lửa lang thang ma pháp sư tại bọn hắn những hải tử này trong mắt liền cơ hồ là cao nhất cao tại thượng tồn tại bởi vì trong thôn những cái tia thường xuyên giăn dạy bọn hắn đại nhân đều rất sợ những này lang thang ma pháp sư cho nên tại ả sửa trong l ấn tượng nhân loại là tuyệt đối không có khả năng chiến thắng được ma vật thật giống như thỏ nhất định bị giã thú đuổi bắt như thế đương nhiên bọn hắn tuổi thơ nhiều nhất ký ức hình ảnh chính là nhân loại tại các loại h ắ c cám chủng tộc xâm lấn cướp đoạt phía dưới hốt h o ả n g chạy nạn tràng cảnh mà lúc này g i ca cùng hát viên ma quân chiến đấu t r à n diện không thể nghi ngờ cho ả sửa còn nhỏ nhận biết mang đến cực lớn xung kích nhân loại thế mà là có thể đối kháng ma Đông. Phanh Lang o long long. long. Học viện trong n viện văn phòng, g l Học m Mịch c ù địa hải cùng mịch ộ t trong chỗ nhìn xem ma pháp trong kính hình ảnh xem ma đ a hải hoàn toàn kinh toàn n g ạ đến ngây người, o à n trên o à này. này n không nghĩ cùng quên lánh chúa đánh tới tình thể hát chúa tới tới cái lại cái ca có Dạ ạ n này. g Lam Mịch t r mặt cũng đã không có bao nhiêu cảm thấy ngoài ý mớn. Nàng chỉ là tương đối y ế u kỳ. Dạ ca sử dụng cái k i a màu đen lớn hỏa cầu thuật đến cùng là kỹ năng gì. Là hắn đem hỏa cầu thuật cải tiến về sau biến chủng ma pháp sao. l a m mịch bản thân liền là đế quốc tốt nhất đại ma pháp sư, thế nhưng là nàng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua cái này màu đen ám thuộc tính hỏa cầu thuật. Không, đừng nói gặp qua. thậm chí liền lịch đại ma pháp trên cổ tịch đều chưa từng có ghi chép qua cùng loại pháp thuật nếu như đây thật là dạ ca chính mình cải tiến chẳng lẽ đứa nhỏ này còn có được trở thành một cái ma pháp nhà phát minh thiên phú tiêu ngu hề cùng lý dật chi tại vừa mới ma quân cung điện đổ sụp xuống tới một khắc này liền đã thi triển tiên pháp chạy ra ngoài tiêu ngu hề bay tại không trung nhìn qua phía dưới cung điện phế tích có chút lo âu dạ ca tình huống cung điện đã đổ sụp lâu như vậy dạ ca làm sao còn chưa có đi ra vạch phá cánh tay nàng màu trắng tay nào lớn trắng đ o ắ n trên cánh tay đỏ tươi máu lập tức chảy ra ngoài lý giật chi khinh miệt sư muội ngươi đều đã tự thân khó đảm bảo còn tại quan tâm cái kia tiểu ma chủ a ta cũng sẽ không đối với ngươi thủ hạ lưu tình chỉ thấy trong tay hắn tiên kiếm vung lên trong miệng mặc niệm kiếm quyết một cái tay khác hai ngón bấm một cái phát ấn ba đạo kiếm ảnh liền hóa thành ba đạo phá không cầu vồng bắn thẳng về phía tiêu ngu hề tiêu ngu hề thanh lãnh đôi mắt hàn quang l o ạ lên chắn t h ẳ ầ n ống tay áo bồng b ề n vung lên liền đem cái kia bay tới ba đạo kiếm ảnh toàn bộ tiêu ngu hề thanh â m trở nên vô cùng đạo mạc đồng thời lộ ra một cỗ thánh khiết không linh tại nàng quanh thân trắng đoán vầng sáng v ầ n g quanh tia sáng tia thuần tịnh vô hạn tựa như thánh thủy g ộ t rửa hết thẻ bụi bặm cùng hạ đám tiêu ngu hề dáng người ở trong tia sáng dần dần mơ hồ phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể mái tóc dài của nàng đồng b ề n n g ả y múa tay áo đồng b ề n như tiên ánh mắt cũng dần dần trở nên kiên định mà thâm thúy phảng phất có thể xem thấu thế gian hết thể hư h o nữ thần người lý g ậ n chi muốn nói điều gì nhưng đã tới không kịp cái tia đạo rực rỡ trắng đoán tia sáng nháy mắt bao phủ thân thể của、hắn. lý giật chi chỉ cảm thấy thân thể tại từng chút từng chút bị cấp tốc x é rách bị cái kia bạch quang t h ố p h ệ quả thực liền tựa như ngũ mã phanh t h ầ y thống khổ a a a a a thời gian uống cạn nửa chén trà qua đi bạch quang mới dần dần tiêu tán tiêu ngu hề thân ảnh cũng dần dần trở nên rõ ràng không có người nghe thấy nàng k h ẽ than thở một tiếng vê anh mặt đất phế tích phía trên đột nhiên một tiếng nổ tung tiếng vang g i ạ ca cùng hát quên ma quân rốt cục một chiếc một sau theo trong phế tích phá đất mà lên theo trong địa lao chui ra đi tới trên mặt đất hát quên ma quân đã tiến vào bột hình thái thứ hai hình thái thứ hai phía dưới hắn hình thể trở nên càng th thân cao cũng lần nữa cất cao hai mét đen nhánh bên ngoài thân giống như là xé rách cơ bắp nguyên bản nham thạch làn da cùng cơ bắp bây giờ trở nên giống như là hắc rượu thạch màu sắc kết tinh da thể trên bụng xâm răng miệng rộng dáng d ố p càng lớn bên trong không ngừng c h ả y ra ám như khói đen ma khí toàn bộ xem ra càng thêm tàn bạo mà đáng sợ chương năm mươi b ố ba chạm kết thúc chương năm mươi b ố ba chạm kết thúc da ca cười cười rốt cục đi tới giai đoạn thứ hai a giai đoạn thứ hai hp ma quân h ì n thể cất cao tốc độ lực lượng nhanh nhẹn bộc phát đều sẽ tăng lên mà lại phóng thích ma khí xung kích thời gian cd sẽ giảm xuống 70% hp cùng m p tốc độ khôi phục sẽ tăng lên 80%. căn bản là một cái vô hạn hỏa lực trạng thái nhưng là giai đoạn thứ hai h n ma quân nhược điểm cũng rất rõ ràng giai đoạn thứ nhất thời điểm người chơi là hoàn toàn không thể tới gần người bột ma lực sẽ ở ngoài thân chúng quanh hình thành phi thường trí mạng năng lượng phóng xạ tổn thương cho dù là bách hồn cảnh nhân vật tại giai đoạn thứ nhất cận thân cũng là đang tìm cái chết nhưng giai đoạn thứ hai b ộ sẽ đem ma lực của hắn toàn bộ điều động đến công kích bên trên đây cũng chính là nói từ bỏ phòng ngự gia ca đợi chính là đây rất đáng tiếc trước thời hạn tiến vào giai đoạn thứ hai là ngươi làm quyết định sai lầm nhất dạ ca nói bởi vì ngươi liền giai đoạn thứ ba đều không có cơ hội tiến vào hát n u y ê n ma quân ta nhìn ngươi có thể nói bao lâu khót lác h o n h b ù n g hắn bên trên giữ t ậ n miệng rộng lần nữa phun ra ma lực xung kích giai đoạn thứ hai ma lực của hắn xung kích đường tính so nguyên bản lớn hai lần đồng thời uy lực cũng so giai đoạn thứ nhất phải lớn hơn nhiều càng thêm khó mà tránh né nhưng dạ ca lại không lùi mà tiến tới ngược lại mượn bột phun ra đứng không chính diện nên đón tiếp lấy hắn muốn làm cái gì thiêu ngô hề nhìn thấy dạ ca một cử động kia trong lòng x ế c chặt dạ ca tập trung lực chú ý dựa vào linh hoạt tẩu vị nhanh nhẹn hiện lên cái tia đạo ma lực xung kích quét ngang hắn biết rõ nếu như bị một chiêu này đánh trúng cho dù là bị cọ đến đối với hắn một cái huyền cảnh nhân vật đến nói đều là tuyệt đối trực tiếp nhiều sát hoàn toàn không có loại thứ hai khả năng nhưng đây đúng là có thể một hơi giải quyết cái này một thời cơ tốt nhất cho nên đáng giá mạo hiểm đòn công kích này thời cơ rất khó nắm chắc người chơi coi như biết tránh né phương pháp nếu như không có mấy trăm hơn ngàn lần luyện tập cũng căn bản không có khả năng làm được dạ ca tiếp chức tại trò chơi công lược trong video cũng phi thường kỹ càng đối với một đoạn này tiến hành dạy học nói rõ bất quá người chơi khác ở dưới đáy bình luận cùng mưa đạn lại là hắn thế mà thật muốn dạy dỗ ta ba da ca tốc độ rất nhanh t r á n h thoát hát huyên ma quân một lần lại một lần vô hạn ma lực phun ra công kích sau một khắc liền đi tới hắn cái kia khổng lồ thân thể trước mặt tân thế n g u y ề n rủa da ca chung quanh thân thể mãnh liệt mà ra đại lượng q u ỷ dị khói đen vô số chỉ mắt đỏ q u ả đen theo trong hát vụ trôi ra phát ra bén nhọn c h i m h ó t hướng hát huyên ma quân lao xuống mà đi hát huyên ma quân thấy những cái kia nho nhọ quạ đen bay tới ngay từ đầu còn hoàn toàn không xem ra gì đưa tay v u lên những quạ đen kia liền hóa thành hư vô mờ mịt khói đen, cùng phiêu phiêu đáng đáng màu đen nhưng sau một khắc hát viên ma quân đã cảm thấy không thích hợp cái kia q u ỷ dị khói đen ở bên cạnh hắn lợn lờ phản phất có thể thẩm thấu tiến vào hắn cái kia như làm à u đen sắt thép cứng rắn thân thể ngay sau đó hát viên ma quân liền cảm giác được thân thể của mình giống như không thích hợp kỹ năng tận thế nguyền rủa hiệu quả ở trong thời gian nhất định đối với hắn thực hiện trầm mặc hỗn loạn dễ tổn thương hát cám thiêu đốt hiệu quả đặc biệt mục tiêu sẽ tiến vào cấm ma trạng thái không cách nào phát động sinh mệnh cùng ma lực khôi phục tất cả chính diện b uff hiệu quả mất đi hiệu lực nhận tất cả tổn thương ra tăng năm mươi tinh thần lực năm trăm cũng lấy mỗi giây ba trăm điểm tiếp tục mất đi hp kỹ năng này tiếp tục thời gian từ thực lực của đối thủ mà địch ra hát huyên ma quân mở to hai mắt nhìn hắn phát hiện ma lực của mình xung kích không thi triển ra được thể nội ma khí giống như bị phong ấn hoàn toàn không cách nào bị điều động cái loại cảm giác này thật giống như táo bón như vậy vô luận hát huyên ma quân cố gắng thế nào rất động cái bụng tấm tiêu miệng lớn thả ra đều chỉ có r á m mà không cách nào ngưng tụ ra có uy lực năng lượng xung kích cuối cùng là chuyện gì xảy ra nên kết thúc dạ ca thì vọt lên đến một trên đỉnh đầu nguyên bản tại trò chơi trong công lược hắn chỉ sử dụng hỏa cầu thuật mà lại là bình dân nhân vật không có trang bị không có kỹ năng không có thiên phú cho nên cũng chỉ có thể dùng tạo rõ phương pháp chậm rãi mải đánh qua giai đoạn thứ ba giai đoạn thứ tư. một mực đến mải mấy giờ tài năng thông quan nhưng bây giờ d i ca cũng không phải một thân đ ồ l a m bình dân nhân vật chỉ thấy d i ca từ trên cao rơi xuống hai cánh tay bên trong thình lính xuất hiện hai thanh vờn quanh màu hồng v ầ n g sáng vũ khí một thanh ảnh n g u y ệ t một thanh quang ly bá g i ca rơi ở sau lưng của hát quên ma quân hai tay cầm đao dao nhau một chạm hai đạo tật quang hiện lên hát huyên ma quân cứng rắn làn r a thình lình bị cắt ra hai đạo lỗ h ổ n g công kích chúng đích đã hấp thu mục tiêu 10 hp giá trị công kích chúng đích đã hấp thu mục tiêu 10 m p giá trị hai đao giao nhau một chạm lại đến tận thế nguyền rủa dễ tổn thương hiệu quả trực tiếp xóa bỏ bột 33% trở lên lượng máu giống hát huyên ma quân phát ra thống khổ gào thét hắn không rõ rõ ràng là hai đạo cực nhỏ vết thương vì cái gì trong thân thể sinh mệnh lực cùng ma lực nhưng thật giống như trong nháy mắt đều bị rút đi hướng phía trước mấy cái lảo đạo trực tiếp tầm vang té ngã trên đất tiêu ngu hề bay ở trên trời cái ặ p ngập kia không không khỏi kinh không nổi mỗi tiến mỗi hiểm Tiêu liền thanh của ca ra gần gợn sóng cũng tầng tầng gợn sóng, trong trong nàng ngạc. công, động nguy ngu nàng, cũng dùng lần lần lánh hạnh, này lên tràn nhất nhất như như đây đều đá thấy, mắt mắt một một tẩu thế. hề chỉ vách lúc là sợ xem cảm xem Dạ cử dám vị, này liền giống như là nhìn người tại tơ thép bên trên khiêu vũ mỗi lần đều cảm giác lung lay sắp đổ nhưng kết quả sau cùng lại mỗi một lần đều vừa vặn vừa vặn một tất cả công kích trong mắt hắn đều giống như hợp quy tắc toán học hình thái mỗi một lần công kích phạm phất đều nắm chắc theo biểu hiện mỗi một lần phạm vi công kích đều bị hắn tính toán không sai chút nào mà tiêu ngu hề càng không rõ chính là hắn làm huyền cảnh siêu phạm giả đến tột cùng là như thế nào một đ a o đem thiên cảnh ma vật cho chém ngã rất đau a ra ca đạ mặt nói nhưng hắn cũng không có dừng lại hát bên ma quân dù sao cũng là thiên cảnh ma duệ tận thế nguyền rủa đối với hắn hiệu quả phi thường có hạn đoán chừng tiếp tục thời gian khả năng cũng sẽ không vượt qua năm giây nhưng trên thực tế đối với toàn bộ sẽ v ơ bình dân người chơi đệ nhất n h â n hắn cho dù là ba giây đồng hồ cấm ma thời gian cũng tuyệt đối đầy đủ suy bá dạ ca lại là một cái cực tốc lách mình hai thanh lưỡi dao đâm vào bột trong bụng tấm kia trên bụng hát quên miệng rộng lập tức phát ra thê thảm đau đớn dễ gì cuối cùng một chạm dạ ca híp híp mắt hắn đem hai thanh vũ khí rút ra đạp trên hát quên ma quân l ồ n g ngực mau lẹ mới bước đi tới cổ họng của hắn tính đến phía trước hai đao tăng thêm trước đó giai đoạn thứ nhất h á cáo hỏa cầu thuật tiêu hao tinh chuẩn tính toàn xuống b ấ lượng máu hẳn là còn thừa lại ba mươi hai bảy một m hai bảy một hai tay hợp kích một vòng quang ly cùng ảnh nguyện tại hát huyên ma quân nơi cổ họng bôi mở một mảnh đỏ tươi nở rộ hát huyên ma quân con ngươi nháy mắt phóng đại lần này hắn cũng không có phát ra cái gì kêu thảm nhưng thân thể của hắn trong khoảnh khắc đó trực tiếp hoàn toàn cứng đờ bôi xong một đao này về sau dạ ca thân thể về sau l ậ n ngược một cái ưu nhã xoay người v ư ơ n g vàng rơi xuống đất dạ ca ánh mắt lạnh nhạt thanh em hời hợt kết thúc chương năm mươi lăm hát huyên chi tỉnh đóng lại chương năm mươi lăm hát huyên chi tỉnh đóng lại a sùa cố gắng theo đổ sụt địa lao trong phế tích bỏ đi ra vô cùng bẩn tay nhọ bị đá vụn mái hỏng nhưng hỏng ngay sau đó hắn liền thấy làm hắn cả đời đều khó mà quên được hình ảnh cái k i a cao hơn năm m hát quên ma quân tại vị k i a mười tuổi nam hải xong nhận c h ả m kích phía dưới nặng nề g h mà ngã xuống thật thật là lợi hại hạ sủa kinh hai nói dạ ca tay trái cầm ảnh nguyện tay phải cầm quang ly đứng tại cái k i a đã chết đi hát quên ma quân trước mặt hát quên ma quân bột thiết lập lúc đầu hết thể có bốn cái giai đoạn giai đoạn thứ hai lúc khi hắn hp kê hạ thấp hai mươi phần trăm thời điểm hắn liền sẽ phát động giai đoạn thứ ba biến thân làm càng mạnh quái vợt đồng thời nháy mắt khôi phục lại đầy máu nhưng dạng ca tại hắn còn lại ba mươi hp thời điểm liền trực tiếp một chiêu cho hắn chém giết hoàn toàn không cho hắn biến thân cơ hội trực tiếp nhảy qua thứ ba thứ tư hai cái giai đoạn chật chật ta thật h è n h ạ chỉ thấy h quên ma quân nằm trên mặt đất không nhúc ních thân thể đã tại dần dần hòa tan đen nhánh huyết nhục một bộ phận biến thành m ở mịt tiêu tán h ắ c khí một bộ phận hòa tan thành máu đen nhiệm vụ tiến độ biến hóa nhắc nhở nhiệm vụ đánh bại cuối cùng một h quên ma quân ban thưởng năm vê đốt điểm hệ thống điểm tích lũy ngươi đem thu hoạch được một kiện ngẫu nhiên màu hầm phẩm chất viễn cổ vật phẩm cũng có một phần trăm tỷ lệ thu hoạch được một cái mà đã hoàn thành thu hoạch được năm v đốt điểm hệ thống điểm tích lũy ngẫu nhiên thu hoạch được v i ê n cổ màu hồng phẩm chất vật liệu hát bên nguyền rủa xương Dạ ca coi như hài lòng nhẹ gật đầu mặc dù không thể phát động cái kia một phần trăm màu đỏ phẩm chất b a n thường nhưng cũng coi như không tệ dù sao chỉ có một phần trăm nếu là thật tùy tiện đều có thể bên trong hắn liền muốn bao nhiêu h o i nghi chính mình có chút cái gì kỳ quái q u a n hoàn Dạ ca đem hai thành vũ khí thu vào tiêu ngu h ề lúc này từ không trung đồng bền rơi xuống áo trắng đồng bền đi tới bên cạnh hắn thiếu nữ không khỏi nhịn không được hỏi ngươi đến tột cùng là làm sao làm được tiên tử tỷ tỷ muốn biết sao ừ m dạ ca nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng không được à đây là trả tiền nội dung không thể tùy tiện nói cho người khác biết tiêu ngu hệ xứng sở trong suốt sáng tỏ trong đôi mắt lộ ra một tiêu m ở m i ệ ngang n trả tiền nội dung ông long long long ông long long long lúc này đại điệu đ ố n g nhiên bắt đầu kịch liệt chấn động lên tiêu ngu h ề nguyên bản tưởng rằng địa chấn nhưng rất nhanh nàng liền phát giác cũng không phải là địa chấn liền trong không khí khí lưu cùng trong bí cảnh ma khí cũng bắt đầu trở nên vô cùng hỗn loạn toàn bộ hát quên bí cảnh tựa hồ cũng đang rung động trên bầu trời dạ ca cùng tiêu ngu hề tiến vào nơi này lúc cửa vào hát uyên c h i tỉnh cũng xuất hiện dị thường cái kia khói đen biển mây vòng xoáy xuất hiện quỷ dị biến ả o tựa hồ trở nên càng ngày càng nhỏ phản phất dần dần liền muốn đóng lại tiêu ngu hề đôi mắt khé động đây là có chuyện gì dạ ca bình tĩnh nói hát uyên lanh chúa đã chết cho nên hát uyên bí cảnh cũng sẽ tùy theo đóng lại đây là trong kịch bản một đoạn nội dung cho nên dạ ca đương nhiên hiểu tiêu ngu hề nghe nói vội và nói vậy chúng ta mau chóng rời đi đi đã tới không kịp dạ ca nói không có tiến vào hát uyên tri tỉnh đi bí cảnh khu vực khác người hẳn là còn có cơ hội thông qua truyền t ố n g quyển trục trở về học viện nhưng chúng ta ở bên trong hát u y ê n tri tỉnh hát u y ê n tri tỉnh thông đạo đóng lại về sau chúng ta cùng ngoại giới liên hệ liền sẽ bị triệt để chặt đứt tiêu ngu hề cầm ra quyển trục thử một cái phát hiện quả nhiên như dạ ca nói tới trên quyển trục phù văn vô lực lấp lóe hai lần liền phai nhặt xuống hoàn toàn không cách nào lại sáng lên vậy làm sao bây giờ thiếu nữ mí môi nàng không rõ loại thời điểm này dạ ca vì sao còn có thể biểu hiện được lánh tính như vậy dạ ca nói đ ư n g nóng ộ i chỉ là thông thường thông đạo không thể đi mà thôi còn có những đường ra khác Thiếu hề ngu nghe xong, lúc này m ớ i t bên chết đi hắc huyên m ma quân lại đột nhiên sát chết vùng dậy hắc huyên ma quân hơn phân nửa thân thể đã hoàn toàn hòa tan thành hát thủy nhưng hắn cái bụng bộ vị tấm kia miệng rộng lại đột nhiên vọt ngày mà lên đồng thời cuộn mình thành một trái bóng ra mạnh liệt chạy trốn đi tiêu ngu hề xoay người đó là cái gì Dạ ca quay đầu liếc mắt nhìn nhà nhặt n nói hắc quên ma quân bản thể chính là vừa mới cái k i a đồ chơi không nghĩ tới hắn thế mà còn chưa có chết tiêu ngu hề dừng một chút nhìn xem hắn hỏi không cần đi truy sao Dạ ca mỉm cười đương nhiên muốn truy bất quá không cần phải gấp gáp truy chính là hắc quên ma quân quận mình thành đoàn như cái viên thịt nhanh chóng lan tiến vào đã đổ s ụ p một nửa địa lao lan tiến vào một đầu bí mật thông đạo dưới lòng đất đáng ghét nhân loại tiểu quỷ ta nhất định sẽ trở về báo thủ hắc quên ma quân không ngừng lật về phía trước lăn hiện tại hắn không có tư chi chỉ còn lại một cái cùng loại đầu viên cầu c ụ c thịt nhưng mà hắn viên này đầu cũng không có con mắt cái mui cùng cái khác khí quan chỉ có một tấm tre kín xâm răng miệng lớn cho nên hắn chỉ có thể dùng loại phương thức này tiến lên chờ ta nuốt ác ma h ạ t giống khôi phục ma thể nhục thân ta nhất định phải trở về ôi con mẹ nó hắc viên ma q u â n chính một bên lật về phía trước l ă n một bên dùng bén nhọn thanh e m phát biểu hắn chạy thoát thân lời hung ác. đ g n g nhiên hắn lại cảm giác giống như bị thứ gì hung hăng vấp một chút cả người a không cả viên viên thịt hướng mạnh trước bay ra ngoài hung hăng đâm vào phía trước thông đạo trên vách tường hắc viên miệm rộng theo trên tường chậm rãi trượt xuống đau đến hắn hử hử t r ự c hiếu lúc này hắn phát hiện cái thông đạo này bốn phía trên vách đá giống như bị dán đầy vật gì đó chỉ thấy một tấm phụ chú giấy đồ hình ở trên vách tường dần dần hiện hiện phụ chú bên trên văn tự sáng lên màu lam ánh sáng nhạt tựa hồ ẩn chứa loại nào đó siêu phàm lực lượng hắc huyên miệng r ộ n g sửng sốt một chút cái thông đạo này là hắn ra lệnh dị tộc nô lệ kiến tạo nhưng hắn không nhớ rõ nơi này có loại bữa này a hắc huyên miệng g i n g không biết trên tường màu lam văn tự là cái gì đồ án nhưng hắn rất nhanh liền cảm giác được thứ này với hắn mà nói tuyệt đối không phải đồ tốt chỉ thấy cả một đầu hẹp dài h ắ cám trong thông đạo càng ngày càng nhiều loại này màu lam phủ chú giấy đồ văn ở trên vách tường hiện hiện mười cái hai mươi tấm hàng trăm tấm h á c viên miệng rộng há to miệng toàn thân lông tơ dựng ngựa ông chỉ thấy cái kia hàng trăm tấm phủ chú giấy đồng thời lấp lóe ông một tiếng đồng thời tách ra hơn một trăm đạo màu lam quang ảnh những chùm sáng này giống như là dây thừng khóa c u ố n chặt lấy h á c viên miệng rộng đem hắn trói gắt gao hoàn toàn không thể động đậy chương năm mươi sáu ác ma hạt giống trọng yếu thế giới kịch bản tuyển hạng chương năm mươi sáu ác ma hạt giống trọng yếu thế giới kịch bản tuyển hạng đây là thứ quỷ gì hát viên miệm rộng bén nhọn gà rít liệu mạng dãy rồi lấy nhưng hắn hiện tại chỉ còn lại há miệng cùng viên thị thân thể làm sao có thể tránh thoát cái này hơn một trăm tấm phủ chú trói buộc dạ ca xuất hiện tại trong thông đạo d ơ một cái bó đuốc không nhanh không chậm chậm rãi đi tới a bắt được dạ ca cầm bó đuốc xa xa v ừ a chiếu trông thấy cái kia bị trói khóa lại hắc huyên miệng rộng tống tiếp liền đi theo phía sau hắn nhìn thấy cái kia bị bắt lấy được hắc huyên miệng rộng thời điểm lập tức kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn ta đi tại địa phương quỷ quái này lại còn thật có thể bắt được đến ma dạ ca đến gần xem xét mới phát hiện cái này màu đen viên t h ị nhưng thật ra là có tay cùng chân người hát viên miệng rộng hoàn toàn không thể nào hiểu được không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn ngươi đến cùng sử dụng cái gì quy kế a đây là cảm bẫy phủ giá ca lấy ra một tờ màu lam phụ chú thản nhiên nói bình thường là người săn ma dùng để bắt giữ giá ngoại ma thú dùng ta đương nhiên biết đây là c ạ m bẫy phủ hát viên miệng rộng không hiểu chính là cái này rõ ràng là hắn địa lao làm sao lại có người ở loại địa phương này bố trí nhiều như vậy c ả m b ấ y phú a gia hỏa này làm sao đã sớm biết ta sẽ chạy trốn tới nơi này hát huyên miệng rộng nhìn xem nhân loại trước mắt nam hải đ ỗ n g nhiên giống như rơi vào h ầ m băng chẳng lẽ tiểu t ử này chẳng những có thể tự động tẩu vị còn có thể dự phán tương lai cong i a ca móc ra ảnh n g u y ệ t hát huyên miệng rộng nhìn thấy thanh này màu đen khoa học kỹ thuật thẳng hồi nào lập tức dọa đến khẽ run r u dậy hắn đương nhiên biết thanh này vũ khí lợi hại vội vàng hoảng sợ cầu xin tha thứ chờ một chút ta ta nguyện ý hướng tới người thân phục thà ta một phốc phốc lời nói cũng còn không nói xong da ca đã một đao đâm xuyên viên này viên thì đầu â hát b ê n miệng rộng nháy mắt ngốc chệ rồi cuối cùng còn t h ừ a khí tức để hắn thoáng dây rụa mấy lần nhưng rất nhanh liền triệt để mất đi sinh mệnh lực bùn não h nhăn thịt dần dần bắt đầu hòa tan da ca đem ảnh nguyệt lưu l o á t rút ra không có ý tứ dung mạo ngươi quá xấu ta cũng không muốn thu ngữ như thế xấu xí thủ hạng kéo ra ngoài quá mất mặt bên cạnh tống kiếp lúc này da ca trông thấy cái thông đạo này cuối cùng có một cái cửa đá cửa đá trong khe hở tựa hồ có đồ vật tại ở lần phát ra từ quang tống kiếp yêu kỳ đó là vật gì dạ ca nheo mắt lại dừng một chút nói người ở chỗ này chờ tống tiếp a a tốt hắn mặc dù hiếu kỳ nhưng làm tại đen hoang bên trên sinh tồn lớn lên hải tử hắn biết rõ nhiều khi người chính là bị lòng hiếu kỳ g i ế t chết dạ ca thì đi tới cửa đá kia trước ảnh nguyệt phất tay chém tới theo một đạo lênh mang cửa đá nháy mắt bị chém thành hai nửa ẩm ẩm lún u xuống dạ ca đi đến phát hiện nơi này là một cái lớn vô cùng không gian dưới đất khoảng cách bầu trời độ cao cũng chỉ ít có mười mấy mét đại s ả n h ở giữa có một cái toàn thân màu đậm đỏ sầm hình bầu dục to lớn sinh mạng thể bề ngoài xác ra có chút cùng loại loại nào đó thực vật cái này đỏ thấm sinh mạng thể mặt ngoài còn có rất nhiều cùng loại dễ cây đồ vật kết nối lấy vách tường chung quanh cùng dưới mặt đất thổ nhưỡng tựa hồ còn đang hấp thu thổ nhưỡng bên trong dinh dưỡng dạ ca nghĩ thầm chẳng lẽ đây chính là trò chơi bối cảnh trong cố sự có thể sinh trưởng thành ma giới chi thụ ác ma hạt giống trước đó tại đại điện thời điểm hắn giống như liền có theo hát u i ê n ma quân cùng lý giật chi trong lúc nói chuyện với nhau nghe lén đến ác ma hạt giống dạ ca lộ ra có chút thần sắc của cái tại trong trò chơi kịch bản hát viên ma quân vốn là đào tẩu các người chơi cũng không có chặn đ ứ n g hắn càng không có phát hiện cái này ác ma hạt giống kịch bản cho nên có quan hệ với ma giới chi thụ truyền thuyết vẫn luôn là tại trò chơi quan phương bối cảnh trong cố sự thằng đến d i ca xuyên qua đi tới cái thế giới này trước một cái phiên bản người chơi đều không thể nhìn thấy ma giới chi thụ bộ mặt thật chỉ thấy cái kia sâu màu đỏ sầm to lớn hạt giống có chút rung động quả thực tựa như là một viên kết nối lấy rất nhiều cái thân huyết đ ụ c trái tim thỉnh thoảng nhẹ nhàng nhảy lên lúc này d i ca trước mắt đ ố n g nhiên bắn ra trong suốt hệ thống nhiệm vụ không nhắc nhở nhiệm vụ ẩn tuyển hạng tiến vào kịch bản chi nhánh mời người chơi cẩn thật làm ra lựa chọn của lựa cho một một mồi l ử a thiêu hủy ác ma hạt giống ngươi đem phá hủy toàn bộ hát viên bí cảnh tương lai hát viên bí cảnh đem vĩnh cửu đóng lại bí cảnh bên trong tất cả ma vật đem toàn bộ nháy mắt tử vong đồng thời ngươi đem thôn p h ệ ác ma hạt giống cùng toàn bộ bí cảnh nội ma vật tất cả ma lực cũng ngẫu nhiên thu hoạch được một hạng màu đỏ phẩm chất viễn cổ ma tộc truyền thừa đồng thời thu hoạch được ma tộc công địch danh hiệu ngươi sẽ bị viễn cổ ma linh nguyện rủa ma tộc đối với cựu hận của ngươi giá trị vĩnh cửu chín nghìn chín trăm chín mươi chín tương lai gặp được hết thầy ma tộc đơn vị đều sẽ lấy ngươi làm ưu tiên mục tiêu công kích lựa chọn hai đem ác ma hạt giống giao cho đế quốc liên bang siêu phàm giả hiệp hội ngươi đem thu hoạch được nhân tộc bạch đạo siêu phàm giả độ thiện cảm năm trăm h thu hoạch được dân chúng độ thiện cảm một nghìn đồng thời đem thu hoạch được y ê u tú công dân hãng cờ thưởng một mặt sau này bạch đạo đối đãi giả ra thái độ đem hơi có chuyển biến lựa chọn ba d ố c vào tinh huyết của mình ngươi sẽ thành ác ma hạt giống chủ nhân cũng trở thành hắc huyên bí cảnh lãnh chỗ mới chú nên lựa chọn hạng là đem ảnh hưởng toàn bộ vạn tộc bản đồ thế giới kịch bản trọng yếu lựa chọn mời người chơi nhất thiết phải cẩn thận châm trước â n nhắc g i ca hoàn toàn ngơ ngẩ còn có không tại nguyên lai、like、trong trò chơi kịch bản ẩn tàng kịch bản sao dạ ca c h ầ m rãi c h ầ m t ĩ n h lại tỉnh táo cẩn thận nhìn xem trước mắt cái này mấy đầu tuyển hạng hệ thống liên tục nhắc nhở hai lần cần cẩn thận lựa chọn nói rõ cái tuyển hạng này hẳn là thật đối với thế giới kịch bản ảnh hưởng phi thường lớn vô luận hắn lựa chọn cái kia đều có khả năng cải biến tương lai trò chơi kịch bản đồng thời hình thành to lớn hiệu ứng hộ nghiệp dạ ca suy tư cái thứ hai tuyển hạng khẳng định là không chọn điểm này cân nhắc đều không cần cân nhắc hiện tại chính là cái thứ nhất tuyển hạng cùng cái thứ ba tuyển hạng một cái là hủy đi nó một cái là tr dạ ca nhắm mắt lại c h ầ m ngâm một lát đông nhiên cảm giác hạt giống bên trong giống như có cái gì sinh mạng thể đ a n g kêu gọi hắn tựa h ồ có thể cùng hắn thành lập loại nào đó tinh thần lực cảm ứng bất quá cái này cũng có thể là ác ma r ụ hoặc dạ ca mở ra ánh mắt sáng ngời khoe miệng có chút r ắ t một tia nhàn nhạt mỉm cười bất quá bất kể như thế nào trong lòng của hắn đều đã làm ra lựa chọn dạ ca chậm rãi đi ra phía trước chậm rãi giơ tay lên